Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện ôn nhu luân hãm của tác giả, bệ hạ bất tàu chiều. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia thiên chi thiêu tử, một nhân một ngọt sủng, he. Độ dài, 74 chương cộng 14 phiên ngoài. Văn án, tang tửu mơ một giấc mơ khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Người đàn ông trong mơ có cơ bụng và đường nhân ngư rất đẹp, đôi mắt đào hoa của anh khẽ nhướng, đa tình nhưng lại xa cách. Đến một ngày, khuôn mặt hoàn toàn phù hợp với người tình trong mộng xuất hiện. Sau khi ba mẹ ly hôn, Tăng Tử có một gia đình mới, chồng mới của mẹ cô có một người con trai lớn hơn tang tửu 6 tuổi, tang Tửu nhìn người đàn ông đó đến thất thần. Mẹ, làm gì mà nhìn anh trai chằm chằm thế, sao không chào anh đi? Ôn quý từ truyền kỳ giới kinh doanh cao quý kiêu ngạo, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không gần nữ sắc nghe đồn là tính cách lãnh đạm. Cho đến khi họ phát hiện trên cổ tay của ôn quý từ có thêm một hình xăm SNW. Tất cả cô ôn trên cả toàn mạng xôn sao tỏ ý từ chối. Sau đó, có người chụp được một bức ảnh. Trong bãi đỗ xe ở tầng hầm, ôn quý từ mặc vest mang giày ra vừa về sau chuyến công tác nước ngoài, đầy vẻ phong trần chạy đến đây, ở bên chiếc rô roi đen, hôn một người phụ nữ khó mà tách ra được. Hôm sau, dân mạng đào ra được người phụ nữ trong lòng ôn quý từ, không ngờ lại là con riêng của bà ôn dẫn về. Thăng CON chồng trước mưu đồ quyến rũ ôn quý từ. Nhưng tình thế thay đổi khiến người ta phải kinh ngạc ôn quý tử hiếm khi đăng Weibo, nay lần đầu tiên đăng đến hai bài. Thứ nhất là tôi chủ động. Thứ hai, cả nhà họ ôn tôi hai tay dâng cho a t a Tửu Thì ra tính cách ôn quý tử lạnh lùng là giả, đã chơi là phải chơi lớn. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện ôn nhu luôn hãm. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Chương 1 Ngôi sao Tang Tửu vừa debut hát rượu vào ảnh đế, chuyện này đã ẩm ý trên hot sớt tận mấy ngày. Truyền thông, dân mạng và công ty quản lý gây sức ép đòi Tang Tửu đưa ra một lời giải thích. Tang Tửu bị công chúng chửi bới không lên tiếng thanh minh, cũng không công khai lộ mặt nhưng lại xuất hiện ở câu lạc bộ dưới chướng nhà họ Ôn. Câu lạc bộ Vân Mai do mẹ ruột của Tang Tửu tự thiết kế, ánh đèn lấp lánh và màu sắc rực rỡ hệt như cung điện vách sai, một vật trang trí không đáng để mắt tới thôi cũng đã là bảo vật chân quý hàng đầu. Tiệc sinh nhật của Đại Công từ tưởng thị là bữa tiệc tụ họp của các nhân vật có tiếng ở thủ đô. Tối nay tang Tửu cũng không quá phô trương, ngồi trong góc trò chuyện câu được câu trăng với bản thân Lâu Nguyệt. Khuôn mặt tang Tửu xinh đẹp và thuần khiết, mặc một chiếc váy dài bằng nhung vô cùng xinh đẹp, mái tóc xoan dài, xóa tung. Người đẹp sống trong nhung lụa, từng cái giơ tay nhấc chân thôi cũng khí chất ngời ngời. Hay là tang Đại Tiểu Thư của chúng ta hạ mình đi xin lỗi một câu nhỉ? Là người duy nhất biết chuyện, Lâu Nguyệt khuyên Xin lỗi, Tang Tửu nhướng mày cười khẩy, hát anh ta một ly rượu thôi là đã nhẹ lắm rồi. Mấy hôm trước Tang Tửu và Nghiêm Ảnh Đế gặp nhau ở triển lãm, anh ta sợ Tang Tửu nghe không hiểu ẩn ý trong lời của anh ta nên vô cùng mờ ám đưa cho cô một tấm thẻ phòng. Người bên ngoài nho nhã đã phá hủy hình tượng nát bấy, chỉ thiếu điều viết lên trán mấy chữ tôi muốn dùng quy tắc ngầm với cô. Đưa thẻ phòng là việc lén lút còn video hát rượu là bị người ta tung ra. Fan của nghiêm ảnh đế rất đông, năng lực khống bình của đoàn đội cũng thuộc hàng đứng đầu, rắt mũi dư luận cũng rất tốt nói tang Tửu không tôn trọng tiền bối, hành động khác người để quyến rũ nam thần. Cho dù là lý do gì thì tóm lại đều là lỗi của tang Tửu. Tiền nhà họ ôn không có chỗ để tiêu có thể dùng tiền mặt để đốt lò sửa. Lâu Nguyệt hỏi, sao cậu không tìm nhà họ ôn giúp? Tang Tửu thong thả sờ vòng tay kim cương, giọng điệu hờ hững, họ chỉ mong sao tớ ở bên ngoài vấp phải trắc trở rồi không trụ nổi mà về nhà ấy chứ. Lâu Nguyệt muốn lên tiếng nhưng bị Tang Tửu ngăn lại nên không nói nữa. 7 năm trước tăng mai mẹ của Tang Tửu đưa Tang Tửu lúc đó đã 14 tuổi, trở thành vợ của chủ tịch tập đoàn Thế Hòa, giấy lên xôn sao trong giới thượng lưu. Các biện pháp bảo vệ của Ôn thị được hành động rất kín kẽ, truyền thông đào từ gốc đến ngọn cũng không đào được người con riêng kia là ai. Thế hòa là tập đoàn bất động sản nhất nhì cả nước những năm gần đây càng mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Người thừa kế tương lai là thái tử gia của ôn thị ôn quý tử. 3 năm trước bên ngoài đã lan truyền tin đồn ôn quý tử sắp thừa kế, nhưng không biết tại sao anh lại ra nước ngoài. Tàng Tửu nhận thức vô cùng sâu sắc về thân phận của mình, cô đã từng thử lấy lòng người anh trai trên danh nghĩa đó, nhưng ngay từ đầu thái độ của ôn quý tử với đứa con riêng của mẹ kế này không tốt lắm. Tệ hơn nữa là quan hệ giữa họ có thể gọi là như nước với lửa không dung hòa được. Trong trí nhớ của tang Tửu, mỗi lần gặp ôn quý từ thì đều kết thúc trong không vui. Nghĩ rồi nghĩ, khóe môi tang Tửu chề xuống, đường môi xinh đẹp cong thành một vòng cung không mấy vui vẻ. Bàn tay đang nghịch vòng kim cương của cô bỗng dừng lại, bưng ly nhấp một ngụm rượu. Mấy ngày tới tớ về nhà ở, Tăng Tửu nhắc nhở cậu đừng đến chỗ ở trước đây của tớ nữa, bây giờ không an toàn. Lâu Nguyệt đáng sợ vậy. Sức chiến đấu của fan thời nay mạnh quá quả thực không được tớ phải gọi cho lão ra từ nhà tớ đây. tang tửu nhìn đồng hồ cô mới mua, lắc đầu cậu ở bên ngoài chơi lâu như vậy, sợ là gọi về thì tịch thu thè của cậu luôn đấy. Sau khi trưởng thành tang tửu không hề về nhà cô vẫn luôn ở trong một căn hộ kép ở khu cao cấp của thủ đô. Nhiệm ảnh đế bị mất mặt cố tình không để tang tửu sống yên ổn. Địa chỉ của cô bị tung ra, xe lại bị anti Sơn có người canh ở bên ngoài nhà cô, ngay cả an toàn của bản thân cô suýt chút nữa đã không đảm bảo được. Sau khi về nhà họ ôn, mọi chuyện mới dừng lại. Thời gian không còn sớm nữa nhưng câu lạc bộ Vân Mai vẫn đèn đóm sáng choang. Tối nay là thiệc sinh nhật của tưởng thiếu du đại công từ nhà họ tưởng, tăng Tửu và lâu nguyệt đi trước cũng không cần phải nói gì. Hai người đứng từ xa nhìn tưởng đại thiếu trêu hoa gẹo nguyệt không muốn quấy dày niềm vui thú của anh ta. Tăng tử nhờ người quen đưa quà cho tưởng thiếu du, sau đó một hơi uống cạn rượu bạc hà trên bàn rồi sách túi đi. Để lại một bóng lưng, vai gầy eo thon, xinh đẹp khuyến rũ. Chẳng bao lâu sau tưởng thiếu du tách khỏi đám đông, hỏi vài người bạn tang tử đâu. Vừa đi chưa bao lâu tìm cô ấy làm gì. Tưởng đại thiếu lắp điện thoại có một video muốn cho cô ấy xem. Tưởng thiếu du không tìm được người, anh ta gửi video vào nhóm chat của đám bạn, sau đó lại gửi cho thang tửu kèm theo một dòng chữ anh của em về rồi. Hôm nay, nhan ra đi dự tiệc với bạn đang ngồi ở trong góc. Nói đến thì cô ta cũng từng được xem là người có tiếng, nhưng mấy năm trước gia đình phá sản, sau khi cô ta quen với một cậu ấm nhà giàu đã theo đuổi cô ta nhiều năm cuối cùng mới quay lại giới thượng lưu. Cô gái bên cạnh nhan ra nhấn mở WeChat, tưởng thiếu du tắt mọi người trong nhóm chat tin nhắn tinh tinh không ngừng. Ai nấy đều đang thảo luận về người đàn ông trong video. Video quay ở bãi đỗ xe ánh sáng không được rõ nhưng người đàn ông đó lại vô cùng trói mắt. Người đàn ông mặc vest dáng người thon dài, đường nét cương nghị lạnh lùng, khuôn mặt đó có thể so với ngôi sao nổi tiếng. Nhưng phong thái và vẻ kiêu ngạo đó chắc chắn không phải thứ mà những người đã lăn lộn trong cái vòng danh lợi này có thể có được. Nhan ra sửng sốt ôn quý từ về rồi. Trong lúc nhan ra thất thần, cô gái đột nhiên lấy điện thoại về, người như ôn thái tử ngắm là được rồi, không phải người bình thường có thể mơ mộng được. Tin tức ôn thái tử về nước nhanh chóng lan truyền. Mặc dù người vẫn chưa xuất hiện nhưng đề tài tối nay đã hoàn toàn chuyển từ thiệt sinh nhật của thường đại thiếu sang ôn quý tư. Mà tăng tửu, em gái trên danh nghĩa của anh lại chẳng hề hay biết gì. tang tửu đã về đến cầm Thủy Loan. Cầm Thủy Loan là khu biệt thự cao cấp ở thủ đô, là một trong những bất động sản do thế hòa phát triển. Nhà họ ôn giữ lại một căn, họ không thường ở nhưng vẫn có người dọn dẹp. Trong nhà không có ai, tăng tử thích yên tĩnh, ở một mình cũng rất vui vẻ tự do. Cô chưa từng đến căn biệt thự này, ở đây vài ngày nên chuyển hết đồ đạc của mình sang. Cô ngâm mình trong phòng tắm, lúc ra khỏi phòng ngủ cả đoạn đường đều là hương hoa hồng thoang thoảng. Tàng tử vứt điện thoại ở phòng ngủ, mặc váy ngủ 2 giây đi tới phòng quần áo. Mấy ngày nay hay có người lạ ad bạn bè với cô, nội dung lời mời kết bạn không thiếu những từ công kích cá nhân. Tàng tử không mở WeChat cũng không liên hệ gì với bên ngoài. Tin nhắn tưởng thiếu du gửi cho cô cũng lạnh lẽo nằm lẫn trong con số 99 cộng tin nhắn chưa đọc ở đầu WeChat. Ngày mai có một buổi họp mặt đều là mấy người bạn thân cùng khóa đại học. Đã quyết định thời gian từ trước Tăng Tửu đang ở trong phòng quần áo chọn đồ. Tối nay, sau khi về nhà, không hiểu sao tâm trạng cô rất tệ cứ bới lông tìm vết nhìn gì cũng thấy không hài lòng. tang Tửu khoanh hai tay trước ngực đứng trước gương, bực bội ném một chiếc váy ngắn nhìn không ưa đi. Cô đang muốn xoay người thay bộ mới thì khẽ khựng lại. Ánh mắt trong gương khẽ liếp loáng thoáng nhìn thấy một bóng người. Trái tim tang Tửu bỗng lạnh toát nhìn thẳng mắt người đó qua gương. Người đàn ông đứng ngực sáng, đường nét thâm trầm, dáng người quen thuộc không có gì khác với 3 năm trước nhưng lại có cảm giác xa lạ rất lâu rồi không thấy. Sao anh lại về rồi? So với người đàn ông mặc vest mang giày da, Tăng Tử chỉ mặc một chiếc váy ngủ dài đến đùi, khí thế thua xa với anh. Có lẽ tang Tửu biết tâm trạng tồi tệ tối nay từ đâu mà ra cô vừa bị toàn mạng thảo phạt xong thì ôn quý từ từ nước ngoài về. Chẳng lẽ là về xem cho cười của cô? Chắc anh không dành tới mức quan tâm đến nhất cử nhất động của cô đâu nhỉ. tang tửu xoay người lại với cảm xúc phức tạp, điều chỉnh lại sắc mặt, vuốt mái tóc dài dối bù, đảm bảo rằng cho dù cô mặc váy ngủ thì cũng hoàn hảo không tì vết từ đầu đến chân. Ôn quý từ mãi không nói gì, anh dựa vào cửa, hiếm khi kiên nhẫn xem xong màn tự diễn của tang tửu. Động tác nhanh gọn tang tửu nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nhìn sang ôn quý tửu. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Khuôn mặt của ôn quý từ chỗ nào nên đa tình thì đa tình, chỗ nào nên bạc tình thì bạc tình. Đôi mắt đen đào hoa hẹp dài, đôi môi mỏng, khuôn mặt sắc nét, đôi mày khẽ nhứng, sự kiêu ngạo của thiên kiêu chi từ rõ mồn một. Đó vốn là đôi mắt đa tình nhưng nhìn ai cũng xa cách. Một lúc lâu vẫn chẳng ai lên tiếng, có thể là vì 3 năm không gặp, cũng có thể là vì hai anh em không có quan hệ huyết thống gì thế nên khi ở riêng với nhau thế này vô cùng ngượng ngùng lúng túng. Ổn quý từ quét mắt nhìn áo khoác váy dài váy ngắn, và cả nội y vứt lung tung dưới đất ánh mắt anh khựng lại cong môi rồi ngầm đầu. Cuối cùng anh quan sát tăng từ từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó rất chậm mà cũng rất lạnh cô cảm thấy ánh mắt anh như lưỡi câu, xoa nhẹ vào cổ cô rồi móc vào khiến người ta vô cùng khó chịu. Cô chỉ mặc váy ngủ 2 giây, sàn sưởi ấm cũng vừa đủ nhưng càng chân trắng nõn mịn màng lại truyền đến cơn lạnh buốt không hiểu sao Tang Tửu lại thấy hoảng hốt, chỉ nhìn mấy cái mà đến nỗi đấy sao? Ôn Quý Từ là khắc tinh của mày sao? Tang Tửu sững người cả buổi, lưng căng cứng, đường cong lả lướt cũng trở nên cứng nhắc. Chỉ trong mấy giây, Ôn Quý Từ lại quay về dáng vẻ xa cách như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Lúc không nói chuyện, ánh mắt Ôn Quý Từ rất có tính xâm lược. Rất lâu trước đây Tang Tửu đã biết điều này, lúc giao tiếp với Ôn Quý Từ thì phải chiếm thế thượng phong ngay khi vừa gặp. Cô bỗng lên tiếng anh về lúc nào? Ổn Quý thư không đáp, hờ hững nhìn chằm chằm Tang Tửu một lúc rồi mới hạ mình nói, vừa về. Tang Tửu nhướng mày, lười duy trì tình anh em giả tạo ồ. Ổn Quý thư phì cười, trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt đào hoa đã bớt đi tính xâm lược nheo lại nhìn sang. Anh bỗng thấp giọng nói, 3 năm không gặp, ngay cả tiếng anh trai cũng không biết gọi à? Chương 2. Tang Tửu sững sờ, nhớ ra quần áo của cô vẫn còn đang vương vãi ở phía sau, đặc biệt là nội y. Tăng tử bình tĩnh cúi người nhặt từng cái quần chiếc áo lên, sau đó mặt không biến sắc dấu nội y sau quần áo. Cô ôm quần áo trong lòng, lúc này mới đứng thẳng người, ngầng đầu nhìn ôn quý từ thở ơ gọi một tiếng, anh trai. Cô với ôn quý từ không thân, chẳng có gì để nói cả. Nói xong câu này, cô rời khỏi phòng quần áo, đi về phía phòng mình. Bước chân tang tử hơi vội, vạt váy cọ qua bắp chân cô, mảnh khảnh trắng mịn, phát ra tia sáng lấp lánh. Sương cánh bướm ở sau lưng hơi nhô lên, hệt như một chú bướm đang giang cánh. Ôn Quý thư thu hết động tác của Tang Tửu vào đáy mắt, đôi mắt anh hơi nheo lại, sau đó thông thả đi theo. Tang Tửu chạy về phòng, cô đặt quần áo lên giường nhưng không ngồi xuống mà lơ đãng đứng đưa lưng ra cửa. Mặc dù Ôn Quý Từ là anh trai trên danh nghĩa của cô, nhưng quan hệ giữa hai người chẳng mấy vui vẻ. Lần này anh thình lình về nước, hai người còn gặp nhau ở nhà Tang Tửu vốn không thân với anh, giờ lại càng không biết nên cư xử với anh thế nào. Tang Tửu đang ngẩn người, trong yên tĩnh bỗng nghe thấy tiếng cười. Cơ thể cô lập tức căng cứng, cô quay đầu nhìn ra cửa. Uốn Quý từ dựa vào cửa, dáng người vẫn rất cao. Drem trong phòng kéo mở nhưng da anh vẫn trắng lạnh và mang theo sự kiêu ngạo. Tựa như trận tuyết đầu tiên, trầm lặng và lạnh lẽo. Thang tử không kiềm được cảm xúc nói thẳng anh làm gì mà vào phòng em. Nghe thế ôn quý từ nhướng mày, anh chậm giải quét mắt nhìn phòng mình, sau đó ánh mắt lại rơi trên mặt thang tử. Ôn quý từ từ tốn lên tiếng, thốt ra hai chữ đầy ẩn ý, phòng em. Nghe giọng điệu của ôn quý từ trái tim thang tử bỗng có sự cảm không lành. Phòng cô đang ở chắc không phải là phòng của ôn quý từ đấy chứ. Đây là lần đầu cô đến căn biệt thự này, mấy hôm trước đến vội có trời mới biết cô chỉ tiện tay chọn một phòng mà thôi. Căn phòng này mang phong cách lạnh rất hợp với gu của cô thế nên cô rất khoát truyền vào luôn. tang tự mặt không cảm xúc nghĩ cô nên buồn vì gu thẩm mỹ của cô giống với ôn quý thử hay nên cảm thấy trột dạ vì lúc này cô đang ở trong ánh mắt soi mói của ai đó. Dưới ánh mắt của người nào đó, tang tự thẳng người cô nhìn ôn quý thử nói bằng lời lẽ hùng hồn em chỉ chọn đại một phòng thôi. Thua người nhưng không thua trận, vốn dĩ lúc cô chọn phòng cũng không biết đây là phòng anh cô chẳng việc gì phải sợ. Ôn quý từ nhìn chằm chằm tang tử mấy giây, sau đó anh chậm rãi đứng thẳng người rồi đi về phía tang Tửu Đi đến trước mặt tang Tửu giọng anh trầm xuống, không lạnh không nhạt chọn đại một phòng mà lại chọn ngay phòng của anh trai. Tang Tửu em không biết đây là phòng anh trai. Ôn quý từ hờ hững lên tiếng, bây giờ nhớ ra phải gọi anh trai rồi. Tang tử mặt dày cô tự động bỏ qua ý mỉa mai trong lời nói của ôn quý từ. Thực ra cô không sao gọi anh là anh trai được. Với quan hệ giữa Tang Tửu và Ôn Quý Từ, hai người cùng lắm chỉ được xem là người lạ từng ở cùng dưới một mái nhà mà thôi. Nhưng nếu Ôn Quý Từ muốn dùng thân phận anh trai để áp chế cô, vậy cô cũng không ngại gọi anh vài tiếng anh trai. Dù sao thì cô cũng chẳng thiệt thòi gì, còn có thể khiến Ôn Quý Từ khó chịu. Tang Tửu nghĩ ngợi cô ngồi bên giường rồi ngẩn đầu nhìn Ôn Quý Từ. Cô chớp mắt, đôi mắt khẽ cục thốt ra một câu rất khẽ, "Nhưng em thích ngủ ở phòng anh trai." Giọng điệu hơi tủi thân, nhưng đáy mắt lại mang theo vẻ danh mãnh. Vừa dứt lời, mặt Tang Tửu vẫn không hề biến sắc nhưng lại nổi ra gà khắp người. Nhưng nếu có thể khiến Ôn Quý Từ chán ghét thì càng tốt. Cô nóng lòng nhìn vẻ mặt của Ôn Quý tử, đợi anh chán ghét rồi bỏ đi. Tang Tửu nhìn Ôn Quý Từ với vẻ mong đợi, song Ôn Quý Từ vẫn hờ hững, gần như hoàn toàn không hề thay đổi gì, cũng không nhìn rõ được cảm xúc nơi đáy mắt. Tang Tửu hơi thất vọng, nhưng không biết tại sao cô lại không muốn cúi đầu trước Ôn Quý Từ. Tang Tửu không từ bỏ, cô cố ý dịu giọng lại, giọng điệu nhẹ hơn đôi chút, "Anh trai, em bị lạ giường, ngủ ở đây quen rồi, anh có thể nhường cho em không?" Giọng Tang Tửu rất khẽ, như lông vũ lướt qua bên tai Ôn Quý Từ. Ánh mắt anh hơi dao độc, đôi môi mỏng mím lại thành đường thẳng. Lúc này Ôn Quý Từ đột nhiên đi tới trước vài bước, chỉ cách Tang Tửu mấy bước chân, anh bỗng dừng lại, cục mắt xuống. Ôn Quý Tư nhìn Tang tử từ trên cao, hỏi lại một câu, em bị lạ giường. Tang Tửu gật đầu, anh lại hỏi tiếp, giọng điệu thư tốn, muốn anh nhường em. Tang Tửu không hiểu tại sao Ôn Quý Tư lại hỏi vậy, cô tiếp tục gật đầu. Sau khi có được câu trả lời khẳng định của Tang Tửu, Ôn Quý thư cong môi, thản nhiên nói, ngại quá anh trai không muốn nhường. Tăng tử vẫn chưa hoàn hồn bởi lời từ chối thẳng thừng và lạnh lùng vô tình của ôn quý tử, ngay sau đó cô đã thấy ôn quý tử giơ tay lên, tay anh móc vào cà vạt, bắt đầu ung dung tháo cà vạt. hả tháo cà vạt, tăng tử mở lớn mắt không dám tin, cô đưa ra vì động tác của ôn quý tử, đang nói chuyện mà, đang yên đang lành anh tháo cà vạt làm gì. Hơn nữa cô còn sống sờ sờ ngay trước mặt anh đây, anh cứ thế mà lờ đi à. Động tác của ôn quý tử vô cùng thành thảo, cà vạt nhanh chóng được tháo ra quấn ở đầu ngón tay anh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của ôn quý từ luôn nhìn tròng trọc vào tang tửu anh không hề rời mắt đi nơi khác tuy tiện ném cả vạt xuống đất. Anh bỗng cúi người xuống, đôi mắt không hề chớp giọng điệu từ trên cao truyền xuống, chẳng phải muốn ngủ giường của anh sao. Em tự chọn đi tối nay ngủ ở trong hay ở ngoài. Khuôn mặt đó phủ xuống, đôi mày hơi nhướng, khóe môi cong lên không rõ ý nghĩa. Cho dù tang tửu có to gan cỡ nào, da mặt có dày cỡ nào thì lúc này cô cũng ngẩn ra, gì cơ. Ôn quý từ nói câu này là có ý gì? Gì mà ngủ trong ngủ ngoài? Với cả cô nói tối nay cô muốn ngủ với anh khi nào chứ? Ôn quý từ vừa về nước đã nóng lòng muốn bộc lộ bản tính bên ngoài nhã nhận bên trong đen tối rồi sao? Ôn quý thư nhìn tang tửu, nói một câu đầy ẩn ý. À phải rồi, anh trai có từng nói với em em mờ cuối của anh mang theo ý cười, anh trai cũng bị lạ giường chưa? tang tửu bị chặn hỏng ôn quý thư dùng lời của cô rồi tỉnh bơ chặn hỏng cô, cô lại không thể phản bác được. Sau đó, ôn quý thư thản nhiên nói, chẳng phải ngủ ở đây quen rồi à. Thậm chí anh còn không chút biểu cảm mà dục vậy thì chọn đi tính kiên nhẫn của anh không tốt lắm, không thích đợi lâu đâu. Mặt tang tử lập tức đỏ bừng, nghe giọng điệu của ôn quý thư thì có vẻ ngủ cùng giường với cô là anh đã chịu ấm ức rồi. Cô ngây thơ quá, cô tự thẹn ra mặt mình không dày bằng ôn quý thư. tang tử đứng phát dậy, vội nói, em đổi ý rồi. Cô nhanh chóng cầm quần áo lên, rời khỏi đây như đang chạy trốn. Ôn quý từ nhìn bóng lưng tang tử vội vàng chạy trốn, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không. Sau khi tang tử đi ôn quý từ vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Ôn quý từ tiện tay cầm chai sữa tắm lên, không nhìn mà dùng luôn. Cho đến khi anh bắt đầu rội nước thì mới phát hiện có gì đó không ổn. Đầu mày ôn quý từ khẽ cao lại, mùi này rất lạ, là mùi hoa. Anh cúi đầu nhìn, là hiệu lạ. Anh bỗng nhớ ra, tang Tửu từng tắm ở đây, cái này là sữa tắm của tang Tửu cô quên cầm đi rồi. Uốn quý từ cục mắt nhìn, vòi hoa sen trong tay vẫn chưa tắt xung quanh chỉ nghe thấy tiếng nước hệt như đang đứng trong mưa. Anh nhìn chằm chằm vài giây rồi từ từ đặt sữa tắm của tang Tửu lại chỗ cũ, ngón tay thon dài cầm chai sữa tắm ở bên cạnh lên. ổn quý từ bắt đầu tắm lại tiếng nước vẫn không ngừng nghỉ. Anh ngẩng đầu, mở mắt nhìn lên trên, xương nước làm mờ đi khuôn mặt anh, đường nét gương mặt ẩn trong đó, mờ mịt không rõ. Ổn quý tự tắm rất lâu, nhưng hương hoa hồng đó vẫn bám trên người anh. Ổn quý tự tắm xong, mái tóc đen hơi ẩm, anh nằm bên giường, ngửa đầu chóp mũi chạm vào chăn. Vẻ mặt anh nghiêm nghị, bên trên cũng mang theo mùi hoa. Rốt cuộc Tang Tửu đã ngủ trên chiếc giường này mấy đêm? Ánh mắt Ôn Quý Từ hơi tối đi, anh chậm rãi thở dài một hơi, đưa một tay đặt lên trán. Hương hoa thoang thoảng nhưng lại mặc ý lan tỏa, từng chút quanh quần bên người anh, bên cổ anh, trên chóp mũi anh muốn tránh cũng không tránh được. Trong phòng tối mịt, không khí tràn ngập hương hoa, đôi mắt đen và thâm trầm của Ôn Quý Từ nhìn lên trần nhà. 3 năm anh không về rồi, Ôn Quý Từ im lặng nhìn lên trên. Rèm cửa sổ vẫn chưa kéo kín, một góc ánh sáng và bóng tối rơi nghiêng, phát lên đường nét mơ hồ của anh. Trước khi nhắm mắt, dòng suy nghĩ của Ôn Quý Từ như chim bay qua. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở dài như có như không vang lên, Tang Tửu lớn rồi. Lúc Ôn Quý Từ đến công ty, Tang Tửu vẫn chưa dậy. Anh vào thang máy, cửa thang máy từ từ khép lại, còn chưa khép kín thì đột nhiên lại mở ra, một người nữa đi vào thang máy là Tống Hữu. Tống Hữu là đối tác của Ôn Quý Từ cũng là bạn nhiều năm của anh. Lần này anh ta cũng về nước với Ôn Quý Từ. Mấy năm qua Thế Hòa phát triển vô cùng hưng thịnh cây lớn thì hút gió. Vì thân phận của Ôn Quý Từ có rất nhiều cặp mắt đang ầm thầm dõi theo anh, muốn tìm ra được khuyết điểm và sai lầm của anh. Cho dù họ đã sắp xếp không ít người đẹp để làm mồi nhử, nhưng vị Ôn Thái Từ bạc tình này đều phớt lờ. Với sự phát triển trời yên biển lặng của Thế Hòa, vì lý do gì mà Ôn Quý Từ lại chọn quay về ngay lúc này? Anh đột một quay về không hề báo trước hết như việc anh đột một rời đi vào 3 năm trước. Tống Hiểu vừa nhìn thấy ôn quý từ thì nhướng mày ô ôn thái tử ra trùng hợp thế. Ba năm trước cậu vô duyên vô cớ ra nước ngoài, bây giờ lại đột ngột về nước, ông trời cũng không thay đổi nhanh bằng cậu đấy. Tôi vừa hẹn hò với một cô gái ở nước ngoài, chuẩn bị bàn đến đại sự của cuộc đời. Cậu thì hay rồi, thẳng thường thốt ra một câu muốn về nước. Tống Hữu hai tay ôm ngực tỏ vẻ đau đớn, kết quả tôi chỉ có thể bỏ cô gái ở đó, buổi hẹn hò lãng mạn bay mất rồi, cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm với tôi. Đối diện với diễn xuất đầy phô trương của Tống Hữu ôn quý từ mặt không đổi sắc diễn xong chưa Tống Hữu thấy ôn quý từ lại không tiếp lời anh ta như mọi khi thì tém lại, lạnh lùng vậy chán chết Tống Hữu thôi cười, lần này cậu về nước đột ngột quá, tôi thật sự hơi bất ngờ đấy tiết lộ lý do cậu về nước tí đi Ôn quý từ không nhìn anh ta chỉ ung dung xoay đồng hồ ở cổ tay, lạnh lùng thốt ra hai chữ chuyện riêng Tống Hữu tỏ vẻ như đã đoán được lại là hai chữ này Ông già nhà cậu vẫn đang bận ở nước ngoài, trong nhà chỉ có cô em gái chẳng có quan hệ máu mù gì của cậu thôi. Quan hệ giữa cậu với em gái cậu lại chẳng tốt đẹp gì, cậu về nước là có chuyện riêng gì. Tống Hữu vẫn muốn nói tiếp ôn quý từ nghiêng đầu, như cười như không hỏi, dạo này cậu rảnh lắm à. Tống Hữu nghĩ, rất có thể ôn quý từ sẽ đá cho anh ta rất nhiều việc, thế là anh ta vô cùng biết điều mà ngậm miệng lại. Thang máy đi lên ôn quý từ cục mắt đưa tay nhìn đồng hồ. Tống Hữu với Ôn Quý Từ đứng gần nhau, động tác này của anh khiến Tống Hữu loáng thoáng ngửi được mùi thơm, mặc dù rất nhạt nhưng vô cùng rõ ràng và vương vít. Thoạt đầu Tống Hữu cũng chẳng để tâm, nhưng sau khi anh ta suy nghĩ cẩn thận thì thấy có gì đó sai sai. Mùi này, mùi này chắc không phải mùi của phụ nữ đâu nhỉ? Tống Hữu qua lại với nhiều phụ nữ lâu như vậy, chắc chắn anh ta sẽ không đoán sai. Tính tình Ôn Quý Từ quá lạnh lùng, quá thờ ơ, mọi người đều gặp trở ngại, không ai ngoại lệ. Nhưng vẫn có vô số người như thiêu thân lao vào lửa, hỏng ngắt đi bông hoa trên núi cao chưa có chủ này. Thấy dáng vẻ cấm dục lạnh lùng đó Tống Hiếu thực sự không thể tưởng tượng được bộ dạng buông thả dục vọng của anh. Ổn quý từ ra nước ngoài 3 năm, ngày thứ hai về nước mà trên người đó vương mùi nước hoa của phụ nữ. Rốt cuộc là người phụ nữ nào đáng gầm như vậy, lại có thể câu được linh hồn của vị tôn thần này. Máu hóng hớt của Tống Hữu trỗi dày cứ chốc chốc anh ta lại quay đầu nhìn Ôn Quý Từ, hoàn toàn không che giấu vẻ tò mò trong đáy mắt. Tất nhiên Ôn Quý Từ để ý đến ánh mắt của Tống Hữu, anh nghiêng đầu hờ hững liếc nhìn, dịu giọng nói, "Có việc gì à?" Tống Hữu thăm dò hỏi một câu, nhưng giọng điệu lại có vẻ chắc chắn, "Tối qua cậu phá giới rồi." Chương 3. Ôn Quý Từ khẽ cau mày, quay đầu, thờ ơ nhìn Tống Hữu một cái, rõ ràng là không thèm quan tâm đến anh ta. Đối diện với câu trêu chọc của Tống Hữu, Ôn Quý Từ không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, hoàn toàn không muốn trả lời, thái độ cũng mập mờ khiến người ta phải nghi ngờ. Vẻ tránh né của Ôn Quý Từ rơi vào mắt Tống Hữu, nhưng lại khiến anh ta nhìn ra ý nghĩa khác. Mặc dù thái độ của Ôn Quý Từ chẳng khác phản ứng khi đối diện với lời trêu chọc trước đó là bao, nhưng dường như cũng có vài điểm khác biệt nhỏ. Trước giờ trực giác của Tống Hữu rất chuẩn, anh ta lập tức phấn khởi, giọng điệu như muốn hóng hớt đến cùng, sao? Là người phụ nữ nào câu hồn cậu rồi? Trong thang máy không có ai khác ôn quý thư cũng không định trả lời anh chỉ thư tốn chỉnh lại cổ tay áo của mình khẽ cúi đầu xuống. Tinh một tiếng thang máy đến nơi ôn quý từ xài bước đi trước còn không đi. Nói xong ôn quý thư cũng không đợi tống Hữu mà đi thẳng đến phòng làm việc không quan tâm tống Hữu có đi theo hay không. Câu hỏi của Tống Hữu đã được định sẵn là sẽ không có được câu trả lời, nếu Ôn Quý Từ không muốn nói thì cho dù người bên cạnh có nói trăm câu ngàn lời thì cũng đừng hòng cạy được một chữ. Tống Hữu biết rõ tính tình người bạn thân nhiều năm này của mình, anh ta bĩu môi, thầm nói một câu chán chết rồi đi ra theo. Rèm cửa sổ trong nhà đóng kín, Tang Tửu vẫn chưa tỉnh. Tối qua trời trật đổi phòng, chằn chọc một lúc mới ngủ, đã qua trưa rồi mà vẫn còn nằm mơ. Cô mơ thấy chuyện 7 năm trước. Trước mắt là cầu thang uốn lượn, tang Tửu đi từng bước dọc theo cầu thang, đi xong thì trước mặt cô xuất hiện một cánh cửa. Cửa khép hờ tang Tửu đặt tay lên cửa, đẩy nhẹ. Còn chưa kịp nói tiếng anh trai thì Tăng Tửu đã đứng sững tại chỗ cả người đều cứng nhắc không hề cử động, ngay cả ánh mắt cũng quên phải tránh đi. Uốn quý từ đứng bên giường áo sơ mi trên người chỉ mới mặc một nửa. Đường nét sau lưng như ẩn như hiện vòng eo rất hẹp, ánh mặt trời dọi vào chiếu sáng cả quần áo. Cơ bắp anh tinh tế, đường nét rõ ràng, đầy cảm giác sức mạnh. Bên trên là mái tóc đen nhánh, bên dưới là đường nhân ngư vô cùng hoàn hảo. Ngay sau đó, ôn quý từ nghe thấy động tĩnh phía sau, anh xoay người đi về phía cô. Trong ánh mắt luôn bình tĩnh của anh như có ngọn lửa mờ mịt nhưng lại tựa như là ảo giác của tang Tửu. Không biết dèm cửa thả xuống khi nào ánh mặt trời hoàn toàn biến mất chỉ còn lại vệt sáng mỏng manh đủ để tang Tửu nhìn rõ đôi mắt của anh. Bỗng chốc Tang Tửu gần như nhìn thấy bản thân lúng túng hốt hoảng và khuôn mặt đỏ bừng không kiềm được trong đôi mắt của Ôn Quý thư. Giấc mơ và hiện thực trồng chéo lên nhau, đường ranh giới mơ hồ. Tang Tửu bật dậy ngồi trên giường, trên mặt vẫn còn nóng bừng và đỏ ửng. Đồ đạc trong phòng bệnh viện hoàn toàn khác với trong mơ, Tang Tửu nhận ra vừa rồi chỉ là nằm mơ thôi. Năm đó Tăng Tửu vừa chuyển đến nhà họ ôn, cô phụ mệnh đi thông báo cho người anh trai mới của cô xuống ăn cơm, không ngờ lại nhìn thấy cảnh ôn quý thư thay đồ. Khi đó ôn quý thư cũng chưa đến 20 tuổi. Tối qua, vì ôn quý từ đột ngột về nhà khiến tang Tửu phải đến nửa đêm mới ngủ được ngủ chưa bao lâu thì đã mơ một giấc mơ vô cùng lộn xộn này. Thế này là sao chứ? tang Tửu mặc váy ngủ chân dẫm lên thảm. Cô quyết định đi rửa mặt tiện thể rửa sạch luôn những cảnh tượng đồi trụy trong đầu. Vừa đứng dậy, điện thoại trên đầu giường rung lên, tang Tửu mở WeChat, tất cả nhóm chat gần như bị thất thủ thông báo 99 cộng tin nhắn khiến tang Tửu tưởng rằng mình trở thành người mất tích. Tiểu Tửu có phải lại ngủ nướng không? Không quên cuộc hẹn tối nay đấy chứ? Không phải là bị fan của nghiêm ảnh đế nẫng tay trên nửa đường hy sinh rồi đấy chứ? Còn sống thì cho cái tin chính xác đi. Thông điệp cuối cùng còn không trả lời tin nhắn nữa thì rút đao dài 50 m của tớ đến nhà cậu đấy. Câu cuối cùng là tin nhắn Lâu Nguyệt gửi trước khi Lâu Nguyệt hoàn toàn mất kiên nhẫn, Tăng Tử xuất hiện trong nhóm, lời ít ý, ý nhiều, vừa tỉnh, còn sống. Trong nhóm đều là bản thân thời đại học của Tăng Tử thỉnh thoảng lại tụ tập một lần. Lần này là vì Tăng Tử đắc tội với nghiêm ảnh đế nên ảnh hưởng đến tâm trạng, mọi người muốn để cô ra ngoài thư giãn. Gần như cùng lúc với tang Tử nhắn tin, Lâu Nguyệt gửi tin nhắn riêng đến còn kèm theo một tấm ảnh selfie của Lâu Nguyệt. Xem giúp tới thế này đi gặp bạn trên mạng được không? Đọc được câu này của Lâu Nguyệt Tang Tửu mới nhớ ra hôm nay Lâu Nguyệt sẽ gặp người yêu trên mạng một năm của cô ấy. Nếu không phải Ôn Quý từ đột ngột về nước, Tang Tửu cũng sẽ không quên chuyện này. Tang Tửu nghiêm túc nhìn tấm ảnh được gửi tới. Bây giờ là mùa đông, để xinh đẹp nên Lâu Nguyệt chỉ mặc một chiếc áo khoác mỉm mỏng, tóc xõa ngang vai. Theo lý mà nói, gia cảnh nhà Lâu Nguyệt không tệ, không tội gì phải học theo người khác mà yêu từ trên mạng ra đến hiện thực thế này. Nhưng Lâu Nguyệt không tin vào việc gia tộc liên hôn, cô gái nghiện nét kiên quyết cho rằng đối tượng yêu trên mạng là tình yêu đích thực. Hôm nay được xem là ngày đầu tiên yêu từ mạng ra đời thực, buổi tối gặp nhau Lâu Nguyệt sẽ phản hồi kết quả lại cho Tang Tửu. Hoàn hảo, Tang Tửu nhanh chóng trả lời. Tang Tửu từng nhắc nhở Lâu Nguyệt, nếu đối tượng yêu trên mạng khác xa so với trong ảnh thì phải xoay người đi luôn. Nhưng Lâu Nguyệt không để tâm đến câu này, cô ấy cảm thấy một anh chàng có thể có giọng nói êm tai như vậy thì sao có thể là kẻ lừa đảo được. Nhưng để tang Tửu yên tâm, Lâu Nguyệt ngoan ngoãn đồng ý ngay. tang Tửu nói chuyện xong thì vứt điện thoại lên giường, đắp mặt nạ, sau đó trang điểm rồi chọn quần áo đi ra ngoài. Lúc tang Tửu ra khỏi cửa thì đã là 6 giờ tối, mùa đông ngày dài hơn đêm, ra ngoài chưa bao lâu thì sắc trời đã tối lại, ngọn đèn đường ấm áp đột nhiên sáng bừng, nối thành một giải với bầu trời đêm ở phía xa. Lúc sắp đến nơi, điện thoại tang Tửu bắt đầu rung lên tới thấp cô không cần nhìn cũng biết là mấy người trong nhóm lại đang sụp sôi thúc sụp. tang Tửu không đọc tin nhắn, sau khi đỗ xe xong thì đi thẳng vào câu lạc bộ Vân Mai. Vừa vào câu lạc bộ đã nhận được điện thoại của ôn hành chi, cô cúi đầu ấn nút trả lời, ba. Lúc tang Tửu còn nhỏ, mẹ bị cắm sừng nên mang theo phần lớn ra sản quay đầu bỏ đi, bây giờ đã kết hôn với ôn hành chi được 7 năm rồi. Ôn hành chi yêu ai yêu cả đường đi lối về thế nên ông xem tang Tửu là con gái của mình. Những tranh đấu trong tập đoàn Thế Hòa được diễn ra rất nhiều lần cả công khai và âm thầm. Ôn hành chi không muốn tang Tửu trở thành mục tiêu của họ thế nên không công khai thân phận của cô. Ông cho rằng tang Tử chỉ vào showbiz để dạo chơi, không ngờ gặp phải chuyện gần đây. Mang theo suy nghĩ để cô gặp khó khăn rồi quay về, không một ai trong nhà hộ ôn dám ra mặt. Ôn hành chi, nếu cảm thấy mệt thì về nhà, người nhà nuôi con. Ông muốn Tang Tửu rời hẳn khỏi showbiz nên không để ai ra mặt, nhưng thấy Tang Tửu bị dân mạng mắng thì lại không chịu được khi cô bị ấm ức. Tang Tửu vẫn nói như mọi khi rằng bản thân cô có thể giải quyết được. Giọng Điệu Ôn Hành chi nhẹ nhàng, chẳng phải a từ về nhà rồi sao? Nếu còn có việc thì cứ tìm nó, đừng sợ nó phiền. Tang Tửu vừa nghe thấy tên Ôn Quý Từ thì hơi đắn đo, có thể là vì trột dạ nên giọng cũng dịu đi, anh ấy bận lắm mà. Phần ý là cô sẽ không tìm Ôn Quý Từ nhờ giúp. Ông hành chi biết Tăng Tự đang từ chối nên nói lại cô có bận đến đâu thì cũng không quan trọng bằng việc của con được. Tăng Tự chỉ đành nhấn mạnh, nếu con không giải quyết được thì con sẽ tìm anh ấy. Ông hành chi lại dặn dò vài câu rồi mới thôi, mẹ con vừa mới nghe tin đã đau lòng không thôi rồi, ba phải ở bên bà ấy, đợi ba với mẹ con giải quyết xong chuyện công ty bên này rồi sẽ về nhà. Vì chi nhánh công ty bên nước ngoài xảy ra việc gấp nên ôn hành chi và Tăng Mai cùng ra nước ngoài, phải mất một khoảng thời gian để xử lý chuyện công ty. Sau khi biết chuyện của Tăng Tửu, vốn dĩ hai người muốn tranh thủ về nước nhưng bị cô quả quyết từ chối. Sau khi cúp điện thoại, tang Tửu đi vào phòng bao lâu Nguyệt đã đặt trước, vừa vào đã thấy trên bàn đầy rượu. Cô ngồi chưa được bao lâu thì cửa phòng bao đột nhiên mở ra, một cô gái trông rất lạ thông thả đi vào quần áo trên người giống hệt với Lâu Nguyệt. Ngay lúc tang Tửu đang cẩn thận phán đoán thì Trang Lan ở phía sau đã hít vào một hơi, run dậy hỏi cô là ai thế. Vừa dứt lời cô gái đó hòa khóc nức nở, lông mi giả rơi đầy mặt kẻ mắt cũng nhem nhuốc, không biết đã khóc bao lâu rồi, ngay cả lớp trang điểm cũng lem nhem. Cô gái đi tới ôm tang Tửu, đều tải tớ không nghe lời cậu yêu trên mạng chả có gì tốt cả. Thân phận được xác nhận chính là Lâu Nguyệt. Người đó hoàn toàn khác trong ảnh, là một ông chú trông niên béo phệ ăn bữa cơm cũng buồn xỉn muốn chết hơn nữa còn gửi tin nhắn cho người phụ nữ khác ngay trước mặt tớ. Tớ không chê ông ta ngoại tình thì thôi, ông ta lại còn lấy tiền tớ cho ông ta để nuôi tiểu tam tởm chết đi được. Tối nay vốn dĩ là tiệc an ủi tăng tửu, bây giờ vừa hay an ủi luôn hai người. Để làm hai người vui, Trang Lan đề nghị chơi trò chơi, uống rượu thử lòng can đảm, độ kích thích của trò chơi cũng bắt đầu tăng cấp. Tang Tửu đầu đã hơi choáng, lần đầu tiên thua, dưới ánh mắt bức thiết của người khác, cô rút ra hình phạt tìm một người đàn ông rồi xin được số điện thoại của người đó. Suy xét đến việc Tang Tửu miễn cưỡng cũng được xem là một ngôi sao, Lâu Nguyệt rất chu đáo tài trợ cho cô một chiếc khăn quàng cổ, hai tay dâng lên trước mặt Tang Tửu. Ban nãy Lâu Nguyệt mới khóc đến chết đi sống lại, sau khi uống vài ly rượu, bây giờ cảm xúc đau buồn đã bay biến phân nửa rồi. Tăng tử không muốn làm cô ấy mất hứng nên nhận lấy khăn rồi cuốn quanh mặt mình chỉ chừa lại đôi mắt. Tăng Tửu vừa debut, ngoài tai tiếng là hát rượu vào ảnh đế ra thì hoàn toàn chưa có tác phẩm gì. Hiện tại cô bọc kín mít hoàn toàn không ai nhìn thấy đôi mắt mà nhận ra cô được. Hai cô gái khác say bí tỉ dùng tư thế vô cùng dung tục nằm bò trên cửa phòng bao ôm cây đợi thỏ. Vốn dĩ hành lang vô cùng yên tĩnh, không có người đi qua. Vừa nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, họ nóng lòng đẩy tang Tử ra ngoài, sau đó nhìn qua khe hở cửa. Tăng tiểu loạn trọng mấy bước đứng không vững nên người nghiêng sang một bên. Bà vai va vào một người, ngay sau đó, đối phương rời bước để tránh bị nghi ngờ, để mặc cô tự sinh tự diệt. Cô đứng vững lại, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày, cô rời mắt đối diện với một đôi mắt đa tình và xa cách bao nhiêu trách choáng do rượu gây ra cũng lập tức tan biến hết. Không ngoài dự đoán, tang Tử nghe thấy động tĩnh phía sau. Cửa đóng lại, hai kẻ đầu sỏ thấy có điều không ổn nên đã chuồn trước rồi. Rõ ràng ôn quý thư cũng không ngờ sẽ thế này, bầu không khí trầm lặng bao chung. Mấy năm qua có rất nhiều phụ nữ cố ý xà vào lòng anh, anh cũng từng thấy đủ cách quyến rũ, có thể lần này cũng không ngoại lệ. Ôn quý thư nhíu mày, lúc chuẩn bị rời mắt đi thì khựng lại, nhìn cô lần nữa. Ngay sau đó, đôi mắt đào hoa hẹp dài của anh nheo lại quan sát tang Tửu Cậu ấm ở phía sau ôn quý thư cũng thấy kỳ lạ. Bình thường thì Ôn Quý Từ đã bỏ đi lâu rồi, giờ chẳng những không đi mà còn có kiên nhẫn dừng lại, nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta nữa chứ. Cô gái đó chỉ lộ mắt quả thực rất lôi cuốn xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức khiến Ôn Đại Thái tử cấm dục nhiều năm phải phá lệ chứ. Tang Tửu bị Ôn Quý Từ nhìn chằm chằm như vậy, trái tim cô bỗng chốc căng thẳng, không hiểu sao lại thấy hoảng sợ. Nhưng mấy giây sau, lý trí của Tang tử quay lại, cô với Ôn Quý Từ cũng không thân cho lắm, huống hồ đã 3 năm chưa gặp. Sát xuất để ôn quý thư có thể nhận ra cô nhiều lắm là một phần vạn. Nghĩ đến điều này, tang tiểu lập tức không sợ nữa mà còn diễn ra vẻ thẹn thùng. Cổ hỏng gần như bị cô vắt ra nước đổi một giọng nói khác với mọi khi anh trai, anh có thể cho em số điện thoại được không? Một câu được tang Tự đọc đi đọc lại càm trăm nghìn lần. Nói đến thì cũng quen biết 7 năm rồi, ngay cả số điện thoại của ôn quý từ mà cô cũng không có. Uốn Quý Từ khẽ nhách mép, muốn cười nhưng không cười, dáng người cao giáo phủ cái bóng mờ nhạt lên người Tang Tửu. Trái tim Tang Tửu lại căng thẳng, lo lắng bởi bầu không khí nửa vời này. Cô tưởng cô sẽ nghe thấy lời từ chối của Ôn Quý thư. Điện thoại, Ôn Quý Từ đưa tay ra, ngón tay thon dài sạch sẽ, từ bàn tay đang xòe ra nhìn lên trên một chút là xương cổ tay hơi nhô ra. Tang Tửu cắn răng đưa điện thoại mình ra, lúc này cô có tâm trạng như đang cưỡi trên lưng cọp. Tăng tử nhìn ngón tay ôn quý thư khẽ chạm lên màn hình, động tác lưu loát. Khóe miệng cô hơi chề xuống, thầm châm biếm, vừa nhìn là biết đã nhập số điện thoại cho rất nhiều cô gái rồi. Ôn quý từ nghiêng đầu trả lại điện thoại. tang tử vô thức cúi đầu nhìn, phát hiện ôn quý thư thậm chí còn giúp cô đặt cả biệt hiệu rồi. Lúc ánh mắt cô rơi trên ba chữ anh trai từ đó, lòng cô trùng xuống. Còn chưa kịp ngẳng đầu thì giọng nói hờ hững của ôn quý từ vang lên trong giọng điệu mang theo ý cười, lọt vào tay tang Tửu, bây giờ biết số điện thoại anh trai rồi chứ. chương 4, quả nhiên dự cảm của tang Tửu không hề sai cô vừa thấy ba chữ anh trai từ này đã đoán ra ngay suy nghĩ của ôn quý từ. Ôn quý từ sớm đã biết được thân phận của cô rồi, bây giờ chỉ muốn xem cho cười của cô thôi. tang Tửu nghĩ không ra ôn quý từ trước giờ không hòa hợp với cô được sao chỉ dựa vào đôi mắt mà đã nhận ra cô. Cho dù là vậy, trái tim tang Tử vẫn lập tức sóng lên hồi chuông cảnh báo, bây giờ cô không thể chịu thua được thế nên cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Một giây sau tang Tử vứt hết lúng túng ra sau đầu, cô hơi ngẩng đầu lên, mặc dù thấp hơi ôn quý từ một khúc nhưng cô cảm thấy khí thế của mình chưa thua bao giờ. Mắt cô nhìn thẳng vào ôn quý từ không hề né tránh, thì ra anh họ từ tên là anh trai à, đặc biệt ghê. Giọng điệu tang Tử nghe như rất phô trương, đầy vẻ chế diễu. Ôn quý từ mặt không biến sắc nhìn thẳng vào cô mà không hề né tránh ánh mắt cũng không thay đổi. Đối diện với sự khiêu khích trong từng câu từng chữ của Tăng Tử, ôn quý từ lại khẽ cười một tiếng, không thích cái tên này. Anh biết chắc chắn là tang Tử thua trò chơi, không lấy được số điện thoại thì sẽ chịu phạt. Lúc ôn quý từ bật cười, trái tim tang Tử bỗng thắt lại, cô cứ cảm thấy đằng sau nụ cười này của ôn quý từ chẳng phải chuyện gì tốt. Quả nhiên, ôn quý từ chậm rãi vơn tay, lòng bàn tay xòe ra, bên trên là những dấu vân tay rõ nét. Đưa điện thoại đây, anh xóa số điện thoại giúp em. Ôn quý từ còn chưa nói xong thì tăng tựu lập tức dấu điện thoại ra sau. Tăng tựu cho rằng phản ứng của mình đã đủ nhanh rồi, không ngờ động tác của ôn quý từ còn nhanh hơn cả cô. Một giây trước khi mối nguy sắp được giải quyết, điện thoại bỗng chốc bị lấy mất. Trả cho em. Tang Tửu kiếng chân muốn với tới chiếc điện thoại bị Ôn Quý Từ dơ lên cao, dưới tình thế cấp bách cô quên đổi giọng, vô thức thốt ra lời. Vừa dứt lời Tang Tửu biết ngay cô hoàn toàn bại lộ rồi nên lập tức ngậm miệng lại. Ôn Quý Từ nhìn dáng vẻ này của Tang Tửu, anh cũng không chọc cô nữa mà ném nhẹ điện thoại rơi chuẩn xác vào lòng Tang Tửu. Điện thoại quay về với Tang Tửu, cô lập tức lách đi, lao vào trong phòng bao. Ôn quý thư có thể nghe ra giọng của tang Tửu không có nghĩa là nhóm tống Hữu có thể nhận ra người xin số điện thoại vừa rồi là tang Tửu Mấy người họ chứng kiến toàn bộ quá trình, đồng thời cũng giấy lên nghi ngờ. Lẽ nào là họ đi sau thời đại, bây giờ vẫn còn thịnh hành kiểu chơi anh trai em gái. Hơn nữa từ khi nào mà ôn đại công tử từ từng giây từng phút đều dùng để suy tính giờ lại nhàn hạ thoải mái như vậy, chọc hẹo một cô gái đến cả mặt còn không nhìn rõ. Đúng là không hiểu nổi. Tàng tử vừa lách người vào phòng bao thì ý thức được một chuyện, không ngờ cô lại dễ dàng thua ôn quý tử như vậy. Sao ôn quý tử nói có mấy câu mà cô đã sợ đến nỗi lâm trận bỏ trốn thế này? Tàng tử nghĩ thấy không đúng, lúc này hơi men lại sộc lên, cô xoay người muốn ra ngoài, lâu nguyệt và trang lan khó khăn lắm mới kéo được cô lại. Tiểu tử, bớt nóng bớt nóng, chúng ta còn chưa uống xong mà. Nói xong, hai người họ ấn tang Tửu đang định tông cửa ra ngoài lên sofa. Sau khi quen Tăng Tửu, hai người họ cũng biết khá rõ về quan hệ giữa tang Tửu với anh trai cô. Không biết sao mà họ có hơi không dám dây vào ôn quý từ Khác với kiểu lớn gan có thể leo lên đầu lên cổ ôn quý từ của Tăng Tửu cho dù ôn quý từ chỉ hờ hững nhìn họ thôi là họ cũng đã thấy sợ rồi. Uống được kha khá rượu, nhóm Tăng Tửu ai về nhà nấy? Tài xế của nhà họ lâu chẳng mấy chốc đã tới Tăng Tửu tiện thể quá giang. Lầu Nguyệt vừa thất tình nên uống nhiều hơn cô, xe còn chưa tới cô ấy vào nhà vệ sinh một chuyến. Tàng tự đứng bên ngoài đợi cô dựa người lên tường, khuôn mặt xinh đẹp được ngọn đèn vàng ấm áp bao phủ. Vì cởi khăn trùm đầu nên mái tóc dài hơi dối thế nhưng lại tăng thêm vài phần phong tình, vầng sáng rơi trên người cô thoạt nhìn tựa như sẽ chết chìm trong sự dịu dàng này. Lúc này, một người ra khỏi nhà vệ sinh có vẻ là vừa giảm phấn xong, vừa đi vừa cất thỏi son vào túi. Tăng tử tưởng là lâu nguyệt nên ngẩn đầu nhìn sang. Hà, là một vị khách không mời mà đến. Nhan gia vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy tăng tửu cô ta cũng lộ ra vẻ mặt không vui chẳng khác nào tăng tử. Một giây sau tăng Tửu và nhan gia cùng đi về phía trước cách đối phương hơn 2 mét thì đứng vững lại, như thể cả hai đều chán ghét nhau. Trùng hợp quá, sao cô đến đây? Nhan gia lên tiếng trước, tăng Tửu không giấu vẻ chán ghét của mình, ngay cả nụ cười cũng lười trưng ra. Không trùng hợp đây là sản nghiệp nhà tôi, tất nhiên tôi ở đây rồi. nhan ra sững sờ rồi lại bắt đầu dồn hết sức sát muối lên vết thương của tang Tửu, gần đây cuộc sống của cô phong phú lắm, không phải ai cũng có cái gan mà hát rượu vào ảnh đế đâu. Nếu tôi là cô thì sẽ không tùy tiện ra ngoài đi dạo, nếu không bị fan đuổi theo chửi dù thì tệ thật. nhan ra giả tạo tang Tửu còn có thể giả tạo hơn cả cô ta. Trong hơn 21 năm cuộc đời cô, nhan ra là cái tên tiếng tăm lẫy lừng trong danh sách những người mà cô ghét. Bắt đầu từ lúc tang Tửu đến nhà họ ôn thì Nhan Gia cũng bắt đầu châm chọc mỉa mai, lần nào gặp cũng sẽ chế diễu Tăng Tửu chẳng qua chỉ là một đứa con riêng. Trong mắt Nhan Gia, tang Tửu là một đứa con gái xấu xa muốn chiếm lấy tài sản của nhà họ ôn. Từ nhỏ Nhan Gia đã yêu thầm ôn quý từ nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ nhọc lòng vớ vẩn gì đó về tài sản của nhà họ ôn. tang Tửu lập tức vào trạng thái chiến đấu, đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh mặt thì đánh cho đau đến tận chân. Tăng tử quét mắt cái là đã biết ngay điểm yếu của nhan da ở đâu. Nhan da tưởng tang tử sẽ đáp trả lại cô ta, không ngờ tang tử chỉ hờ hững nhìn vào chiếc túi f bạch kim mà cô ta sách trên tay. Rõ ràng chỉ một ánh mắt đơn giản thôi nhưng nhan da lại nhìn thấy được rất nhiều cảm xúc trong đáy mắt của tang Tửu những cảm xúc đó khiến lông tơ khắp người cô ta dựng đứng lên. Xem thường, khinh khỉnh, lạnh lùng, dĩu cực cuối cùng hóa thành một tiếng cười nhạo. Tăng tử nhướng đôi mày thanh tú, sau này cô đừng đeo túi này ra ngoài nữa. Có lẽ người khác không biết tang Tửu đang nói gì, nhưng nhan ra hiểu ngay ý của tăng Tửu Tăng Tửu nhận ra chiếc túi này của cô ta là hàng phách. Vừa khéo, lúc này Lâu Nguyệt ra khỏi nhà vệ sinh chưa kịp tham gia vào trận chiến thì đã bị tăng tửu khoác tay kéo đi, không cho nhan ra cơ hội để phản bác. Nhìn bóng lưng tăng Tửu bỏ đi, nhan ra tức đến phát run nhưng lại không thể đuổi theo tranh cãi với tang tử bởi vì tăng tử nói hoàn toàn không sai. Nhan ra không quên mục đích của cô ta. Tối nay cô ta đến đây không phải để mua mép khua môi với tăng tử cô ta đến vì ôn quý thư. Từ nhỏ cô ta đã thích ôn quý thư cũng từng bày tỏ tấm lòng của mình công khai có mà âm thầm cũng có. Nhưng từ thời thiếu nữ cho đến khi nhà họ nhan phá sản, sau đó là đến lúc truyền ra tin tức cô ta đính hôn ôn quý thư chưa từng đoái hỏi đến cô ta. Chính vì chút không cam tâm lúc đó mà nhan ra đã nghe ngóng được chuyện mấy cậu ấm muốn đón gió tẩy trần cho ôn quý từ nên buổi tối vội đến câu lạc bộ vân mai. Nhan ra tìm được cơ hội đi vào phòng bao của ôn quý thư. Mặc dù là tiệc đón gió tẩy trần của ôn quý từ nhưng các cậu ấm khác chơi rất náo nhiệt. Ôn quý thư một mình dựa bên cửa sổ cũng không biết đang nghĩ gì. Anh kéo cả vạt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Nhan ra đi tới, muốn lên tiếng gọi tên anh. Lúc nhỏ họ từng gặp vài lần, nói không chừng có thể gợi được ký ức của anh lời đến bên miệng bóng đổi lại, anh trai ôn. Không biết có phải chữ đó đã kích động ôn quý từ hay không, anh chợt quay người, lúc ánh mắt rơi trên người nhan ra thì trở nên lạnh lùng. Đáy mắt ôn quý từ không chút ý cười. Khuôn mặt anh không thay đổi gì nhưng dường như con người anh lạnh lùng hơn, nhan ra cảm thấy đẹp nhưng vô duyên vô cớ khiến đáy lòng con người ta lạnh toát. Cô vừa gọi tôi là gì? Nói lại lần nữa nhan già lớn gan, gọi lại một lần, anh trai ôn, anh còn nhớ em không? Hồi nhỏ em ở biệt thự đối diện nhà anh, ổn quý từ sớm đã rời mắt đi đột nhiên ngắt lời cô ta trong giọng nói không có chút dịu dàng nào, cô cũng xứng để gọi tôi là anh trai. Giọng anh không phải phải chế diễu, cũng không phải miềm mai, vì ngay cả một chút cảm xúc anh cũng lười bố thí cho cô ta. Mặc dù rất thẳng thắn, nhưng cũng đủ tàn nhẫn. nhan già lo lắng, vô thức bục miệng, em không gọi được, vậy thang tử thì có thể sao? Cô ta biết quan hệ giữa ôn quý từ và ta Tửu không tốt thậm chí nhà họ ôn còn không công khai thân phận của tang Tửu đủ để chứng minh được địa vị của tang Tửu ở nhà họ ôn rồi nhiều năm như vậy có lẽ ôn quý thư cũng vẫn ghét tang Tửu nếu công khai thì chắc chắc người em gái trên danh nghĩa này sẽ mang đến phiền phức cho anh đúng như nhan ra mong đợi ôn quý thư lại nhìn cô ta chỉ là câu trả lời của anh nằm ngoài dữ liệu của cô ta tên của tang Tửu là tên cô xứng để gọi sao Nhóm cậu ấm vẫn đang chơi tưởng thiếu du nhận ra bầu không khí bên này không ổn nên kéo nhan ra ra ngoài. Vân Mai vốn là sản nghiệp dưới chướng nhà họ ôn, sau tối qua e là cái tên nhan ra này đã hoàn toàn bị ôn thái từ kéo vào danh sách đen rồi. Chuyện này vẫn chưa chuyển đến tai chồng chưa cưới của nhan ra, nếu cô ta còn ẩm ý ra chuyện gì nữa thì cuộc hôn nhân này khó mà đảm bảo liệu có tiếp tục nữa hay không. Sau khi ra khỏi Vân Mai ôn quý từ ngồi trên xe. Tài xế lái xe cả quãng đường đều vô cùng yên tĩnh. Tài xế nhìn ghế sau, ôn quý từ đang chập mắt ngay cả hơi thở cũng bất giác chậm lại. Xe lái vào cầm thủy loan, màn xương trắng mỏng manh tràn ngập trong đêm lạnh. Ôn quý thư vừa xuống xe đã bị ánh đèn đường chìm trong sương mờ bao phủ. Phòng khách vô cùng yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn nhỏ ở huyền quan bật sáng. Ôn quý thư đi thẳng về phòng, sau khi vào phòng, đến cả đèn anh cũng lười bật. Anh kéo cả vạt vô thức co mày, cả người đầy mùi rượu Quần áo bị ném thẳng vào giò giỏ trước phòng tắm, chẳng mấy chốc trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Lúc Ôn Quý Từ ra mang theo cả màn xương trong phòng tắm, mái tóc đen vẫn ẩm ướt nước chảy nhỏ giọt nhưng Ôn Quý Từ để mặc cho nước men theo cằm anh chảy xuống xương quai xanh. Ở bữa tụ tập đã uống không ít rượu, men rượu khiến huyết thái dương của anh âm ỉ đau, còn giật thỉnh thịt mấy cái. Trong phòng ánh đèn mờ tối, Ôn Quý Từ đi thẳng đến ngồi xuống giường, chống tay trên giường, xúc cảm trên tay khiến cơ thể anh bỗng chốc căng cứng. Vào khoảnh khắc ngồi xuống, trong chăn phát ra âm thanh khe khẽ còn hơi động đầy. Rõ ràng ôn quý thư không ngờ dưới chăn có người, anh lập tức đứng dậy, sau cơn hoảng hốt ngắn ngủi, đáy mắt anh xuất hiện cảm xúc rõ ràng. Anh vén chăn lên, người ngủ trên giường người khác quả nhiên là tang Tử. Ôn quý thư sớm đã biết Tăng Tử có chứng mộng du không ngờ xa nhà đã nhiều năm như vậy, chứng mộng du này của cô vẫn không bỏ được. Chiếc váy ngủ xa tanh đã bị Tang Tửu lăn lộn đến nhão nhĩ, lúc chăn bị vén lên, có vẻ cô cảm thấy lạnh lên đổi tư thế cả người co rúm lại. Tang Tửu không hề có chút ý thức là mình đang chiếm giường người khác, cầu thả đến mức gần như xuồng xã. Theo động tác của Tang Tửu, váy ngủ vốn bị kéo đến đùi giờ lại càng kéo lên trên thêm vài tấc lộ ra làn da trắng nõn nà. Ánh trăng le lói mờ ảo, cảnh vật lúc này như ngưng đọc. Tia sáng ảm đạm vẫn không ảnh hưởng đến việc Ôn Quý từ nhìn rõ dáng vẻ Tang Tửu lúc này. Ánh mắt Ôn Quý Từ dừng lại trong một giây ngắn ngủi rồi lập tức rời đi. Đôi mắt Ôn Quý Từ hơi nheo lại, môi mỏng khẽ mím, dường như khung cảnh sống động cuốn hút trước mắt chỉ là ảo giác, chẳng hề đi vào lòng anh. Dây sau đó, Ôn Quý thư cúi người xuống, vượt qua người Tang Tửu kéo chăn lên đắp đến tận đầu cô. Ôn Quý Từ ôm cả người Tang Tửu về phòng cô, sau khi đặt cô xuống giường, thậm chí chăn của mình anh cũng không định lấy về. Đoạn đường quay về không dài, bước chân Ôn Quý Từ dừng lại trước cửa phòng tay còn chưa chạm vào nắm cửa thì anh đột nhiên xoay người quay lại phòng Tang Tửu. Tang Tửu hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra tối nay, hôm sau cơn đau đầu dữ dội do men rượu mang đến đã rời đi lực chú ý của cô. Cứ thế, Tang Tửu hoàn toàn bỏ qua một điều trên người cô đắp một chiếc chăn không thuộc về cô. Tối qua uống nhiều rượu quá, Tang Tửu vệ sinh cá nhân xong, đầu óc cô vẫn còn mờ mịt, dạ dày cũng nóng kinh khủng, cô chuẩn bị xuống tầng tìm đồ ăn. Đi đến ngửa cầu thang, Tang Tửu ý thức được có gì đó không ổn. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông đang ngồi trước bàn ăn một lúc lâu, bước chân đang muốn xuống lầu của Tang Tửu lập tức lảo đảo, suýt chút nữa cô đã lăn tới bên chân Ôn Quý Từ với cái tư thế vô cùng nhếch nhác rồi. Phản ứng đầu tiên của Tang Tửu khi nhìn thấy Ôn Quý Từ là nhanh chóng dùng tay chỉnh lại mái tóc dài của mình, sau đó nhẹ tay đặt lên tay vịn. Cô chậm rãi bước xuống lầu, hoàn toàn không thể nhìn ra được chút vẻ say rượu nào từ điệu bộ của cô. Chào buổi sáng, Tang Tửu ngồi xuống vị trí đối diện Ôn Quý Từ. Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu, đôi môi mỏng hơi mím lại, vẻ mặt như cười như không, không còn sớm nữa. Tang Tửu bị chặn hỏng, lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ trong đại sảnh, phát hiện đã 10 giờ rồi. Không sớm thì không sớm ế, vậy sao Ôn Quý Từ vẫn chưa đi làm? Tang Tửu cười thầm, không ngờ Ôn Quý Từ cũng ăn bơ làm biếng mà đến trễ. Cô Kim nén sự phấn khích, vờ như bình tĩnh, có vẻ đi làm muộn không hay cho lắm nhỉ, hay là sau này em đặt đồng hồ báo thức giúp ai đó nhé. Ôn Quý Từ hơi nhướng mày, đáy mắt lóe lên tia sáng mờ ảo cuối cùng nhìn chằm chằm vào Tang Tửu một lúc lâu khiến ra đầu cô tê giải. Ngay sau đó, câu nói bâng quơ của Ôn Quý Từ hoàn toàn gạt phăng đi chút tâm tư của Tang Tửu. Đến muộn và ngủ trộm trên giường anh trai, cái nào quá đáng hơn? Lỗ tai Tang Tửu ong lên, lập tức hiểu ngay ý của Ôn Quý Từ. Nhưng Tăng Tửu cảm thấy cô vẫn có thể đấu tranh thêm thế nhưng giọng điệu lắp bắp khiến cô phải cúi đầu trước ôn quý thử anh anh ăn nói chẳng có chứng cứ gì. Tăng Tửu cho rằng có lẽ ôn quý từ sẽ không mặt dày đến nỗi giữ lại chứng cứ vì cái chuyện nhỏ nhặt này cô càng nghĩ càng thấy tự tin. Ôn quý từ ung dung dựa vào lưng ghế từ tốn cầm điện thoại ở bên cạnh lên. Em muốn chứng cứ cũng không phải là không thể. Thấy động tác và vẻ mặt của ôn quý thử đầu tang Tửu như có hàng trăm chiếc máy bay ném bom bay qua. Lúc ôn Quý Từ đưa màn hình điện thoại về phía cô, cô nghĩ mình chết quách đi cho rồi. Ôn Quý Từ dù bận nhưng vẫn thong dong nhìn Tang Tửu, đôi môi mỏng hiếm khi cong lên, cho dù đối diện với vẻ mặt như bị sét đánh của Tang Tửu thì cũng khó mà giấu được tâm trạng vui vẻ của anh. Anh thản nhiên dáng một đòn chí mạng cuối cùng cho Tang Tửu, thì ra em chỉ quen giường của anh trai. Chương 5, Tang Tửu cảm thấy xấu hổ của cả đời đều bị đốt sạch vào giây phút này rồi, bây giờ cô thật sự bại trong tay Ôn Quý Từ rồi. Cô trong ảnh đắp chăn của Ôn Quý Từ chăn được kéo lên rất cao, gần như đắp nửa khuôn mặt cô. Rõ ràng người chiếm chỗ chính là cô. Phản ứng đầu tiên của Tang Tửu là toang rồi, đời này sẽ bị Ôn Quý Từ chèn ép đến chết. Cái thoát lớn như vậy rơi vào tay Ôn Quý Từ, chắc chắn anh sẽ nắm chặt không tha cho cô. Trước đây thỉnh thoảng cô cũng bộng du, nhưng chưa bao giờ đến phòng của Ôn Quý Từ, sao lần này lại trùng hợp như vậy chứ? Tăng tử hiếp mắt đột nhiên dơ tay ra muốn giật lấy điện thoại của ôn quý từ nhân cơ hội tiêu hủy chứng cứ. Không biết có phải ôn quý từ nhìn thấu suy nghĩ của tang tử hay không mà anh lập tức ngả người ra sau kế hoạch giật điện thoại còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Sao? Hẹn quá hóa giận nên định tiêu hủy chứng cứ à? tay tang Tửu vẫn lúng túng rừng ở không chung tang tử bị bắt tại trận sẽ không dễ dàng nhận thua cô mờ mắt nói nhảm tấm ảnh này che mất nửa mặt rồi chứng cứ không đủ em sẽ không thừa nhận đâu. Nói xong, Tăng Tửu chạy tọt lên tầng. Cho dù là lúc hoảng loạn bỏ chạy thì Tăng Tửu cứ cảm thấy cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp của ôn quý từ Sau khi vào phòng, Tăng Tửu còn lập tức khóa cửa lại. Cô chán nản ngồi bên giường, vùi đầu vào chăn. Có một mùi hương không thuộc về cô tràn ngập cả khoang mũi cô. Tăng Tửu ngẩn đầu khỏi chăn rồi cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, khóe miệng lại chề xuống. Chiếc chăn của tên ôn quý từ bên ngoài nhã nhặn bên trong đen tối vẫn đang ở trên giường cô. Đợi đến lúc ôn quý từ ra ngoài, lúc này tang Tửu mới như một tên trộm đi đến nhà Lâu Nguyệt. Lâu Nguyệt yêu trên mạng thất bại, để an ủi cô ấy, dạo này gần như ngày nào Tăng Tửu cũng đến nhà cô ấy. tang Tửu và Lâu Nguyệt trò chuyện mấy câu nhưng Lâu Nguyệt vẫn luôn bày ra dáng vẻ ủy oài. Lâu Nguyệt nắm chặt lấy ly nước mắng đối tượng yêu qua mạng, mặc dù tớ cũng hơi để ý khi ông ta xấu, nhưng không ngờ ông ta lại hay lòng. tang Tửu đọc câu tiếp theo với Lâu Nguyệt, tớ không tin vào tình yêu nữa. Trong 10 phút ngắn ngủi câu này đã được Lâu Nguyệt lặp đi lặp lại đến 6 lần. Lâu Nguyệt nhìn Tang Tửu yếu ớt hỏi, có phải tớ ngu lắm không? Tang Tửu nhét một quả nho vào miệng, là rất ngu. Lâu Nguyệt, lúc này, điện thoại Lâu Nguyệt rung lên. Lâu Nguyệt nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt như giận dữ và chán ghét. Tang Tửu thấy mặt Lâu Nguyệt như bị táo bón thì hỏi, sao vậy? Người kia lại đến tìm tớ rồi. Cậu còn chưa xóa ông ta à? Tang Tửu lườm một cái. Tớ quên block Tăng tử nhận điện thoại của Lâu Nguyệt hờ hững gõ mấy chữ, gặp nhau nói chuyện. Không dạy cho người này một bài học là không được. Lâu Nguyệt thấy Tăng Tửu gửi câu đó thì trái tim bỗng chốc lạnh toát cô ấy cầm điện thoại muốn thu hồi tin nhắn. Còn chưa thu hồi thì câu được của đối phương đã đập thẳng vào mặt cách màn hình cũng có thể cảm nhận được vẻ vui sướng của người đó. Lâu Nguyệt lòng như cho tàn, cô ấy lắc cánh tay tang Tửu tuyệt vọng nói, làm sao bây giờ? Tớ không muốn gặp ông ta. Tàng tử thản nhiên giữ bả vai Lâu Nguyệt bình tĩnh nói còn muốn ông ta tiếp tục quấy rối cậu không? Lâu Nguyệt quả quyết lắc đầu. tang Tửu có muốn khiến ông ta hoàn toàn cách xa cậu không? Lâu Nguyệt thiên định gật đầu. Tàng tử cười cứ để tớ làm tớ đi gặp ông ta với cậu ngược chết ông ta. Lâu Nguyệt lo lắng hỏi hai chúng ta liệu có chịu thiệt gì không? Hay là thôi bỏ đi? Tăng tửu gõ vào trán Lâu Nguyệt cậu có ngốc không cơ chứ, lỗ lớn như vậy mà còn có thể nhịn được cậu có còn là bạn của tang tửu này sao? Đến hôm gặp mặt tang tửu đeo một chiếc kính dâm ra ngoài, dù sao cô cũng là ngôi sao tuyến 18, không ai nhận ra cô cả. Lâu Nguyệt khoác tay tang tửu đến chỗ hẹt, không đông lắm, vị trí cũng hơi khuất nèo. tang tửu nhìn một vòng, không tìm thấy người nào xấu đau xấu đớn lại còn lừa tình lừa tiền như Lâu Nguyệt nói, người đâu? Lúc này, ở phía xa truyền đến tiếng gọi vui vẻ, bà xã. Lâu Nguyệt chọc chọc vào cánh tay tang Tử kiềm cơn buồn nôn, đến rồi. tang Tử quay đầu nhìn sang, cục mắt hơi đầy kính dâm xuống. Phía xa là một người đàn ông trung niên tóc kiểu undercut đang lắc lư chạy tới, mỡ trên người rung lên, có thể loáng thoáng nhìn thấy hàm răng vàng của ông ta. Người thật khác xa với trong ảnh áp làm đẹp cũng không có hiệu quả tương phản lớn đến thế này. Cảnh tượng quá chấn động, tang Tửu lại tình bơ đầy kính về, nói một câu nhẹ bẫng, là tên này. Hưu thẩm mỹ của cậu hơi đặc biệt đấy. Lâu Nguyệt đấm Tăng Tửu một cái. Người đàn ông chạy đến trước mặt hai người, ngạc nhiên nhìn Lâu Nguyệt, bà xã, anh còn tưởng em block anh rồi chứ, không ngờ em vẫn đồng ý gặp anh. Tăng Tửu thẳng thừng lên tiếng, ông gọi ai là bà xã đấy. Thực ra người đàn ông đã sớm nhìn thấy Tăng Tửu, mặc dù cô đeo kính dâm nhưng vẫn lộ ra làn da trắng nõn và đôi môi đỏ mọng có thể thấy là một người đẹp. Hai mắt người đàn ông phát sáng, vồn vã hà, bà xã cô đây là... Lâu Nguyệt nén cơn buồn nôn, bạn tôi. Tăng Tửu nhách mép tôi hỏi lại ông lần nữa, ông gọi ai là bà xã? Người đàn ông không ngờ người đẹp này gai góc như vậy, vừa mở miệng ra đã không hề khách sáo gì ông ra sưỡng sợ cái gì. Tàng tử mặt không cảm xúc nói có phải cô ấy đã nói chia tay với ông rồi không? Có phải cô ấy đã nói có gặp lại thì xem như người lạ, ông không được bám lấy cô ấy nữa. Giờ còn dám gọi cô ấy là bà xã, ông xem lời cô ấy nói là đang đánh giám à. Người đàn ông nhận ra tang tử đẹp thì đẹp thật nhưng cũng vô cùng đanh đá thế nên giọng điệu ông ta mạnh hơn, tôi nói chuyện với bà xã tôi, liên quan gì đến cô? Tàng Tửu như cười như không nói, ông gọi cô ấy thêm một tiếng bà xã nữa thử xem. Người đàn ông đơ ra, giọng tang Tửu rất lạnh lùng, khí thế cũng ngời ngời, giọng điệu không hề dao động, khiến người ra vô cùng kinh hãi. tang Tửu không hề khách sáo mà nói ông xấu rồi photoshop ảnh thì cũng thôi đi, đã xấu lại còn muốn ngoại tình thì tôi xem ông như cái rắm, ngoại tình lại còn muốn lấy tiền của người khác đi nuôi tiểu Tam Tiểu Tứ ông nghĩ mình là hoàng đế à. Sắc mặt người đàn ông vô cùng khó coi, nhưng những gì tang Tửu nói là thật ông ta không thể nào phản bác được. Tàng tử quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới, cười khởi nói, sao ông dám nhỉ tôi mà là ông thì tôi đã đâm đầu vào miếng đậu phụ cho tỉnh táo rồi, không ra ngoài để mà mất hết mặt mũi đâu. Người đàn ông thở gấp chỉ vào tang tử, run dậy nói, cô cô cô. Tàng tử chán ghét lùi lại vài bước cô gì mà cô có cần tôi liệt kê danh sách những chi phí khoảng thời gian qua cô ấy tiêu trên người ông cho ông không? Ông là cái đồ dùng một lần mà còn sạch sẽ được sao? Người đàn ông giả ngô tôi chẳng biết cô đang nói gì. Tàng tửu khẽ cười chí nhớ ké mà, không sao tôi giúp ông nhớ lại. tang tửu ung dung liệt kê mấy khoản tiền lâu miệt tiêu cho người đàn ông, người đàn ông không thể giả ngu được nữa tôi không có tiền. Tàng tửu cười khẩy không có tiền ông còn uy hiếp cái gì tôi cảnh cáo ông, sau này tránh xa lâu Nguyệt ra thấy cô ấy thì phải đi đường vòng. Còn dám đến gần cô ấy nữa thì tôi gửi hóa đơn đến công ty ông để người ta xem chuyện tốt ông làm đấy. Người đàn ông thấy khí thế và quần áo tang Tửu mặc thì biết cô không phải người bình thường, hơn nữa đúng là ông ta đối lý, không dám nghĩ đến việc moi tiền từ Lâu Nguyệt nữa. Người đàn ông cười nói, hiểu rồi hiểu rồi, sau này chắc chắn tôi không quấy dày Lâu Tiểu Thư nữa, xem cô ấy là một người xa lạ. Lâu Nguyệt ở bên cạnh nghe thấy thì sững sờ, sau khi người đàn ông chuồn đi, cô ấy vội niềm nở đưa một chai nước cho tang Tửu cậu khát không. tang Tửu vặn mở chai nước rồi uống một ngụm, mắng lâu như vậy đúng là có hơi khát. Lâu Nguyệt mắt hình ngôi sao nói cậu không tham gia thi hùng biệt tiếc quá. Tàng tử véo mặt Lâu Nguyệt tớ đi tham gia, vậy người khác còn gì để làm nữa. Lâu Nguyệt, tang tử vốn định đi ăn với Lâu Nguyệt một bữa, nhưng Lâu Nguyệt nhận một cuộc điện thoại, nhà cô ấy có việc nên phải nhanh chóng về nhà. tang Tửu lại gọi cho Trang Lan, kết quả Trang Lan cũng có việc không thể đi với cô được. Tàng tử chỉ đành tìm đại một nhà hàng nào đó ăn cơm một mình. Tăng tửu tìm một nhà hàng, vừa vào thì chạm mặt vài cô gái, bọn họ tán gẫu mấy hôm nay sao không có tin gì về tăng tửu nhỉ? Tốt nhất là cô ta nên rời khỏi showbiz, nếu không tôi anti cô ta cả đời. Một người khác tức giận nói, nếu tăng tửu ở trước mặt tôi, chắc chắn tôi sẽ hát rượu vào mặt cô ta. Cô gái đang nói quay đầu, vừa hay đối mặt với tang tửu, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ tiểu cạn lời sao cô lại xui xẻo thế này lại chạm phải anti fan của cô vận may này ngoài cô ra chắc không ai có được tang tử quay đầu chạy sau khi mấy cô gái phản ứng lại thì lập tức đuổi theo tang Tửu chưa bao giờ thảm hại đến thế không ngờ ban ngày ban mặt lại bị anti fan đuổi nếu bị đám lâu nguyệt biết thì mặt mũi cô để đâu được nữa tang đại tiểu thư vô cùng sĩ diện cầm áo len che mặt chạy về phía trước Tầng trên nhà hàng chính là khách sạn, cô vào thang máy sau đó ấn đại một tầng, cửa thang máy vừa mở là cô đã lao ra ngay. tang tửu chạy rất vội vã, đột nhiên đâm sầm vào một người. Người đó quay lại, tang tửu ngẩn đầu, đối diện với một đôi mắt đen lấy. tang tửu nhìn thấy ôn quý từ hai mắt cô lập tức phát sáng anh. Dưới tình thế cấp bách cô hoàn toàn quên mất sự lúng túng khi sáng, thái độ trở nên vô cùng nghiềm nở. Đúng lúc ôn quý từ đang có việc ở đây, anh cũng không ngờ sẽ gặp tàng tửu Anh quét mắt nhìn cô tang Tửu lúc này tóc hơi dối, thở cũng rất gấp. tang Tửu nắm lấy cánh tay ôn quý tử, nhanh chóng nói, anh, giang hồ cấp cứu, giờ có người đang tìm em, anh giúp em với. Cô không lo được nhiều như vậy, anti-fan sắp đuổi tới rồi, cho dù ôn quý tửu không hòa hợp với cô, nhưng giờ cô chỉ có thể trông chờ vào anh thôi. Ôn quý tửu bình tĩnh liếc nhìn tang Tửu đang nắm lấy tay anh, nhưng anh cũng không rút ra mà ngước mắt nhìn cô, khẽ cười tiếng cười lạnh nhạt. Giúp em cũng được xin anh đi. Tang Tửu không nghĩ ngợi gì, vô thức nhẹ giọng nói, "Xin anh." Nói xong cô cũng sững sờ cô vừa nói gì thế nhỉ, não cô uống nước rồi nên mới đi cầu xin một người lạnh lùng vô tình. Quan hệ giữa anh với cô gượng gạo như vậy, cô hạ mình trước Ôn Quý Từ chỉ khiến Ôn Quý Từ nắm được thóp của cô thôi. Ôn Quý Từ cũng sững lại một giây. Anh luôn biết Tang Tửu là một bông hồng có gai, cô sống rất tùy hứng, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Anh ra nước ngoài 3 năm, đã 3 năm chưa gặp Tang Tửu. Anh chưa từng liên lạc với Tăng Tửu Tăng Tửu cũng không chủ động liên lạc với anh. Quan hệ giữa họ tệ đến mức lười duy trì quan hệ bên ngoài. Sau khi về nước lần đầu hai người gặp nhau vẫn giữ thái độ đối trọi gay gắt ở trước mặt anh, dường như cô chưa từng thu gai của mình lại. Một câu nói dịu dàng của cô lúc này khiến ôn quý từ nhất thời hơi ngẩn ngơ. Tăng Tử thấy ôn quý từ im lặng thì giận dữ quay người lại, cô biết cái người ôn quý từ này thấy chết sẽ không cứu, anh chỉ muốn xem cho cười của cô thôi. Ngay sau đó, một sức mạnh bỗng nắm lấy cổ tay cô kéo cô ra phía sau. Ôn Quý Từ một tay đỡ lấy vai Tang Tửu, đẩy nhẹ cô ra sau. Tang Tửu bị ép lùi lại vài bước, sống lưng áp lên tường rất lạnh. Động tác của Ôn Quý Từ giống hệt với con người của anh, mạnh mẽ và rất có tính xâm lược. Tang Tửu ngạc nhiên ngẩn đầu, Ôn Quý Từ đang cười áo khoác. Tang Tửu mở lớn mắt, anh thế này là muốn làm gì? Ôn Quý Từ không hề để ý đến suy nghĩ của Tang Tửu, anh cười áo khoác ra. Dơ thẳng hai tay lên chống hai bên tang Tửu dáng người anh rất cao tang tử gần như hoàn toàn bị bao vây dưới áo khoác của anh. Bóng tối ấp tới, ôn quý tử đã cúi người xuống, anh nhìn tang Tửu chậm rãi thốt ra hai chữ, nhắm mắt. Tang Tửu không biết ôn quý từ muốn làm gì, huống hồ trong lòng cô vẫn đang nén cục tức thế nên cô đối đầu với anh. Tại sao em phải nhắm mắt? Vừa rồi anh bảo cô xin anh, bây giờ còn bảo cô nhắm mắt, nếu cô còn nghe lời anh, vậy chẳng phải cô mất hết mặt mũi à? Ôn quý từ khẽ khịt mũi, giọng điệu hời hợt biết diễn không. Còn cần anh dạy em. Giọng anh rất hờ hững, ngay cả đôi mắt đa tình kia khi híp lại cũng mang theo vài phần lạnh lùng. Tàng tựu lập tức hiểu giả ý của ôn quý từ anh muốn giả vờ làm một đôi với cô, như vậy cho dù người khác đến gần cũng sẽ không phát hiện ra cô. Ôn quý từ lại cúi người xuống rồi lên tiếng, lúc này giọng anh hơi khẽ và có chút khàn, thả lòng chút. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần lại, trong bóng tối, giác quan bị phóng đại đến vô hạn. Hơi thờ của tang Tửu phả lên cổ ôn quý tử, hệt như dây leo li ti, từng chút lan tràn lên ít hầu của anh, rất khẽ và ngứa. Chạm gần anh một tức là châm chích anh một phần. Ngay sau đó, ôn quý tử quay đầu lại tang Tửu nhắm mắt. Ngay cả khi đang ở trong tư thế mở ám như vậy mà hai người vẫn có cảm giác vô cùng xa cách không ai lần tránh. Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói, lạ thật tang Tửu chạy đi đâu rồi. Rõ ràng tôi thấy cô ta lên tầng, sao lại không thấy đâu. Tôi thấy cô ta chạy về hướng này, chắc chắn là... Giọng người đó đột nhiên dừng lại, mấy cô gái nhìn thấy ôn quý thư. Người đàn ông trẻ tuổi đó đưa lưng về phía họ, gần như ôm lấy một cô gái vào lòng. Anh dùng áo khoác che mặt cô gái lại, có vẻ không muốn để người khác nhìn thấy sự thân mật của họ, rất bảo vệ cô. Người đàn ông quay đầu, mấy cô gái nhìn rõ mặt anh... Khuôn mặt anh rất đẹp, cao quý và lạnh lùng, còn trói mắt hơn cả người nổi tiếng. Mấy cô gái nhất thời quên cả nói chuyện, uốn quý tư thờ ơ lếp nhìn mấy người họ, nhìn cái gì. Đôi môi mỏng của anh nhách lên, giọng điệu bình thản, chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ à. chương 6, đám người ngượng ngùng, người đàn ông này trông thì đẹp trai mà sao lại lạnh lùng thế. Dù gì tăng tử cũng không ở đây nên họ nhanh chóng bỏ đi về một hướng khác. Tang Tửu nghe thấy tiếng bước chân đi xa, hỏi có phải họ đi rồi không. Chúng ta có nên, Ôn Quý Từ khẽ ừ một tiếng nhưng lại không nhúc nhích, không sợ họ quay lại à? Tang Tửu còn đang nghĩ ngợi thì Ôn Quý Từ đã nói tiếp em không sợ thì anh có thể buông tay luôn. Vừa dứt lời Ôn Quý Từ không đợi Tang Tửu đáp đã buông lòng tay thật. Tang Tửu thấy mình sắp lộ ra ngoài thì hoảng hốt, Tang tử bắt lấy tay Ôn Quý Từ ngay, đừng, thế thì ở lại thêm chút đi. Chắc người kia đi rồi, anh không ngại đi luôn đâu. tang tử miến răng, quả nhiên ôn quý tử vẫn đáng ghét chết được. Thêm một lúc nữa tăng tử khó khăn nói, không được em sắp ngạt thở rồi áo vest che khuất cô quá ngộp. Ôn quý tử lui lại mấy bước tăng tửu ra sức hít thở. Mặc dù tăng Tửu rất không muốn thừa nhận nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô đúng là hơi bị chật vật. Mà người nào đó thì cứ nhàn tản đứng đấy nhìn cô chật vật. Tang Tửu điều chỉnh hơi thở xong lại quay sang nhìn Ôn Quý Tử, anh vẫn nhìn cô như thế. Tang Tửu tức giận nói, anh nhìn gì? Do ngột ngạt quá thôi. Giọng Ôn Quý Tử lạnh nhạt, đã bảo là đang diễn thôi, em căng thẳng làm gì? Tang Tửu bình tĩnh nói, ai bảo em căng thẳng chứ? Nói dứt câu cô đã định đi, sau lưng có tiếng nói chuyển đến, nên nói tiếng cảm ơn anh trai đi chứ. Vô tình thế à? Tang Tửu lý lẽ hùng hồn, anh trai giúp em gái là lẽ hiển nhiên thôi. Ôn Quý Từ vẫn chỉ nhìn cô, không nói không rằng. Tang Tửu xoay người, cố ý nói một câu, "Vậy em cảm ơn anh trai nhé, hy vọng anh trai đừng hẹp hỏi quá cứ níu lấy em không buông." Ôn Quý Từ nghe ra Tang Tửu đang có ý bảo mình nhỏ nhen nhưng anh không nói gì. Tang Tửu đi rồi, lần này Ôn Quý Từ không ngăn cô lại. Tang Tửu chưa ở nhà được mấy hôm lại bị Lâu Nguyệt gọi ra ngoài. Lâu Nguyệt buồn chuyện tình cảm, phải chấp nhận việc bạn trai cũ là một thằng cặn bã. Cô nàng thu thân dưỡng tính, lâu rồi đã quen với cuộc sống như về hưu uống trà dưỡng sinh nên kéo tang Tửu đi đánh gôn. Nhà họ lâu đầu tư sân đánh gôn nhưng tang Tửu mới đến lần đầu. tang Tửu vòng hai tay trước ngực đứng một lúc nãy giờ thì ra đánh gôn mà Lâu Nguyệt nói là lấy cây gậy đánh gôn đánh vào mặt khỏ. Sao bảo gần đây bắt đầu sống dưỡng sinh, giờ lại xả giận vào mặt cỏ à? Thiếu nữ Lâu Nguyệt nghiện nét từ bé, lớn lên từ những trò chơi cổ trang. Chơi dở nên trò nào cũng ném tiền vào trang bị hạng nhất mặc thời trang không ra mắt nữa như chơi trên người như rát mấy chữ sáng loáng. Kẻ ngốc nhiều tiền sắp đến đây, Lâu Nguyệt việc này phải ém nhẹm cho tớ tớ sẽ không về nhà đâu. Lâu Nguyệt 21 tuổi không những thích tiêu tiền của mình mà còn bỏ phần lớn tuổi xuân ra để tiêu. Cậu ở đây gõ cỏ tiếp đi tớ vào phòng thay đồ. Tàng tử cuối cùng cũng rời bước, mặt cỏ sân gôn thuần màu xanh biếp cực kỳ trói mắt dưới ánh sáng mặt trời. Cô lượn qua một khúc cua, đã tìm được nơi cần đến. Tang Tửu đi vào phòng thay quần áo, mở đèn lên. Khi cô đang định thay đồ bấy giờ mới phát hiện cô vào nhầm phòng thay đồ nam. Tang Tửu đỡ chán, cô bị trúng gió à, sao lại đi nhầm được? Tang Tửu định ra ngoài thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng người, a từ, hôm nay lạnh quá nhỉ. Tang Tửu không nghe ra người kia đang nói gì, cô chỉ biết là có người chuẩn bị vào. Cô nhìn quanh đầy lo lắng, định tìm một chỗ để tránh. Nếu để người khác thấy mình vào phòng thay đồ nam thì cô có thể bị chơi cho một vố lớn mất. Trong tình thế khẩn cấp tang Tửu lướt về phía một chiếc giá đỡ cao cao, nơi đó đang trưng bày một vài thứ có thể che chắn cho thân hình của cô. tang Tửu bước nhanh vào, vừa đứng vững thì cửa đã được mở ra. Tống Hữu biếng nhắc nói, biết trước thì tôi đã không đi đánh gôn, lạnh quá. Mấy giây sau, một tiếng nói lạnh nhạt vang lên, chẳng phải chính cậu đòi đi hay sao? tang Tửu ngơ ra. Giọng nói này sao nghe giống Ôn Quý Từ thế? Cô đánh bảo, nhích chân ra, nhìn vế phía trước. Hé ra cái đã thấy người ta kéo khéo kéo, họ chuẩn bị thay đồ. Tang Tửu chợt xoay người, vội che mắt lại, trong lòng thầm nhầm, không được nhìn, không được nhìn. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong một cái chớp mắt Tang Tửu đã thấy rõ mặt của người nói chuyện kia, lãnh đạm cấm dục, đúng là Ôn Quý Từ. Tiếng sột so soạt cỏ đó, bọn họ vẫn đang thay quần áo. Một lát sau âm thanh dừng lại Tống Hiễu thay xong thì thuật miệng hỏi một câu. Đúng rồi, lần này cậu về chắc chắn sẽ đụng phải em gái cậu. Quan hệ giữa hai người vẫn không tốt à? Một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi. Sau đó ôn quý từ khẽ ừ một tiếng. Tống Hữu tò mò hỏi, tôi cũng không nghĩ ra với cái tính này của cậu mà lại không sống cùng một người được á. Ôn quý từ không để ý tới anh ta. Tống Hữu phối hợp nói, chẳng lẽ vì hai người kém nhau 6 tuổi nên có cảm giác chênh lệch tuổi tác trăng? Hay vì cô ấy không có quan hệ máu mù với cậu? Nhưng cũng không hợp lý nhỉ, dẫu sao cô ấy cũng là một cô nhóc, chẳng lẽ cậu định căng thẳng với cô ấy cả đời hay sao? Định mãi mãi không xem cô ấy là em gái. Tăng tử vô thức xét chặt nắm tay, móng ghim vào lòng bàn tay. Đúng vậy, cô cũng muốn biết là vì sao. Vì sao ôn quý từ luôn chỉ đối xử lạnh lùng với cô? Vì đâu mà họ không thể hòa hợp? Tăng tử xoay người, nhìn ôn quý từ không chớp mắt. Nghe thấy câu này ôn quý từ trầm mặc một lúc Hồi lâu sau anh mở lời Tăng tử nhìn ôn quý thư Đôi mắt anh đen kịt như lạc vào hoàn hôn Nơi ấy chẳng có ánh sáng Giọng anh lạnh nhạt như ghét bỏ Như mỉa mai Trong mơ màng tăng tử nghe thấy tiếng nói của ôn quý từ Từng chữ đều như từ bụi gai Như dao đâm thẳng về phía cô Chữ nào cũng sắc bén Cô ấy không phải là em gái tôi Như rơi vào hầm băng Cửa đóng sầm lại đèn tối đi tiếng bước chân dần xa trong phòng thay đồ chỉ còn lại mỗi tang Tửu tang Tửu không đi cô từ từ quay lại từ từ ngồi xuống hai tay ôm lấy gối chôn đầu vào đó mái tóc đen dài rủ xuống dáng hình cô nhỏ nhắn gầy gò trong không trung vang lên những tiếng khóc khe khẽ tang Tửu che miệng Mặc dù nơi này không có ai nhưng cô vẫn không muốn khóc thành tiếng nước mắt lăn dài xuống đầu ngón tay lạnh bút mãi lâu sau tiếng khóc mời dần dừng lại Tàng tử vẫn ngồi tư thế cũ cuộn mình lại, lẳng lặng một góc. Sàn nhà rất lạnh, ngoài cửa sổ có gió xoáy vào, bút cả người nhưng vẫn không bằng một câu nói của ôn quý từ vô thanh vô thức lại đâm cô đau đến tận xương. Cô ấy không phải là em gái tôi, cô ấy không phải là em gái tôi, giống hệt câu anh nói năm ấy. tang Tửu không phải kẻ đần, ôn quý từ đã nói rất rõ ràng rồi, anh chưa từng xem cô như người thân, cả đời này anh cũng sẽ không xem cô là em gái của anh. Chẳng phải cô đã biết thái độ của Ôn Quý Từ từ lâu rồi sao? Năm năm trước cô đã biết rồi. Thái độ của anh cứ luôn ở trên cao như thế, cô cũng dựng gai cả người, dùng cách của mình để chống cự lại anh. Như thể chỉ có như vậy thì anh với cô mới bình đẳng. Anh càng xem thường cô, cô lại càng không muốn dưới cơ anh. Chắc chắn là Ôn Quý Từ sẽ cảm thấy cô vừa ngây thơ lại vừa buồn cười. Thậm chí có lần tăng từ còn nghi ngờ năm ấy Ôn Quý Từ ra nước ngoài mà không báo trước là vì ghét cô quá. Không muốn ở nhà để phải nhìn thấy cô. Mà đi liền 3 năm. 3 năm không gặp, thái độ của anh vẫn lạnh hệt như trước đây. tang tử cười khẽ, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Cô lại quên cái loại em gái tu hú như cô có tài đức gì để thái tử nhà họ ôn ra nước ngoài tránh mặt mình chứ. Đến một ánh mắt anh còn chẳng buồn cho cô thì sao lại cần tránh. tang tử ngồi thêm một lúc nữa mới đứng dậy. Cô mở cửa bước ra ngoài từng bước thật chậm. Lâu Nguyệt đợi bên ngoài một lúc lâu mà không thấy Tang Tửu đến thì cực kỳ sốt ruột, đang định xông vào thì thấy Tang Tửu. Lâu Nguyệt thở phải một hơi, sao giờ cậu mới đến? Tớ còn lo cậu, giọng Lâu Nguyệt ngừng lại ngay. Lúc này cô nàng mới để ý thấy rõ mắt Tang Tửu sưng đỏ, đôi môi tái nhợt. Cô nàng hoảng sợ, run giọng, tiểu Tửu Nhi, sao vậy? Ai bắt nạt cậu, tớ đánh tên đó cho." Tang Tửu giữ chặt tay áo Lâu Nguyệt, khẽ lắc đầu, chẳng ai bắt nạt tớ cả, giờ tớ không muốn nói gì hết. Lâu Nguyệt biết chắc đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng cô hiểu rõ tính Tăng Tửu, nếu như tang Tửu không muốn nói thì chắc chắn sẽ không hé nửa lời. Cô nhẹ giọng đi, được rồi, giờ tớ không hỏi gì cả, cậu cũng không cần nói gì, tớ đưa cậu về nhà trước. tang Tửu gật đầu, Lâu Nguyệt đưa tang Tửu về cầm thủy loan. Vừa mở cửa tang Tửu đã đá dày khỏi chân, ngay cả dép lê cũng không sỏ vào, đi chân trần thẳng vào phòng, ngã người xuống giường, vùi vào chăn. Trong nhà không có ai, trong phòng chỉ có tiếng nghẹn ngào khe khẽ. Tàng tử mãi mãi không bao giờ quên sinh nhật 16 tuổi của mình, ôn quý từ cũng đã từng nói như thế. Khi tang tử còn rất nhỏ, bố mẹ cô đã ly hôn. Tài sản sau hôn nhân mỗi người một nửa, tang tử sống cùng mẹ một thời gian dài. Một ngày nọ, mẹ nói với cô rằng chú ôn có thể trở thành bố của cô ở nhà mới có một anh trai lớn hơn cô 6 tuổi. Tàng tử rất mong ngóng gia đình mới, cũng rất trông chờ người anh trai nọ. Sau khi vào nhà họ ôn, tang Tửu cẩn thận từng ly từng tí khi ở cùng người anh trai luôn rất lạnh lùng kia. Tối hôm sinh nhật 16 tuổi của cô thế cân bằng dễ vỡ giữa cô và ôn quý từ đã sụp đổ. Ôn quý từ 22 tuổi bận tối mặt ở Mỹ, nhà họ ôn điều máy bay tư nhân đến đưa anh từ Mỹ về, vừa hay gặp phải cô. Sau khi tan tiệc Tăng Tửu muốn đi theo ôn quý từ để nói tiếng cảm ơn. Khi lên lầu thì cô lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và ôn hành chi. Hôm nay con có lòng lắm, bay gấp từ Mỹ về để tặng quà cho em gái con." Ôn Quý Từ ngắt lời ngay. Trong trí nhớ của cô, giọng anh hơi trầm xuống, hơi xa xăm, lại vô tình bóp ngẹt trái tim thang tửu. "Nó không phải là em gái con." Ôn Quý Từ, "Con vẫn giữ câu đó, con sẽ chỉ gọi nó là Tang Tửu thôi." Dù trước mặt mọi người hay ở riêng, dù có người lớn ở đó, nguyên tắc của Ôn Quý Từ vẫn vậy. "Anh chưa từng gọi cô là em gái, từ trước đến giờ, chưa từng" Bọn họ không có quan hệ máu mủ, Ôn Quý Từ ở ngoài lâu năm, hiếm khi gặp mặt càng khỏi phải bàn đến chuyện liên lạc tình cảm gì. Ôn Quý Từ xuất sắc quá đối, so với anh Tang Tửu lấy tư cách gì làm em gái anh. Nghẹn ngào trên giường đến nửa đêm, Tang Tửu đã hiểu ra rồi. Chỉ 3 năm thôi, cô lấy đâu ra tự tin để huyễn hoặc mình rằng Ôn Quý Từ đã thay đổi. Thái độ của Ôn Quý Từ đã cưng rắn như vậy thì cô cũng chẳng mong đợi gì nữa. Được thôi, vậy hãy xem như người anh trai này không tồn tại là được. tang tử tỉnh táo lại mới phát hiện mình khát vô cùng. Cô đi chân trần ra khỏi phòng ngủ. Không khéo là ôn quý thư cũng vừa về nhà. Cô thầm à một tiếng, lơ đi cái người đáng ghét kia, đi thẳng xuống bếp. Mới đầu ôn quý thư còn chẳng thấy có vấn đề gì. Đi được một nửa anh trượt dừng bước ánh mắt rời từ bắp chân trắng nõn như ngọc của tang tử xuống dần, rơi vào đôi bàn chân trần của cô. Tàng tửu chẳng buồn nhìn anh, đi chân trần trên sàn, đi thẳng về phía tủ lạnh. Trong nhà cực kỳ yên tĩnh, giọng ôn quý từ hơi khàn. Không đi dép à, ôn quý từ đứng đó cả buổi cũng không đợi được câu trả lời như tưởng tưởng. Tàng tửu lấy chanh mật ong đầu bếp mới làm không lâu từ tủ lạnh ra chầm chậm ngâm cho mình một tách trà, động tác khoan thai. Pha trà, nhấp một ngục rồi tiện thể đi đến cửa sò dép lê vào. Sau một loạt động tác ngạo mạn nhưng không kém phần yêu nhã, Tang Đại tiểu thư vẫn không buồn để ý đến Ôn Quý Từ. Thậm chí khi đi đến cạnh anh, cô cứ nhẹ nhàng lướt qua luôn. Sự kiên nhẫn của Ôn thái tử đã hết, anh không nhịn nổi nhíu mày, nắm tay Tang Tửu kéo cô đến trước mặt mình. "Tang Tửu?" Nghe thấy tên mình, bấy giờ Tang Tửu mới dương mắt nhìn Ôn Quý Từ, "Sao ạ?" Khuôn mặt xinh đẹp tự tin kia không còn vẻ hoạt bát, ý lạnh đôi mày lại cực kỳ rõ ràng. Tang Tửu mím môi nhìn Ôn Quý Từ mấy giây. Không giận, không buồn, chỉ có hờ hững. Ôn quý thư không nói không rằng, tăng tiểu lặng lặng rút tay mình ra, xoay người bỏ đi. tang tựu còn chưa đi được nửa bước thì cánh tay lại bị ôn quý từ bắt lấy. Cô ra sức muốn vùng ra, nhưng lại chẳng đủ mạnh. Cô bỗng quay đầu, nhớ mày nhìn anh chăm chăm, rốt cuộc cũng có biểu cảm đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Ôn quý thư kéo tang tựu đến, ép cô ngồi xuống sofa. Anh đứng đó. Không bông tay cứ như không dùng sức nhưng vẫn khống chế được cô dễ như trở bàn tay. Ôn quý thư cuối người, đối mặt với đôi mắt trợn trừng của tang Tửu. Ánh mắt anh vốn mang tính xâm lược giờ đây lại nhìn cô thẳng thường thế này như đang nhìn một con mồi không ngoan. Đêm nay em lại bực tức gì nữa đây? Trương 7, bực tức chuyện gì? tang Tửu càng nghĩ càng giận cô cũng không hiểu nữa. Ban ngày ôn quý thư còn tỏ ý với bạn anh rằng không quan tâm đến đứa em gái là cô, đến tối thì lại đi chất vấn cô. Lật mặt như lật bánh trắng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tang Tửu dứt khoát ngoảnh đầu đi, không nói gì hết. Anh hỏi gì là cô phải trả lời à? Buồn cười, đâu phải ai cũng phải theo sau Ôn Quý Từ. Hôm nay cô có kỉnh đấy, anh có thể làm gì được cô? Hai người rằng co một lúc lâu, mấy phút sau, Ôn Thái tử chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Tang Đại tiểu thư. Thấy Tang Tửu không phản ứng gì, Ôn Quý Từ nheo mắt lại, ngón tay đặt lên mặt cô rồi xoay qua ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Không muốn nói chuyện với anh à? Tang Tửu chỉ cảm thấy không khí dần bị Ôn Quý Từ chiếm đoạt, cổ hỏng có cảm giác nghẹn ứ. Cô đột nhiên không thở được lùi lại phía sau. Tối nay Ôn Quý Từ cũng quyết tâm áp bức Tang Tửu, hoàn toàn không cho cô cơ hội để thở. Cô lùi lại một phân, anh lại ép sát một tấc. Lưng Tang Tửu dán vào bức tường sofa lạnh băng phía sau, nhìn Ôn Thái tử Tôn Quý gần trong gang tất thế này, cô đơ người, không dám nhúc nhích. Trong lòng em nghĩ gì thì nói thẳng ra đi. Mồi ôn quý từ mấtp máy đôi mắt đen nhìn tang tiểu chầm chằm ý chí chiến đấu của tang tiểu dâng trào, đầy vẻ kiêu ngạo cô nắm cà vạt của ôn quý từ nhưng không kéo về phía cô mà nhân lúc anh đang sưỡng sở bất ngờ đẩy anh ra tang tiểu hơi ngẩn đầu thản nhiên lắc chân đôi chân dài gác ở đó trắng đến lóa mắt thoát khỏi sự khống chế của ôn quý từ cả người cô được tự do ngay cả gọi tên anh cũng đầy phong tình ôn quý từ giữa anh với em chẳng có gì đáng để nói cả Vừa rứt lời tang tựu đứng dậy khỏi sofa, giận dữ quay về phòng mình. Đóa hồng nhỏ xinh đẹp đó đã dựng gai khắp người cô lên rồi, chưa từng để anh nhìn thấy vẻ dịu dàng yếu đuối. Ổn quý thư nhìn thấy rõ vẻ kỳ lạ của tang Tửu tối nay, chỉ là anh không nghĩ ra cơn giận của cô bắt nguồn từ đâu. Bị bắt nạt ư, hay là bị ai chọc giận. Ổn quý thư bỗng cảm thấy hơi bực bội, anh kéo cả vạt, cởi hai cúc áo, xét áo vest về phòng. Anh ấn đầu mày, nghĩ đến chuyện mấy ngày trước. Ôn hành chi đã dặn dò người nhà họ ôn rằng tăng Tửu ở showbiz có gặp khó khăn thì mọi người cũng đừng ra mặt, đợi cô thấy chắc chở cảm thấy không chịu nổi rồi sẽ ngoan ngoãn về nhà. Từ nhỏ đến lớn, với ôn quý từ mà nói, lời của ôn hành chi vốn chẳng phải khuôn vàng thước ngọc gì. Khuôn vàng thước ngọc ví với những cái không thể thay đổi được. Nếu tăng tử cuối đầu chịu yếu thế thì ôn quý tử cũng không ngại phá lệ vì cô. Nhưng về nước sắp một tuần rồi. Mấy ngày anh xuất hiện trước mặt tang tiểu cô đều không mở miệng nhắc đến dù chỉ một chữ cũng phải tang tiểu gai góc như vậy sao có thể cúi đầu trước người khác được cô không thay đổi gì so với 3 năm trước cả ổn quý từ cục mắt trầm ngâm vuốt ve bụng ngón tay như thể bị gai hoa hồng đâm chúng cho dù thật sự bị đâm thì dường như cũng chẳng cảm thấy đau chuyện ngôi sao không tiếng Tam tang tiểu hát rượu vào Nghiêm mô cuối cùng cũng có kết quả dưới sự ồn ào của quần chúng Studio của Nghiêm Mô nhận được một cục điện thoại, là trợ lý của Tổng tài Tập đoàn Thế Hòa gọi đến. Một doanh nghiệp bất động sản có tiếng hàng đầu đã dành thời gian hàng chục phút để gọi cho một ngôi sao, đây có lẽ là thời khắc tỏa sáng của ảnh đế Nghiêm Mô. Vẻ mặt của quản lý Nghiêm Mô trải qua ba giai đoạn, lúc đầu là vui mừng như phát điên, đến giữa chừng là hốt hoảng, tiếp nữa là sợ hãi đầy cảm giác khủng hoảng. Cuối cùng anh ta run dày cúp điện thoại. Quản lý lập tức ra nhiệm vụ cho đoàn đội đưa ra lời thanh minh, mùa hót xuất xin lỗi thang tử. Người trong studio của nghiêm Mô đã quen phách lối, rát vàng lên mặt mình, dựa vào đâu chứ? Chẳng phải chỉ là một ngôi sao quen thôi à, mắc mớ gì chúng ta phải cúi đầu nhận sai. Mau ngẩm cái miệng lại, quản lý sợ họa từ miệng người mà ra, đó không phải ngôi sao quen bình thường gì đâu, cô ta là người bên nhà họ ôn đấy. Người họ ôn không ít nhưng nhà họ ôn của tập đoàn Thế Hòa chỉ cần nhắc thôi thì ai cũng biết. Đoàn đội của nghiêm mô muốn ỉ thế hiếp người, vậy thì Thế Hòa công khai chèn ép. Người dây vào nhà họ ôn còn muốn an toàn rút lui sao? Còn đường tiền tài của bọn họ sau này sẽ bị cắt đứt. Người của studio nghiêm mô bận rộn cả nửa ngày mà không liên lạc với tang tiểu được để tránh rước họa vào thân, bọn họ lên tiếng thanh minh trước. Hôm đó ảnh đế nghiêm mô tự mình đang uây bua, giọng điệu mang theo vẻ trừa đường lui cho mình. Chuyện với tang Tửu là hiểu lầm, chúng tôi đã trao đổi riêng, vì công việc của tôi bận rộn nên chưa kịp làm rõ. Hy vọng mọi người nhìn nhận việc này một cách lý trí. Tôi chân thành xin lỗi vì những phiền phức gây ra cho tang Tửu. Trong cuộc điện thoại đó không nói chi tiết nghiêm mô cũng chỉ lờ mờ hiểu được tang Tửu có quan hệ với nhà họ ôn. Lan lộn trong showbiz lâu đều là người sành sỏi, nghĩ sâu xa Tang Tiểu tuổi này lẽ nào là con gái nhà họ Ôn. Đến nay con gái nhà họ Ôn vẫn chưa hề lộ mặt, nhưng chẳng phải vì Ôn Thái thái kia họ Tang sao? Nghiêm Mộ Hạ mình chẳng những nhấn follow Tang Tửu mà còn gửi tin nhắn riêng trên Weibo cho cô, hôm đó là trợ lý của tôi sai, mạo phạm đến Tang tiểu thư, tôi vô cùng xin lỗi. Đến tối Tang Tửu mới biết chuyện xảy ra trên mạng. Trước đó, đoàn đội đã đăng nhập Weibo của tang Tửu giúp cô chia sẻ bài thanh minh của Nghiêm Mô. Chia sẻ, like và follow. Dưới tình huống tang Tửu không biết chuyện cô đã follow qua lại với Nghiêm Mô. Fan tăng vọt tin nhắn riêng bùng nổ tang Tửu đọc được tin nhắn người follow gửi đến lời xin lỗi của Nghiêm Mô trông có vẻ chân thành nhưng ai mà biết anh ta nghĩ gì sau lưng. Chò gì thế? Đầu óc Nghiêm Mô có vấn đề à? tang Tửu hoàn toàn phất lờ, dứt khoát xóa tin nhắn riêng đi. Bên dưới phần bình luận vẫn toàn tiếng chửi rùa, nhưng nhiệt độ có cao cỡ nào thì cũng chẳng ai có thể đưa tang Tửu lên hot search. Cũng không biết ai động tay động chân phía sau, các từ khóa Weibo có liên quan đến chuyện này đều bị chặn, ngay cả hàng chục nghìn Weibo chia sẻ lại cũng bị gỡ xuống. Mấy ngày nay tang Tửu không muốn về nhà đối mặt với ôn quý từ cô nói với Trang Lan rằng mình sẽ ở nhà Trang Lan vài ngày. Tang Tửu đã ở nhà Trang Lan mấy ngày rồi, cô ở rất thoải mái, nhưng Trang Lan hơi lo lắng, lâu vậy rồi cậu không về nhà, anh cậu không tìm cậu à? Tang Tửu mặt không cảm xúc nói, anh ấy còn mong tớ không về ấy chứ. Trang Lan biết quan hệ giữa Tang Tửu và Ôn Quý Từ rất cứng nhắc, nhưng lần này có vẻ hơi nghiêm trọng, cô ấy hỏi, xảy ra chuyện gì à? Vẻ mặt Tang Tửu hơi nghiêm lại, không có gì. Lúc này, điện thoại Tang Tửu đổ chuông, cô không nhìn mà bắt máy luôn, trong điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh của Ôn Quý Từ, "Cây sự đủ chưa? Nên về nhà rồi." Tang Tửu bất giác nắm chặt điện thoại, cách một màn hình cô cũng có thể cảm nhận được giọng nói hờ hững của Ôn Quý Từ. Tang Tửu lạnh lùng thốt ra hai chữ, "Chưa đủ." Nói xong câu này, Tang Tửu rứt khoát cúp điện thoại rồi ném sang một bên. "Anh cậu gọi à?" Trang Lan nghe ra được giọng lạnh nhạt của Tang Tửu, Tang Tửu gật đầu. Trang Lan ngạc nhiên cậu dám cúc điện thoại của anh ấy. Họ đều hơi sợ ôn quý từ, can tử can tang Tửu lớn thật. Giọng tang Tửu như chẳng có gì to tắt có gì mà không dám. Trang Lan thở dài chuẩn bị đi lấy nước. Một lúc sau Trang Lan đến phòng nhìn tang Tửu rồi ngập ngừng nói tiểu tửu có người tìm cậu. tang Tửu rước khoát trả lời không gặp là anh trai cậu tìm cậu. Tăng Tửu cô vừa cúc điện thoại của anh anh rước khoát lên tầng luôn. tang Tửu ngoảnh đầu sang một bên tớ không muốn gặp. Lúc này, một giọng nói thản nhiên và vô cùng quen thuộc vang lên, "Xin lỗi, Tang Tửu ở đây làm phiền nhiều này rồi, giờ tôi đến đón Tang Tửu về nhà." Tang Tửu quay đầu, ôn quý từ mặc vest đen thoải mái đứng đó, trên người mang theo hơi lạnh của ngày đông. Anh nhìn Tang Tửu, sau đó lại tình bơ rời mắt đi. Mặt Tang Tửu không tỏ vẻ gì, đến lúc này ôn quý thư vẫn chẳng hề có ý gọi cô là em gái. Tang Tửu nhếch mép, "Ai nói em muốn về nhà với anh?" Trang Lan nhìn Tang Tửu rồi lại nhìn Ôn Quý thư cô ấy lặng lẽ lùi lại vài bước xem như mình không tồn tại. Hai anh em nhà này khí thế người nọ còn mạnh hơn người kia. Vẻ mặt Ôn Quý Từ bình tĩnh, tối nay gì Tang về, gì ấy hy vọng cả nhà cùng ăn một bữa, ngay cả gì ấy em cũng không định gặp à. Lòng Tang Tửu trùng xuống, chết thiệt không ngờ lại lấy mẹ cô ra để ép cô. Cô suýt thì quên mất hôm nay ba mẹ về nước đã nói là cả nhà cùng ăn cơm rồi. Nếu cô không đi thì họ sẽ lo lắng. Giọng ôn quý từ nhà nhạt tang Tửu còn không sang đây. tang Tửu nhanh chóng thu dọn đồ đạc cô sách vali, mắt nhìn thẳng không lếp ngang ngó dọc đi đến bên cạnh ôn quý từ, lạnh lùng nói em về nhà là nể mặt mẹ em, không liên quan gì tới anh đâu. Ôn quý từ nhìn trang lan, lịch sự nói, mấy ngày qua phiền cô chăm sóc tang Tửu rồi. Trang lan lắc đầu lia lia, không phiền. tang tử sách vali chuẩn bị xuống lầu, ôn quý từ cầm lấy vali trong tay cô, xài bước đi xuống tiểu biểu môi chỉ đành đi theo dưới lầu đỗ một chiếc pagani màu đen mắt cô tối lại đón đứa em gái trên trời rơi xuống thôi mà cần chiếc xe đắt tiền thế này sao càngng tiểu đứng dưới lầu cô không lên xe cũng chẳng nhìn ôn quý từ cứng nhắc nói lát nữa em tự về nhà Ôn quý từ muốn về thì mang vali của cô về là được rồi cô không muốn ngồi cùng xe với ôn quý từ Ôn quý thư khẽ cục mắt em lại có cảnh gì nữa Tang Tửu không nói, nhưng mỗi một tế bào trên người cô đều đang gào thét lên án Ôn Quý tử, anh chưa từng xem em là em gái anh. Anh hỏi em đang cau kính cái gì, nhưng Tang Tửu nở nụ cười, cô quay đầu nhìn Ôn Quý tử, bình tĩnh lên tiếng, "Ôn đại thiếu ra, vậy tại sao anh lại về nước?" Lần này, ngay cả tiếng anh trai cô cũng không gọi. "Bốn thái tử ai ai cũng săn đón, anh về nước làm gì? Ngày nào cũng đối diện với người anh ghét nhất, anh không cảm thấy phiền sao?" Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh. Ôn Quý Từ im lặng nhìn Tang Tửu trong bóng tối, làn da Tang Tửu rất trắng, khuôn mặt cô quá đỗi xinh đẹp cho dù tức giận cũng vô cùng sáng ngời. Cảm giác đó lại đến rồi, gai nhọn lặng lẽ đâm sâu vào mạch máu Ôn Quý Từ, nhỏ bé tối tăm chìm vào mờ mịt không nhìn thấy được theo sát như hình với bóng. Ôn Quý Từ nhắm mắt, Tang Tửu vẫn luôn nhìn anh, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, khoảnh khắc cô vừa dứt lời, dường như cô nhìn thấy môi Ôn Quý Từ mím chặt trong thoáng chốc. Hệt như lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo và vô tình, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Giới tiếp theo, ôn quý từ mở mắt nhìn tang Tửu, giọng điệu vẫn hờ hững như thường, lên xe, nên về nhà rồi. Bên môi vẫn là vòng cung bạc tình, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng chẳng chút thay đổi. Đáp án trong dự liệu tang Tửu cười nhạt, vừa rồi quả nhiên là ảo giác của cô ôn quý từ hoàn toàn không thèm giải thích bất cứ chuyện gì với cô. Ôn Quý Từ trời sinh đã mạnh mẽ và kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng chịu yếu thế trước người khác chứ? Đặc biệt là ở trước mặt người anh ghét nhất. Tang Tửu nhìn chằm chằm Ôn Quý Từ, giọng cô rất khẽ, mang theo ý mỉa mai, ngoài câu này ra anh không biết nói câu nào khác à? Ôn Quý Từ nhìn cô vài giây rồi bỗng bật cười, "Thì ra em còn muốn nghe câu khác?" Câu này có ẩn ý, nhưng Tang Tửu không muốn nghĩ kỹ. Cô phớt lờ Ôn Quý Từ quay người bỏ đi. Vừa bước một bước phía sau vang lên giọng nói thẳng nhiên em đi thêm một bước nữa thử xem Bước chân tăng tử hơi khượng lại đang uy hiếp cô Cô cười khởi một tiếng chẳng thèm quay đầu mà bước tiếp Ôn quý từ lại lên tiếng giọng hơi lạnh lùng từng chữ đều mang theo ý bức ép em bước thêm một bước thì anh bế em lên xe Trong tĩnh lặng cơn gió thổi giọng nói của ôn quý từ vào tay tăng tử anh như cười như không em biết tính anh đấy em cứ thử xem tiểu dừng lại cắn răng mắng thầm một câu không biết xấu hổ ôn quý từ nghe thấy nhưng không hề tức giận thậm chí anh còn cười tang tiửu xoay người cô không thèm nhìn ôn quý từ mà ngồi lên xe đóng sầm cửa lại cô chưa từng thấy ai không biết xấu hổ và mặt dày hơn ôn quý từ không ngờ lại còn uy hiếp cô Ôn quý từ cũng lên xe tang tiểu ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ lạnh lùng hư một tiếng bắt đầu từ bây giờ đừng có nói chuyện với em a à Còn chưa nói xong, ôn quý từ đột nhiên dẫm chân ga chiếc Pagani đen lao vút vào màn đêm. Ôn quý thư mím chặt môi tay nắm vô lăng, ngay cả đèn xe cũng nhuống màu trắng sáng. Tăng tử vô cùng tức giận, sao ôn quý thư cứ phải đối trọi với cô. Bây giờ ngay cả mắng anh cô cũng lười. Xe chạy đi, hai người đều nhìn thẳng về trước từ đầu đến cuối đều không nói với nhau câu nào. Trong xe lặng ngắt như tờ. Đến nhà tổ họ ôn, tang tử rất khoát mở cửa, bước nhanh về phía trước. Nếu còn ở chung với ôn quý thư cô sẽ phát điên mất. Đi được một đoạn, lúc sắp vào cửa, giọng ôn quý từ ở phía sau vang lên, họ vẫn ở nhà đợi chúng ta em định mang theo vẻ mặt xa sầm đó đi vào à. Ôn quý từ đi tới trước tang Tửu cuối người nhìn cô thấp giọng nói, không biết cười sao. tang tử cười khầy một tiếng, ngầm đầu, xin lỗi nhé, bây giờ em thực sự cười không nổi. tang tử nhìn thẳng vào ôn quý từ cần từng chữ anh trai, lẽ nào anh còn có thể ép em cười sao? Cô gần như nghiến răng để nói ra chữ anh trai, đối mặt với người bên ngoài nhã nhặn bên trong đen tối thế này, sao cô có thể cười được chứ? Bầu không khí tĩnh lặng, trời đã vào đêm, từng ngọn đèn hai bên đường được bật sáng, ánh sáng xen lẫn bóng tối bao trùm khuôn mặt ôn quý từ, mang theo cảm giác giao thoa với nhau. Một nửa là sắc trắng lạnh thấu xương nửa kia là sắc đen nặng nề, không mờ nhưng cũng chẳng tỏ. Ôn quý từ nhìn tang tử vài giây, anh bỗng cong đôi môi mỏng, mang theo ý cười khó hiểu em muốn thử. Ngày sau đó, anh rướn khoát vươn tay về phía mặt Tang Tửu. Ngón tay anh thon dài trắng lạnh, nhưng lại như ngọn lửa chìm trong băng, mang theo sức nóng như có thể thiêu rụi mọi thứ. Tang Tửu kinh ngạc, cô vội lùi lại vài bước, mặt lạnh lùng, có phải anh vô lý quá rồi không? Trong đêm đen ôn quý từ nhìn thẳng vào Tang Tửu. Ánh mắt anh đầy tính xâm lược, lúc nhìn làn da cô, ánh mắt đó như thể thực sự chạm vào cô. Cả đoạn đường này tang Tửu luôn làm trái với ý của ôn quý từ hành động này của anh là cố ý dọa cô vẻ mặt anh không thay đổi anh chậm rãi thà tay xuống đôi mắt ôn quý từ vừa thâm trầm vừa tối, anh vì cười đây gọi là vô lý à audio chuyện được đăng ở cô Úc đọc truyện.com chương 8 hai người rằng có cơn giận của tang Tửu hoàn toàn không hề nguyên ngoai cũng không thể chịu thua ôn quý từ được tang tiửu dừng bước trong lòng cô nghẹn ứ không muốn tiếp lời ôn quý từ Ôn quý từ cũng không lên tiếng, bầu không nhất thời tĩnh lặng. Ôn hành chi và tăng mai đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đợi một lúc vẫn chẳng thấy người đâu, hai ông bà bảo quản ra ra xem thử. Quản gia mở cửa thấy tang Tửu với ôn quý từ thì sưỡng sờ. Thiếu ra tiểu thư, sao lại đứng bên ngoài không vào? Cơm tối đã chuẩn bị xong hết rồi. Nghe thấy tiếng bước chân bên trong tăng tử điều chỉnh lại vẻ mặt lạnh lùng, sau đó không thèm nhìn ôn quý từ mà đi vào nhà luôn. Ôn quý từ theo sát phía sau, hai người một trước một sau vào nhà. Khác với vẻ mặt lạnh lùng trước đó khi đối mặt với ôn quý từ tăng Tửu vô cùng ngoan ngoãn gọi ba mẹ đi đường vất vả rồi. Sau đó cô chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Ôn quý từ cũng chào hỏi, nhưng thái độ không thân mật như tăng Tửu ba, gì. Nói xong thì không lên tiếng nữa, cũng không hỏi gì dư thừa. Ôn hành chi nhìn ôn quý từ rồi cao mày, trước giờ ông rất rõ cái tính của con trai ông từ nhỏ đã ngang ngạnh rồi. Thái độ với ba ruột là ông cũng vậy càng khỏi phải nghĩ đến chuyện bắt anh hòa nhã thân thiện với người khác. Mau ngồi xuống đi, hai đứa ở ngoài lề mề lâu như vậy thức ăn nguội hết rồi. Bồn hành chi làm ra vẻ không phát hiện ra sự kỳ lạ giữa hai người họ. tang mai cũng điều hòa bầu không khí, hôm nay nấu toàn mấy món hai đứa thích ăn đấy ăn nhiều vào. Sau khi tang tử ngồi xuống ôn quý tử cũng ngồi theo. Một giây sau tang Tửu cảm nhận được bên cạnh có bóng đen phủ xuống, cô quay đầu nhìn, là góc nghiêng anh Tuấn của ôn quý thư. Rõ ràng bàn có nhiều chỗ như vậy, nhưng anh cứ phải ngồi bên cạnh cô. Chẳng phải không muốn nhận cô là em gái à, sao không tránh xa chút? Không hiểu sao tang Tửu lại thấy bực cô quyết định nhắm mắt làm ngơ chuẩn bị cầm đũa ăn cơm đũa còn chưa đưa ra thì MU bàn tay Tăng tiểu truyền đến xúc cảm dịu dàng, Tăng mai vỗ nhẹ vào MU bàn tay cô, "Đừng cứ lo ăn một mình, góp đồ ăn cho anh trai đi." Tang mai có lòng hòa giải cho quan hệ giữa hai người, tang tiểu cũng không thể không làm theo. Cô vốn không tình cũng chẳng nguyện, nhưng hai mắt bỗng sáng lên, ngoan ngoãn làm theo, "Anh ăn thịt kho tàu đi." Uốn quý từ nhìn tang tiểu chọn một miếng thịt mỡ dầu đến phát sáng từ trong đĩa thịt kho tàu rồi bỏ vào bát anh. Anh vô thức cau mày lại, Tang Tửu cười thầm, trước đây cô từng quan sát Ôn Quý Từ, biết anh rất ghét ăn thịt mỡ. Thế nào, không thể từ chối được đúng không? Ngay sau đó, Tang Tửu nhận được đáp lễ của Ôn Quý Từ, cả tím ngon lắm, em ăn nhiều vào. Tang Tửu chơ mắt nhìn anh gắp cả một đũa, cả tím mềm nhũn bỗng chốc chiếm hết bát cô. Đời này Tang Tửu ghét nhất là món cả tím, cô gần như không hề động vào. Sau đó, trên bàn ăn không còn âm thanh gì khác. Anh ăn nhiều cả rốt chút bổ mắt. Đậu xanh dầu vitamin, hành tây tốt cho sức khỏe, để em gắp cho anh. ớt xanh thúc đẩy tiêu hóa, chẳng mấy chốc trong bát ôn quý từ và tăng tựu chất đầy thứ mình không thích. Có thể người không biết chuyện sẽ cảm thấy kỳ lạ. Hai người đối trọi gay gắt, hoàn hảo tránh hết những thứ đối phương thích ăn và nắm rõ những món đối phương ghét. Uồn hành chi và tang mai đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt đối phương. Đây nào phải hai anh em, rõ ràng là một đôi hoan gia. Ôn hành chi nhìn ôn quý từ như người chẳng liên quan gì cố ý chọc cho tang tử tức đến rậm chân, huyệt thái dương ông đau nhói. Lần này về nước ôn hành chi đã xử lý xong chuyện của công ty ở nước ngoài, và lại một khoảng thời gian nữa tang mai sẽ tổ chức triển lãm tranh ở thủ đô. Trước đây lúc tang mai chưa kết hôn với ôn hành chi thì bà đã là một họa sĩ nổi tiếng, sau này danh tiếng của bà vang xa, một bức tranh của bà có thể đấu giá lên đến tận mấy triệu. Cho dù Tăng Mai có nhiều kinh nghiệm tổ chức triển lãm tranh, nhưng lần nào ôn hành chi cũng sẽ kiểm tra ổn thỏa hết chi tiết tất cả mọi mặt. Ông với Tăng Mai vốn không ở căn biệt thự này, chỉ muốn đến đây để cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên, không ngờ hai đứa trẻ lại ghét nhau đến thế. tang Tửu thì cũng thôi đi, năm nay cô mới 21, nhưng ôn quý tử lớn hơn tang Tử tận 6 tuổi mà còn tính toán chi ly với em gái, thế này có lý sao? Ôn hành chi vốn còn muốn thu xếp một căn nhà mới cho thang tửu ở, bây giờ nghĩ lại, để cô ở chung với ôn quý từ cũng không tệ. Mấy năm qua, hai người họ gần như không có thời gian để ở riêng với nhau, sao có thể thúc đẩy tình cảm được. Tiểu tửu đừng chuyển ra ngoài ở ở cùng với anh trai đi, sau này cũng tiện chăm sóc nhau. Bà với mẹ còn đã bàn bạc rồi, khi nào a từ có thời gian thì đưa em gái đi chùa bái Phật xin một quẻ, vừa khéo đi chơi cho khuây khỏa luôn. Tang Tửu đang định từ chối, không ngờ bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói đặc trưng của Ôn Quý tử hơi thấp và mang theo từ tính văng. Tang Tửu vẫn cho rằng suy nghĩ của cô với Ôn Quý Từ sẽ thống nhất với nhau khi đối mặt với lời đề nghị không có khả năng này. Có thế nào cô cũng không ngờ Ôn Quý Từ sẽ đồng ý, cô vô cùng kinh ngạc, đến nỗi cô bỏ lỡ mất thời gian để bác bỏ đề nghị này. Lúc Tang Tửu hoàn hồn thì Ôn Hành Chi đã cười gật đầu với Ôn Quý Từ trông như vô cùng hài lòng với biểu hiện của anh lúc này, vậy được quyết định thế nhé. Đợi đến khi ôn hành chi và tang mai rời đi trong nhà chỉ còn tang tiểu và ôn quý từ trái tim thang tiểu vẫn lơ lửng trên cao buổi tối đi ngủ tang tiểu tràn chọc khó mà ngủ được lúc trời thờ mờ sáng cô mới tiếp đi 7 giờ có người gõ của phòng tang tiểu cô mặc kệ chờ mình ngủ tiếp cửa phòng bị đẩy nhẹ từ bên ngoài có người chầm chậm đi vào trong phòng chỉ có thêm một người nhưng bỗng chốc lại có cảm giác áp bức hơn ngay cả trong giấc mơ tag tiểu cũng cảm nhận được đầu mày cô hơi nhíu lại Ôn quý từ đứng bên giường, bóng nghiêng mờ nhạt đổ xuống, trời vẫn chưa sáng hẳn, cách lớp rèm cửa sổ trong phòng chỉ có những tia sáng mờ ảo. Tàng tử nhắm mắt hàng mi cong vút lúc này đang rũ xuống, nhìn xuống dưới nữa là chiếc cổ trắng nõn như ngọc trai Cổ ôm chăn, mái tóc đen xóa trên gối, từng sợi tóc dài như những sợi dây đan sen khó gỡ. Sau khi im lặng trong chốc lát, giọng ôn quý từ không nặng không nhẹ vang lên, dậy nào cũng không biết có phải Tang Tửu quá nhạy cảm với giọng của Ôn Quý Từ hay không, vừa nghe thấy hai chữ này, cô gần như mở mắt theo bản năng. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, cô đờ đẫn nhìn Ôn Quý Từ ở bên giường. Trong ngần ngơ, Tang Tửu cho rằng mình bị ảo giác. Lúc cô thật sự nhìn rõ dáng vẻ của Ôn Quý Từ, cô lập tức ngồi bật dậy, "Sao anh ở đây?" Cơn buồn ngủ của Tang Tửu lập tức bay sạch. Ôn Quý Từ thấy Tang Tửu đã tỉnh táo, anh cũng không nói gì nhiều, "Cho em nửa tiếng, anh đợi em ở cửa chúng ta đi chùa." Tăng tử nhìn bóng lưng ôn quý từ ra khỏi phòng tức đến nỗi không nói nên lời. Cô đấm vào gối mấy cách xem như đang trả thù ôn quý từ Chẳng phải quanh năm ôn quý từ đều bận công việc ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng hiếm hoi đến đáng thương à. Sao hôm qua vừa đề nghị, hôm nay anh rảnh liền vậy. Mỉa mai thì mỉa mai nhưng tăng tử vẫn xuống giường. Cô đứng trước thuộc quần áo chọn đồ mà kệ thời tiết lạnh giá bên ngoài cô chọn một chiếc váy nghỉ ngắn đẹp nhưng không đủ giữ ấm. Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài với Ôn Quý Từ, có thế nào cô cũng phải mặc bộ đẹp nhất phố. Vừa ra ngoài Tang Tửu đã hối hận, gió lạnh thổi xào sạc cô chỉ mới ở ngoài một giây thôi mà cả người như đã đông cứng lại. Tang Tửu không khỏi nghĩ, để phân cao thấp với Ôn Quý Từ mà cô sắp bị đông chết trong cái mùa đông này rồi, có đáng không? Lúc cô nhìn thấy Ôn Quý Từ dừng xe ở cách đó không xa, bên tai lại lần nữa vang lên câu nói hờ hững của anh hôm đó. Cô ấy không phải em gái tôi xem ra phân cao thấp với ôn quý từ rất đáng tang Tửu vừa đi tới bên cạnh xe ánh mắt ôn quý từ nhìn sang lúc thấy quần áo tang tiửu mặc đầu mày anh vô thức nhíu lại tang tiửu lập tức mở cửa xe rồi ngồi vào trong xe mở điều hòa làm tan đi cái rét cô khẽ thở vào một hơi không đợi tang tiểu thắt xong dây tan toàn ánh mắt không cho phép của ôn quý từ đã dừng lại trên người cô một lúc lâu đôi mắt đen kịt thâm trầm của ôn quý thư quan sát tang Tểu từ đầu đến chân em mặc thế này đi không được sao Như để chứng minh gì đó, Tăng Tử còn đặc biệt bổ sung một câu, em chẳng lạnh chút nào, không cần anh nhọc lòng. Ôn quý thư cũng không kiên trì, anh nhìn gò má lạnh đến ửng đỏ của Tăng Tử, giọng điệu như cười như không, vậy à, thế chúng ta xuất phát. Vừa dứt lời ôn quý từ khởi động xe, trong xe vô cùng yên tĩnh, không ai lên tiếng trước cứ thế cả đoạn đường đều lặng thinh cho đến khi xe dừng lại. Lúc Tang Tửu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chẳng mang mình đang đơn phương chiến tranh lạnh với Ôn Quý Từ, lập tức quay đầu nhìn sang trái, sao lại ở trên núi? Ôn Quý Từ nhìn vẻ mặt khó giấu được kinh ngạc của Tang Tửu, khóe môi nhếch lên, không thì sao? Tối qua đã nói rồi, chẳng lẽ em không nghiêm túc lắng nghe. Tang Tửu cô chỉ lo ngờ vực câu trả lời của Ôn Quý Từ, nếu biết họ phải leo núi thì có nói gì cô cũng sẽ không mang giày cao gót đâu. Ôn Quý Từ đỗ xe xong thì xuống xe trước, Tăng tử biểu môi cắn răng xuống xe, cô mang đôi giày cao gót nhọn bước từng bước nhỏ đi theo ôn quý thư. Nhiệt độ rất thấp màn xương xanh xám lơ lửng trong không chung. Cho dù vậy, những người thành kính bái Phật vẫn không hề bị ảnh hưởng, rất nhiều người lên núi. Lúc đầu vẫn ổn, tăng tử kiên trì đi được một lúc không hề oán than câu nào. Không ngờ càng đi thì đường càng dốc chân cũng ngày càng đau, cô sợ lúc đến chùa thì hai chân cô đi đời luôn. Trời lạnh đến mức khiến người ta tức điên, chiếc váy ngắn của cô hoàn toàn không thể nào giữ nhiệt độ cơ thể cô được. Nhìn bóng lưng của Ôn Quý Từ phía trước Tang Tửu vô cùng không tình nguyện dừng lại, gọi Ôn Quý Từ. Khoảng cách vài mét, Ôn Quý Từ đứng trên cao nhìn Tang Tửu đứng im tại chỗ. Im lặng chốc lát, Ôn Quý Từ hạ mình đi xuống mấy bước đứng trước mặt Tang Tửu, muốn làm gì? Tang Tửu rời mắt, nhìn chằm chằm vào cúc áo Ôn Quý Từ, giọng điệu hơi mè nheo, anh cõng em được không? Lúc này rất yên tĩnh, giọng Tang Tửu cũng không nhỏ, không biết Ôn Quý Từ có nghe rõ hay không. Tang Tửu hơi ngẩn đầu, dáng vẻ không đếm xỉa gì, giọng nói cũng trở nên hùng hồn, "Chân em đau, anh cõng em." Ôn Quý thư cúi đầu nhìn giày cao gót của Tang Tửu, đầu mày cau lại. Theo dòng thời gian trôi, tự tin của Tang Tửu cũng giảm đi. Lúc cô không còn ôm mong đợi Ôn Quý Từ sẽ đồng ý cõng cô nữa thì Ôn Quý thư bỗng cử động. Anh cười áo khoác ném về phía Tang Tửu, Tang Tửu vô thức nhận lấy. Chỉ thấy anh đi xuống một bước, xoay người lại rồi hơi khom lưng, ý tứ rất rõ ràng. Tàng Tửu sưỡng sờ vài giây, sau đó cong môi thương lượng với ôn quý thư thực ra anh chỉ cần cõng em là được, không cần đưa áo cho em đâu. Thái độ của ôn quý từ rất rõ ràng, không cho phép cô phản bác mặc vào. Tàng tử sợ ôn quý từ nửa đường hối hận nên lập tức mặc áo khoác vào, trên áo vẫn còn hơi ấm của ôn quý từ cơ thể cô bỗng chốc ấm áp hơn nhiều. Cô ôm của ôn quý từ tựa vào lưng anh. Ổn quý thư cảm nhận được trọng lượng sau lưng, anh đỡ khủy chân tang tửu, nhẹ nhàng cõng cô lên, sau đó đứng thẳng người, đi lên núi. Chẳng bao lâu sau, người phía sau chỉ ngoan ngoãn một lúc rồi lại bắt đầu không yên, không ngừng điều chỉnh vị trí. Ổn quý từ hơi nghiêng đầu, lại sao nữa? tang tửu nè ánh mắt của người xung quanh có người nhìn. Từ khi nào ra mặt em mỏng như vậy, câu này của anh là ý gì? Không có ý gì cả ý trên mặt chữ. Tang Tửu thỏ đầu ra tranh luận với Ôn Quý Từ tốt xấu gì em cũng có chút tiếng tham đấy. Sau đó, Tang Tửu thầm bổ sung thêm một câu, mặc dù tiếng xấu nhiều hơn. Ngay sau đó, Ôn Quý Từ phì cười, rất khẽ nhưng lập tức bị Tang Tửu tóm được anh cười cái gì? Em nghĩ sao? Tang Tửu bị vạch trần, chuột dạ tìm chuyện để nói, này. Tang Tửu cũng không gọi Ôn Quý Từ là anh trai, ba mẹ không có mặt cô cũng chẳng cần phải che giấu, dù sao Ôn Quý Từ cũng có tâm lý như cô. Ôn Quý Từ, em nặng không? Một khoảng lặng thinh, chẳng ai trả lời cô. Tang Tửu lắc hai chân, Ôn Quý Từ mặc kệ cô, cô cũng tự mình nói đến hang say, sao anh không nói? Thấy anh có người ta điêu luyện đấy, nói đi anh từng cõng bao nhiêu cô gái rồi? Tang Tửu không biết mình dẫm vào bãi mìn nào của Ôn Quý tử. anh đột nhiên dừng lại, tay bỗng buông lỏng, dọa Tang Tửu hoảng sợ vội ôm chặt lấy cổ anh. Chân cô cũng móc chặt vào eo Ôn Quý Từ, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến Tang Tửu không dám chạm vào giới hạn của Ôn Quý Từ nữa. Ôn Quý Từ không vì vẻ hạ mình nhất thời của Tang Tửu mà tha cho cô. Anh cố ý nhấc chân Tang Tửu khiến cô siết chặt hơn, lúc này anh mới phì cười một tiếng, trong giọng nói cô ý nói thật chậm như ẩn chứa màn sương xám lạnh lẽo trên núi. Ngay cả chuyện anh từng cõng phụ nữ mà em cũng biết. Giọng điệu không giấu sự trào phúng. Vừa rứt lời, ôn quý từ lại thả lòng tay, làm ra vẻ muốn ném tang tử xuống núi còn muốn anh cõng em nữa không? tang tử thật sự không muốn đi bộ tiếp nữa, cô dịu dọc muốn. Vì tư thế của hai người quả thực rất bắt mắt, người lên và xuống núi đều không kiềm được mà nhìn sang, nhưng ôn quý từ làm như không cảm thấy, dáng vẻ vẫn thản nhiên như thường. Ôn quý từ cục mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của tang tử đặt trước ngực anh, ngón tay trắng mịn lúc này đang vô thức vân vê qua lại, cho thấy vẻ trột giả của chủ nhân. Ôn quý thư nhìn chằm chằm vài giây rồi chậm rãi nói, yếu xìu như vậy, bây giờ người cõng em là anh, sao không thấy anh than mệt. Gọi tiếng anh trai rồi lần này anh tha cho em. tang tử do dự mấy giây, bản năng sinh tồn vẫn chiếm thế thượng phong. Lúc này đột nhiên nổi gió, gió lạnh thổi phần phật bên tay khiến nó ngư ngứa, giọng tang tử lẫn trong tiếng gió, lọt vào tai ôn quý từ Anh trai, giọng không lớn, nhẹ nhàng hệt như gió dít. Ôn quý thư xét chặt tay trên chân tang Tửu, đôi môi mỏng cũng mím thành một đường thẳng. Anh hiếp mắt nhìn ánh mặt trời vàng nhạt bên rìa núi, ngay cả đôi mắt đào hoa quyến rũ cũng nhuống màu rực rỡ. Giọng nói nhàn nhạt thốt ra hệt như ngọn lửa tàn bùng cháy trong ngày đông, khó phân biệt được vui giận gọi lớn hơn đi. chương 9, tang Tửu biểu môi kể đến bên tai ôn quý tử anh trai. Không biết có phải là ảo giác của ôn quý từ hay không, lúc gọi hai chữ này, giọng cô vô cùng mềm mại, như thể dùng lông vũ treo chọc dái tay anh, ngư ngứa và tê dài. Cơ thể ôn quý thư khượng lại, tăng tửu không hề cảm nhận được gì, chỉ ai oán nói, làm gì mà bảo em gọi. Anh nhét mép, ồ, muốn nghe nói thật không? Ôn quý từ cục mắt nhìn thấy dưới chân là những bậc thang trắng xám giọng điệu tự nhiên nhưng đáy mắt ngày càng sâu. Anh trai rất thích nghe. Đứng trước ôn quý từ thói quen tùy hứng của tang Tửu sẽ không dễ dàng thay đổi Khóe mắt cô cong cong, ngay sau đó lớn giọng còn có chiều hướng ngày càng cao Anh trai, anh trai anh trai anh trai Ôn quý từ chập một tiếng, trông như đang chán ghét trong mắt lộ ý cười, ngoan chút tang Tửu khinh bỉ, chẳng phải anh thích à Ẩm ý một hồi cuối cùng thuận lợi lên được bậc thang Buồn phiền trước đó của tang Tửu cũng tạm thời dàn xuống, hai người sống chung dần hòa hợp hơn Tang Tiểu Đại tiểu thư tấm lòng bao la, rộng lượng tha thứ cho người anh trai tính tỉnh xấu xa này. Chùa Tuyệt Tịnh trước đây là ngôi chùa hoàng gia, hương khói nghi ngút vì cầu duyên số vô cùng chuẩn nên rất nổi tiếng. Bây giờ không phải mùng 1 hay 15, cũng không phải cuối tuần nhưng vẫn có rất nhiều khách hành hương đến. Sau khi vào chùa Tang Tiểu điềm đạm hơn, cô trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Rất nhiều khách hành hương đều có lòng mong cầu, khác với họ Tang Tiểu đến không phải để cầu điều gì cả. Cô quỳ trên tấm nệm, thành kính lại mấy cái nhưng trong lòng thì thanh tịnh và trống rỗng, không có mong muốn gì. Nhìn bóng lưng Tang Tửu, ánh mắt Ôn Quý Từ rơi trên tóc đuôi ngựa cô buộc sau đầu, vài sợi tóc rơi bên tai cô. Gió lạnh ngày đông khiến tai Tang Tửu đỏ ửng, vừa trắng vừa nhỏ, sắc đỏ lan ra hệt như lúc cô xấu hổ. Tang Tửu bỗng quay đầu lại nhìn Ôn Quý Từ anh, rụt khỏe không. Anh lắc đầu Tang Tửu, nhân duyên ở đây linh lắm, anh đã 27 rồi, có phải nên suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự không? Ôn Quý Từ bị Tang Tửu kéo đến trước Phật, xin một quẻ dưới lời yêu cầu năm lần bảy lượt của cô. Hai người đi rút quẻ, la quẻ một bên mừng một bên sợ. Ý trên quẻ rất rõ ràng, mặc dù cuộc tình này khiến người ta vui vẻ nhưng lại có những điều phải lo lắng. Tang Tửu ở bên cạnh quay đầu lại nhìn quẻ trong tay Ôn Quý Từ, đùa một câu, xem ra đường tình duyên của anh lận đận rồi. Ổn quý từ hờ hững liếc cô, tang Tử co dúng lại, anh là người đàn ông độc thân Hoàng Kim, không tìm được đối tượng cũng không sao, sau này càng ra càng được yêu thích. Nói được một nửa cô nhận ra lời giải thích của mình không được êm tai cho lắm, vẫn nên ngậm miệng thì hơn. Ôn quý từ thực sự nghe không nổi nữa, anh đột nhiên nhét quẻ vào tay tang Tử cho em. Lúc tang Tử còn chưa phản ứng lại thì đã vô thức nhận lấy rồi. Cô cúi đầu cẩn thận nghiên cứu cách khỏe đó, đọc một hồi bỗng nhận ra điều không ổn. Đợi đã, đây là quẻ của Ôn Quý Từ mà liên quan gì tới cô chứ, cô ở đây nghiên cứu làm quái gì? Tang Tửu ngẩng đầu, Ôn Quý Từ đã đi được một đoạn rồi. Tang Tửu chạy tới theo sau anh hỏi, đây là quẻ anh xin, sao lại đưa em cầm? Ôn Quý Từ bỗng sững người, dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt không hề tự giác đó, khẽ hừ một tiếng, không giải thích gì, về nhà. Không biết có phải bái Phật có tác dụng hay không, mấy ngày tiếp theo của Tang Tửu trôi qua vô cùng suôn sẻ. Một khi có thời gian thì cô sẽ đi chơi với Trang Lan và Lâu Nguyệt. Ở một nhà hàng 3 sao Michelin, nhà hàng Michelin này rất khó đặt chỗ, nhưng ba của Trang Lan là bạn của quản lý nhà hàng này, thế nên họ muốn tới ăn lúc nào cũng được. Ba Trang Lan là một nhà siêu tầm và giám định đồ cổ có tiếng, ông ấy còn có một bảo tàng tư nhân, nhưng Trang Lan lại làm người mẫu. Ba Trang Lan cũng nghĩ là sở thích nên để Trang Lan tùy ý mà chơi, vì vậy người ngoài không biết ra thế của Trang Lan. Tăng Tửu, Lâu Nguyệt và Trang Lan ngồi đó, từng món ăn tinh xảo được đặt trên bàn, tang Tửu cầm một miếng cá hôn khói cho vào miệng. Trang Lan nhìn món tôm tươi cuộn chiên dầu, ủi hoài không nhìn nữa, món này mỡ quá, không ăn đâu. Cô ấy lại nhìn món thiên nga liêu cắt xốp giòn, rụt cánh tay vừa đưa ra lại, cái này ngọt quá, không ăn đâu. tang Tửu, tang Tửu không thể nhìn nổi nữa, đẩy salad đến trước mặt Trang Lan, hay là cậu ăn rau đi, đừng ăn mấy món này. Trang Lan lườm, món này có sốt không ăn. Lâu Nguyệt đỡ chán, cậu có từng nghĩ đến cảm giác của mấy món bị cậu chê không? Trang Lan cúi mặt xuống, ai bảo mấy hôm trước ảnh của tớ bị dân mạng mắng là mập tớ cũng đâu có muốn kén chọn như vậy đâu. Ai bảo cô ấy mặt phúng phính, lại còn thuộc tạng người dễ phù, ngủ không ngon rất là không ăn ảnh. Tăng tử nhìn mặt Trang Lan, thế này chẳng phải vừa đẹp à. Trang Lan cầm điện thoại lên, cho hai người họ xem bình luận về tấm ảnh selfie của cô ấy trên Weibo. Không tin thì cậu xem bình luận của dân mạng này. tang Tửu và Lâu Nguyệt Sáp tới đọc, sao mặt Trang Lan lại tròn rồi, chẳng lẽ lại ăn nhiều? Có đặt chế độ tự dưỡng của người mẫu không, đã nói là làm giá treo đồ biết đi mà. Trang Lan chỉ là mặt phúng phính thôi, nhưng vẫn rất đẹp mà, đừng quan tâm đến người khác làm gì. Tàng Tửu không cho là vậy, cái này có là gì cậu đọc của tớ này? Sau đó, Tăng Tửu dơ cao điện thoại của mình trước mặt hai người họ cầm hơi hạ xuống, lơ đáng nhìn vào ống kính, selfie một tấm. Làm màu một cách vô cùng tự nhiên, rõ ràng là tư thế tiểu yêu tinh nhưng lại mang theo khí chất lạnh lùng. Sau đó, tang Tửu đăng hình lên Weibo. Sau khi tang Tửu đăng hình, cô không mở phần bình luận ngay mà tiếp tục ăn cơm, thông thả đợi 10 phút rồi mới từ tốn lao miệng, sau đó mới mở vào Weibo. Weibo có rất nhiều bình luận, gần như đều là bình luận chửi rùa tang Tửu. Tăng Tửu còn dám đăng ảnh selfie à, lần này lại muốn hại ai đây? Đừng tưởng chuyện nghiêm ảnh đế xong rồi nhé. Cốt khỏi showbiz, có đẹp cỡ nào tôi cũng không công nhận người đẹp độc địa. tang Tửu đẹp thì có tác dụng gì, lòng dạ xấu hơn ai hết. So với bình luận dưới ảnh của tang Tửu, bình luận dưới ảnh của Trang Lan hoàn toàn chẳng là gì cả. Cho dù rất nhiều đang chửi tang Tửu, nhưng trông người đẹp độc địa tang Tửu lại rất thích thú, cô lười nhác dựa vào ghế, bàn tay nhỏ nhắn chống mặt. Ôi, đây là đang khen tớ đẹp này. Trang Lan và Lâu Nguyệt buộc phải thừa nhận rằng, cho dù họ thường nhìn khuôn mặt này của Tăng Tửu, nhưng họ vẫn choáng váng với sắc đẹp này. Trang Lan, ôi, yêu Nguyệt. Lâu Nguyệt, ai có thể bắt được tiểu yêu tinh cậu đây? Lúc Tăng Tửu đang chơi vui vẻ với bạn, ôn quý tử đang bàn chuyện kinh doanh với triệu tổng của Vạn Lợi. Dự án hợp tác mới giữa Thế Hòa và Vạn Lợi đang ở giai đoạn khởi đầu, nhưng chỉ cần bàn bạc ổn thỏa thì dự án này sẽ nhanh chóng đi vào ổn định Triệu Tổng cũng được xem là người nhìn ôn quý thư trưởng thành, ông ấy là bạn khá thân với ôn hành chi. Trong mắt ôn quý thư, việc công và việc tư được chia rất rõ ràng, cũng chính vì vậy nên mỗi dự án đầu tư đều sẽ vô cùng chuẩn xác. Triệu Tổng cười khổ chú rất ngưỡng mộ hành chi, có thể có được đứa con trai xuất sắc như cháu. Con trai chú một lòng chỉ muốn chơi nhạc thôi, ở mãi bên châu U không chịu về. Vì chuyện này mà đã cãi nhau rất nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn khăng khăng làm theo ý nó. Trong đầu ôn quý từ bỗng lứt qua gì đó, anh hơi ngẩn ngơ. Lúc đó tang tử mới 16, cô mảnh khẳng mặc một chiếc váy dài, đứng trước ôn hành chi và vân mai. Người nhà không đồng ý để tang tử vào giới giải trí, vì chuyện này mà cả nhà đã nói chuyện với cô rất nhiều lần, bầu không khí vô cùng nặng nề. Khuôn cầm tang tử nhợt nhạt nhưng sống lưng cô thẳng tắp cô khẽ cười kiên định nói ra những lời mà cô đã nói tận mấy lần, con thích diễn xuất. Vô cùng bướng bỉnh không chịu khuất phục. Lúc đó ôn quý từ đứng phía sau hai người lớn, anh dựa vào thường cục mắt, vẻ mặt thờ ơ, không có biểu cảm gì. Nhưng mấy chữ này lại rơi vào tay anh một cách rõ ràng. Có lẽ người khác chỉ xem câu này của tang Tửu là một câu nói đùa, bao năm trôi qua đã sớm quên mất những lời cô từng nói khi đó rồi. Nhưng ôn quý từ vẫn nhớ như in, năm đó ôn quý từ 22 tuổi, anh mãi mãi nhớ rằng tang Tửu năm 16 từng nói cô thích diễn xuất. Lúc này, giọng của Triệu Tổng vang lên kéo dòng suy nghĩ của ôn quý từ lại quý thư. Ôn quý từ hoàn hồn, nhìn Triệu Tổng, xin lỗi chú, vừa rồi cháu hơi thất thần. Triệu Tổng lắc đầu, đừng để mình mệt mỏi quá, công việc có thể gác lại trước. Sau khi Triệu Tổng đi, ôn quý từ gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu bình tĩnh, đầu tư thêm vào đa tình kiếm. Còn nữa, làm giúp tôi một việc, sau khi về nhà tang tựu tắm rửa rồi biếng nhác nằm trên giường. Lúc này, điện thoại đổ chuông, cô cầm lên xem, là chị Hân quản lý gọi đến. Chị Hân ở đầu kia điện thoại vui mừng nói, tăng tử cơ hội tốt đấy, hôm nay đoàn phim đa tình kiếm tìm cô diễn nữ 2. Tăng tử hơi bất ngờ, đa tình kiếm là một IP lớn, nam chính tông ngộ là lưu lượng đỉnh cấp, nữ chính cổ xa là ngôi sao tuyến 1, sự kết hợp khá mạnh. Cô vừa mới debut, không lý nào đoàn phim lại tìm cô diễn nữ 2 được. Chị Hân nói tiếp nghe nói là công ty điện ảnh truyền hình dưới chướng Thế Hòa thêm vốn đầu tư, họ có vẻ rất có lòng tin với IP này. tang tử vốn chỉ thờ ơ mà nghe, nhưng cô lại nhạy bén bắt được mấy chữ khoan đã chị nói là Thế Hòa. Chị Hân không biết quan hệ giữa tang Tửu với nhà họ ôn, nói đúng vậy, nói không chừng đoàn phim đa tình kiếm coi trọng độ đề tài dạo này của cô cao nên tìm cô diễn nữ hai đấy cô nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này. Sau khi cúp điện thoại tang Tửu nằm trên giường suy nghĩ Thế Hòa vừa đầu tư thêm thì đoàn phim đã đến tìm cô diễn nữ 2 rồi. Cô không tin chuyện này không liên quan gì đến ôn quý thư, nhưng tại sao ôn quý từ lại muốn giúp cô? tang Tửu nghĩ một lúc lâu cũng nghĩ không ra cô cầm điện thoại mở danh bạ Lần trước cô chơi thật hay thách lấy được số điện thoại của ôn quý từ số điện thoại này vẫn luôn lạnh lẽo nằm ở đó. tang Tửu nghĩ ngợi rồi mở vào khung chat nhập vào mấy chữ anh cảm ơn. Vừa gõ xong tang Tửu lại xóa câu này đi. Không được cô cũng đâu phải cái máy thế này lạnh lùng quá tốt xấu gì thì hôm nay ôn quý từ cũng làm việc mà con người làm. Tăng Tửu nghĩ ngợi rồi nhập lại một câu khác anh trai từ hôm nay anh bệnh sao. Anh đột nhiên giúp em em hơi sợ. Còn chưa gõ xong thì tang Tửu lập tức xóa đi không được thái độ mềm mỏng quá đây không phải phong cách của cô. tang Tửu cân nhắc dù sao thì cô cũng phải gửi một tin nhắn hợp với tính cô chứ. Tàng tử suy nghĩ rồi cong môi nở nụ cười gian. Chẳng lẽ cô phải nói vậy? tang tửu càng nghĩ càng thấy phấn khích, gõ ra bàn nháp. Anh trai từ, hôm nay anh tuyệt quá, em cảm động sắp khóc luôn rồi. Mòa, muốn bao nhiêu giả tạo có bấy nhiêu giả tạo. tang tử buồn nôn bởi chính màn biểu diễn của mình. Cô cúi đầu lít nhìn điện thoại, cái nhìn này khiến cô sợ đến mất hồn. Gây rồi, cô vừa diễn nhập tâm quá, bất cần gửi câu đó đi rồi. Tăng tửu chưa hết hi vọng lại nhìn thêm vài lần càng nhìn lòng càng lạnh cuối cùng cô nằm đơ trên giường khóc mà không ra nước mắt. tiêu rồi tên tuổi anh hùng một đời của cô, nếu ôn quý tửu đọc được tin nhắn này thế chẳng phải cái tên bên ngoài nhã nhận bên trong đen tối đó sẽ cưỡi trên đầu trên cô cô cả đời à. chương 10, lúc tăng tửu đang chán nản vì mình gửi sai tin nhắn thì cô bỗng nghĩ lỡ như vừa rồi ôn quý tửu chưa xem điện thoại thì sao. Vậy thì rất có khả năng anh chưa đọc được tin nhắn cô vừa gửi. Mắt tang Tửu lập tức sáng lên, cô bật dậy ngồi trên giường, chỉ cần cô xóa tin nhắn trong điện thoại anh trước khi anh đọc được vậy thì chẳng có sai sót gì hết. Ngay cả dép tang Tửu cũng chẳng buồn mang, cô chạy chân trần đến phòng ôn quý thư. Ôn quý từ dựa bên giường, cục mắt đọc tin nhắn tang tử gửi. Anh nhìn rất lâu, khóe môi cong lên. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói nôn nóng của tang Tửu vang lên, anh, anh ngủ chưa? Ôn Quý Từ nhìn thời gian, đã muộn rồi nhưng Tang Tửu lại đến tìm anh vào giờ này, có lẽ anh biết Tang Tửu muốn làm gì. Ôn Quý Từ chậm rãi đặt điện thoại sang một bên, trầm giọng nói, "Vào đi." Tang Tửu mở cửa Ôn Quý Từ nhìn sang, cô mặc váy ngủ hai giây, vì chạy đi vội nên cổ áo hơi lệch, xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp tóc đen xóa trước ngực, làm da trắng mịn như ẩn như hiện. Cô trần trần đứng đó, ngón chân trắng như tuyết dẫm trên mặt đất, từng ngón như ngọc hệt cái lồng tuyết trong suốt. Uốn Quý Từ nhìn Tang Tửu, sau đó bình tĩnh rời mắt đi, hờ hững hỏi, có chuyện gì? Sau khi Tang Tửu vào thì đóng cửa lại, cô nhìn tay Ôn Quý Từ trước tốt lắm, trong tay anh không có điện thoại, Tang Tửu thở vào một hơi. Tang Tửu đi tới trước vài bước, lên tiếng thăm dò, anh có phải ngày nào anh cũng bận lắm đúng không? Ôn Quý Từ nhướng mày, lúc này lại rất chịu khó gọi anh trai, anh cười, anh trai bận lắm. Tang Tửu đào mắt nói tiếp, chắc là bận đến nỗi không có thời gian xem điện thoại đâu nhỉ? Ôn quý từ thoải mái nhướng mày, khẽ cười, đúng là không có thời gian. Tàng tử mím môi, dường như không biết nên mở miệng thế nào. Ôn quý từ hài lòng nhìn vẻ mặt ngày càng sốt ruột của tang tử, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, thàn nhiên ngả người ra sau. Một lúc sau, ôn quý từ làm như vô tình nói, anh buồn ngủ rồi, nếu không có chuyện gì thì em về phòng đi. Tàng tử nóng ruột vội bịa một lý do, vậy anh cho em mượn điện thoại anh chút được không? Dạo này em phát hiện một game thú vị lắm em tải giúp anh. Sao bây giờ ôn quý thư có thể ngủ được tin nhắn của cô còn chưa xóa mà. Ôn quý từ không đáp tang tự tưởng anh đồng ý với cô rồi. Cô cẩn thận nhích từng bước đến trước giường ôn quý từ giơ tay ra còn chưa chạm vào điện thoại thì một bàn tay thon dài đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Giọng nói trầm thấp vang lên, muốn làm gì? Tăng tự chấp mắt chẳng phải vừa rồi anh bảo buồn ngủ à. Ôn Quý Từ làm như vô ý siết chặt tay hơn, mấy giây sau mới chầm chậm buông ra. Anh hờ hững nói, vừa rồi buồn ngủ, bây giờ anh không muốn ngủ cũng không cho sao. Lúc này Tang Tửu hiểu ra Ôn Quý Từ cố ý. Anh hoàn toàn không hề buồn ngủ, chỉ đợi cô đến lấy điện thoại thôi. Tang Tửu lập tức đứng thẳng lại, chừng Ôn Quý Từ anh đọc được rồi chứ gì, quả nhiên là anh đọc được rồi. Chắc chắn là Ôn Quý Từ đã đọc được tin nhắn rồi, thế nên giờ đang cố ý chơi cô. Ổn quý từ làm ra vẻ như nghe không hiểu thẳng nhiên hỏi, đọc được cái gì? Thì cái kia thang tử ngập ngừng vài giây. Ổn quý từ khẽ cong khóe môi, đáy mắt toát lên vẻ thích thú, cái kia là cái nào? Em không nói rõ làm sao anh biết được em muốn cho anh đọc cái gì? Ổn quý từ nhìn thẳng vào thang tử chậm rãi thốt ra mấy chữ, à đúng rồi, còn chưa nói với em, cái tin nhắn kia anh rất hài lòng. Anh cố ý nói chậm 4 chữ cuối cùng, còn tăng thêm vài phần mờ ám. Lông tơ của tăng tiểu dựng đứng cả lên, ôn quý từ nói anh rất hài lòng. Anh biến thái sao, cô rớt khoát không che giấu nữa mà nói thẳng, em gửi nhầm tin nhắn, anh nhanh xóa nó đi. Ôn quý từ nhìn xoáy vào tăng tiểu tin nhắn gửi cho anh là của anh rồi, đạo lý này còn cần anh dạy em. Hơn nữa chỉ một tin nhắn mà em muốn phí thời gian của anh, đây là thành ý của em. tang tử sưỡng sờ, gì cơ. Giọng ôn quý thư bỗng thấp xuống, có hơi khàn, muốn cảm ơn anh mà chỉ có chút thành ý này thôi à. Tang Tửu đưa ra bởi dáng vẻ không nói lý này của Ôn Quý Từ, cô hít sâu một hơi, "Vậy anh muốn gì?" Giọng Tang Tửu rõ ràng rơi vào tai Ôn Quý Từ, anh nhìn đăm đắm vào Tang Tửu mà không nói gì. Ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt ánh trăng ảm đạm ngưng tụ thành một khoảng vắng vẻ và u tối dưới cửa sổ. Ở một nơi sâu thẳm trong lòng Ôn Quý thư có một giọng nói khẽ khàng xuất hiện trong bóng tối, "Nó mê hoặc anh." Giọng nói đó đang hỏi anh Ôn Quý Từ, "Vậy mày muốn cái gì?" Bông hoa sinh ra trong bóng tối sớm đã bất giác nở rộ, dây leo sắc nhọn bao quanh nó nhưng nó vẫn điên cuồng bám lên thân cây đầy gai. Gai nhọn đâm vào da thịt nhưng lại không cảm thấy đau, mặc sức lan nhanh trong u tối. Ổn Quý tự im lặng rất lâu, nhưng anh nhìn chằm chằm Tang Tửu không hề chớp mắt. Tang Tửu cảm nhận được ánh mắt của anh đang từng tấc lướt qua, hệt như cái chạm xa xôi nhất. Trái tim Tang Tửu không khỏi thắt lại, cô gọi anh. Ôn quý từ lập tức hoàn hồn, anh điều chỉnh lại sắc mặt, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Anh nghiêng đầu đi không nhìn tang tử nữa, giọng anh bình tĩnh em về phòng đi. Tăng tử đi tới trước lúc sắp đến cửa thì quay lại nhìn ôn quý từ trước khi cô rời đi anh không nhìn cô thêm lần nào nữa. Thế Hòa và Vạn Lợi đang hợp tác với nhau để phát triển một bất động sản cao cấp. Hai doanh nghiệp bất động sản đứng đầu trong nước hợp tác đã giấy lên sự chú ý mạnh mẽ từ bên ngoài. Công việc của Ôn Quý Từ rất bận, lịch trình được sắp xếp dày đặc. Sau khi kết thúc công việc, tài xế lái chiếc Rolls-Royce đưa Ôn Quý Từ đến bữa tiệc đấu giá từ thiện. Bữa tiệc này đã được quyết định vào mấy tháng trước, không dễ từ chối. Theo phía nhà tổ chức nói thì Ôn Quý Từ chỉ đến tượng trưng một chút là được. Ôn Quý Từ vừa vào chỗ thì những tiếng bàn tán xì xầm ở bên trong lại càng lớn hơn. Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ mặc lễ phục đen đi vào, tiếng bàn tán mới vừa dứt lúc này lại lần nữa vang lên. Những năm gần đây cổ xa là nữ diễn viên có thực tích tốt nhất, năm nay mới 26 tuổi đã trở thành ảnh hậu. Có vẻ cô ta từ một sự kiện nào đó đến đây, mái tóc búi và được trang điểm tỉ mỉ quả thực là vô cùng tao nhã. Cô ta từ tốn quét mắt nhìn mọi người một vòng rồi mới ngồi xuống. Ở đây tập trung rất nhiều người nổi tiếng, một nhân vật lưu lượng trong showbiz tất nhiên sẽ không trở thành trung tâm của đề tài bàn tán. Buổi đấu giá đã trôi qua được một nửa ôn quý từ không hề ra mặt cho đến khi một chiếc nhẫn kim cương hồng xuất hiện. Kim cương hồng vốn là báo vật hiếm có, mà ở các buổi đấu ra bao năm qua, giá của viên kim cương hồng đều lên đến hàng trăm nghìn đô la cho mỗi cara. Nhẫn kim cương hồng 5 cara, giá khởi điểm 15 triệu. Chỉ riêng giá khởi điểm thôi đã khiến một số người muốn rút lui. 18 triệu, 20 triệu, 23 triệu. Ôn quý thư từng bước ép sát như thể anh phải có được chiếc nhẫn kim cương này. Cổ xa ngồi ở phía sau, nhìn người đàn ông mặc vest đen đó, cô ta chậm rãi dơ bảng lên, 25 triệu. 30 triệu, đấu đến cuối cùng, hệt như đã trở thành cuộc đấu giữa ôn quý từ và cổ xa. Mặc dù nghe nói gia cảnh của cổ xa rất sâu, cũng được xem là hàng đầu trong giới thượng lưu ở Thượng Hải. Nhưng nếu là thư ôn quý từ muốn cô ta sao có thể tranh được với nhà họ ôn. 50 triệu. Ôn quý từ không thèm tranh với người khác rước khoát nâng giá lên đến con số khó mà vượt qua được. Búa gõ xuống cuối cũng chiếc nhẫn kim cương hồng vô cùng hiếm có thuộc về ôn quý từ Từ đầu buổi đấu giá đến giờ ánh mắt cổ xa cứ chốc chốc lại nhìn ôn quý từ ý tư vô cùng rõ ràng. Cổ xa đến buổi đấu giá tối nay là vì ôn quý từ sở dĩ cô ta nâng giá hết lần này đến lần khác là vì muốn ôn quý từ chú ý đến cô ta. Điều khiến cô ta bất ngờ đó là cho dù cô ta làm vậy thì ôn quý tử vẫn không hề lướt mắt nhìn cô ta dù chỉ một cái. Trong số những người đàn ông từng theo đuổi cổ xa có không ít người nổi tiếng và quyền quý, nhưng họ hoàn toàn không thể nào so được với ôn quý từ chắc chờ hiếm khi vấp phải khiến cô ta cảm thấy vô cùng thất bại. Đêm thiệt từ thiện vẫn chưa kết thúc thì ôn quý từ đã rời đi rồi, anh vốn chỉ ghé qua nhưng gặp phải thứ vừa ý nên đấu giá luôn. Bãi đỗ xe vắng tanh, không khí đêm đông xe xe lạnh. Chiếc RoRo của nhà họ Ôn rất dễ nhận ra nhưng lại không có ở vị trí đỗ xe trước đó nữa. Ổn Quý Từ không nghĩ nhiều, vừa đi vừa cởi áo vest, mở cửa sau của xe rồi ném áo vào, đụng phải một người. Lúc này giọng tài xế vang lên, "Phu nhân nói tiểu thư ở gần đây, bảo tôi đưa hai người cùng về." Ổn Quý Từ, anh muốn đập chết em à?" Tang Tửu mất kiên nhẫn nói, "Một cái áo vest mà có thể làm em ngất?" Ổn Quý Từ ung dung quan sát, anh không nhìn ra em yếu đuối đến thế đấy. Ôn Quý Từ đã ngồi vào xe Tang Tửu nhích vào trong một chút, đang muốn phản bác thì ai đó gõ cửa sổ xe, bên ngoài cửa sổ phản chiếu một dáng người duyên dáng. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tang Tửu nhận ra khuôn mặt đó, là ảnh hậu Cổ xa. "Ôn tiên sinh, tôi có vài lời muốn nói với anh." Giọng Cổ xa dịu dàng hệt như trên truyền hình, nếu cô bị phát hiện ngồi trong xe Ôn Quý Từ là toang luôn. Tang Tửu vô thức nhún nhường, hạ thấp cơ thể kiêu ngạo của cô xuống, ngồi sổm bên cạnh Ôn Quý Từ. Ôn. quý từ con mày vốn muốn bảo tài xế lái xe đi luôn nhưng đột nhiên nhìn thấy tangửu kho người xuống anh bỗng bật cười áo vest được anh kéo qua có thể che đi cơ thể nhỏ nhắn của tang Tửu ổn quý từ vô cùng phối hợp với vợ kịch của tang Tửu cửa sổ xe lộ ra một khe hở nhỏ anh thờ ơ nhìn cổ xa xinh đẹp động lòng người thái độ hờ hững có việc gì à cổ xa ôn tiên sinh tôi rất thích chiếc nhẫn đó có thể thương lượng với anh Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị giọng điệu vô cùng lạnh lùng và thẳng thừng của ôn quý thư cắt ngang ý của cô tiểu thư là tôi cướp đồ người khác thích. Ôn tiên sinh nghĩ nhiều rồi, chỉ là ai cũng có lòng yêu cái đẹp, nếu anh phiền vậy thì tôi chỉ đành từ bỏ thứ mình thích thôi. Đây là thứ tôi đấu giá được với giá niêm ít đến phiên cô nói bỏ thứ yêu thích được à. Tăng tử trốn trong áo vest bí bức đến khó chịu, hai người này lại cứ thế trò chuyện. Ôn quý từ đang cô gái ngay trước mặt cô sao? còn muốn bắt cô ngồi xổm ở đây bao lâu nữa? Tang Tửu tức giận vươn tay ra, lần theo ống quần tây của Ôn Quý Từ, chuẩn xác tìm được đùi anh cấu mạnh một cái. Không khí yên tĩnh trong chốc lát, rõ ràng cuộc nói chuyện trong và ngoài cửa sổ xe đã dừng lại. Ôn Quý Từ lại chẳng cảm thấy đau, sau một lúc im lặng anh bỗng phì cười. Cổ Sa sừng sốt trái tim chợt đập điên cuồng, Ôn Quý Từ vừa rồi luôn lạnh nhạt, không ngờ lại nở nụ cười. Cô ta ở showbiz nhiều năm, đã từng gặp rất nhiều người đàn ông đẹp trai nhưng ôn quý từ là người duy nhất có khí chất cao quý này. Không đợi cổ xa lên tiếng tiếp ôn quý từ nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng của cô ta. Là tôi nói chưa đủ rõ ràng hay là tai cổ tiểu thư có vấn đề. Đồ của tôi không thể nhường cho người khác được. dứt lời tay ôn quý từ nhẹ nhàng thò vào bên dưới áo vest xoa đầu tang tử. Ngón tay anh mịt tóc cô như thể đang gẹo một chú mèo con không nghe lời vậy. Lòng tự tôn của chú mèo tang đột nhiên bị đánh bại cơ thể căng cứng, lông cả người dựng đứng lên, bước vào trạng thái chiến đấu. Xoa gì mà xoa, thế này là đang coi cô là thú cư à? Hay đang dùng lợi thế chiều cao của anh để tạo cảm giác áp bức cho cô? tang tửu không thể lộ ra một chút yếu thế nào trước mặt ôn quý từ được. Mèo, chương 11, cửa sổ xe đóng lại ôn quý từ kéo áo vest trên người tang tửu ra, đừng trốn nữa, ra đi. Vừa rồi bị áo vest bọc lại, mùi hương trên người ôn quý từ vương vít xung quanh tang tửu. Bây giờ lấy áo ra, không khí ấp tới khiến cô hơi ngẩn ngơ. tang tửu xững người ngầm đầu lên, đối diện với ánh mắt của ôn quý từ Anh nhướng mí mắt đôi môi mỏng cong lên, nhìn anh làm gì. Sau vài giây não đơ ra, tang tửu hoàn hồn nhận ra cái đầu cao quý không thể khinh nhờn đó của cô đang bị người trước mắt vuốt ve. Ôn quý từ mắc mớ gì anh chiếm hời người ta. Ừm, anh thích chiếm hời em. Đôi mắt đào hoa của ôn quý thư quan sát cô từ trên xuống dưới, không được sao. Câu này thoạt nghe rất có vấn đề, nhưng anh thuận theo lời của cô để nói thấu tình đạt lý, không tìm ra được chỗ nào để phản bác. Tăng tử vô cùng khinh bỉ mà trợn tròn mắt, nghe mà xem những gì ôn quý từ nói là tiếng người sao. Anh chính là một tên mặt người giả thú, trông bên ngoài thì nhã nhận lịch sự, thực ra miệng đầy những lời bẩn thỉu Tăng tử nhắm mắt làm ngơ chịu đựng cơn đau mỏi ở chân, ngồi xuống ngoảnh đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thủ đô về đêm, đèn lồng thắp sáng, gió lớn băng qua đường cái lạnh lẽo, đèn hai bên đường trải dài, hư ảo hết như một giấc mơ. Xe dừng ở cầm thủy loan, bàn nãy tang tử suýt chút nữa đã lộ thân phận trước cổ xa, cô nghĩ lại vẫn còn dùng mình. Xe vừa dừng, tang tử mở cửa xuống xe trước đi vào biệt thự Trời lạnh như vậy nhưng Tăng Tử chỉ mặc một chiếc váy cho dù có khoác áo ngoài nhưng hoàn toàn không thể ngăn được cái rét dưới không độ này. tang Tử vội nín thở, hơi thở lập tức hóa thành một làn hơi trắng, cô lập tức bước nhanh hơn. Lúc ồn quý từ xuống xe thì đã không thấy bóng dáng Tăng Tử đâu nữa, anh cúi đầu nhìn hộp đựng nhẫn trên tay, đôi mày cau lại. Ổn quý từ xài bước dài đi vào nhà trong phòng khách cũng không thấy bóng dáng Tăng Tử đâu. Anh không đi tìm tang Tửu mà về phòng trước. Tăng tửu không biết hành động của cô suýt chút đã bỏ lỡ một chiếc nhẫn trị giá hàng chục triệu. tang tửu không vội đi tắm, cả căn biệt thự đều mở hệ thống sưởi cô rất khoát ở trong phòng tập yoga, sắp vào đoàn phim rồi cô phải giữ dáng cho tốt. lúc ôn quý từ gõ cửa đi vào, không ngờ lại thấy cảnh tượng như vậy. Trên tấm thảm yoga hẹp dài, chân phải của tang tửu gặp lại đặt ở phía trước, mũi chân còn lại hướng thẳng lên trên, cơ thể cô ngả ra sau, dẻo dai không thể thường tượng nổi tay nắm nhẹ vào đầu ngón chân. Nghe thấy động tĩnh ở cửa tang tửu mới chậm rãi thua tay lại. Tang tửu thở nhẹ nhìn Ôn Quý Từ, đáy mắt mang theo vẻ ngờ vực. Vừa vận động xong nên đôi mày cô có hơi nước, đôi mắt đen như đá vỏ trai ướt át, vài sợi tóc ẩm ướt rũ xuống bên thái dương cô. Có lẽ là vì động tác nên dây áo mảnh trong cổ áo lộ ra, mắc trên chiếc cổ trắng nõn nà của cô, không chút phòng bị nào. Khoảnh khắc này, nhiệt độ cao trong phòng như thể trở thành một lưỡi dao sắc bén kề sát cổ học Ôn Quý Từ, anh vô thức nhắm mắt lại. Mấy giây sau Ôn Quý Từ mở mắt ra, ánh đèn vẫn trói sáng dọi chiếu sắc đen tĩnh lặng nơi đáy mắt anh. Tang Tửu thấy Ôn Quý Từ chỉ đứng đó, một lúc lâu vẫn chẳng lên tiếng. Cô thấy kỳ lạ Ôn Quý Từ đến mà không nói gì là muốn làm gì. Giọng cô bất giác mang theo vẻ cảnh giác, "Tìm em có chuyện gì sao?" Ôn Quý Từ rời mắt đi, ánh mắt rơi vào dép lê vứt bừa bãi bên cạnh Tang Tửu. Anh nhướng mày, ánh mắt lại rời lên người Tang Tửu, "Có thứ muốn cho em." Ôn quý từ bước lên trước một bước rồi đứng lại như thể trong phòng có tai họa ghê gớm gì đó tang ti thầm thẩmĩ môi vốn muốn cho cô gì đó mà đứng xa vậy làm gì chứ ngay cả đi ôn quý thư cũng chẳng muốn đi tới mấy bước sẽ chết hay là bị gãy chân à hay là cô sẽ ăn thịt anh có người ghét bỏ người khác đến vậy sao ổn quý từ hệt như không hề nhận ra tiếng lòng của tang tiửu từ đầu đến cuối anh đều đứng cách tang tiểu một đoạn như thầy cô là thú giữ sẽ ăn thịt người vậy bắt lấy Ôn Quý Từ không hề báo trước, giơ tay lên ném nhẹ chiếc hộp trong tay về phía Tang Tửu, chuẩn xác rơi vào tay cô. Tang Tửu lật đật đón lấy, cúi đầu nhìn, là một chiếc hộp đỏ sẫm. Ôn Quý Từ ngẩng đầu, khẽ buông một câu, lựa lời khá tỉ ý, ngay cả ánh mắt nhìn sang cũng rất thờ ơ, tâm trạng tốt nên mua, đột nhiên phát hiện không biết tặng ai. Ngọn lửa không tên chợt bùng lên, Tang Tửu híp mắt nhìn Ôn Quý Từ, anh cho rằng cô là người thu đồng nát à. Không cho Tăng Tử cơ hội để phản bác sau khi nói xong câu nói khiến người ta phải kinh ngạc kia ôn quý từ lập tức rời khỏi phòng. Vì chuyện này mà Tăng tửu chẳng còn hứng thú tập yoga nữa cô cẩn thận dè dặt mở hộp vào khoảnh khắc hộp được mở ra cô sưỡng sờ. Chiếc nhẫn kim cương hồng tối nay im lặng nằm trong hộp. Tăng Tử từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa tất nhiên cô biết kim cương hồng quý giá thế nào. Xem ra những lời vừa rồi của ôn quý từ chỉ là cô ý khiêu khích cô thôi. Khóe môi tang tửu bất giá cong lên, không phải vì giá trị của nó mà là vì ý nghĩa khi ôn quý từ tặng chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này xem như là món quà đầu tiên anh trai tặng cho cô, đúng là rất đáng quý. Tăng tửu tán tưởng một hồi, sau đó đeo nhẫn vào tay. Không lớn không nhỏ kích cỡ vừa khít. Trên ngón vô danh trắng mịn được tô điểm thêm một chiếc nhẫn kim cương hồng, giống như được đặt làm riêng, cũng giống như tìm được chủ nhân định mệnh. Ổn quý thư đổi tính từ khí nào mà lại tốt bụng đột nhiên tốt với đứa em gái từ trên trời rơi xuống này như vậy. Cho dù lời nói có hơi độc địa nhưng cô sẽ nhận tấm lòng này. tang tử bật hết đèn trong phòng lên, sau đó chọn một vị trí có góc độ và ánh sáng hoàn hảo chụp một bức ảnh tay mình rồi gửi vào nhóm. Chưa đến một giây, tin nhắn trong nhóm không ngừng vang lên, hệt như máy bay thả bom. Lâu Nguyệt ôi vãi, chiếc nhẫn này chỉ có thể đeo trên tay cậu thôi, không ai gánh nổi nó đâu. Chàng Lan, nhẫn đẹp tay càng đẹp hơn, tớ nghi ngờ phía sau có câu chuyện, Lâu Nguyệt khoan đã, hình như tớ ngửi thấy mùi gian tình. Trang Lan, thành thật khai báo, có phải đàn ông tặng cậu không? Tàng tử rất thận trọng nhưng lại khó giấu nổi vui vẻ mà nói một câu, quá khen quá khen, đúng là đàn ông tặng đấy. Tớ muốn hỏi một câu, có người tặng nhẫn cho tớ là có ý gì? Lúc này quả thực nhóm Lâu Nguyệt đã phấn khích đến nỗi suýt thì lật cả nóc nhà. Lâu Nguyệt là tình yêu đích thực. Chắc chắn là tình yêu đích thực, Trang Lan, vừa nhìn đã biết chiếc nhẫn này vô cùng quý giá, xem ra người đàn ông này bỏ ra khoản lớn để theo đuổi cậu đấy. Lâu Nguyệt chẳng lẽ ngay cả hẹn hò cũng lực bớt trực tiếp đến bước cầu hôn luôn. Wow wow wow, ngọt ngào quá đi. Trang Lan, hẹn hò có thể đồng ý, nhưng bước vào nấm mồ hôn nhân thì phải suy nghĩ cẩn thận đấy. Đang nói vớ vẩn gì thế chứ? Để ngăn suy nghĩ xấu xa vỡ vẩn của Lâu Nguyệt và Trang Lan lại, Tăng Tửu lập tức nói thật đây là nhận anh tỡ tặng không phải người đàn ông khác đó là ý gì nhỉ? Tin nhắn này vừa gửi đi, ngay sau đó trong nhóm xuất hiện nội dung thế này. Lâu Nguyệt đã thu hồi tin nhắn, Trang Lan đã thu hồi tin nhắn. tang Tửu, trong nhóm bỗng chốc lặng ngắt như tờ Lâu Nguyệt và Trang Lan đều bắt đầu giả chết như thế mấy lời bàn tán vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Một lúc lâu sau mới có người đột ngột xuất hiện. Đồn nhàm đồn đến tận ôn thái tử tin đồn của ôn thái tử mà có thể tùy tiện nói lung tung được à. Cho dù anh ấy không ở đây thì tớ cứ cảm thấy anh ấy sẽ đổi giết bọn tớ cách cái màn hình vậy tiểu tử nhớ phải giữ bí mật đấy. Tàng tửu đỡ chán cô kiếm đâu ra hai đứa bạn hèn thế này vừa tới ngay thời khắc quan trọng là làm hỏng hết. Xem ra cô không thể nào nghe được mấy câu kiểu như anh trai em gái tình thương mến thương từ miệng họ rồi có nghĩ cũng không ra tại sao Ôn Quý Từ lại thay đổi thái độ thế nên Tang Tửu dứt khoát không nghĩ nữa. Cô cẩn thận cất chiếc nhẫn, sau đó vào phòng tắm. Vì lòng tốt hiếm có của cô Ôn Quý thử, tăng Từ, Tang Tửu còn đặc biệt sở chiếc nhẫn vào một sợi dây chuyền bạch kim rồi đeo lên cổ. Hôm khai máy đa tình kiếm, Tang Tửu ngồi xe của công ty để đến phim trường. Cô vốn muốn giữ nguyên tắc khiêm tốn, không kiếm chuyện thì không bị mắng, bình an mà quay hết bộ phim. Nhưng vừa đến phim trường Cô đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Cổ xa là người có lưu lượng hàng đầu trong số nữ ngôi sao thế hệ mới tất nhiên fan tiếp ứng cho buổi khai máy của cô ta rất đông. Nhưng bên cạnh fan tiếp ứng cho cổ xa còn có fan tiếp ứng một bức tường hoa vô cùng bắt mắt ảnh của tang Tửu và phát quả cho nhân viên của đoàn phim. Fan tiếp ứng cho tang Tửu khí thế ngút trời đến mức chiếm hết cả spotlight của ảnh hậu cổ xa. tang Tửu không khỏi thốt ra thắc mắc từ tận sâu trong lòng mình, mình có fan sao? Chị Hân quản lý nhìn ra điểm mấu chốt tiếp ứng tường Hoa Hồng, liệu có phải là người theo đuổi cô không? Em có ai theo đuổi đâu? Quay cho tốt khi nào kết thúc chị đến đón cô. Sau khi chị Hân đi, tang Tửu đi hỏi fan bên cạnh tường tiếp ứng. Họ đều bày tỏ mình là fan sắc đẹp của tang Tửu. Thái độ của những người này rất nhiệt tình, Tăng Tửu cảm thấy họ như fan giả được người ta thuê tới. tang Tửu không hiểu cô chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi vừa mới debut lại chưa có tác phẩm gì còn lên hot search vì tai tiếng. Các fan thích cô vì điểm gì? Thích cô vì cô hát rượu vào nghiêm ảnh đế. Tàng tử bối rối gửi tin nhắn WeChat cho ôn quý từ chắc không phải anh tìm người đến tiếp ứng cho em đấy chứ. Một lúc sau cô mới nhận được tin nhắn trả lời của ôn quý từ Ôn quý từ em nghĩ anh rảnh vậy à? Ôn tổng đang bận trăm công nghìn việc dành chút thời gian ra để trả lời tin nhắn của cô, nhưng vẫn không phải nói tiếng người. Tàng tử chán ghét hừ một tiếng, cô còn tưởng ôn quý từ sẽ hỏi cô là tiếp ứng gì cơ đấy? Xem ra ôn quý từ 27 tuổi cuồng công việc cũng không cứng nhắc như cô nghĩ. Tang Tửu hỏi mấy người bạn nhưng cũng không tìm được người tiếp ứng cho cô. Tiếp ứng long trọng như vậy, lúng túng khiến người ta không biết phải làm sao. Cô ở đoàn phim phải cư xử với cô nữ chính tên tuổi kia thế nào? Hôm nay Tang Tửu làm lớn như vậy, tất nhiên đã chuyển đến tai cổ xa. Về chuyện này, chị đoạn quản lý của cổ xa chỉ khịt mũi. Nhưng cổ xa trước giờ không để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh thế này, chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ bé có bối cảnh thôi, còn chưa debut mà đã bám được vào nhân vật đáng gồm gì rồi. Hoặc là để tăng thêm mã bề ngoài cho mình nên chơi mánh khóe, để giữ thể diện mà cố làm quá sức mình. tang tử trông xinh đẹp hơn mấy ngôi sao nữ trong showbiz, nhưng vậy thì có làm sao, hoa nở thì phải tàn, hạn sử dụng của kiểu phụ nữ như tang Tửu lại càng ngắn hơn. Qua thời kỳ mới mẻ rồi thì ai còn quan tâm đến tang tử nữa. Cổ xa cũng không quan tâm người bên cạnh có nghe thấy hay không, như thể cô ta đang tự nói một mình, cũng tựa như đang chỉ mũi nhọn vào ai đó, cô ta cười nhạo một tiếng. Trèo càng cao thì ngã càng đau, có thể ngóc đầu dậy được hay không thì vẫn chưa chắc. Mục tiêu của cổ xa không dừng lại ở đây, lúc cô ta cúi đầu đọc kịch bản thì lại nhớ đến người đàn ông ở buổi đấu giá mấy hôm trước. Ổn quý từ mới là người đàn ông thật sự có thể khiến người ta sinh lòng khuất phục những người khác chẳng lọt vào mắt cô ta. Những người tặng qua kia thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, đang chuẩn bị rời đi Cổ xa lướt mắt nhìn, đột nhiên nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây Đó chẳng phải là trợ lý của nghiêm mô sao Cổ xa lập tức đứng thẳng người, nheo mắt nhìn sang Lúc vừa debut cô ta và nghiêm mô qua lại một khoảng thời gian Lúc đó cô ta vẫn chưa nổi tiếng gì, nhưng nghiêm mô đã có lượng fan nhất định rồi Vì nguyên nhân này nên nhân khí của cô ta lập tức tăng cao Cho dù hiện tại họ đã chia tay, nhưng đến bây giờ trên mạng vẫn có fan couple của cô ta và nghiêm mô, hy vọng có thể nhìn thấy hai người tái hợp. Thế nên không ai hiểu nghiêm mô hơn cô ta, cô ta không thể nhận nhầm được người vừa rồi chính là một trong các trợ lý của nghiêm mô. Mặt mày cổ xa xa sầm, khoảng thời gian trước chuyện tăng tử hát rượu vào nghiêm mô xôn xao ẩm ý, lẽ nào nghiêm mô bị ngược mà nảy sinh tình cảm quay đầu theo đuổi người mới tang tử. Tăng tửu không biết người để xứng chuyện vừa rồi là ai cô cũng hoàn toàn không nghĩ đến nghiêm mô. Sau khi quay xong phân cảnh của mình cô đến phòng trang điểm dặm phấn. Vừa ngồi chưa được bao lâu thì có người gõ cửa tăng tửu quay đầu nhìn, sững sờ mấy giây, vẻ mặt hơi bất ngờ. Hình như cô không nhớ cô với ảnh hậu có tiếp xúc gì, trước giờ cổ xa luôn cao ngạo lạnh lùng, sao lại chủ động đến tìm cô. Không đúng, lúc ở buổi đấu giá hôm trước cô đã gặp cổ xa qua cửa sổ xe, khi đó cô trốn rất kỹ, lẽ nào cổ xa nhận ra cô? Mạch suy nghĩ của tang Tửu vô cùng lộn xộn, vừa nghĩ nên mở miệng hỏi thế nào mới tốt thì cổ xa đã cướp lời cô trước cô là Tăng Tửu Cổ xa rất tự nhiên mà ngồi xuống sofa trong phòng trang điểm, mặc dù cô ta hạ mình đến phòng trang điểm của Tăng Tửu nhưng trong thần thái của cô ta vẫn vô tình để lộ ra vẻ kiêu ngạo và khinh thường. Hôm nay cô cổ xa còn chưa nghĩ ra phải mở miệng thế nào thì bình hoa trên bàn trang điểm bỗng rơi xuống, lăn đến bên chân tang Tửu tang Tửu cười nói xin lỗi, hơi khom lưng xuống nhặt, có thứ gì đó ở cổ trượt ra bên ngoài cổ áo, buông thỏng trước ngực cô. Tất cả những điều cổ xa muốn hỏi đang ở trong đầu bỗng chốc trống rỗng, ánh mắt cô ta nhìn tròng trọc vào sợi dây chuyền đôi mắt lập tức nheo lại. Chiếc nhẫn trên sợi dây truyền tại sao lại xuất hiện ở chỗ Tăng Tửu Chỉ mất một giây là cô ta đã nhận ra chiếc nhẫn trên cổ tăng Tửu đó chính là chiếc nhẫn ôn quý từ đã ném một số tiền lớn để đấu giá được ở buổi đấu giá tối đó. Thứ 50 triệu mà ôn quý từ lại dễ dàng tặng cho người khác như vậy. Lẽ nào ôn quý từ nhọc lòng đấu giá chiếc nhẫn là để tặng cho cô gái không chút tiếng tăm này? chương 12, trong mắt cổ xa, tăng Tửu hoàn toàn không xứng có được chiếc nhẫn này, tăng Tửu biết viên kim cương bên trên đáng giá bao nhiêu sao? Tăng tử cứ thế tùy tiện đeo vào cổ, dường như hoàn toàn không hề để tâm. Trong đầu cô ta xuất hiện mấy chữ, phí phạm của trời. Rõ ràng tăng Tửu nhận ra cổ xa đang thất thần, cô nghiêm người tới tiền bối, sao vậy? Dường như bị giọng nói của cô đánh thứ cổ xa hoàn hồn, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không có gì, biểu hiện của cô hôm nay không tồi. Cho dù cổ xa có che giấu tốt cỡ nào thì tăng tử cũng có thể nhìn ra lời khen của cô ta không thật lòng. Tăng tử cười, không nhiều lời cảm ơn tiền bối. Sau khi rời khỏi phim trường, tang Tửu ngồi trong xe suy nghĩ thái độ của cổ xa dành cho cô hơi kỳ khoặc. Tăng Tửu từng nghe đến những tin đồn về cổ xa, mặc dù bia miệng của cô ta tốt nhưng tính tình nóng nảy, không thể nào quan tâm đến một người mới ngay ngày đầu vào đoàn phim được. Lẽ nào màn tiếp ứng nặc danh kia chọc giận cô ta rồi? Tăng Tửu hoàn toàn không tìm được manh mối gì về chuyện này, có thế nào thì cô cũng không nghĩ ra được người tiếp ứng cho cô lại là nghiêm mô bị cô hát rượu. Lúc không cần quay phim, vốn dĩ Tang Tửu có thể ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Tang Mai lại kiếm chuyện cho cô làm. Lê Nguyên là con trai của bạn mẹ, thằng bé vừa từ nước ngoài về, vẫn chưa quen với thủ đô cho lắm nên con đưa thằng bé đi đây đi đó dạo đi. Dường như biết Tang Tửu sẽ từ chối, Tang Mai lại nói, "Mẹ biết con bận, nếu con thật sự không thể đi được thì mẹ đi, không phiền đến con nữa." Tang Tửu nào có từ chối Tang Mai, thế là chuyện này cứ quyết định như thế. Trước khi ra ngoài, Tăng Tửu nhìn gương, chỉnh lại khẩu trang. Cô ngồi trên xe đến quán cà phê Hoa Thần, cà phê và món điểm tâm ngọt ở đây rất có tiếng, giá cũng cao hơn nhiều so với giá thị trường. tang Mai nói Lê Nguyên đã đặt phòng bao ở quán cà phê Hoa Thần rồi, cô đến thẳng đó là được. Tăng Tửu đến nơi, cô vừa đi về phía phòng bao vừa nghĩ ngợi, chẳng phải cô phải đưa Lê Nguyên đi dạo à, sao cứ cảm thấy Lê Nguyên còn rành ở đây hơn cả cô thế nhỉ? Tang Tửu không nghĩ nhiều mà đi vào phòng bao, Lê Nguyên vừa thấy Tang Tửu đã đứng lên, cười nói, "Chào Tang tiểu thư, tôi là Lê Nguyên." Tang Tửu lịch sự gật đầu, cô nhìn Lê Nguyên, anh ta trông khôi ngô, trên người mang theo phong độ của người trí thức, mặc một bộ vest trông vô cùng trang trọng. Sau khi ngồi xuống, Lê Nguyên đẩy menu đến trước mặt Tang Tửu, tăng tiểu thư thích gì thì cứ gọi đi." Tang Tửu gọi cà phê và điểm tâm ngọt, Lê Nguyên nhìn Tang Tửu, dường như anh ta hơi căng thẳng. Tôi thử giới thiệu trước năm nay tôi 27, hiện tại là một bác sĩ ngoại khoa. tang tiểu hờ hững lắng nghe tại sao Lê Nguyên lại muốn nói tôi tác và nghề nghiệp của anh ta cho cô, mấy cái này liên quan gì đến cô. Lúc này, Lê Nguyên lại nói tiếp bình thường tôi thích bơi lội chơi bóng rổ, không biết sở thích của tang tiểu thư là gì. Khoan đã, Tăng đại tiểu thư thông minh lanh lợi càng nghe càng thấy sai sai, chẳng phải bảo chỉ cần tận tình làm chủ nhà thôi à. Sao cứ có cảm giác như đang xem mặt nhỉ. Tàng tửu bỗng chốc hiểu ra, thì ra tàng mai giấu cô, muốn để cô với Lê Nguyên xem mặt. Tàng tửu hoàn toàn không muốn yêu đương, cô cố ý nói, thực ra con người tôi chẳng có sở thích gì, chỉ thích tiêu tiền thôi, một tháng ít nhất phải tiêu mấy triệu, thỉnh thoảng tiêu cả chục triệu cũng là bình thường. Tàng tửu thầm nghĩ, tôi nói vậy anh còn còn nói tiếp được gì nữa. Kết quả Lê Nguyên cười, tàng tiểu thư lớn lên trong nhung lụa thích tiêu tiền là vô cùng bình thường. tang tửu. Tăng tiểu lại nghĩ ra một chiêu cố ý nhắc nhở anh biết đấy tôi hát rượu và nghiêm mô tính tình của tôi không tốt lắm. Lê Nguyên vẫn cười tăng tiểu thư thẳng tính chắc chắn là nghiêm mô làm gì đó không thỏa đáng tôi thông cảm cho tăng tiểu thư mà. Tăng tiểu câu này bảo cô tiếp lời thế nào được. Cho dù tăng tiểu nói thế nào thì Lê Nguyên luôn nở nụ cười ôn hòa tăng tiểu bất lực tìm cớ đi vệ sinh để nghĩ cách khác. Lúc Tăng Tửu đi thì bị Tưởng Thiếu Du nhìn thấy Tưởng Thiếu Du liếc nhìn người đàn ông trong phòng bao anh ta nghĩ ngợi rồi chân bước sẽ hướng đi về phía Thế Hòa. Lúc Tưởng Thiếu Du đến Thế hỏa ôn quý từ đang đọc tài liệu anh rũ mắt vẻ mặt không có biểu cảm gì. Tưởng Thiếu Du nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy ban nãy nói với vẻ hóng hớt a từ cậu đoán xem hôm nay tôi thấy ai đang xem mắt. Ôn quý từ chẳng thêm ngẩn đầu không có hứng thú. Tưởng thiếu du sớm đã đoán được câu trả lời của ôn quý thử anh ta tự nói, tôi thấy em gái cậu đang. Hai chữ rõ ràng đó lọt vào tai ôn quý thử anh ngầm phát đầu lên, giọng nói hơi trầm cậu nói ai. Mặc dù tưởng thiếu du thấy phản ứng của ôn quý thử rất lạ, nhưng anh ta không hỏi kỹ mà nói tiếp, hình như em gái cậu đang xem mắt. Vừa dứt lời ôn quý thử đột nhiên đứng lên đi về phía cửa anh đi rất vội, ngay cả áo khoác cũng không cầm. Tưởng thiếu du khó hiểu, A từ cậu đi đâu đấy? Không ai trả lời anh ta, ổn quý từ không nhìn ngang liếc dọc mà đi thẳng qua bên cạnh thường thiếu du, môi anh mím thành một đường thẳng như đang giấu cảm xúc rất sâu. ổn quý từ đi rất nhanh, lúc thường thiếu du nhìn ra ngoài cửa cửa mở toang nhưng đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa chỉ có tiếng gió vù vù. ổn quý từ ngồi trên chiếc Pagani, anh dùng lực mở cửa xe nhưng tay lại hơi run dậy. Anh hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh. Xe đi về phía trước, tay ôn quý từ gác trên vô lăng, xương bàn tay hơi gồ lên, mờ u bàn tay trắng bạch nổi lên gân xanh. Gió ngoài cửa sổ phần phật thổi qua, mọi thứ như trở thành ảo ảnh. Lúc này, trong đầu ôn quý từ chỉ vang vọng một câu. Cô đang xem mắt, cô đang xem mắt. Câu này như một tia chớp trắng, mở ra đi bóng tối ngưng tụ cũng mở ra cảm xúc u ám trong đáy lòng ôn quý thư. Ôn quý từ đột nhiên dẫm chân ga tăng tốc xe lao nhanh về trước. Quán cà phê Hoa Thần hơi xa thế hòa, nhưng Ôn Quý Từ đã rút ngắn thời gian gấp mấy lần, chẳng mấy chốc đã đến đây. Ôn Quý Từ bước nhanh vào quán cà phê, đi đến bên ngoài phòng bao mà tưởng Thiếu Du nói. Anh mở cửa, dáng người mảnh mai kia lọt vào mắt anh. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Tang Tửu, tất cả lý trí của Ôn Quý Từ đều sụp đổ, tất cả những kiềm nén và ẩn nhẫn đều trở thành trò cười. Tang Tửu không biết tưởng Thiếu Du nói chuyện cô với Lê Nguyên xem mắt cho Ôn Quý Từ, cô nghe thấy tiếng độc ngẩn đầu lên rồi sững sờ. Sao Ôn Quý Từ lại đến đây? Ôn Quý Từ đi đến bên cạnh Tang Tửu, anh bỗng cúi người xuống, đặt tay lên bả vai cô rồi kéo cả người cô lên. Mỗi một chữ Ôn Quý Từ thốt ra đều rất hờ hững và lạnh lùng, đi theo anh. Tang Tửu nhìn Lê nguyên, đợi đã mặc dù cô cũng không muốn ngồi đây, nhưng theo phép lịch sự thì trước khi đi phải chào tạm biệt một tiếng chứ. Đáy mắt Ôn Quý Từ đen kịt anh lên tiếng, vẫn là câu cũ nhưng giọng điệu lạnh lùng hơn, đi theo anh. Tang Tửu bị kéo đi, nhưng cô không quên đeo khẩu trang. Ôn Quý Từ dùng lực rất mạnh, anh gần như kéo cả người cô đi tới trước Tang Tửu không có sức để phản kháng, chỉ có thể rời đi với anh. Tang Tửu ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn cằm lạnh lùng của Ôn Quý thư. Dáng vẻ không chút biểu cảm của Ôn Quý Từ đáng sợ quá, hệt như cơn gió cuồn cuộn trong ngày đông, gió bị xé toạc nhưng cái lạnh phía sau lại càng rét buốt hơn. Trong lòng Tang Tửu bất giác thấy hoảng sợ cô muốn rằng tay ra nhưng chẳng thấm vào đâu thậm chí cô còn cấu vào cánh tay Ôn Quý Từ, nhưng anh như thể không cảm thấy đau, vẫn nắm chặt lấy tay cô, hoàn toàn không thoát được. Tang Tửu hít sâu một hơi, anh anh làm đau em. Ôn Quý Từ bỗng dừng lại, anh cúi người nhìn thẳng vào Tang Tửu. Anh gập tay Tang Tửu lại rồi nhấc trả người cô lên. Tay Tang Tửu gần như tì dưới môi Ôn Quý Từ, hai người rất gần nhau, bỗng chốc sát lại, hơi thở lại càng lạnh hơn. Ôn quý từ nhìn đam đắm vào tang tửu chậm rãi nở một nụ cười lạnh như băng, làm đau em sao? tang tửu nhìn thấy rất rõ ràng, mặc dù ôn quý từ đang cười nhưng ngay cả đôi mày của anh cũng lạnh lẽo, cô thực sự không biết rốt cuộc anh đang bực cái gì? Ôn quý từ nhìn thẳng vào tăng tửu bằng ánh mắt gần như xuồng xã có vẻ anh hoàn toàn không có ý định thu lại. Cảm xúc u ám không rõ trong lòng lại ập đến là bông hoa mọc trên lưỡi dao cũng là đón lửa cháy trong băng tuyết. Ôn Quý Từ để mặc cho nó nhăn nhóm, nặng chịu bao phủ cả trái tim anh. Ôn Quý Từ nghiêng đầu không nhìn Tang Tửu nữa, một tay anh kéo cánh tay Tang tử tay kia mở cửa xe, sau đó đột một đẩy Tang Tửu vào trong. Tang Tửu bị ném vào trong xe cô hoàn toàn đơ ra. Ôn Quý Từ điên rồi sao? Anh muốn đưa cô đi đâu? Hơn nữa sao tự dưng anh lại giận dữ đến thế? Bục Ôn Quý Từ đóng cửa xe, đi về bên kia chuẩn bị lên xe. Tang Tửu thấy Ôn Quý Từ đi, cô lập tức chuẩn bị xuống xe, chân cô vừa chạm đất thì phía sau vang lên một giọng nói không chút độ ấm, lạnh lẽo hệt như lưỡi dao kề vào cổ cô, đi đâu? Ngay sau đó, một sức mạnh bỗng nắm lấy cánh tay Tang Tửu, dễ dàng kéo cô trở lại xe. Tang Tửu quay đầu nhìn Ôn Quý Từ, lạnh lùng nói em muốn xuống xe. Ôn Quý Từ mặt mày lạnh tanh nhìn Tang Tửu, nhếch mép muốn xuống xe. Muộn rồi, lòng Tang Tửu trùng xuống, vô thức muốn trốn. Cô vừa quay đầu dường như ôn quý từ nhận ra anh cuối người một tay anh bắt chéo hai tay tang tiửu lại với nhau lòng bàn tay lại lần lên trên nắm lấy cổ tay giữ chặt lấy cô Ôn quý từ lại dơ tay kia lên trồm qua người tang tiửu rồi đóng cửa xe lại động tác này của anh gần như ôm cả người tang tiửu vào lòng tang Tửu bất giác con người lại bục cửa đóng mạnh lại trong im lặng một tiếng cạch vang lên tang tiửu cúi đầu không biết ôn quý từ cái dây an toàn cho cô từ lúc nào xe cũng khóa lại rồi Ôn Quý Từ dẫm chân ga, xe chạy về phía trước. Xe phóng nhanh hơn trước Tang Tửu quay đầu nhìn Ôn Quý Từ cau mày, dừng xe. Dừng xe, Ôn Quý Từ làm như không nghe thấy, cằm căng chặt. Trước giờ Ôn Quý thư kiêu ngạo tao nhã, nhưng hành động hôm nay lại rất thô lỗ. Hai cúc áo sơ mi trên cùng đã mở cổ áo nới lòng, bộ vest đen vốn thẳng thớm trình tề cũng nhăn nhúm lại trông hơi lộn xộn. Mọi chuyện hôm nay đã phá vỡ tất cả quy tắc của Ôn Quý Từ, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Tàng tự cắn răng nói ôn quý tử anh nghe thấy không em nói em muốn xuống xe. Giọng tang Tửu vang trong xe nhưng đến cả mí mắt ôn quý tử cũng chẳng buồn nhất, anh vẫn không quay đầu mà nhìn thẳng phía trước. Ánh sáng làm mờ đi khuôn mặt của ôn quý tử nhưng lại khiến khí thế của anh càng lạnh đến thấu xương, trong yên lặng, anh khẽ cười một tiếng. Nghe thấy rồi gọi tiếp đi. tang Tửu cảm thấy hôm nay ôn quý tử rất kỳ lạ, mặc dù trước đây ôn quý tử chẳng hòa hợp gì với cô nhưng anh chưa từng giống như hôm nay, không hề che giấu cảm xúc. Tăng tử thấy không còn hy vọng xuống xe nữa, cô tháo khẩu trang xuống, tức giận lầm bẩm Sao hôm nay mình xui vậy nhỉ tưởng tùy tiện đi gặp một người ai mà ngờ lại là đối tượng xem mắt. Chuyện này thôi đã đủ phiền rồi, không ngờ còn gặp phải một tên điên. Còn chưa nói xong thì ôn quý từ đột nhiên dẫm phanh xe, xe dừng lại, bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Xe dừng lại đột một khiến cả người tang tử ngả về phía trước, cô quay đầu, cau mày ôn quý tử anh lên cơn gì đấy. Vừa rứt lời, ôn quý từ đã nghiêng người, anh kéo tang Tửu sang rồi nhìn cô đăng đắm, giọng nói trầm thấp lặp lại câu em vừa nói. Trong xe mở hệ thống sửi nhưng hơi thờ của anh lành lạnh, trong không gian chật trội và mờ ảo, nó hệt như thuốc phiện đang vấn vít. tang Tửu mỉa mai nhìn ôn quý từ anh, anh lại muốn làm em đau à? Ôn quý từ sững lại, anh buông lòng tay nhưng tầm mắt vẫn không rời đi, trầm giọng nói, lặp lại câu em nói vừa rồi. Giọng anh hơi nặng nề, nói đi. Tang Tửu ngoảnh đầu đi, giọng điệu hờ hững, tại sao em phải nghe lời anh chứ? Bầu không khí im lặng vài giây, sau đó Ôn Quý Từ một tay xoay vai Tang Tửu qua, một tay bóp cầm cô, ép cô nhìn thẳng vào anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở Ôn Quý Từ sượt qua mặt Tang Tửu, lạnh lẽo khiến ra người ta rét buốt. Tang Tửu nhắm mắt chẳng có sức mà phản kháng lại anh. Tang Tửu không mở mắt lần đầu tiên Ôn Quý Từ nhìn cô không chút kiêng dè như vậy. Ánh mắt anh lướt qua mắt cô, mũi cô cuối cùng dừng lại ở cánh môi mỏng của cô vài giây. Bụng ngón tay của ôn quý thử như có như không vuốt ve cầm tang Tửu cảm xúc nơi đáy mắt vô cùng phức tạp anh thu ánh mắt lại rồi buông tay. Trong yên tĩnh, giọng anh khẽ vang lên, sao không nhìn anh? tang Tửu vẫn nhắm mắt mỉa mai nói ôn quý thử anh là lưu manh à? Ôn quý thử khẽ hừ một tiếng anh có phải lưu manh hay không, giờ em mới biết à? Cho dù Tang Tửu nhắm mắt thì hơi thở của Ôn Quý Từ vẫn ngang ngược xâm chiếm từng tấc không gian xung quanh cô, muốn tránh cũng không tránh được. Giọng Ôn Quý Từ chậm rãi mà nặng nề, "Nếu em không nói thì hôm nay chúng ta cứ ở đây, anh không ngại ở trên xe với em một đêm đâu." Tang Tửu nhìn Ôn Quý Từ, vẫn là khuôn mặt quen thuộc nhưng giọng điệu hoàn toàn xa lạ. Dường như tất cả thản nhiên ngày thường của anh đều là giả, lúc này đây anh ngang ngược bá đạo mới là anh chân thật nhất. Cảm giác hoàn toàn bị áp chế, bị đánh bại gần như không thể phản kháng này đã làm đứt phượt dây thần kinh cuối cùng của Tăng Tửu Giọng tang Tử lớn hơn, em nói em thường chỉ tùy tiện đi gặp một người ai mà ngờ lại là đối tượng xem mắt sắp xếp cho em. Em còn nói anh điên rồi. Câu cuối cùng Tăng Tử gần như hét lên, ôn quý tử em nói thế đấy, giờ anh hài lòng chưa? Nói xong Tăng Tử ngoảnh đầu đi. Đáy mắt cô rơm rớm nước, rõ ràng nước mắt đã lấp đầy hốc mắt nhưng cô lại ngang bướng không để nó rơi xuống. Vừa dứt lời, bầu không khí yên tĩnh, nhưng Ôn Quý Từ rõ ràng cảm nhận được trái tim như đã chìm xuống đáy vực của anh đang từng chút từng chút thoát khỏi đó vì lời giải thích của Tang Tửu. Môi Ôn Quý Từ không khỏi cong lên, thì ra không phải cô muốn đi xem mắt thì ra cô cũng muốn từ chối buổi xem mắt này. Ôn Quý Từ im lặng nhìn Tang Tửu cô đưa lưng về phía anh, cơ thể khẽ run dày. Anh cao mày vừa rồi anh điên hay sao mà lại làm thế với tang Tửu trong mắt anh hiện lên vẻ xót xa ân hận và tự trách một lúc sau anh nhắm mắt lại bây giờ ngay cả giả vờ anh cũng chẳng buồn giả vờ nữa sao tang Tửu đưa lưng về phía ôn quý từ giận dữ nói sao trên đời lại có người không biết xấu hổ liêu manh quá đáng như anh chứ đột nhiên ôn quý từ khẽ nói xin lỗi tang Tửu sững người ôn quý từ xin lỗi cô anh mà lại hạ mình xin lỗi cô tang Tửu không quay người lại Lạnh lùng nói em không muốn nói chuyện với Lưu Manh. Ôn quý từ lập tức nói, xin lỗi, anh không nên giữ với em. Giọng anh rất thấp thấp như thế không có hơi, khẽ như hòa vào trong gió. tang Tửu im lặng vài giây rồi bổ sung, còn nữa anh không nên làm đau em. Giọng ôn quý từ càng thấp hơn, ừm, là anh sai. Xin lỗi liên tiếp 3 lần còn là do ôn quý từ trước nay luôn ngồi tít trên cao nói ra cơn giận của tang Tửu đã ngôi ngoai phần nào. Lại im lặng vài giây, Ôn Quý Từ thăm dò hỏi, "Đưa em về nhà nhé." Tang Tửu thấp giọng đáp, "Ừm." Lại im lặng, một lúc lâu sau, Ôn Thái Tử cẩn thận dè dặt lên tiếng, "Dỗ người trước mắt hết giận chưa?" "Chưa." Ngừng lại vài giây, Ôn Thái Tử lại rè dặt hỏi, "Lau nước mắt chưa?" "Em có khóc đâu, cùng lắm chỉ là rơm rớm mà thôi." Ôn Quý Từ lập tức hùa theo lời cô, "Ừm, em không khóc." "Tang Tửu," Ôn Quý Từ đột nhiên dễ nói chuyện như vậy làm cô không quen. Anh còn muốn nói thêm gì đó nhưng Tang Tửu cứng rắn lên tiếng, "Bây giờ em vẫn chưa hết giận đâu, anh đừng có nói chuyện với em." "Ổn quý tử, được." Hai người về nhà tổ họ Ôn, Tang Tửu về nhà tắm rửa, hôm nay cô rất mệt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mỉ, sáng sớm Tang Tửu mở mắt cô vô tình nhìn lên tủ đầu giường, sau đó sững người. Ở đó đặt một chiếc hộp được gói rất trang trọng, bên trên đề chữ Bulgari, không biết ai để ở đây. Tang Tửu mở hộp ra, bên trong là một chiếc dây chuyền Bulgari bản giới hạn, sáng lấp lánh. Ánh mắt Tang Tửu hơi lay động, cô biết đây là quà xin lỗi Ôn Quý Từ tặng cho cô. Chương 13. Tang Tửu cầm sợi dây chuyền Bulgari trong hộp ra, đưa về phía ánh đèn, sợi dây chuyền lấp lánh vô cùng đẹp. Tang Tửu vừa cầm dây chuyền vừa đưa tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, chiếc nhẫn mấy hôm trước Ôn Quý Từ tặng cô vẫn lặng lẽ nằm đó. Không biết mấy hôm nay ôn quý từ lên cơn gì mà lại tặng nhẫn rồi lại tặng dây chuyền. Trước đây lúc ôn quý từ cho cô giận cũng chưa thấy anh chủ động xin lỗi bao giờ, sao 3 năm không gặp mà đã đổi tính luôn rồi. Hôm qua ôn quý từ vô duyên vô cớ lôi cô rời khỏi buổi xem mặt cô không biết nên giải thích với mẹ cô thế nào. Vốn dĩ buổi xem mặt không cần thiết này có thể kết thúc trong hòa bình nhưng lại bị ôn quý từ làm dối lên, chuyện trở nên phức tạp rồi. Ế... Tăng Tửu ngả lên giường, cơ thể rơi lên tấm chăn mềm mại, chân hôi loạn xa. Cô bắt đầu suy nghĩ đến nguyên nhân ôn quý từ đưa cô đi. Vắt óc suy nghĩ cả tiếng đồng hồ, lúc này tang tiểu mới ngồi dậy cuối cùng cô cũng nghĩ ra một lý do. Hiện tại ôn quý tử không có bạn gái, anh nhìn thấy cô xem mắt cảm thấy em gái kết hôn sớm hơn mình quá mất mặt thế nên cô ý phá buổi xem mắt của cô. Nói tới thì hình như cô chưa bao giờ thấy ôn quý từ đưa bạn gái về nhà. Cho dù là mấy năm ở nước ngoài, Tăng Tửu cũng chưa từng nghe được tin đồn gì về ôn quý từ tin tức liên quan đến anh hầu như đều là về công việc. Quả nhiên kiểu bên ngoài nhã nhận bên trong đen đối như ôn quý từ chỉ thích giang sơn, không thích người đẹp. Nghĩ ra điều này, Tăng Tửu cũng bắt đầu hơi đồng cảm với ôn quý từ cô lật người, kéo mở ngăn kéo, nhìn món quà ôn quý từ tặng để lấy lòng cô quyết định miễn cưỡng tha lỗi cho anh. Biết sai sửa sai thì cũng không phải là hết thuốc chữa. Hôm sau, tang Tửu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô hé mắt vươn tay lấy điện thoại, vừa đặt điện thoại bên tai thì giọng nói nén giận của tang Mai từ ống nghe truyền tới. tang Tửu, gan con lớn rồi, lại dám tìm người giúp con diễn kịch. Nếu không phải Lê Nguyên nói với mẹ con có bạn trai thì đến giờ mẹ cũng không biết đấy. Tăng Tửu lập tức tỉnh táo, điện thoại trong tay cô trở nên nóng hồi. Bạn trai gì? Bạn trai của ai? Của cô sao? Tang Tửu vừa nghe đã thấy tình hình không ổn, lập tức xuống giường vệ sinh cá nhân, về nhà tổ họ Ôn. Vừa vào huyền quan Tang Tửu đã nhìn thấy người ngồi trên sofa đưa lưng về phía cô, không hề có ý chào đón cô. "Mẹ." Tang Mai phớt lờ Tang Tửu, bà cúi đầu lật tập tranh trên chân, mái tóc dài vén sau đầu. Trước khi quen với Ôn Hành Chi, Tang Mai là một họa sĩ nổi tiếng. Về sau khi danh tiếng của bà ngày càng vang xa, một bức tranh của bà có thể đấu giá được vài triệu. Tăng tử thấy Tăng Mai không có phản ứng, chỉ đành ôm lấy cánh tay bà lắc lư mấy cách cố tỏ ra đáng thương. Mẹ, nếu mẹ lơ con, vậy con chỉ đành về nhà thôi. Trên khuôn mặt trước nay luôn dịu dàng của tang Mai mang theo vài phần tức giận, nhưng thấy thái độ này của Tăng tử, sắc mặt bà dịu lại, khẽ thở dài một hơi. Nếu con nói với mẹ con có bạn trai rồi thì mẹ cũng không bắt con đi làm quen bạn bè. Bây giờ con giải thích đàng hoàng cho mẹ. Vốn dĩ Tăng Tử muốn nói thật nhưng mấy chữ ôn quý từ đến bên miệng rồi lại bị cô nuốt xuống, cô đổi cách nói. Là bạn con đùa với con thôi, anh ấy đã nhận ra lỗi lầm và xin lỗi con rồi. Rõ ràng là ôn quý từ phạm lỗi, bây giờ cô nhận hết trách nhiệm thay anh. Chẳng dễ gì mới dỗ được Tăng Mai, Tăng Tử rời khỏi nhà tổ họ ôn, đến nơi đã hẹn nhóm Lâu Nguyệt. Lúc Tăng Tử đến nhà hàng lầu thì vừa đúng thời gian bữa tối. Lâu Nguyệt và Trang Lan vẫy tay với Tang Tửu, gọi món cậu thích cho cậu rồi đấy, sắp lên món rồi. Tang Tửu vừa ngồi xuống thì Lâu Nguyệt đưa điện thoại đến, giọng nói nịnh nọt khiến Tang Tửu nổi hết cả da gà. "Tiểu Tửu Nhi, cậu chơi game này bao giờ chưa?" Tang Tửu liếc nhìn màn hình rồi nhìn Lâu Nguyệt có gì nói thẳng. "Lâu Nguyệt, chuyện là thế này, gần đây tớ nghiện cái game tình yêu này, trong đó có một hình mẫu nam chính là một ngôi sao đang hot." Tang Tửu khựng lại mấy giây không phản ứng. Nhà Lâu Nguyệt là công ty phát triển phần mềm, cô biết Lâu Nguyệt là thiếu nữ nghiện internet nặng, không ngờ cô ấy lại có thể hâm mộ ra đến đời thực. Hình mẫu là tông mộ, hình như anh ấy là nam chính trong bộ phim cậu đang quay, hơn nữa tớ nhớ anh ấy là hàng xóm hồi nhỏ của cậu tớ muốn gần quan được ban lộc. Tàng tử phũ phàng ngắt lời Lâu Nguyệt với đôi mắt đang phát sáng, từ bỏ đi tớ với anh ta chỉ làm hàng xóm có mấy năm thôi, người ta có nhớ tớ không còn chưa chắc đâu. Hơn nữa một vai phụ như tớ chủ động đi tìm anh ta thế này mà hợp lý à? Fan còn tưởng là tớ đang cọ nhiệt đấy, trong đầu cậu đang nghĩ gì thì tranh thủ dập tắt sớm đi. Sau khi ly hôn với Khâu Thương, Tang Mai chuyển đến thành phố khác, lúc đó Tông Ngộ vừa khéo là hàng xóm của cô, nhưng Tang Tửu hoàn toàn chưa từng nói câu nào với anh ta. Không được đồng ý, Lâu Nguyệt cũng chỉ buồn bã vài giây rồi bắt đầu giới thiệu cho Tang Tửu chồng mới của cô ấy. Yêu qua mạng không đáng tin, làm fan bạn gái thì không cần phải đau lòng nữa. Lâu Nguyệt mở tấm ảnh của Tông Ngộ lưu trong điện thoại, đưa đến trước mặt tang Tửu trước khi lên món tớ phổ cập về Tông Ngộ cho cậu trước. Một tiếng tõm vang lên, a điện thoại của tớ, Tăng Tửu đưa ra, sau đó nhịn cười nhận màn giới thiệu một giây của Lâu Nguyệt. Phục vụ chúng tôi cần đổi nồi lầu, ăn lầu xong, sau khi chào tạm biệt Lâu Nguyệt Tăng Tửu đột nhiên giấy lên hứng thú đi trung tâm thương mại chọn một món quà. Nhận đồ của ôn quý thư thì cô cũng miễn cưỡng xuống nước vậy. Với tính của Tăng Tử cô sẽ không nói toạc ra mấy lời như cô tha thứ cho anh. Tặng lại anh một món quà là được rồi, còn suy nghĩ của cô là gì thì để tự ôn quý từ đoán. tang Tử mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe, lúc cô về đến nhà quả nhiên ôn quý từ vẫn chưa về. Cô để quà trong phòng ôn quý từ giống như cảnh sáng nay, cũng xem như tăng thêm tình cảm giữa hai anh em họ. Tòa nhà ôn thị... Lịch trình bận rộn của ôn quý tư kết thúc anh lái xe đến quán 3 của Tống Hữu Tống Hữu vừa về nước với ôn quý từ thì đã lập tức phát triển nghề phụ của anh ta ở thủ đô quán 3 vừa khai trương Tống Hữu 5 lần 7 lượt nhấn mạnh ôn quý từ làm bạn thì phải tham gia chiếc pagani của ôn quý từ dừng ở nơi gần quán ba anh vừa xuống xe đã bị một người chặn lại Ôn quý từ giọng điệu hơi quen nhưng với ôn quý từ mà nói thì anh thấy nó vô cùng xa lạ Anh khẽ cao mày, bị người đó chặn đường nên dừng lại. Uốn tổng, tôi là khâu nhiễm, có thể anh không biết tôi. Cô ra đổi giọng rất nhanh, bổ sung thêm tôi với tang Tửu trông hơi giống nhau. Dường như sợ ôn quý từ không nhận ra, khâu nhiễm nói rất thẳng thừng, bày tỏ cô ta với anh cũng được xem như là quan hệ thân thích. Cái họ khâu này, ôn quý từ vừa nghe đã biết ngay cô ta từ đâu tới. Chẳng phải khâu thương ba ruột của tang Tửu trước đây ở rể là người nhà họ khâu sao? Ôn quý từ biết rất rõ về quá khứ giữa tang Mai và nhà họ khâu, nhưng hình như cái người trước mắt đây không nhận thức được suốt cuộc bản thân cô ta mấy cân mấy lạng. Nếu không phải vì Tăng tửu thì anh sẽ không đoái hoài gì đến khâu nhiễm rồi. Trong mắt ôn quý từ lộ vẻ con chim chỉ ở đâu đến mà cũng dám nhận thân thích cô giống với Tăng Tử một điểm thôi thì xem như tôi thua. Một lúc sau ôn quý từ đột nhiên phì cười, sau đó chậm rãi thốt ra một câu, lẽ nào cô chưa từng soi gương. Phần ý là cô còn kém xa tăng tử trong lòng cô không rõ sao. Tối nay kỹ năng miệng lưỡi độc địa của ôn quý thư có thể đạt điểm tối đa, mấy chữ này khiến khâu nhiễm vô cùng xấu hổ. Khả năng đối đáp của khâu nhiễm rất mạnh, cô ta vẫn giữ nụ cười, khóe mắt còn chú ý đến paparazzi ở trong xe cách đó không xa. Ôn quý thư đến muộn, tống Hữu ra khỏi quán bar, tự mình đón anh. Khâu nhiễm ở phía sau ôn quý thư tự giác lùi lại một bước, đợi họ đi rồi cô ta mới quay lại xe của mình. Chụp được chưa? Hôm nay khâu nhiễm có chuẩn bị mà đến cô ta ở đây đợi rất lâu rồi còn dẫn theo cả paparazzi có quan hệ tốt với công ty quản lý nhà cô ta. tang tửu và khâu nhiễm là chị em cùng cha khác mẹ khâu nhiễm nhỏ hơn tăng tửu một tuổi. Cuối cùng mẹ khâu nhiễm cũng đợi được đến ngày tăng mai ly hôn, dẫn theo khâu nhiễm sách túi vào ở, không hề chịu yếu thế. Vốn dĩ khâu nhiễm cho rằng cô ta mới là người chiến thắng. Nhưng từ khi biết tăng tử có quan hệ với nhà họ ôn, khâu nhiễm luôn âm thầm phân cao thấp với cô. Tăng tử thi vào học viện điện ảnh, năm thứ hai khâu nhiễm cũng thi vào đó, năm nhất cô ta đã debut rồi, nhất định phải dẫn trước tang Tửu Vì mấy bộ phim truyền hình mạng và một bộ phim chiếu đài nên khâu nhiễm cũng được xem là đại diện của tiểu hoa trong lòng công chúng. Nhưng tăng tử vừa tốt nghiệp đại học đã vào giới, dính tai tiếng có liên quan đến ảnh đế nghiêm mô, leo thẳng lên vị trí no, một hot search. Nghiêm mô chủ động hạ mình xin lỗi càng khiến danh tiếng của tang Tửu vang xa. Khoảng thời gian này nhiệt độ của Khâu Nhiễm có hơi giảm. Ăn và ôn quý tử, để bên ngoài hiểu lầm quan hệ giữa họ cách này là cô ta tự nghĩ ra. Tang Tửu vào Sowbiz cũng không thấy nhà họ Ôn giúp đỡ gì, bao năm qua có rất nhiều ý kiến khác nhau suy đoán về con cưng của nhà họ Ôn, nhưng chưa từng thấy nhà họ Ôn đưa ra phản hồi gì. Tang Tửu đã không muốn để mọi người biết thân phận của cô, vậy thì Khâu Nhiễm vừa khéo mượn cơ hội này để xào nhiệt độ. Ảnh chụp không tồi, đêm nay sẽ lập tức thu xếp hotshot. Vài hót xuất nằm trong top 10 tin tức được đẩy lên toàn mạng. Thăng Tiểu Hoa và Thái Tử ra nhà họ ôn bí mật gặp nhau thăng. Thăng NGSI vấn viên Minh Châu của ôn thị bị lộ thăng. tang Tiểu ở nhà trả lời tin nhắn WeChat, lúc nhìn thấy Weibo đẩy tin tức cô Hoàng đến nỗi điện thoại run lên, suýt nữa là đập vào mặt. Cô bị phát hiện nhanh vậy sao? Không đúng, bây giờ cô có thể được truyền thông gọi là Tiểu Hoa rồi à? Tăng tự cảm thấy điểm chú ý của mình rất kỳ lạ, cô mở Weibo của blogger ra, lúc nhìn thấy hai chữ khâu nhiễm mặt cô xa sầm Bình luận của dân mạng nhiều vô số kể, công chúa nhà họ ôn giấu lâu như vậy thì ra là khâu nhiễm. Bối cảnh của khâu nhiễm đáng gờm vậy sao? Chẳng trách cô ta còn chưa tốt nghiệp đã hót kẻ thắng cuộc đời tương lai rộng mở, bạch phú Mỹ đầu tư không lỗ. Mặc dù ôn thái tử trong ảnh mơ quá, nhưng mà đẹp trai xỉu. Khâu nhiễm là con của người ba khốn nạn và tiểu tam sinh ra, điều nực cười là khâu thương có vợ con ngoại tình, lúc ly hôn thì khâu nhiễm đã 2 tuổi rồi. Nhà họ khâu vốn là nhà khá giàu có, sau khi khâu thương và tang mai ly hôn, phần lớn tài sản của tang mai bị chia ra, nhà họ khâu dùng khoản tiền này lập nghiệp nên một bước trở thành nhà giàu mới nổi. Trong danh sách đen của tang tử, khâu nhiễm và nhà họ khâu là những người đáng ghét nhất của nhất của nhất, không ai có thể so được. Tối nay ôn quý từ gặp khâu nhiễm. Còn nhận khâu nhiễm là em gái anh, tang Tửu cảm thấy không thể nhịn nổi nữa. Mặc kệ tính thật giả của tin tức này, cô đã mất đi lý trí rồi. Chiếc đồng hồ Patek Philippe của anh, nếu giờ cô có thể nhịn được vậy có phải kiêu ngạo và lòng tự tôn của cô bị trà đạp trên đất không? Cô không tặng món quà này nữa. tang Tửu tức giận đứng lên, chạy về phòng ôn quý thư. Cô mở cửa, bật đèn, trong phòng trống không ôn quý thư vẫn chưa về. tang Tửu đi tới chiếc tủ đầu giường, cầm hộp lên. Trước khi đi, cô lướt nhìn gối của ôn quý từ cơn giận trong lòng bốc lên. Tăng tử cuối người, đấm mạnh vào gối ôn quý từ để chút giận, nói anh đi gặp khâu nhiễm, giờ cho đồng hồ bay luôn, sau này anh đừng hỏng nhận được quà của em nữa. Tăng tử đấm vài cách cơn giận cũng nguôi phần nào, lúc cô đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Còn cả giọng nói quen thuộc đó, mai họp mang tài liệu tới. Trái tim tang tử căng thẳng, tiêu rồi, sao ôn quý từ lại về ngay lúc này. Vậy chẳng phải cô bị bắt ngay tại trận à? tang Tửu lo lắng nhìn xung quanh định tìm chỗ trốn đi. Đem theo đồng hồ chạy trốn vướng víu quá cô rớt khoát để đồng hồ lại lần sau tìm cơ hội lấy vậy. tang tử nhìn tủ không được nếu lát nữa ôn quý từ ngủ rồi thì chẳng phải cô kẹt trong tù cả đêm à? Dưới tình thế vô cùng cấp bách Tăng tử nhìn thấy cửa sổ mờ toang. Lòng cô vui mừng, đúng rồi cô có thể trốn ra cửa sổ rồi đi. Cửa sổ rất thấp bên dưới là thảm cỏ, hoàn toàn không thành vấn đề. Tăng tử vui vẻ chạy đến trước cửa sổ, dẫm chân lên bệ cửa sổ, lúc thấy sắp thành công trốn thoát tang Tửu phát hiện váy ngủ của cô bị móc trên cửa sổ rồi. Cô kéo mạnh hừm, không nhúc nhích gì, nếu còn kéo nữa thì chiếc váy ngủ nghìn tệ này sẽ bị kéo rách mất. tang tửu do dự trong thời gian vài giây, tiếng bước chân ngày càng gần trước khi cửa bị đẩy ra Tăng tử bất đắc dĩ ngồi xuống. Ôn Quý Từ vừa vào cửa đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai bên cửa sổ. Tang Tửu mặc váy ngủ hai giây ngồi đó, làn da cô như ánh trăng bàng bạc bập bềnh nhảy trên mặt nước trắng đến phát sáng. Càng chân buông thõng bên cửa sổ, mU bàn chân trắng nõn co lại cong lên thành hình vòng cung. Đôi mắt Ôn Quý Từ sâu thẳm, anh đi tới trước người Tang Tửu rồi dừng lại. Anh gõ đồng hồ từ tốn nói, nửa đêm 11 giờ xuất hiện trong phòng anh, giải thích nghe xem. Giọng tang từ hơi lạnh lùng em thích ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh không được à ổn quý từ nhìn bầu trời đêm không trăng cũng chẳng sao thản nhiên nói nửa đêm nửa hôm ở phòng anh ngắm cảnh sở thích này của em đúng là đặc biệt đấy tang từu trột dạ nhất thời không phản bác được ổn quý từ thấy cô ngồi im không nhúc nhích thì đã sớm sinh nghi anh bình tĩnh cục mắt ta từu dựa sát vào cửa sổ có vẻ viền váy ngủ bị móc vào cửa sổ rồi ổn quý từ đâm chiêu cười váy bị móc rồi à Tăng tửu khượng lại, sống lưng thẳng tắp phi lễ, chớ nhìn anh có hiểu không hả? Ổn quý thư cuối người, đôi mắt đen nhìn tròng chọc vào tang tửu, nếu anh nói không hiểu thì sao? tang tửu câm nín, cô cảm thấy mình thực sự không thể nào nói chuyện với cái tên bên ngoài nhã nhặn bên trong đen tối này được. Cô nhịn ép mình phải bình tĩnh, anh xoay người đi, nhắm mắt lại. Cô muốn gỡ váy tiếp, ổn quý thư thản nhiên nói, phòng anh mà tại sao anh phải quay người? tang tửu. Ôn Quý Từ giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói rõ ràng từng chữ cho em 5 giây, nếu em không gỡ váy ra được thì anh gỡ giúp em. Tang tử còn chưa kịp suy nghĩ ẩn ý trong lời của Ôn Quý Từ, cô nóng ruột em không đồng ý. Nhưng Ôn Quý Từ như thể hoàn toàn không nghe thấy, anh ung dung xoay đồng hồ ở cổ tay, dứt khoát đếm ngược. 5, Tang Tửu vội la lên, em còn chưa đồng ý mà. Sao cái tên trông thì nho nhã mà lòng dạ đen tối này lại bắt đầu đếm rồi? Ôn quý từ nhìn tăng tử từ trên cao, khóe môi hơi nhét lên, là cái gì? Em còn không gỡ ra là tối nay không định ra khỏi cái cửa này à? Tăng tử thực sự ngạc nhiên với độ mặt dày của ôn quý thư, rõ ràng là anh không để cô đi mà. Tăng tử thầm mắng một cô chơ chẽn, sau đó vội cúi đầu gỡ váy ngủ cô vô cùng khốn đốn. Ba, anh như khẽ cười một tiếng, giọng nói khá vui vẻ. Tăng tử vẫn chưa gỡ ra được chết thiệt cái váy mù này định tình thương mến thương với cửa sổ phòng ôn quý từ cả đời à. Sao gỡ mãi không ra thế nhỉ? 2. Ôn quý thư thông thả đếm, giọng nói như từ thần lại vang lên, tăng tử càng hoàng loạn thì váy lại quấn càng chặt. một Ôn quý thư khẽ nói, giọng điệu không rõ ý tăng Tửu hết giờ rồi. Tăng Tửu hơi hoảng ngầng đầu nhìn ôn quý thư. Khoảnh khắc đó ánh mắt ôn quý từ nhìn tang Tửu mang theo vẻ điên cuồng và mặc ý như muốn sâu xé cô. Bất chợt lướt qua rồi lại chìm vào đáy mắt, chưa gỡ ra à, ôn quý từ lướt nhìn váy ngủ chật thật là tiếc quá. Mặc dù nói vậy nhưng nghe thì hoàn toàn không phải ý đó. tang Tửu miến răng, lúc này ôn quý từ bỗng tới gần tang Tửu, không hiểu sao lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên cô bất xác lùi lại. Ôn quý từ hờ hững nói, lùi cái gì, còn lùi nữa là rơi đấy. Tăng tửu chỉ đành dừng lại. Ôn quý từ nhìn tang tửu đam đắm vài giây, anh đột nhiên bật cười. Khuôn mặt anh vốn thâm trầm, nụ cười này hệt như một nụ hoa nở rộ trong màn sương xám lạnh lẽo thiêu đốt mắt tang tửu. Trong đêm đông tối tăm, ôn quý từ lên tiếng, đôi mày anh mang theo ý cười, giọng nói vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức gần như thì thầm. Nào, để anh trai giúp em. Giọng anh chậm và khẽ trong đêm đông vừa lặng yên vừa tĩnh mịch này lại càng mập mờ khó mà nói rõ được Tang Tửu bỗng hoàn hồn, ôn quý từ nói giúp cô. Anh giúp cô thế nào? Câu anh trai giúp em này khiến sống Lưng Tang Tửu lạnh lạnh ngư ngứa. Đêm đông lạnh giá, dưới bầu không khí này, Tang Tửu chợt có ảo giác ôn quý từ muốn xử cô ngay tại đây. Ôn quý từ nhìn thẳng vào Tang Tửu, đôi đồng tử đen kịt sâu không thấy đáy. Biết hầu anh chậm rãi trượt lên xuống, hơi ngứa. Đôi môi mỏng của anh hé mở, giọng nói trầm khàn, "Em chọn đi, em tự cười hay để anh cười giúp em?" Chương 14 Tang Tửu sửng sốt cô không nghe nhầm chứ? Ổn Quý Từ lại bảo cô cười váy. Tang Tửu cảnh giác ôm người mình lại, dựa sát vào cửa sổ, em không chọn cái nào hết. Anh tránh xa em ra chút. Ổn Quý Từ thấy bộ dạng này của Tang Tửu thì bật cười, sợ đến thế à? Em là đồ nhát gan. Tang Tửu mặt lạnh tanh, ai nói em nhát gan? Tốt hơn cái người không biết xấu hổ nào đó. Ổn Quý Từ đã biến thái đến mức này rồi sao? Ổn Quý Từ nhướng mày, nói đầy ẩn ý. Không cười cũng được, thực ra còn một cách nữa. Cách gì? Đôi môi mỏng của Ôn Quý Từ cong lên, anh thốt ra một câu nhẹ bẫng, anh xé váy giúp em. Lời vừa dứt Tang Tửu hoàn toàn đơ ra, xé? Xé thế nào? Là xé váy như trong tưởng tượng của cô sao? Sao nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ? Còn chưa đợi Tang Tửu phản ứng lại thì Ôn Quý Từ đã cúi người xuống, bàn tay trắng lạnh thẳng thường hướng đến vạt váy của Tang Tửu kéo lấy một góc. Động tác của Ôn Quý Từ rất nhanh, Tang Tửu hoàn toàn không kịp tránh đi, cơ thể cô căng cứng, hoảng sợ nói: "Biến thái, anh muốn làm gì?" Ôn Quý Từ ngước mắt, cong môi cười: "Em nói xem còn có thể xé thế nào nữa." Anh không chớp mắt nhìn thẳng vào Tang Tửu, đầu cũng chẳng cúi tay kéo váy ngủ, xé mạnh sang hai bên. Trong yên tĩnh, tiếng xoẹt vang lên, Tang Tửu cứng đờ cúi đầu, váy móc bên cửa sổ bị Ôn Quý Từ phũ phàng xé rách cô cử động được rồi, nhưng đùi lại lộ một mảng lớn. Tang Tửu vội che lấy chân mình, tức giận ngước mắt, sao anh không thương lượng với em? Anh đúng là vô lý đùng đùng. Ổn Quý từ xé váy xong lại chẳng chịu đi, trong tay anh vẫn còn nắm góc váy vừa xé ra. Ổn Quý từ lại khom lưng, trước mặt Tang Tửu, anh chậm rãi xòe tay ra, nhẹ nhàng ném mảnh vài váy xuống đất. Anh kề sát bên tai Tang Tửu, giọng nói như trêu đùa, chẳng phải đã thương lượng rồi sao? Tăng tử lại lần nữa bị đánh bại bởi độ mặt dày của ôn quý từ cô không muốn ở cùng một căn phòng với người này nữa. Cô nhảy xuống giường, bỏ lại một câu. Em đại nhân rộng lượng, không so đo với loại người như anh. Trước khi đi tang tử trượt nhớ ra còn chưa lấy đồng hồ cô sầm mặt đi tới trước giường, cầm đồng hồ rồi bỏ đi. Cổ tay cô bị ôn quý từ nắm lấy anh nhìn chiếc hộp giọng điệu ẩn chứa cảm xúc cho anh. tang tử nhớ đến chuyện khâu nhiễm, khuôn mặt xinh đẹp, u ám, hệt như hoa hồng nhuộm xương giá Cô cười khẩy vốn dĩ là cho anh, nhưng giờ em hối hận rồi. Tại sao, tang Tửu mặt không cảm xúc nghĩ ôn quý tử còn dám hỏi cô tại sao? Chuyện tốt tự anh làm giờ anh định không nhận à? Tăng Tử khoanh tay, lạnh lùng nói ôn quý tử anh có thêm một cô em gái từ khi nào, sao em không biết? Ý gì, ôn quý tử nhướng mày? Tăng Tử nhách mép anh với em gái tốt của anh lên hot sớt rồi, hay là anh tự xem đi? Ôn quý từ lấy điện thoại ra, nhìn thấy bức ảnh anh với khâu nhiễm đứng nói chuyện với nhau trên Weibo tiêu đề hót sất còn viết nghi vấn khâu nhiễm là em gái anh. Sắc mặt ôn quý từ lập tức sầm xuống, là khâu nhiễm cố ý làm ra. Ôn quý thư dằn lại cảm xúc anh nhìn tang Từ trầm giọng nói anh có thể giải thích. Vẻ mặt tang Từ thờ ơ, anh giải thích cái gì? Bây giờ còn cần giải thích sao? tang Từ nhìn chầm chầm ôn quý thư, giọng điệu lạnh tanh em chỉ muốn hỏi anh tại sao là khâu nhiễm. Giọng cô hơi nặng nề, anh biết rõ mẹ Khâu Nhiễm chia rẽ gia đình em, anh cũng biết rõ đời này em ghét nhất là cô ta. Rõ ràng Ôn Quý Từ biết hết nhưng anh vẫn làm vậy. Tang Tửu cười mỉa, Ôn Quý Từ có phải mắt anh hơi kém không? Nếu là người khác thì cũng thôi đi, nhưng là Khâu Nhiễm thì chắc chắn không được. Tang Tửu hỏi một loạt câu hỏi, Ôn Quý Từ day đầu mày. Anh nhìn Tang Tửu không chớp mắt, người trước mặt nói toạc ra lại còn tùy ý cô hệt như ngọn lửa đang cháy, nhìn chốc lát là thiêu đốt mắt anh. Ôn quý từ khẽ hỏi một câu, em thật sự cảm thấy mắt anh kém như vậy à? Tăng tử không đáp, ôn quý từ trầm giọng nói, truyền thông giỏi nhất là bắt bóng bắt gió, anh thừa nhận là tối nay anh sơ suất. Nhưng chuyện anh chưa từng làm, sao anh phải nhận? Có lẽ trong lòng tăng tử mặc định ôn quý từ là người bên cạnh mình, thế nên cô càng tức giận hơn. tang tửu khẽ cười, cho dù không phải khâu nhiễm, có phải người khác cũng có thể làm em gái anh? Trừ cô ra. Mỗi một chữ Tang Tửu nói ra đều tựa như dây leo, từ từ bao phủ lên cổ Ôn Quý Từ. Mũi nhọn đến gần nhưng anh lại không hề lùi dù chỉ nửa bước. Trong tĩnh mịch Ôn Quý Từ gần từng chữ, như thể đang thề thốt gì đó, Tang Tửu sẽ không có ai khác. Ôn Quý Từ bỗng khom người, tay anh đặt lên vai Tang Tửu rồi bóp chặt lại. Anh nhìn đam đắm vào mắt cô, đôi mắt sâu không thấy đáy, lặp lại lần nữa, em nghe rõ chưa? Sẽ không có ai khác. Suy nghĩ của tang Tửu trôi dạt khuôn mặt anh lúc này khớp với vẻ hờ hững của anh trước đây. Cô đột nhiên nhớ đến buổi chiều yên ả ảm đạm đó, trong phòng thay đồ ôn quý thường ngoảnh mặt đi, giọng anh như lưỡi dao đâm vào trái tim cô. Cô ấy không phải em gái tôi, như mắc xương cá trong cổ họng từng chữ rõ ràng. Trong lòng tang Tửu lué lên tia diễu cực giọng cô nhàn nhạt không có thì thôi. Có lẽ tối nay thật sự chỉ là hiểu lầm. Nhưng cho dù không có ai khác thì người đó mãi mãi không phải là cô, đúng không? Chính miệng Ôn Quý Từ từng thừa nhận, cô mãi mãi không phải là em gái của anh, anh sẽ không quên điều này, cô lại càng không quên. Ôn Quý Từ cảm thấy vẻ mặt Tang Tửu hơi kỳ lạ, anh đang muốn lên tiếng nói gì đó. Lúc này, giọng Tang Tửu lại vang lên, rất nhạt và cũng rất khẽ. Ôn đại thiếu ra, anh giải thích xong rồi, vậy giờ em đi được chưa? Tang Tửu không nhìn Ôn Quý Từ, Ôn Quý Từ im lặng nhìn cô. Hồi lâu sau, anh buông tay. tang tự rời đi, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Khâu nhiễm phải đáp chuyến bay sớm, tin này chẳng phải bí mật gì. Lúc cô ta xuất hiện ở sân bay, truyền thông đã nghe tin mà tới. Tin tức xôn xao, paparazzi tăng ca thâu đêm, đến sân bay nằm vùng. Tối nay, lúc khâu nhiễm xuất hiện chỉ đeo khẩu trang, chỉ cần là người hơi quen thuộc với ta thì nhìn cái là có thể nhận ra ngay. Thấy nhiều phóng viên như vậy, rõ ràng khâu nhiễm sừng sốt. Khâu nhiễm ngạc nhiên không phải giả, sân bay sáng sớm mà lại có truyền thống đến đây vì cô ta vẫn là lần đầu cô ta có vinh hạnh thế này. Chỉ một giây cô ta đã điều chỉnh trạng thái, lập tức cúi đầu, bước nhanh về trước. Cô với ôn quý từ là quan hệ gì? Khâu nhiễm cô thật sự là con gái của nhà họ ôn sao? Hay là bạn gái của ôn quý từ Cô có bối cảnh như vậy, tại sao lại vào làng giải trí? Sau khi debut, gia đình có trợ giúp gì cho cô không? Khâu nhiễm cúi đầu không nói lời nào, cô ta co mày, gương mặt trang điểm kỹ càng không hiểu sao lại khiến người ta thấy thương tiếc. Trong các tác phẩm của mình, cô ta cũng không nhập tâm để diễn đến thế, diễn xuất từ khi debut đến nay đã phát huy hết mức vào lúc này. Vệ sĩ theo bên cạnh khâu nhiễm cũng không phải người chỉ biết ăn không biết làm, sân bay tắc nghẽn, anh ta lập tức có tư thế vệ sĩ của ngôi sao tuyến một Mặt vệ sĩ đen như đít nồi, bảo vệ khâu nhiễm sát sao. Nghệ sĩ của chúng tôi không nhận phỏng vấn. Giọng nói vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo dưới sự bảo vệ của vệ sĩ cuối cùng khâu nhiễm ngăn được đông đảo phóng viên, thái độ như thật nhưng là giả của cô ta càng khiến người ta nghi ngờ. Chẳng bao lâu sau tin tức được đưa ra, dưới sự hỗ trợ của truyền thông, khâu nhiễm lại lên hot search. Đêm khuya khâu nhiễm xuất hiện ở sân bay, nghi vấn ngầm thừa nhận tin đồn. Thân phận tiểu công chúa của Thế Hòa bị lộ từ chối không trả lời. Tin tức dồn dập các diễn đàn lớn bị spam, dân mạng thức đêm để cập nhật diễn biến mới nhất. Tập đoàn Thế Hòa trước giờ khiêm tốn, tối nay đột nhiên có động tĩnh. Trước đây cũng có người lợi dụng Thế Hòa, nhưng họ luôn mặc kệ chẳng quan tâm. Có lẽ là thái độ ôn hòa của Thế Hòa trước đây đã cho đoàn đội của khâu nhiễm ảo giác thế nên công ty mới sao tác không chút kiêng rè như vậy. Nhưng đoàn đội của khâu nhiễm không ngờ, ai cũng có thể làm chuyện này nhưng nhà họ khâu thì không được. Phu nhân Tổng Tài tang Mai là giới hạn của Thế Hòa Tiểu Công Chúa tang Tửu là giới hạn của ôn quý thư. Họ dám lấy chuyện này để làm ẩm ý lên thì phải trả cái giá tương ứng. ổn quý từ gọi một cuộc điện thoại bảo trưởng phòng quan hệ công chúng của công ty đến. Thái độ của Thế Hòa vô cùng cứng rắn, đăng một bài webua. Tập đoàn Thế Hòa, Tập đoàn Thế Hòa và Khâu Tiểu Thư không có bất kỳ quan hệ gì. Mong Khâu Tiểu Thư và đoàn đội đừng tuyên truyền tin giả, nếu không chúng tôi sẽ dùng pháp luật để xử lý việc này. Cái gì, lần này Thế Hòa không thản nhiên để mặc nữa mà trở nên cứng rắn rồi. Lúc được hỏi có quan hệ với nhà họ ôn Studio của Khâu Nhiễm nhất quyết giả chết muốn lập lờ để qua ai này. Bây giờ lập tức nhảy ra thanh minh làm sáng tỏ bản thân Khâu Nhiễm không có quan hệ gì với tập đoàn Thế Hòa. Weibo của Khâu Nhiễm nhấn like bài thanh minh của Studio, nhưng những người theo chính nghĩa đột nhiên nghiệm ra chút mùi lợi dụng địa vị hiếp người. Thế Hòa ỷ thế hiếp người sao? Rõ ràng là ôn Tổng gặp mặt Khâu Nhiễm tại sao cuối cùng đổ lỗi cho phụ nữ? Khâu nhiễm thực sự là bị oan mà cô ấy không đáp lại lời nào còn bị sỉ nhục như vậy. Tôi nghi ngờ người nào đó muốn dùng quy tắc ngầm, bị khâu nhiễm từ chối nên thẹn quá hóa giận. Sau đó, phòng quan hệ công chúng của Thế Hòa trích xuất camera giám sát ở cửa quán 3 của Tống Hữu chọn các những phân đoạn có khâu nhiễm và ôn quý từ đăng lên mạng Trong video ghi lại rõ ràng khâu nhiễm ở cửa quán 3 đợi rất lâu thấy ôn quý từ xuất hiện cô ta đột nhiên đi tới chặn đường Anh. Mà rõ ràng ôn quý từ rất không vui, hoàn toàn phớt lờ cô ta, sau đó bỏ đi. Video vừa tung ra, là một đòn nặng nề với khâu nhiễm. Cô ta không ngờ Thế Hòa sẽ nhắm vào mình như vậy, chẳng phải Thế Hòa chưa từng quan tâm à. Sao bảo trở mặt là trở mặt luôn thế? Tập thể fan của khâu nhiễm không lên tiếng, sợ rước thêm tai tiếng cho idol của mình, đám người chính nghĩa vừa rồi không biết lặn đâu mất tâm. Trong video công khai, ngoại hình của ôn quý từ đã được xử lý độ rõ nét. Bức ảnh do khâu nhiễm tìm paparazzi chụp lại cũng bị toàn mạng gỡ xuống, tất cả bình luận bàn tán về ôn quý thư cũng bị cưỡng chế xóa bỏ. Kết cục của trò hề này là trên mạng chỉ còn lại lời mắng chửi khâu nhiễm. con đường tương lai của tiểu hoa mới nổi này khó khăn hơn rất nhiều. Tin tức liên quan đến khâu nhiễm và ôn quý thư cũng hoàn toàn biến mất khỏi mạng internet chỉ trong một đêm. Khâu nhiễm ban đầu làm bộ làm tịch trước phóng viên cũng không ra mặt để làm rõ điều gì, bắt đầu vờ làm người câm. Vì thái độ cứng rắn của ôn thị, cho dù khâu nhiễm còn muốn bám vào quan hệ với ôn quý thư thì thời gian tới cũng không dám làm ra hành động gì. Lúc này, Tăng Tử quay phim xong về phòng nghỉ ngơi, cô không nhịn được lấy điện thoại ra, đọc đi đọc lại phản hồi của ôn thị, khóe môi cô không khỏi cong lên. Tăng Tử chuẩn bị kết thúc công việc về nhà, vừa đứng dậy thì điện thoại rung lên, cô cúi đầu nhìn, không ngờ lại là tin nhắn ôn quý thư gửi tới. Khi nào kết thúc công việc? Tăng tử còn tưởng mình nhìn nhầm, đọc lại mấy lần để xác nhận phát hiện thật sự là tin nhắn ôn quý thư gửi đến. Bây giờ là 2 giờ chiều, ôn thái tử bình thường luôn ở công ty cả ngày, sao tự dưng lại gửi tin nhắn hỏi thăm cô. tang Tửu chậm rãi soạn tin nhắn, cố ý khịa một câu, giờ em chuẩn bị đi, chẳng lẽ ôn tổng muốn đến đón em. Tin nhắn vừa soạn xong gửi đi thì một giây sau ôn quý từ gọi tới. tang tử dừng lại, không vội đi nữa, nhận điện thoại của ôn quý thư. Giọng anh gần như dán vào mảng nhĩ Tang Tửu trầm và thấp từ đầu kia điện thoại truyền tới, "Cùng ăn trưa đi." "Ăn trưa?" Tang Tửu nhìn thời gian, Ôn Quý Từ đang đùa với cô à, giờ đã 2 giờ chiều rồi, làm gì phải thời gian ăn trưa nữa. "Em sắp về nhà rồi, bữa trưa không?" Còn chưa nói xong thì Ôn Quý Từ đã cướp đi quyền được từ chối của Tang Tửu, "10 phút nữa anh tới." Tang Tửu lo lắng, phim trường nhiều người như vậy sẽ bị nhìn. Ôn Quý Từ ngắt lời, "Anh đến rồi báo với em." Ngay sau đó là tín hiệu báo máy bận trong điện thoại chào đón tăng tử cô khó mà tin được nhìn vào màn hình điện thoại ôn quý từ lại cúp điện thoại rồi. Ôn quý từ bị yêu ma quý quái gì nhập vào à chuyện anh em tình thương mến thương này không giống chuyện anh sẽ làm. Tăng tử hết cách chỉ có thể ngồi đợi. 10 phút sau tin nhắn của ôn quý từ đúng giờ gửi tới anh tới rồi. Tăng tử cam chịu số phận đứng lên đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy xe của ôn quý từ cô thở vào một hơi. May mà ôn quý thư biết đổi xe để đến đây. Ngồi vào xe, để bày tỏ thái độ không phục tùng quyết định nhất thời của ôn quý từ tang tửu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, giữ lại chút tự tôn cuối cùng của mình. Nhưng chút kiêu ngạo đó của tang Tửu chưa giữ được bao lâu thì cô bỗng cảm thấy bụng đau nhói, có gì đó không ổn. Cô hoảng hốt lấy điện thoại ra xem lịch mấy hôm nay là thời gian hành kinh của cô, gần đây bận giận dỗi ôn quý từ nên cô quên đem theo băng vệ sinh. Xe lái vào bãi đỗ, ôn quý từ dừng xe không giống với dáng vẻ điềm đạm của anh, Tang Tửu ngồi im tại chỗ, sắc mặt không ổn lắm. Ổn Quý từ xuống xe, mở cửa giúp Tang Tửu, một tay anh để trên đầu xe tay kia giữ cửa, hơi khom người xuống. "Em tự đi hay muốn anh bế em?" Ổn Quý thư thường Tang Tửu còn đang hục hặc với anh, thấy Tang Tửu cúi đầu tay nắm dây an toàn, chần trừ không trả lời anh. Không hiểu sao lại thấy bức bội, Ôn Quý thưa đột một cúi người xuống. Cách một tiếng, dây an toàn bị anh mở ra. Khoảng cách đột nhiên kéo gần lại, anh bỗng vươn tay, ôm ngang đầu gối Tang Tửu tư thế như muốn bế cô lên. Tang Tửu cảm nhận được cơ thể mình rời khỏi ghế, cả người cô bị Ôn Quý Từ bế lên với một tư thế vô cùng ngang ngược. Lúc này cô mới nhận ra Ôn Quý Từ bảo bế cô là anh bế thật luôn. "Bỏ em xuống." Tang Tửu lập tức túm giữ lấy xe, không để mình bị bế đi. Ánh mắt cô vừa khéo rơi trên cúc áo thứ hai trên áo sơ mi của Ôn Quý Từ. "Không nói lý do, thành người câm rồi à?" Ôn Quý Từ vẫn không nhân nhượng, nói thế nào được, mặt Tang Tửu lập tức nóng bừng, cô lần nữa ý thức được độ mặt dày của Ôn Quý Từ lại lên một tầm cao mới. Đây nào phải ăn cơm, đây là muốn bắt cô lên chiến trường mà. Kỳ kinh nên càng không thể an tâm được tay Ôn Quý Từ vẫn ôm cô, nhưng bụng dưới lại truyền đến từng cơn lạnh lẽo. Tang Tửu nhắm mắt bộ dạng như không đếm xỉa gì. Bà gì em sắp xính lên đồ anh rồi, được chưa? Tăng tử nhắm mắt có thể nhận ra bầu không khí đột một im lặng, cô có thể cảm nhận được ôn quý từ rút tay lại còn nhỏ người qua thắt dây an toàn giúp cô. Sau đó bên tai truyền đến tiếng đóng cửa xe, xe khởi động giấy lên khí trời ngày đông, rẽ ngoặt rồi rời khỏi bãi đỗ. Lúc tăng Tửu mở mắt thì mới phát hiện xe lái đến một nơi xa lạ, cô lên tiếng hỏi, giọng nói mang theo chút ngựa ngùng, đây là đâu? Không về nhà sao, đúng lúc này xe dừng lại ôn quý từ không đáp. Tang Tửu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không ngờ Ôn Quý Từ lại đưa cô đến công ty của Ôn thị. Ôn Quý Từ đã mở cửa xe, sau khi xuống xe anh đi tới bên phía Tang Tửu. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, giọng Ôn Quý Từ dịu dàng hơn ban nãy đôi phần, "Xuống xe đi." Tang Tửu vẫn chưa dám nhìn mặt Ôn Quý Từ, chỉ nhìn chằm chằm vào cúc áo sơ mi của anh, "Đồ em bẩn rồi." Vừa dứt lời, Ôn Quý Từ đắp áo khoác của anh lên người Tang Tửu. Tang Tửu cúi đầu, để Mặc Ôn Quý Từ thu xếp, mặt cô trắng bạch cánh môi vốn tươi tắn nhợt nhạt hẳn đi. Đây là lần đầu tiên Ôn Quý Từ thấy Tang Tửu ngoan ngoãn như vậy, tay anh ôm vai Tang Tửu, đưa cô vào thang máy của công ty, đi thẳng lên đến tầng cao nhất. Ngoài làm việc ra thì Ôn Quý Từ sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào ở lại phòng làm việc của anh. Chính vì vậy, trong một thời gian ngắn tin tức bùng nổ đã lan truyền cả công ty. Làm nhân viên của ôn thị lâu như vậy, đây là lần đầu họ có cơ hội nhắc đến xịt căng đan của ôn tổng. Sau một loạt tin truyền ra cuối cùng tin đồn đổi vị. Ôn tổng bế một cô gái vào thang máy, vô cùng săn sóc. Áo khoác của ôn tổng khoác trên người cô gái đó, cử chỉ và thần thái mở ám Ôn tổng dẫn người vào phòng làm việc, cửa phòng làm việc đóng chặt. Ngay cả những người chứng kiến tận mắt lúc đầu cũng không ngờ đến phiên bản diễn biến cuối cùng.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 Sau khi ôn tổng vào phòng làm việc đã một tiếng trôi qua nhưng cửa phòng làm việc không hề mở ra. Audio chuyện được đăng ở cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 16, tang Tửu không hề biết sau khi cô ngủ say, ngày nào ôn quý thư cũng đến ngắm cô. May mà mấy ngày đến tháng cảnh quay của cô không nhiều lắm. tang Tửu vẫn như trước đây, đợi cả một ngày mới đến lượt cô quay. Hôm nay cảnh của cô tiến hành quay vào buổi sáng. Cổ xa và Tăng Tửu quay ở tổ A. Hôm nay nam chính tâm ngộ không quay ở bối cảnh này, anh ta ở tổ bê. Cảnh tang Tửu phải quay là cảnh chạy trốn truy sát cô phải trốn trong nước một lúc sau mới ra. Thời tiết rất lạnh, hơi thở ra đều biến thành làn khói trắng, càng khỏi nói phải xuống nước quả thực là dài vò mà. Giáng người tang tựu mảnh mai, cho dù mặc nhiều nhưng vòng eo của cô vẫn rất thon. Dù vậy, khi cả người đều ngâm trong nước thì vẫn rất đau khổ. Cảnh quay bắt đầu, tang tựu hít sâu một hơi. Cô bước chân vào nước cảm giác lạnh thấu xương lan tràn khắp cơ thể, nhưng cô lại đi vào nước không hề do dự. Cổ xa luôn ở bên cạnh nhìn tang tử quay, đáy mắt cô ta lạnh lẽo, cô ta vừa nhìn thấy tang Tửu là sẽ nghĩ đến chiếc nhẫn đáng giá 50 triệu kia do ôn quý từ tặng cho tang Tửu Rốt cuộc ôn quý từ thích gì ở tang Tửu cho dù cổ xa có không muốn thế nào đi nữa thì cô ta cũng phải thừa nhận rằng đường nét khuôn mặt của tang Tửu vô cùng nổi bật trong showbiz rất khó tìm được người ngang hàng với cô. Càng nghiêm mô nữa, anh ta bị thang tửu hát rượu nhưng vẫn tặng xe tiếp ứng cho tang tửu, khiến cô ta mất hết mặt mũi. Một người là người đàn ông cổ xa tán thưởng một người là bạn trai cũ của cổ xa, hai người họ đều yêu thích tang tửu, sao cổ xa có thể không thức cho được. Thang tửu đã quay xong phân cảnh dưới nước, thời tiết rất lạnh nhưng cô không hề oán than tiếng nào, ánh mắt mọi người đều tỏ ý khen ngợi. Lúc Tăng Tửu ra khỏi nước thì luôn run lầy bẩy, cô vừa lên thì chị Hân đã đưa một chiếc khăn bông, tang Tửu quấn khăn bông quanh người cô vẫn còn hơi run. Động tác của tang Tửu rất đẹp, hiệu quả cảnh quay cũng rất tốt, đạo diễn hài lòng gật đầu, đang muốn sang cảnh tiếp theo. Lúc này, cổ sa đột nhiên lên tiếng, đợi đã. Mọi người đều nhìn sang cổ sa. Cổ sa nhìn đạo diễn, nói, động tác vừa rồi của tang Tửu hơi có vấn đề, động tác lúc cô ấy ra khỏi nước chậm quá, ảnh hưởng đến tình tiết. Đạo diễn không nói gì, địa vị trong giới của cổ xa rất cao, cô ta nói vậy thì quả thực cần phải cân nhắc. Đạo diễn lên tiếng tang Tửu cô làm lại lần nữa theo lời cổ xa nói đi. tang Tửu gật đầu, quần áo cô mặc đã ướt hết rồi, nhân viên công tác sấy khô quần áo và tóc cho cô, sau đó cô lập tức bắt đầu quay lại. tang Tửu lại đi vào trong nước lạnh đến thấu xương. Cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghiêm túc hoàn thành cảnh diễn của mình. Vì lạnh nên mặt cô càng thêm tái, nét mặt xinh đẹp tăng thêm vài phần thanh thú rung động lòng người. Tăng Tửu diễn theo như cổ xa nói, lúc cô đứng trên mặt đất cổ xa lại lên tiếng. Đạo diễn, vừa rồi lúc tang Tửu đứng lên tóc mai bị lệch vạt váy cũng nhăn, có phải nên quay lại một lần nữa không? Đạo diễn nhìn tóc mai hoàn hảo và váy không chút nhỏ nhĩ nào của tang tử, rồi im lặng. Thái độ của cổ xa rất rõ ràng, cô ta tuyên bố cô ta đang dậy người mới quay phim. Nhưng người có mặt ở đó đều nhận ra điều không ổn, nếu lần đầu ân thì còn có thể miễn cưỡng nói là cổ xa rất kính nghiệp. Nhưng rõ ràng động tác của tang Tửu không hề có vấn đề gì, mà cổ xa lại cứ kiên quyết bảo tang Tửu ân, người tinh mắt đều có thể nhìn ra cổ xa đang cố ý nhắm vào Tăng Tửu. Nhưng tang Tửu chỉ là một người mới, tại sao cổ xa lại nhắm vào cô? Lúc họ nhìn thấy tang Tửu thì lại bừng tỉnh, tang Tửu vừa mới vào giới nhưng khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô vẫn rất nổi bật. Cho dù cô nhìn làng giải trí bằng nửa con mắt thì cũng chẳng quá đáng, thảo nào cổ xa lại không ưa tang Tửu Mặc dù vài người không nhẫn tâm, nhưng chuyện này rất thường thấy trong showbiz, cho dù truyền ra ngoài thì người khác cũng chỉ tin vào cổ xa vì cô ta nổi tiếng hơn. tang Tử chỉ đành im lặng chịu thiệt, ánh mắt Tăng Tử tối lại cô suy nghĩ cẩn thận, ngoài quay phim ra thì kỳ thực cô chẳng qua lại gì nhiều với cổ xa, sao cô ta lại nhắm vào cô nhỉ? Tăng tửu bỗng nghĩ ra gì đó. Lúc cô vừa vào đoàn phim, trước đó cổ xa đột nhiên đến phòng trang điểm còn trò chuyện với cô vài câu. Lúc đó có đồ rơi xuống đất cô cúi người nhặt, cô nhớ rất rõ, hôm đó cô đeo chiếc nhẫn ôn quý từ tặng cô vào dây chuyền trên cổ. Chẳng lẽ lúc đó chiếc nhẫn rơi ra bị cổ xa nhìn thấy? Tăng tử lại nghĩ ra, hôm đó cô trốn trong xe ôn quý từ trùng hợp nghe thấy cổ xa ở bên ngoài gõ cửa kính xe, nói chuyện với ôn quý từ. Bây giờ cô nhớ lại cẩn thận giọng điệu của cổ xa. Lúc cổ xa nói chuyện với ôn quý từ giọng điệu rất dịu dàng, cô ta nói cô ta rất thích chiếc nhẫn đó, hy vọng ôn quý từ có thể nhường cho cô ta. Tiếc là bị ôn quý từ phũ phàng từ chối. Tăng Tửu nhớ mắt hiểu ra sự thật. Cổ xa thích ôn quý từ chiếc nhẫn cô ta muốn bị ôn quý từ tặng cho cô chẳng trách cô ta nhắm vào cô như vậy. tang tử miến răng, đây là họa do ôn quý từ gây ra nhưng lại bắt cô phải gánh. Lúc này cổ xa nhìn tăng tử cố ý hỏi, tăng tử quay lại lần nữa được không? Tăng tử thầm cười khởi chị đã nói vậy rồi tôi có thể từ chối sao. Nhưng mặt cô nở nụ cười tất nhiên là được nếu tiền bối cảm thấy không hài lòng thì tôi luôn sẵn lòng quay đến khi tiền bối hài lòng mới thôi. Tăng tử làm như vô tình nhắc một câu, dù sao thì ý kiến của tiền bối là quan trọng nhất, ai cũng phải lấy tiền bối làm trọng mà. Câu nào câu nấy cũng tiền bối còn cố ý bảo đến khi cổ xa hài lòng mới thôi, bóng gió cổ xa cô ý ức hiếp, ngay cả đạo diễn mà cô ta cũng không xem ra gì. Nhưng trong lời nói của tang Tửu không nghe ra một chút bất mãn nào cũng chẳng bới ra được lỗi gì. Đạo diễn nghe hiểu, nhìn cổ xa với ánh mắt hơi bất mãn. Tính tang Tửu mạnh mẽ, nếu cổ xa muốn bới móc cô, vậy cô cứ phải làm tốt hơn thì mới thôi, xem như lần này cô tích lũy kinh nghiệm diễn xuất vậy. Nhưng lần này cô chịu khổ chắc chắn lát nữa cô sẽ đòi lại trên người cổ xa. Bắt đầu quay lại lần nữa, tang Tửu lại vào trong nước cả người hơi run dày nhưng sống lưng vẫn thẳng tắc. Nước chảy qua cằm cô, môi cong lên một vòng cung không chịu khuất phục. Quay xong, đạo diễn cảm thấy lần này thực sự rất hoàn hảo rồi, nhưng cổ sa lại định bới móc đạo diễn. Lần này, một giọng nói bỗng ngắt lời cổ sa, đạo diễn, xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người quay đầu, là Tông Ngộ. Đạo diễn giải thích cổ sa không hài lòng với cảnh quay của tang Tửu ân hai lần rồi. Tông Ngộ hiểu ra gì đó, ánh mắt anh ta như có như không lứt qua người tang Tử, sau đó lại bình tĩnh rời mắt đi. Anh ta nhách môi, cho tôi xem đoạn quay trước đó được không? Đạo diễn gật đầu, Tông Ngộ nghiêm túc nhìn màn hình, lúc anh ta nhìn thấy tang Tử xuống nước hết lần này đến lần khác, sắc mặt cô ngày càng tái, mắt anh ta dần tối lại. Tông Ngộ thẳng người, nhìn đạo diễn tôi lại thấy Tăng Tử diễn rất ổn, một người mới có thể diễn được thế này đã vô cùng hiếm có rồi. Anh ta lại nhìn cổ xa, ẩn ý nói tiền bối, tang Tử chỉ là một người mới, cô ấy đã quay được đến thế này, có phải cô Hà khác với cô ấy quá không? Hơn nữa, nếu mỗi cảnh đều phải thực hiện theo tiêu chuẩn của cô, xem ra hôm nay đoàn phim đừng nghĩ đến chuyện kết thúc công việc nữa. Tông ngộ biến sắc nhét mép cười tiền bối cô nói xem phải không. Giọng tông ngộ rất ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ cổ xa quá khát khe, ngay cả những người trong đoàn phim cũng bắt đầu không vui. Cổ xa nghĩ bản thân cô ta là ai, xem đoàn phim là của một mình cô ta sao. Đang chỉ tay 5 ngón cho ai xem. Cổ Sa không hiểu tại sao Tông Ngộ lại giúp Tang Tửu, nhưng bây giờ tình hình thế này, cô ta cũng không thể gây khó dễ cho Tang Tửu nữa, chỉ đành thôi. Tang Tửu gật đầu với Tông Ngộ, dùng khẩu hình nói cảm ơn, Tông Ngộ nhướng mày. Tang Tửu quay xong phân cảnh của hôm nay, chị Hân đưa cho cô một ly trà gừng. Tang Tửu cầm ly, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mặt cô ẩn sau làn khói mang theo vẻ lạnh lùng. Tăng tử uống xong trà gừng, cô đặt ly sang một bên, đứng lên đi ra ngoài, chị Hân không kéo cô lại được khó hiểu hỏi cô đi đâu. Tăng tử không đáp mục đích của cô rất rõ ràng, cô đi thẳng đến trước mặt cổ xa. Người có mặt đều nhìn thấy cảnh này, họ thở dài, có thể tăng tử muốn hạ mình để lấy lòng cổ xa, như vậy sau này sống ở đoàn phim cũng yên ổn hơn. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy, cổ xa cũng thế, cô ta đợi tăng tử cúi đầu trước cô ta, cầu xin cô ta dơ cao đánh khẽ, đừng làm khó cô nữa. Cổ xa bảo quản lý đi, cô ta tỏ ý bảo Tăng Tửu ngồi xuống. Tăng Tửu cong môi, như cười như không nói tiền bối, vui không? Cổ xa khựng lại, có vẻ tang Tửu không đến để cúi đầu trước cô ta. Tăng Tửu nhìn trong chọc cổ xa, đáy mắt toát lên vẻ mỉa mai, không đúng, sao tôi có thể gọi chị là tiền bối nhỉ? Đôi môi đỏ quyến rũ, gần từng chữ một chị chơ chẽn như vậy, chị xứng sao? Cô vẫn cười, chỉ là giọng điệu lạnh lùng hơn, người khác không nghe thấy lời cô nói, chỉ có thể nhìn thấy tang tựu đang cười. Cổ xa hoàn toàn ngây ra, cô ta đã vào nghề nhiều năm, vì nổi tiếng nhanh nên gần như chưa từng chịu bất cứ hất ức gì, càng khỏi phải nói đến chuyện bị một người mới sỉ nhục ngay tại chỗ. Cô ta cực kỳ tức giận, vô thức muốn giơ tay lên. Vẻ mặt tang Tửu không hề thay đổi, thậm chí nụ cười của cô còn tươi hơn, sao, muốn đánh tôi. Cô thư tốn nói, giọng rất nhẹ nhàng, có bản lĩnh thì giờ chị thắt tôi một cái đi, để mọi người nhìn thấy phong độ của ảnh hậu. Câu này như sấm vang bên tai cổ xa, cô ta buộc phải dần cảm xúc lại, hạ tay xuống. Cổ xa nén giận tôi không so đo với cô. tang Tửu nhướng mày, sao không đánh nữa? Lá gan của chị đâu rồi? Cổ xa biết tang Tửu đang nói khích cô ta, cô ta cười khẩy, không đáp. tang Tửu để ý đến sắc mặt cổ xa, bỗng lên tiếng, để tôi đoán xem tại sao chị lại ghét tôi đến thế. Tôi dạy một người mới còn cần phải có lý do sao? Cổ xa nói vô cùng hùng hồn. Ánh mắt Tăng Tửu lạnh tanh lời nói đường đường chính chính đấy. tang Tửu hoàn toàn phớt lờ cô ta, nhìn chằm chằm vào cổ xa, hỏi, vì chiếc nhẫn đó sao? Cổ xa không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Quả nhiên đúng như Tăng Tửu đoán, Tăng Tửu cười hờ hững. Cổ xa lập tức hỏi, giọng điệu rất kém, cô cười cái gì? Tăng Tửu miêng đầu nhìn cô ta thốt mấy chữ đầy mỉa mai, tôi cười chị thật thảm thương Cô nói vớ vẩn cái gì đấy tang Tửu nghĩ đến thái độ lạnh lùng của ôn quý từ dành cho cổ xa hôm đó rõ ràng ôn quý từ chẳng có ý gì với cổ xa cả cho dù cổ xa nói gì thì anh cũng trưng ra vẻ lạnh lùng không thể không nói thái độ phũ phàng từ chối cổ xa của ôn quý từ đã lấy được cảm tình của tang Tửu giọng tang Tửu rất thờ ơ cảm giác hao tâm tổn sức lấy lòng anh ấy nhưng lại bị từ chối thế nào chỉ muốn có được sự thương hại của anh ấy đến thế sao? Cổ xa ngạc nhiên cô nói cái gì? Anh ấy đó là đang chỉ ai? Sao tang Tửu lại biết cô ta từng bị ôn quý từ từ chối? Không biết tại sao trong lòng cổ xa bỗng có sự cảm không lành? tang Tửu bỗng nghiêng người qua kề sát bên tai cổ xa. Cô hơi nghiêng đầu, đáy mắt vừa tinh danh vừa lạnh lùng, à phải rồi có một chuyện quên nói với chị. tang Tửu nhìn cổ xa, gần từng chữ, lúc chị bật đèn xanh với anh ấy, khi đó tôi ở trong xe anh ấy đấy. Sắc mặt cổ xa trắng bạch. Giọng tang tử hệt như mũi kim đâm vào tay cổ xa, tôi thấy anh ấy lạnh nhạt với chị tôi thấy chị cô đơn rời đi. Cô cười rất khẽ, mỉa mai và diễu cực chị nói xem có phải chị rất đáng thương không? Ý của cô là chẳng phải chị thích ôn quý từ sao? Vậy tôi nói toạc ra cho chị nghe ôn quý từ từ chối tình cảm của chị, nhưng lại cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi. Đây là lời thách thức mạnh mẽ nhất đối với cổ xa. Nói xong câu này, tăng tửu bỏ đi, chỉ để lại cổ xa ở đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Không ngờ lúc đó tăng tử lại ở bên ôn quý tư. Vậy những lời cô ta nói đều bị tăng tửu nghe thấy hết rồi. Đời này cổ xa chưa từng cảm thấy mất mặt như vậy, đó là lần đầu tiên cô ta bày tỏ tình cảm với một người đàn ông. Cô ta không chỉ bị từ chối, sự lúng túng và ngượng ngùng của cô ta đều bị tăng tử nhìn thấy hết. Quả thật là mất hết cả thể diện. Ôn quý từ không biết chuyện xảy ra bên tang Tửu anh về nhà đổ họ ôn tắm rửa xong thì nằm trên giường. Màn đêm buông xuống, bóng dáng mảnh mai tựa hoa hồng đó lại lần nữa xuất hiện trong lòng anh. Suy nghĩ của ôn quý từ trôi xa, một đoạn ký ức hiện lên trong đầu anh. Năm đó tang Tửu 18, anh 24. Tăng tử vừa tổ chức sinh nhật 18 tuổi xong, cả nhà đều rất vui, thái độ của anh vẫn hờ hững như mọi khi. Ngày hôm sau, Ôn Hành Chi và Tang Mai có việc ra ngoài, họ bảo anh chăm sóc Tang Tửu, anh thờ ơ đồng ý. Trạng Vạng Ôn Quý Từ ngồi trên sofa, quản gia đi tới trước mặt anh, nói: "Sắp ăn tối rồi nhưng mãi không thấy tiểu thư xuống lầu." Anh hiểu ra, đáp: "Tôi đi gọi cô ấy." Ôn Quý Từ đứng lên, đi đến phòng Tang Tửu, anh đứng bên ngoài gõ cửa, bên trong lặng thinh, anh lại gõ thêm vài cái nhưng vẫn không ai đáp lại. Anh đẩy cửa ra, Xung quanh vô cùng mờ mịt, chỉ có ngọn đèn nhỏ trước giường đang bật dưới ánh sáng mờ ảo, ôn quý thư ngẩn đầu, nhìn rõ mặt của tang tử. Tang tử ngủ rồi cô nhắm mắt, đôi môi mỏng cong lên. Cánh môi cô có màu hoa hồng, màu sắc khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Cô rất gầy, nhưng đường nét gợi cảm quyến rũ, đường cong cơ thể còn đẹp hơn tranh. Ôn quý thư luôn biết tang tử rất xinh đẹp có đôi khi Ôn Hành Chi và Tang Mai sẽ nhắc đến có người tỏ tình với Tang Tửu, rất nhiều người theo đuổi Tang Tửu khiến cô hơi phiền não. Còn anh luôn hờ hững lắng nghe thỉnh thoảng trong lòng sẽ xuất hiện những bực bội không nghe lời. Ổn Quý thư tiếp tục nhìn Tang Tửu, đôi khi anh cũng nghĩ Tang Mai và Tang Tửu cùng đến nhà họ Ôn, tại sao anh có thể thản nhiên đối mặt với Tang Mai nhưng lại chỉ lạnh nhạt với một mình Tang Tửu. Ôn Hành Chi cũng hay hỏi anh tại sao không thể gần gũi với Tang Tửu hơn. Ổn quý từ chưa từng trả lời, bởi vì anh không biết đáp án. Ổn quý tử nhìn tang tửu đam đắm, với anh mà nói, người em gái này gần như là người xa lạ, lần đầu tiên anh nhìn cô lâu như vậy. Da tang tửu rất trắng, dưới tia sáng mờ ảo như vậy mà vẫn trắng đến phát sáng. Ngay sau đó, ổn quý từ đi tới như bị ma xui, rồi lại như bị quỷ khiến mà cúi người xuống, đến khi anh hoàn hồn lại thì tay anh đã chạm vào mặt tang tửu rồi. Người anh cứng đờ, nhưng nhất thời không nỡ rời đi. Anh im lặng rất lâu, ngón tay hơi run, vuốt ve vài cái như bị trời xui đất khiến, mềm mại như trong tưởng tượng. Lòng dạ anh dối bời. Lúc này, Tăng Tửu bỗng xoay người, môi cô vô tình sượt qua môi anh, mặt cô lại gần trong gang tấp một dòng điện phút chốc bao phủ toàn thân ôn quý từ Hơi thở của Tăng Tửu rất gần, hệt như rượu hổ phách tinh khiết. Ôn quý từ nghĩ có thể là anh say rồi. Anh vốn nên lập tức rời đi, nhưng anh lại giữ nguyên thư thế như vậy. Để mặc cho mùi hương của tang Tửu tràn ngập trong hơi thở Giây phút này ôn quý thư nghe thấy rõ ràng nhịp đập của anh Thậm chí mỗi một giây thần kinh của anh cũng run lên vì cái chạm của cô Nhưng ngay sau đó cơn hoảng sợ trước nay chưa từng có sọc lên sống lưng của ôn quý từ Rất lạnh vô cùng rét buốt Ôn quý từ cô ấy là em gái của mày Bây giờ mày đang làm gì vậy Ôn quý từ đột nhiên ý thức được gì đó Có một suy nghĩ vô cùng đáng sợ xuất hiện trong đáy lòng anh Lúc này, Tăng Tửu bỗng cử động cô lại kề sát tới cơ thể ôn quý thư càng cứng đờ. Môi của hai người vẫn rất gần nhau, Tăng Tửu hé môi âm cuối nhỉ non phát ra từ bên môi cô. Cô như đang cười, gọi hai tiếng anh trai. Giọng cô rất khẽ, nhưng lại như một sợi dây cung sắc bén, hoàn toàn cắt đứt tất cả những đẹp đẽ. Như giấc mơ vừa bừng tỉnh, đôi đồng từ của ôn quý thư bỗng co lại anh đứng dậy, lùi về sau vài bước như đang né tránh. Ôn quý từ đứng đó anh nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, anh cười diễu. Những thứ thầm kín, những cảm xúc chưa biết đó, cho dù anh không muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng nó vẫn trở thành một sự thật mà anh không dám tin nhất. Anh cũng không thể lừa dối chính mình nữa, anh thích em gái của mình. Anh điên rồi sao, anh lại dám thơ thưởng đến em gái của mình. Trong phòng rất nóng, nhưng môi ôn quý từ lại rất lạnh còn trắng hơn cả tờ giấy. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao anh luôn có tâm lý né tránh không thể giải thích được với tang tửu, và tại sao trước giờ anh chỉ gọi tên của cô. Vì trong tiềm thức của anh vẫn chưa từng thừa nhận cô là em gái của mình. Sao cô có thể là em gái của anh được chứ? Anh nhận ra mình thích cô từ khi nào? Là vừa rồi, và bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là từ rất lâu trước đây. Uốn quý từ thẫn thờ đứng đó, sắc mặt trắng bạch như thể mất đi linh hồn. Kháng cực thang tử, lạnh nhạt với cô anh vốn cho rằng đó là phản ứng bình thường với một người xa lạ anh cũng luôn nói với bản thân như vậy. Anh hết lần này đến lần khác tự nhủ rằng có giả thế nào đi nữa thì cũng thành thật rồi. Cho đến đêm nay tất cả ngụy trang và đau khổ đều bị phá vỡ ép anh phải nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Suy nghĩ này chỉ vừa lué lên là anh đã cảm thấy mình phạm tội ác tay trời càng khỏi phải nói đến việc nó sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Đi tới trước một bước là vách núi dựng đứng, lùi về sau một bước là lưỡi dao sắc bén. ổn quý từ bây giờ mày nên làm thế nào? ổn quý từ im lặng đứng đó, bóng tối bao trùm cơ thể anh nhưng anh lại bất động ánh mắt vẫn luôn nhìn vào tăng tử. Thời gian dần trôi, đêm dần tan, bầu trời đen thảm được thay bằng tấm màn xám nhạt. Trời sắp sáng rồi, đêm này tăng tử mãi không tỉnh cô ngủ rất say. Ôn quý từ đứng bên giường ngắm cô thật lâu, một bước không rời. Tia sáng le lói chiếu vào cửa sổ, Ôn Quý Từ đưa ra quyết định, anh gần như quyến luyến nhìn Tang Tửu lần cuối cùng, ngay sau đó rớt khoát xoay người kiên quyết rời khỏi đây. Dưới tình huống không ai hay biết Ôn Quý Từ mua một tấm vé bay ra nước ngoài. Chỉ cần cho anh chút thời gian, anh sẽ khiến bản thân bình tĩnh lại, anh tin tất thảy rồi sẽ quay về điểm ban đầu. Giống như những chuyện anh từng trải qua trước đây, anh đều xử lý rất tốt. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Một lần đi là 3 năm trôi qua. Suy nghĩ của Ôn Quý Từ từ trong ký ức quay về, anh im lặng nhìn lên trần nhà, suy nghĩ lại lần nữa cuộn chào. Lúc đó Tang Tửu vừa trưởng thành, anh ra nước ngoài không hề thông báo gì, lần đầu tiên Ôn Hành Chi nổi cơn tam bành ông đã chất vấn anh mấy lần, hỏi anh tại sao lại làm vậy. Không muốn ở chung một mái nhà với Tang Tửu đến thế sao? Ôn Quý Từ không giải thích dù chỉ một câu, anh để mặc cho người khác hiểu lầm, khiến họ nghĩ rằng anh ghét Tang Tửu. Đau khổ trong lòng không thể cho ai biết, nhất là Tang Tửu. 3 năm rồi, số lần anh về nước có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh ép mình điên cuồng vùi đầu vào công việc gần như không cho bản thân thời gian để dừng lại. Nhưng chỉ cần vừa dừng lại thôi là khuôn mặt tươi tắn tựa như đóa hồng đó sẽ hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Ổn Quý từ chưa từng nói với bất kỳ ai, trong 3 năm ở nước ngoài, anh đã mơ một giấc mơ rất nhiều lần. Tang Tửu chân trần đứng bên bờ vách đá, Gió kéo tả váy trắng của cô hệt như một chú chim không cánh. Ôn quý từ đến gần một bước tang tử lùi lại một bước chân cô ở bên mép vách đá còn lùi nữa sẽ rơi xuống dưới. tang tử quay đầu nhìn ôn quý từ ánh mắt cô quen thuộc đến nỗi khiến người ta đau lòng. Cô chấp mắt đôi môi tái nhật cong lên nhưng nước mắt lại lã chả rơi. Cô gọi thầm một tiếng anh trai tỉnh mộng mồ hôi lạnh đầm đìa. Cuối cùng Ôn Quý Từ cũng hiểu, anh cho bản thân 3 năm để chiến thắng bí mật đen tối trong đáy lòng anh, nhưng cuối cùng anh lại thua không còn mảnh giáp. Sau đó, anh nhìn thấy tin Tang Tửu hát rượu nghiêm mô toàn mạng đâu đâu cũng mắng chửi Tang Tửu, anh gần như ngay lập tức đặt vé máy bay về nước. Anh nói với mình rằng, Tang Tửu bị bắt nạt rồi, anh nên về giúp cô. Nhưng bí mật trong lòng lại nhắc nhở anh anh về là muốn cho bản thân một cơ hội cuối cùng. Giống như 3 năm trước, lần này Ôn Quý Từ vẫn về mà không thông báo gì. Ba năm trước, anh gần như là hoảng hốt chạy trốn. 3 năm sau, anh biết rõ đó sẽ là cơn ác mộng, nhưng anh vẫn quay về không hề chùn bước. ổn quý từ đến nhà tổ họ ôn, anh căng thẳng bước đi, càng đến gần thì càng căng thẳng, trong lòng còn thoáng mong đợi. Đến phòng thay đồ, sau 3 năm, anh lần nữa nhìn thấy người mình nhớ thương. Tàng tựu đưa lưng về phía anh đứng, anh nhìn cô qua tấm gương, nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ. Bờ vai gầy, mái tóc đen, vòng eo thon, đôi môi màu hoa hải đường. So với 3 năm trước, mỗi đường nét đều xinh đẹp hơn nhiều. Ôn quý thư nhận ra, tăng tử của anh đã 21 rồi, cô trưởng thành rồi. Đoá hoa hồng được bảo vệ cẩn thận giờ đã nở rộ, dễ dàng chiếm hết tâm trí anh rồi. Tăng tử cũng nhìn thấy anh, dường như thái độ của cô không thay đổi, vẫn hơi chống đối gọi anh là anh trai. Nhưng anh lại cười, anh vẫn quay về rồi, cho dù anh biết rõ vạn kiếp không quay lại được. Tầm mắt ôn quý từ rơi vào bóng tối, môi anh nở nụ cười, đôi mắt trầm đục. Trong tĩnh lặng, anh khẽ gọi tên cô, tang Tửu, anh đọc rất chậm, mỗi một chữ đều chất chứa tình cảm dịu dàng lưu luyến bên môi anh, cái tên này như một dấu ấn khảm sâu vào xương máu anh. Nhìn thoáng qua rồi không làm sao quên được nữa, trái tim ôn quý từ chưa từng kiên định đến thế, lần này anh muốn ở lại bên cô bằng một cách khác. chương 17, cảnh của tang Tửu vừa quay xong, đúng lúc đoàn phim đa tình kiếm chào đón một phóng viên của trang web nổi tiếng nào đó đến thăm đoàn. Việc phỏng vấn được quyết định mấy hôm trước, vài bộ phim trước đây của cổ xa đều có được thành tích tốt trên web người phóng viên phỏng vấn đầu tiên chính là cô ta. Phóng viên, lần đầu cô với Tông Ngộ hợp tác cảm giác thế nào? Tông Ngộ à, cậu ấy là một diễn viên rất giỏi. Cổ xa cong môi chân thành nhìn vào ống kính trên phim trường chúng tôi hợp tác khá an ý. Câu này nghe như một câu trả lời bình thường, nhưng lại bị cô ta làm cho trở nên mờ ám Phóng viên, nghe nói trạng thái quay của cô trong đoàn phim rất tốt. Cổ xa khẽ nhíu mày, nhân viên công tác đều rất kinh nghiệp chỉ là có diễn viễn thôi bỏ đi, không có gì. Lúc phóng viên hỏi tiếp cổ xa không chịu nói nữa, làng sang chuyện khác gạt đề tài này đi. Tham đoàn phim xong, phóng viên chỉnh sửa lại đoạn phỏng vấn của cổ xa, đặt cho bài phỏng vấn này một cái tít bắt mắt. Tông ngổ cổ xa hợp tác ăn ý, người mới không kính nghiệp khiến ảnh hậu bất mãn. Sau khi đăng video phỏng vấn lên mạng. Vì hai chữ tông ngộ này mà fan nhấp vào, phát hiện trong cả đoạn video chỉ có cổ sa đơn phương nhắc đến tông ngộ. Mọi người bỗng cảm thấy nhàm chán nên truyền lực chú ý sang diễn viên không kính nghiệp kia. Mặc dù cổ sa không nói rõ, nhưng dân mạng anh một câu tôi một câu, đã đoán được 7 phần. Ý của cổ sa rõ ràng là trong đoàn phim có người hống hách không kính nghiệp. Tôi dùng đầu ngón chân cũng đoán được là ai, đợt trước người nào đó còn hát rượu vào nghiêm ảnh đế, giờ ở trong đoàn phim với cổ ảnh hậu thì không kính nghiệp. tang tửu này gọi là gì? Chuyên kênh kiệu gây chuyện đúng là mắc bệnh ngôi sao? Phiền đoàn phim lau sáng mắt rồi nhìn có được không? Không phải người có độ đề tài thì có thể diễn được đâu, làm ơn đi, đừng có để liên lụy đến tông ngộ của chúng tôi nữa. Lúc tin tức bùng nổ tang tửu vẫn đang ở trong đoàn phim. Bộ trang phục diễn buổi sáng bị ướt đã thay ra, buổi tối có cảnh quay khác cô bắt gặp nhân viên của đoàn phim, họ nhìn cô rồi vô thức trao đổi ánh mắt với đối phương. tang tử nhạy bén, có thể nhìn ra được vài manh mối từ động tác của họ. Cô vội dừng lại, nhướng mày, nhìn chằm chằm vào mấy người này. Ngoài một trợ lý vừa vào ngành ra thì không ai muốn trả lời cô. Khuôn mặt trợ lý non nớt hỏi cô với vẻ đầy ngờ vực tăng tử chị lên mạng chưa. Sao vậy, tăng tử khó hiểu. Thì trên mạng có người nói vớ nói vẩn Trợ lý nói úp mở trong đoàn phim cô ấy từng thấy tang Tửu quay rồi, hoàn toàn khác với tin đồn trên mạng. tang Tửu không hỏi nữa, rước khoát lấy điện thoại ra. Cô đã lên hot search một thời gian rồi, tin nhắn riêng chưa đọc trên Weibo bùng nổ bên dưới bài đăng một tháng trước trên Weibo đều là bình luận chửi rùa. Cô điên rồi à, ngày nào cũng gây chuyện không thôi đi có phải không? Nếu không phải cổ xa tông tin thì tôi thực sự cho rằng cô ăn năn hối lỗi chăm chỉ đóng phim rồi đấy. Cách xa tông ngộ ra chút cả đoàn làm phim đều bị cô hại chết rồi. Đừng có mặt dày mà làm ngôi sao nữa tranh thủ còn sớm cút khỏi showbiz đi. Nhìn màn hình đều là lời công kích cá nhân tang tửu lại vô cùng bình tĩnh. Cô chỉ không ngờ cổ xa chẳng những làm khó mình trong đoàn phim mà còn biết cắn ngược lại cô ở bên ngoài nữa. Cổ xa tâm cơ như vậy, chẳng trách năm đó có thể đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh đến thế để ngồi vững trên vị trí tiểu hoa số 1. Lúc này, đúng lúc có người gọi đến, là chị Hân quản lý. Tăng tửu nghe máy, thái độ của chị Hân rất tích cực. Tăng tửu cô khoan đừng đáp trả gì nhé, lát nữa bọn chị soạn xong bài thanh minh sẽ đáp trả giúp cô. Trong điện thoại, chị Hân phân tích lợi và hại, gì mà cổ xa là người của công ty lớn, không thể dây vào, lời của dân mạng cứ xem như đang đánh giắm thôi. Thái độ của công ty quản lý với nữ ngôi sao lưu lượng cổ xa này rất thấp hèn, nhưng cũng là vì nghĩ cho tang Tửu Đúng vậy, dựa vào địa vị của cổ xa trong giới, cô ta có thể ý thế hiếp người một cách trắng trợt. tang Tử mở danh bạ vô thức trượt đến một mục trong đó, ngón tay trắng nõn xinh đẹp của cô dừng lại ở cái tên ôn quý thư. Cô do dự vài giây, lúc muốn tắt điện thoại thì ma xôi quỷ khiến thế nào lại ấn xuống gọi đi. Tăng Tử không cúp điện thoại cô sừng sốt rồi bắt đầu nghe. Cũng không biết trong lòng đang mong chờ điều gì Điện thoại đặt bên tai trong đoàn phim rất ồn Theo tiếng ồn ở bên ngoài Bên trong điện thoại vang lên tiếng máy móc lạnh lẽo Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy Trong phòng họp của ôn thị đều tập trung rất nhiều cấp cao của Thế Hòa Có một cuộc họp quan trọng đang diễn ra Ai nấy đều phải tắt điện thoại ôn quý thư cũng không ngoại lệ Vừa rồi Tăng Từ còn rất bình tĩnh Không biết sao một cuộc điện thoại gọi không được lại Khiến cảm xúc của cô bắt đầu trở nên bực bội Có thể là tức giận chính mình, cô nhớ lại những chuyện của quá khứ cười tự diễu. Bỏ đi, dường như ôn quý thư cũng đâu có nghĩa vụ phải giúp đứa em gái từ trên trời rơi xuống này. Đúng lúc đến lượt tang từ quay cô vứt hết những không vui vừa rồi ra sau đầu, nhập tâm vào vai diễn, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì đến cái tên khốn ôn quý thư kia nữa. Trong quá trình tang từ quay phim, dư luận trên mạng vẫn đang bất lợi cho cô. Lúc công ty quản lý chuẩn bị thanh minh chuyện này thì sự việc đột một chuyển hướng. Có cư dân mạng đăng một đoạn video ngắn lên đôi anh, địa điểm chính là vị trí của đoàn phim đa tình kiếm. Sau đó, ôi bùa và các diễn đàn khác đồng thời có người lên tiếng, mọi người mắng nhầm người rồi, tang Tửu thật sự rất kinh nghiệp đấy. Diễn viên quân chúng tham gia bộ phim truyền hình quay được cảnh tang Tửu xuống nước đăng lên đôi anh của mình. Lần đầu tiên xuống nước diễn xuất của tang Tửu đã rất hoàn hảo rồi, nhưng cổ xa ở bên cạnh như chỉ trò gì đó, tang Tửu lập tức bị yêu cầu xuống nước lần hai. Do thời lượng có hạn nên video chỉ ghi lại đến lần thứ hai tang tử xuống nước. Địa điểm quay cách tang Tửu và cổ xa hơi xa, nhưng có thể nhận ra mỗi lần tang Tửu đều cố hết sức để hoàn thành cảnh này. Dân mạng đưa ra con mẹ nó đây là gọi là không kính nghiệp sao. Chuyện bé như con mũi mà cổ xa cũng mua hot shirt kể cả lần trước cô ta thức khuya quay đến 3 giờ sáng cũng lên no một hot shirt. Giờ thì hay rồi, chỉ trò người mới còn đâm sau lưng, hại tang tử bị mắng. Trước đó cổ xa nói chuyện mập mờ chỉ nói một nửa hại tang tử bị mắng, bây giờ sự thật bày ra thì giả chết. Cái gì mà sự thật bày ra chứ, sao tôi không nghe ra người trong lời cổ xa nói là tang tử nhỉ? Fan cổ xa đừng tẩy nữa thật sự quên mất chuyện idol của mấy người năm đó hống hách rồi à? Ai ở trên sầu óng hẹo bánh bèo muốn chết cần tôi lật lại ôn tập giúp không? Thăng x cổ tiểu thư nói cho tôi biết thế nào là kính nghiệp thăng, thăng m o cổ ảnh hậu đi đầu làm tấm gương sáng trong làng giải trí thăng, đủ các đề tài được đẩy lên hot search. Người qua đường đứng về phía tang Tửu và fan não tàn đứng về phía cổ xa vô điều kiện chia thành hai phe, bên nào cũng cho là mình đúng, chẳng bên nào nhường bên nào. Khi sóng gió ở đoàn phim bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ, Nam Chính thông Ngộ đột nhiên đăng một bài webua, mặc dù hợp tác không nhiều nhưng tang Tửu là một diễn viên rất kinh nghiệp. Tông Ngộ thường không xuất hiện trên mạng xã hội bị hách tài khoản sao. Trong lòng cư dân mạng, lời của Tông Ngộ rất có sức ảnh hưởng. Anh ta trước giờ không nhiều lời, nhưng hôm anh đột nhiên lên tiếng, lẽ nào là không chịu nổi nữ chính cổ xa nữa. Chẳng bao lâu sau ảnh đế nghiêm mô nhấn like video quay phim của tang Tửu. Chuyện gì thế này, trượt tay sao? Người chuyên hóng hớt đều biết mấy năm trước cổ xa và nghiêm mô phim giả tình thật, lúc đó cổ xa vẫn chưa có tiếng tâm gì, vì chuyện tình với lưu lượng bị lộ nên lập tức bước chân vào hàng ngũ tiểu hoa. Hai người được truyền thông ví như Kim Đồng Ngọc Nữ, sau khi chia tay trong hòa bình, đến nay vẫn có người thở dài. Bây giờ nghiêm mô công khai nhấn like video của Tăng Tử Thế chẳng phải công khai vào mặt cổ xa à. Không nghi ngờ gì nữa, đoàn đội của Tông Ngộ và nghiêm mô hợp tác là một đòn nặng nề với cổ xa. Fan của cổ xa khổ sở chờ đợi một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng không đợi được tông hộ xóa bài đăng và nghiêm mô bỏ like. Xong, chuyện mọi người không ngờ lại xảy ra. Liên tiếp mấy hot search video tang tử xuống nước trên các trang web đều lần lượt bị xóa. Tài khoản đâu nhanh đăng video đầu tiên đã ở trạng thái đăng xuất. Hai lưu lượng công khai lên tiếng cho tăng Tửu hot search bị gỡ, video làm rõ cũng bị xóa bỏ. Trong lòng dân mạng, độ đáng tin của video càng cao hơn. Dư luận nghiêng hẳn về phía tang Tửu, việc đã phát triển thành cổ xa hống hách chèn ép người mới thương cho em gái tang Tửu xinh đẹp kính nghiệp của chúng ta cổ ảnh hậu đang chơi dân mạng sao. Nguyên bùa chính thức của đoàn phim Đa Tình Kiếm Thanh Minh, đoạn phim đang lưu truyền bên ngoài vẫn chưa chính thức công khai, ảnh hưởng đến lợi ích của đoàn phim, vì thế chúng tôi nộp đơn yêu cầu trang web xóa video. Ngoài ra, diễn viên trong đoàn phim không có bất hòa, xin đừng tung tin thất thiệt. Studio của cổ xa Thanh Minh trong đoạn phỏng vấn cổ xa không hề tỏ ý bất mãn với tang Tửu, hy vọng mọi người đừng dùng suy đoán cá nhân để nghi ngờ cổ xa. Trước đó không Thanh Minh, giờ dây vào bản thân thì tung tăng chạy ra Thanh Minh, dân mạng vô cùng thất vọng với hành vi lần này của cổ xa. Ngược lại, trong lòng mọi người, tang Tửu đã hoàn toàn đảo ngược dư luận. tang Tửu quay xong về nhà, tang Mai biết tin tức trên mạng, đặc biệt đến an ủi cô. tang Mai đặt dưa lưới đã cắt đến trước mặt tang Tửu ngọt lắm, con nếm thử xem." Tang Tửu liếc nhìn, không biết sao dưa lưới trước mắt cô lại biến thành khuôn mặt của Ôn Quý Từ. Nghĩ đến việc cổ xa làm khó cô là vì Ôn Quý Từ, cô mím môi. Tang Tửu cầm một miếng dưa lưới bỏ vào miệng, cắn mạnh một cái. "Hừ, cái tên Ôn Quý Từ họa thủy này." Tang Tửu xem trái cây thành Ôn Quý Từ ăn như đang chút giận, tiếng rồm rộp trong miệng không dừng lại, Tang Mai khó hiểu nhìn Tang Tửu mấy lần. Tang Mai nghĩ đến gì đó, bà đẩy trái cây mới cắt xong sang cho Tang Tửu, "A Tửu vẫn chưa ăn trái cây, con mang lên cho A Tửu đi." Tang Tửu không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, "Con không đi." Cô cũng đâu phải nha hoàn của Ôn Quý Từ, sao cô phải hầu hạ anh chứ? Tang Mai thấy Tang Tửu từ chối, bà cười, "Con không phải trẻ con nữa, sao cứ giận anh trai thế?" Tang Tửu giận dỗi lại cắn thêm mấy miếng trái cây nữa, là Ôn Quý Từ chọc giận cô, cô có thể không giận à? Được rồi, Tang Mai thẳng thường nhét đĩa trái cây vào tay Tang Tửu, đẩy nhẹ cô, "Đi đi, đừng làm mình làm mẩy nữa." Tang Tửu, còn không đi thì rõ ràng là cô lằng nhằng quá rồi. Tang Tửu bưng đĩa trái cây đứng dậy lên lầu, cô đẩy cửa, đúng lúc Ôn Quý Từ đứng bên cạnh bàn. Hình như anh vừa tắm xong, áo choàng tắm mặc hờ hững, mái tóc đen hơi ướt khiến đôi đồng thử của anh càng giống với Ngọc Lưu Ly trong suốt hơn. Ôn Quý Từ thấy Tang Tửu đi vào thì đặt điện thoại lên bàn. Tăng tử chỉ nhìn ôn quý từ một cái rồi ngoảnh đầu đi, trong lòng cô vẫn đang giận cô cố ý đặt đĩa trái cây thật mạnh lên bàn trước mặt ôn quý thư. Giọng cô cứng rắn ôn thái tử trái cây của anh đến rồi. tang tử vốn không định ở lại thêm cô xoay người đi ra ngoài. Như có tiếng bước chân lướt qua bên cạnh tang Tửu Tăng tử vừa ra đến cửa thì lúc này cô nhìn thấy một bàn tay trắng lạnh lướt qua trước mắt cô, nhẹ nhàng ấn lên cửa chậm rãi đẩy ra ngoài. Cửa đóng lại. Trong yên tĩnh, tiếng cạch vang lên, cửa bị khóa, hoàn toàn chặn đường của Tang Tửu. Giọng Ôn Quý Từ từ bên trên truyền xuống, âm cuối cao lên, hệt như đang vỗ về một chú mèo con không nghe lời. Lại cáu kỉnh rồi, Tang Tửu biểu môi, cô dứt khoát khoanh tay, ngẩn đầu nhìn kẻ đầu têu ai đó chọc giận mối đào hoa rồi người ta gây phiền phức cho em, anh nói xem em có nên giận không? Ôn Quý Từ nhíu chặt đôi mày, ý gì? Tăng tử hờ hững nói cổ xa biết anh tặng nhẫn cho em trên phim trường chị ta cố ý làm khó em, bảo em ân hết lần này đến lần khác bắt em diễn cảnh xuống nước mãi. Duyên với phụ nữ của anh tốt quá em thực sự chịu không nổi đấy. Ổn quý từ nghe xong thì trái tim bỗng thắt lại, mùa đông mà tang tử quay cảnh xuống nước tận mấy lần. Cùng với cơn giận là nỗi lo lắng trào dâng, anh rứt khoát vươn tay về phía đầu tang tử, nhẹ nhàng đặt lên trên, lo lắng hỏi, bệnh rồi. Tang Tửu không ngờ Ôn Quý Từ đột nhiên làm vậy, cô vội lùi lại mấy bước, lạnh lùng nói: "Ôn Quý tử anh làm gì mà động tay động chân thế?" Ôn Quý Từ cảm nhận được làn da dưới tay anh hơi mát, nhiệt độ bình thường. Anh nghe Tang Tửu nói thế thì nhướng mày, cô vẫn giận xem ra thực sự không bệnh. Ôn Quý Từ bật cười: "Em nói sai rồi, anh mới động tay thôi, những chuyện khác chưa kịp làm." Tang Tửu Tăng tử vừa nghĩ đến chuyện vì ôn quý từ mà cô bị cổ xa gây khó dễ, không hiểu sao trong lòng dâng lên cơn bực không biết tên. Cô không kiềm được nói, anh không chỉ thích động tay động chân mà còn cả vú lấp miệng em, mặt dày, phong lưu. Còn chưa nói xong thì ôn quý từ bỗng cúi người xuống, tay anh đặt sau cổ cô, đầu ngón tay hơi dùng sức kéo cả người cô đến trước người anh. Ôn quý từ nhìn mặt tăng tử chầm ngâm cười, giọng anh gần như lứt qua mặt tăng Tửu trầm thấp và khàn đặc. Anh còn có thể làm những chuyện khác nữa, em có muốn thử không?" Tang Tửu kinh ngạc nhất thời không thốt nên lời. Cô cảm nhận được đầu ngón tay Ôn Quý tựa như có như không trượt qua cổ cô, ngón tay anh lặng lẽ nhấc lên rồi lại lứt qua cực kỳ có tính xâm lược, hệt như đang trêu đùa một con mồi không nghe lời. Ôn Quý tự nhìn Tang Tửu đam đắm, như cười như không nói em đã gán cho anh nhiều tội như vậy, anh mà không làm thật thì ngại quá. Tàng tử cầm nín cô chỉ tùy tiện nói muốn chút giận mà thôi ai mà ngờ ôn quý từ tóm lấy câu này của cô không buông chứ. tang tử nghĩ lung tung nhưng mặt của cái tên bên ngoài đứng đắn bên trong đen tối này đẹp thật. Đôi mày hơi sách đôi mắt đào hoa cong thành một vòng cung đa tình quả đúng là phong lưu. Ôn quý tử thấy tang tử không nói anh cười nói mắng đi sao giờ không mắng nữa. Tang Tiểu Thầm oán, mắng cái đầu anh đấy, cô mới nói mấy câu mà anh đã cợt nhà vậy, rồi cô mà nói nữa thì chắc anh ăn cô luôn. Dưới tình huống này, Tang Đại Tiểu thư lựa chọn quyết định có lợi nhất cho mình, cô làm lơ cái tên trông nhã nhặn mà đen tối trước mắt. Tang Tiểu đẩy Ôn Quý Từ ra, hờ hững nói, "Em muốn về phòng." "Không so đo với anh." Tang Tiểu vừa cất bước đi, ngay sau đó, Ôn Quý Từ biếng nhác suỗi một ngón tay ra, im lặng mà mạnh mẽ ấn Tang Tiểu lên tường. Lưng tăng tử dựa vào tường, cô ngẩn ra, lời cô nói bị coi khinh sao. Ổn quý từ anh không thể đàng hoàng nghe em nói được à. Ổn quý từ đi tới mấy bước một tay anh chống lên tường, hơi sắp tới. Giây phút này, mùi hương trên cơ thể của người đàn ông như tuyết lạnh phủ xuống. dáng người anh cao lớn, vô hình ôm lấy tăng tử. Ổn quý tử chống một tay lên tiếng, người khẽ nghiêng tay kia cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, lên tiếng, đợi trước đã. Sau đó ôn quý từ trượt mở màn hình điện thoại gọi vào một số tang tửu lần nữa ngạc nhiên bởi hành động cực nhà của ôn quý từ anh cứ gọi điện thoại của anh giữ cô lại đây là sao Cô có muốn nghe đâu chứ Nhưng động tác của tăng tửu hoàn toàn bị hạn chế cô chỉ có thể đứng im ở đó Không vui nói anh muốn nói chuyện với người khác thì không thể để em đi trước à Dừng lại mấy giây ôn quý từ khẽ cười ngại quá anh trai thích cứ thế này mà nói chuyện Tang Tửu bị đánh bại bởi độ mặt dày của Ôn Quý Từ, lòng hiếu thắng của cô lại bị khơi dậy, anh cứ phải đối đầu với em đúng không? Vậy thì cô không chịu thua đâu. Tang Tửu đảo mắt cười khanh khách nhìn Ôn Quý tử, được thôi, anh cứ việc gọi điện thoại, đến lúc đó đừng có trách em ở bên cạnh phá đám. Tang Tửu nhìn chằm chằm Ôn Quý Từ, đáy mắt toát lên vẻ tinh danh. Ôn Quý Từ nhướng mày, sau đó anh dơ ngón tay như ngọc lên, ung dung nâng cầm Tang Tửu, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh sáng mờ tối, nhưng anh lại ung dung cười, giọng nói như cây thuốc phiện vương vít có biết giả câm không? Cái này cũng cần anh dạy em à? Mới đầu tang Tửu nghe không hiểu, sao ôn quý từ lại dạy cô giả câm chẳng lẽ anh còn có thể chặn miệng cô hay sao? tang Tửu ngần ra nhìn ôn quý từ trong đầu bỗng lué lên cảnh tượng đồi trụy không hợp thời. À, là kiểu như cô thường tượng sao? Ở chung với tên biến thái lâu quá quả nhiên cô cũng trở nên biến thái rồi sao? Tang Tửu bỗng chốc đỏ bừng, Ổn Quý tựa như đoán được suy nghĩ của Tang Tửu, anh nhướng mắt cười hờ hững. Anh cố ý cúi người xuống, giọng nói trầm thấp thì ra em không biết à. Tang Tửu vội che miệng, ngoảnh đầu sang một bên. Ổn Quý từ không chọc cô nữa, anh đứng thẳng người nhưng tay vẫn chống bên cạnh Tang Tửu, tay kia gọi vào số điện thoại của nhà sản xuất phim đa tình kiếm. Anh nhàn nhạt nói, "Là tôi." Nhà sản xuất hơi bất ngờ ôn tổng, có chuyện gì sao? Tôi định cho ôn quý thư cao mày, anh nhất thời không nhớ ra tên người đó, anh cúi đầu nhìn tang Tửu, khẽ hỏi, người bắt nạt em tên gì. Tăng Tửu hơi khó hiểu, cổ xa đã đặc biệt lộ mặt trước ôn quý thư rồi, còn từng tìm anh nói chuyện, ngay cả tên của cổ xa mà anh cũng không nhớ. Tăng Tửu không nghĩ nhiều, cô vẫn che miệng, chỉ hé tay ra một khe hở, nhỏ giọng nói, chị ta tên cổ xa. Cô không dám bỏ tay xuống, lỡ như ôn quý từ chập dây thần kinh nào đó rồi làm ra hành động gì thì phải làm sao. Ôn quý từ cảm thấy phản ứng của tang tử hơi buồn cười, anh cong môi, lại đặt điện thoại bên tay, ngày mai tăng thêm mấy cảnh diễn nữa cho cổ xa đi. Ôn tổng, xảy ra chuyện gì vậy? Nhà sản xuất hơi khó hiểu, ôn tổng đang nói chuyện với ai, hình như là một cô gái. Ôn quý từ xoa đầu tăng tử, cô ta ức hiếp một người không nên động vào. Lúc này tăng tử rất yên lặng, hiếm khi cô giống một chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời. Tàng tửu không quan tâm ôn quý từ chạm vào đầu cô, cô chỉ vệnh tay lên lắng nghe ôn quý từ muốn thêm cảnh gì cho cổ xa. Ôn quý từ trầm giọng nói thêm cảnh xuống nước cho cô ta đi, nhấn mạnh là thời gian ở trong nước lâu chút. Còn nữa, không thể dùng thế thân, phải quay cận cảnh. Như vậy, cổ xa phải xuống nước quay phim vào mùa đông, hơn nữa hoàn toàn diệt sạch mọi khả năng cổ xa có thể ỉ vào địa vị để trốn việc khó. Cổ xa chẳng những phải tự mình diễn mà còn phải quay một cách hoàn hảo mới được. Nhà sản xuất được, ôn quý từ lại hỏi còn có cảnh nào khá nguy hiểm không? Ví dụ như từ tầng thượng nhảy xuống chẳng hạn, ừm, vậy cũng sắp xếp cảnh đó cho cô ta đi. Nhà sản xuất đồng ý ôn quý tư cúp điện thoại, nhìn tăng Tửu hài lòng chưa? Khóe miệng tăng tử không khỏi cong lên, thì ra ôn quý từ đang trả thù cho cô, lần này cô xa chịu thiệt rồi. Nhưng tăng tử sẽ không biểu hiện ra trước mặt ôn quý từ Cô ho vài tiếng, miễn cưỡng hài lòng. Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Tang Mai: "A Tửu con đưa trái cây đi đâu rồi?" Lâu vậy mà Tang Tửu chưa quay lại, Tang Mai thấy hơi lạ. Tang Tửu kéo tay áo Ôn Quý Tử, anh nhìn cô rồi mới lùi lại vài bước. "Tang Tửu mở cửa, đi ra ngoài con đến đây." Ôn Quý Tử nhìn bóng lưng Tang Tửu, đôi mắt đen kịt sâu thẳng. Hôm sau, Tang Tửu đến phim trường, lần này cô đến với tâm trạng vui vẻ. Cổ xa vô duyên vô cớ bị thêm hai cảnh cực kỳ gian khổ, cô có thể không vui được sao? Cảnh hôm nay vẫn chưa bắt đầu quay tăng tựu đứng đó, làm như vô tình liếc nhìn cổ xa. Đạo diễn đi tới trước mặt cổ xa, đưa kịch bàn cho cô ta. Đạo diễn đã nhận được điện thoại của nhà sản xuất, giọng điệu của nhà sản xuất rất nghiêm túc, ông ta nhấn mạnh phía nhà đầu tư tạm thời tăng thêm hai cảnh cho cổ xa. Đạo diễn nói chuyện này với cổ xa, cổ xa hơi bất ngờ, sau đó trong lòng cảm thấy vui mừng. Cô ta biết nhà đầu tư là công ty điện ảnh truyền hình dưới chướng Thế Hòa, mà người nắm quyền Thế Hòa chính là Ôn Quý từ Cổ xa cong môi Ôn Quý Thư định thêm cảnh cho cô ta, lẽ nào không muốn thấy cô ta chịu ấm ức. Thì ra hôm đó anh trông như lạnh nhạt với cô ta, nhưng thực ra đã sớm để ý đến cô ta rồi. Nhưng cổ xa vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh, cô ta nhận lấy kịch bản, lòng đầy mong đợi đọc qua, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Hai cảnh thêm cho cô ta, một là cảnh dưới nước, cảnh còn lại là nhảy từ trên tầng thượng xuống, đều là cảnh vô cùng cực khổ. Hơn nữa còn nhấn mạnh không thể dùng thế thân, phải quay cận cảnh. Cổ xa tức tối nắm chặt kịch bản, đây hoàn toàn không phải giúp cô ta mà là chỉnh đốn cô ta. Càng giống như ra mặt vì người khác hơn, cổ xa đột nhiên ý thức được gì đó, cô ta quay đầu nhìn Tăng Tửu. Tăng Tửu nhìn thẳng vào mắt cổ xa, không né cũng chẳng tránh. Cô thu hết vẻ tức giận của cổ xa vào đáy mắt thậm chí còn cười mỉa với cổ xa chẳng phải chị định lấy thâm niên ra để chèn ép tôi sao vậy tôi nói cho chị biết vốn đầu tư quá lớn chỉ cần nhà đầu tư nói một câu chị dám phản kháng sao trong lòng cổ xa bất an ôn quý từ vừa biết tang tiểu chịu ấm ước là lập tức ra mặt giúp tang Tửu rốt cuộc ôn quý từ và taử có quan hệ gì mà anh lại làm đến mức này vì tang Tửu chương 18 Cổ xa đâm lao phải theo lao kịch bản đã đổi thành thế này rồi cô ta không thể từ chối được. Mặc dù sau khi vào giới giải trí cô ta cũng gặp phải một vài chuyện không suôn sẻ nhưng chưa lần nào khiến cô ta tức như lần này. Cổ xa cúi đầu đọc kịch bản, sắc mặt khó bề phân biệt. Móng tay được cô ta cắt thịa tỉ mỹ bấu chặt vào kịch bản, đáy mắt cuồn cuộn lửa giận. Chị đoạn là quản lý của cổ xa đã nhiều năm, vừa nhìn phản ứng này của cổ xa đã thấy kỳ lạ. Bây giờ chị ta nhìn cổ xa. Hoàn toàn không cảm nhận được chút vui vẻ nào từ cô ta. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Nghe chị đoạn hỏi thế cổ xa lập tức hoàn hồn cô ta vô thức nhìn tang Tửu. tang Tửu đứng đó, vẻ mặt vẫn như mọi khi, ngay cả khóe mắt cũng lười liếc về phía cô ta. Nhưng cổ xa luôn cảm thấy chắc chắn tang Tửu hiểu rõ tình hình còn cười lén cô ta không biết tự lượng sức mình. Không có gì, chỉ là thêm vài cảnh thôi. Cổ xa như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chị đoạn liếc nhìn kịch bản, sau đó biến sắc. Lúc này Tăng Tửu mới nhìn cổ xa, bây giờ chắc chắn cổ xa cho rằng cô cố ý dở trò sau lưng. Mặc dù chuyện này không phải cô chủ động lên tiếng, nhưng cũng đúng là có liên quan đến cô. Ai bảo ôn quý từ bao che cho cô chứ, chắc chắn ôn quý từ cảm thấy chỉ mình anh được bắt nạt người em gái từ trên trời rơi xuống là cô đây, còn người khác thì không được. Tăng Tửu cũng chẳng quan tâm đến phản ứng tiếp theo của cổ xa, cô cũng không dành để xem vẻ mặt lạnh thanh của cô ta cô chuẩn bị thay đồ đi quay phim. Lúc Tăng Tửu xoay người rời đi cổ xa mới thở vào một hơi, nếu tang Tửu ở đây nhìn tròng chọc vào cô ta thì cô ta thực sự cảm thấy mất mặt. Nhà đầu tư đột nhiên đưa ra ý kiến như vậy, đạo diễn cũng hơi bất ngờ. Nhưng ngành này lắc léo rất nhiều chuyện thế này cũng không hiếm. Vốn dĩ bộ phim truyền hình này liên quan đến Giang Hồ Võ Hiệp lúc đầu đạo diễn muốn để những diễn viên đó tự mình diễn, chỉ có như vậy thì những cảnh quay được mới phù hợp với yêu cầu của ông ta. Trước giờ tông mộ kính nghiệp thông thường, những cảnh quay anh ta có thể hoàn thành thì anh ra đều tự mình hoàn thành. Mà ngay từ đầu quản lý của cổ sa đã đưa ra đề nghị, bất cứ cảnh quay có độ khó thì cổ sa đều sẽ dùng thế thân để hoàn thành. Thế này có vẻ như sông bừa đánh bẩy nhưng lại hợp với ý của đạo diễn ông ta thấy hơi vui. Cổ sa cô chuẩn bị đi, 20 phút nữa chúng ta quay. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ đợi cổ sa tự mình lên quay hai cảnh này. Nhân viên công tác ở trường quay không hẹn mà cùng nhìn nhau, phân cảnh của cổ xa được thêm không ít nhưng độ khó của cảnh quay cũng tăng lên. Họ sôi nổi suy đoán, lẽ nào cổ xa đắc tội với phía nhà đầu tư thế nên có người muốn gây khó dễ cho cô ta. Cổ xa quả nhiên kinh nghiệm phong phú cô ta rất giỏi điều chỉnh lại sắc mặt của mình, vẻ giận dữ trước đó đã hoàn toàn biến mất. Trong thì cảnh quay lần này là cô ta yêu cầu để chứng minh thực lực của mình, vì hiệu quả quay phim cũng vì bản thân cô ta. Vì phản ứng của cổ xa như vậy thế nên những lời bàn tán vốn cho rằng cô ta đắc tội với ai đó cũng ít đôi phần. Đề tài của nhân viên công tác đều quay quanh cổ xa, nhưng lại không tin ngọn nguồn của chuyện này liên quan đến thang Tửu tang Tửu xinh đẹp nhưng họ không cảm thấy cô sẽ có người chống lưng với bối cảnh mạnh như vậy. Cổ xa đứng ở chỗ cao mấy mét trên người cô ta đeo dây cấp nhân viên phụ trách an toàn kiểm tra thiết bị mấy lần rồi mới ra hiệu. Cổ xa cần cầm kiếm từ trên cao nhảy xuống, rơi vào tấm đệm đã chuẩn bị sẵn. Vị trí không cao lắm, nhưng gió thổi bên tai phần phật gió không lớn nhưng lại lạnh đến nỗi khiến người ta hốt hoảng. Cổ xa nhớ đến lúc mình vừa bước chân vào showbiz, khi đó, vì để lại ấn tượng tốt cho người khác mà cô ta luôn tự mình làm hết còn hiện tại một số cảnh quay có độ khó cô ta đều để thế thân làm Không ngờ lần này vì một người mới mà cô ta phải đích thân hoàn thành mấy cảnh quay này. Đáy mắt cổ sa toát lên vẻ lạnh lẽo, suy nghĩ của cô ta nhanh chóng bị giọng nói của đạo diễn cắt ngang. Action, vừa dứt lời cổ sa trấn tĩnh tâm trí, bật nhảy nhẹ theo yêu cầu của đạo diễn. Máy quay cận cảnh ghi lại bóng dáng cổ sa nhảy xuống, bộ đồ cổ trang màu xanh khuôn mặt kiên mị tốt hơn nhiều so với biên tập cắt nối khi dùng thế thân. Đạo diễn hài lòng gật đầu cổ sa, cô nhảy lại lần nữa đi, lần này hơi nghiêng mặt về phía ống kính. Không đợi cổ sa đồng ý, đạo diễn đã lập tức sắp xếp nhân viên công tác nào nào nào kiểm tra lại dây cáp của cổ sa đi. Cánh tay buông thỏng trong ống tay áo dài của cổ sa xếp chặt lại, sau đó đi lên cao quay lại một lần nữa. Sau khi cổ sa quay xong cảnh rơi từ trên cao xuống, tiếp theo là cảnh xuống nước hôm qua cô ta bảo tang tửu ân rất nhiều lần. Điều không may là Tăng Tử vừa quay xong cảnh của mình thì bị trợ lý kéo đi xem náo nhiệt. Trợ lý tên Tiểu Hòa là quản lý cử đến cho tang Tử, trước đó tang Tử không có hoạt động gì nên không có tư cách được phân trợ lý. Những việc thuộc trách nhiệm của Tiểu Hòa cô ấy đều hoàn thành rất tốt, vừa thấy tang Tử rảnh rỗi là kéo cô đi. Tiểu Tử cô mau xem kìa, Tiểu Hòa hóng hớt nhưng sẽ không nói bậy, giống như bây giờ cô ấy cũng chỉ nháy mắt ra hiệu với tang Tử. Đáy mắt không giấu vẻ phấn kích cô xem đi, làm việc xấu nhiều thì sẽ bị quả báo. Nhưng Tiểu Hòa không biết quan hệ giữa tang Tử với nhà họ ôn tất nhiên không buộc hai chuyện này với nhau. Dù sao tang Tửu cũng chẳng phải người đẹp có tấm lòng nhân hậu cho dù cô không đến đó xem cổ xa thì chẳng lẽ cổ xa sẽ không đổ chuyện này lên đầu cô chắc. Cô sớm đã bị ghi thù rồi, đi xem thì có làm sao. Vốn dĩ cổ xa muốn nhanh chóng quay xong cảnh dưới nước, sau đó về phòng nghỉ để nghỉ ngơi, nhưng không ngờ tang Tử lại xuất hiện từ khi nào không hay lầm mắt của Cổ Sa dừng trên người Tang Tửu, Tang Tửu vẫn mặc bộ váy dài vừa thay, chiếc châm nhung hoa màu xanh lá đậm đơn giản thanh lịch nhưng lại khiến vẻ đẹp của cô bừng sáng. Vẻ mặt Tang Tửu bình tĩnh như thường, ánh mắt hờ hững lướt qua, đáy mắt không hề có ý chế giễu hay xem kịch gì. Nhưng trong mắt Cổ Sa lại không phải vậy, Cổ Sa xác định rằng Tang Tửu đang làm bộ làm tịch, cô ta bỗng nổi cơn giận nhưng chỉ có thể kiềm nén lại. Đạo diễn không để ý thang tửu đến, ông ta nhìn cổ xa, thời gian dưới nước không cần quá lâu, ngay sau đó là có thể ra rồi, không khó lắm đâu. Trước đây, những cảnh thế này cổ xa đều dùng thế thân để hoàn thành, đạo diễn đặc biệt nhắc một câu, hôm qua tang tửu làm rất tốt, cô cứ làm theo cô ấy là được. Đạo diễn không nói còn được, vừa nói thế đã lập tức khơi dậy lòng hiếu thắng của cô ta. Thang tửu là cái thá gì cô ta có thể làm tốt hơn tang tửu. Nhân vật mà cổ sa diễn là người bên ngoài dịu dàng bên trong mạnh mẽ, cho dù có hốt hoảng rơi xuống nước thì cũng sẽ không sợ hãi, cổ sa chỉ cần giữ vẻ bình tĩnh là được. Đạo diễn hô bắt đầu trước khoảnh khắc vào nước khóe mắt cổ sa lại lướt nhìn tăng tửu tăng tử chỉ im lặng đứng đó thôi đã giống như một áp lực nặng nề rồi. Giây phút này, trái tim cổ sa bỗng hoảng loạn. Vì quá căng thẳng nên vừa vào nước cổ sa đã vùng vẫy trồi lên mặt nước bộ dạng nhét nhát hoàn toàn khác hẳn với tính cách nhân vật. Quả nhiên, đạo diễn cao mày cổ xa, lại lần nữa chú ý biểu cảm. Nước ngày đông lạnh đến thấu xương cổ xa lần đầu trải nghiệm cảm giác của tang Tửu hôm đó, đối diện với vẻ hoạnh hoẻ của cô ta tang Tửu lại diễn được cảnh đó mà không hề thay đổi sắc mặt. Cổ xa quay lần hai, vẫn kết thúc trong thất bại. Đạo diễn cao mày, lại lần nữa, tang Tử có thể làm được sao cô không được, lại lần nữa, biểu cảm đừng giữ tợn như vậy. Xuống nước hết lần này đến lần khác quần áo phải sấy khô 5 lần 7 lượt, không có thời gian nghỉ ngơi, cổ sa hoàn toàn hiểu ra cảm giác tự lấy đá đập chân mình. Cuối cùng cảnh quay cũng miễn cưỡng kết thúc, lúc cổ sa ra khỏi nước cô ta vô thức nhìn về phía tang tự đứng, nhưng tang tự đã không còn ở đó lâu rồi. Hôm nay cổ sa ở đoàn phim quay vô cùng khổ sở, nhưng tâm trạng tang tự lại rất tốt, cô nhàn nhã ngồi trong phòng trang điểm đọc kịch bản. Tăng tửu chìm đắm trong nhân vật lúc đã nhập vai, điện thoại trợt đổ chuông, giọng Lâu Nguyệt làm xáo trộn trạng thái của cô tớ ở bên ngoài đoàn phim của cậu không vào được mau ra đón tớ. tang tửu hỏi trợ lý cảnh tiếp theo là khi nào vậy? Trợ lý còn nửa tiếng nữa. Tăng tửu để kịch bàn xuống, ra ngoài đón Lâu Nguyệt. Quả nhiên cô ấy là người giàu sang nhàn rỗi, ban ngày ban mặt chạy đến đoàn phim làm gì chứ? Vừa ra đến bên ngoài, Lâu Nguyệt đã lao đến trước mặt cô, vui chưa, bất ngờ không? Lâu Nguyệt đi du lịch nước ngoài về, biết chuyện tang Tử với cổ xa, vừa cất hành lý là chạy ngay đến phim trường. Để tớ nhìn kỹ xem có phải cậu chịu ấm ức rồi không? Trông gầy đi rồi, Tăng Tử nhớ mày, ôn quý từ thêm cho cổ xa hai cảnh, đều là tự diễn, hôm nay cô ta phải quay. Tớ cũng muốn có một ông anh trai thương tớ như vậy, nhìn thằng em tớ mà xem cả ngày chỉ biết đối đầu với tớ thôi. À phải rồi, cậu xem hôm nay tớ trang điểm thế nào? Đủ để gặp idol chưa? Lâu Nguyệt xoay một vòng, cho Tang Tửu nhìn thấy thái độ không bao giờ nhận thua của cô gái heo sinh tinh tế. "Cậu đến phim trường không phải thăm tớ mà là tìm tông mộ chứ gì?" Tang Tửu hờ hững lên tiếng, tớ thất vọng về cậu quá tuyệt giao đi. "Lâu Nguyệt, dưới sự lạnh nhạt của Tang Tửu, Lâu Nguyệt bắt đầu bài giải thích kéo dài 10 phút, cậu biết tớ vừa xuống máy bay là đến tìm cậu ngay vất vả thế nào không?" Tang Tửu nhà ta đẹp nhất cái sâu bĩ tình yêu tớ dành cho cậu cảm động cả đất trời, cứng hơn cả vàng. Lúc này Tăng Tửu mới dơ cao đánh khẽ, miễn cường đồng ý đưa Lâu Nguyệt vào phim trường. Bây giờ tớ không thân với Tông Ngộ cậu muốn gì thì tốt nhất là tự đi tìm anh ta mà nói. Thật sự không thân à, anh ấy còn lên mạng nói giúp cậu mà. Lâu Nguyệt mắt lấp lánh ánh sao nói, tớ lướt một lượt uê bùa của Tông Ngộ rồi, anh ấy chưa từng nhắc tới ngôi sao nữ nào khác. Từ đó có thể thấy tình thanh mai trúc mã của hai người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh ấy. Dừng! Thấy Lâu Nguyệt càng nói càng theo chiều hướng vô lý, tang Tửu ngăn cô ấy lại, bọn tớ chưa đến mức là thanh mai chúc mã, cùng lắm chỉ là hàng xóm thôi. Lâu Nguyệt tông tông tông tông ngộ, tang Tửu nghe thế thì ngước mắt nhìn sang, vừa khéo nhìn thấy đại minh tinh Tông Ngộ bị người ta vây quanh xin chữ ký. Hình như ở đó có người đề nghị chụp ảnh chung, Tông Ngộ khéo léo từ chối, người đó chỉ đành cất điện thoại đi. Tông Ngộ nhìn sang bên này, sau khi người khác tản đi, anh ta đi về phía tang Tửu và Lâu Nguyệt khoảnh khắc nhìn thấy idol, não Lâu Nguyệt như ngừng hoạt động, nói năng cũng lộn xộn. "Em là bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh Lâu Nguyệt lập tức đổi lại, em là bạn Thang Tửu." Tang Tửu đã có ý muốn đánh chết Lâu Nguyệt rồi, chỉ tiếc là phim trường đông người, không tiện ra tay. "Thanh Mai Trúc Mã?" Tông Ngộ nhìn Tang Tửu, lặp lại mấy chữ này một lần. Anh ta đột nhiên kho người nhìn thẳng vào mắt Tang Tửu, nâng cao âm cuối hỏi, "Đây là bạn em?" Khoảng cách giữa hai người bỗng gần lại, tang Tửu vô thức lùi ra sau một bước, ừm, cô ấy muốn xin anh chữ ký. Chữ ký à Tông Ngộ nhận ra vẻ kháng cự của tang Tửu, anh ta lặng lẽ đứng thẳng người, rời mắt hỏi Lâu Nguyệt muốn chụp ảnh chung không? Muốn, Lâu Nguyệt cướp lời tang Tửu trước lấy điện thoại ra. Vừa rồi chẳng phải còn từ chối yêu cầu chụp ảnh chung của người khác à? Lý do là đoàn phim giữ bí mật phục trang gì gì đó. Tông Ngộ như đọc được suy nghĩ của tang Tửu, lên tiếng gọi cô, ba chúng ta cùng chụp đi. Lúc cười, anh ta hệt như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Lâu Nguyệt kéo tang Tửu vào giữa cô ấy sơ điện thoại lên, Tông Ngộ rất phối hợp mà nhìn vào ống kính, tách một tiếng, ba người chụp xong. Trong ảnh, Tông Ngộ và Lâu Nguyệt đều cười, chỉ có tang Tửu vẻ mặt sững sờ. Tông Ngộ đến cảnh tiếp theo rồi. Trợ lý gọi, cảnh của anh bắt đầu rồi, không thể tán gẫu thêm nữa. Tông ngộ hơi tiếc nuối sau này có cơ hội lại gặp. Lâu Nguyệt Điên cuồng gật đầu cầm điện thoại cười si ngốc. Tăng tử chầm ngâm nhìn bóng lưng tông ngộ đi xa, tầng cao nhất tập đoàn Thế Hòa. Nắng chiều yên ả ánh sáng chiếu qua cửa sổ sát sàn rơi trên sống lưng ôn quý thử tay áo được sắn lên cổ tay mảnh khảnh đặt ở mép bàn. Đang trong thời gian làm việc nhưng lần đầu tiên ôn quý thử làm việc riêng. Ngón tay thon dài của anh chạm vào màn hình, âm thanh trong video phát ra tiếng cười khúc khích bên trong không ăn khớp với vẻ mặt hàm dưới căng chặt của anh. Video phát đi phát lại mấy lần, ôn quý thư cũng kiên nhẫn xem hết mấy lần. Nếu không phải có bóng dáng tăng tử xuất hiện ở một góc trong video thì anh sẽ chẳng lãng phí nhiều thời gian như vậy để đi xem một video giải trí chẳng chút bổ ích gì. Rõ ràng video này đã bị xóa hết trên mạng, có tìm thế nào cũng không tìm được nhưng lại xuất hiện trong điện thoại của ôn quý thư. Trong video, tăng tửu 5 lần 7 lượt xuống nước, không nhìn ra dáng vẻ của cô, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái rét mùa đông khó mà chịu nổi. Càng xem, đầu mày ôn quý thư càng cao chặt, đáy mắt cuồn cuộn vẻ không vui. Lúc này, thư ký cao gõ cửa đi vào, đặt một tập tài liệu cần ký tên trước mặt ôn quý thư. Ôn quý thư bỗng lên tiếng, tôi nhớ người đại diện cho hoạt động quảng cáo lần này của Thế Hòa vẫn chưa được quyết định nhỉ. Một trong những ứng cử viên có phải là cổ xa không? Thư ký cao hơi ngẩn ra, thông thường mà nói ôn tổng sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện nhỏ nhặt này cô ta cũng thấy lạ khi ôn tổng nhớ được tên của cổ xa. Đúng vậy còn một người nữa tên là thẩm Linh, gần như sẽ chọn giữa hai người họ. Ổn quý thư kéo cả vạt dựa ra sau, nhanh chóng đưa ra kết luận không cần cổ xa chọn người còn lại. Thư ký cao sững sờ chốc lát Vâng hiệu suất làm việc của thư ký cao rất cao ôn tổng đã tỏ rõ không thích cổ xa cô ta nhanh chóng truyền lệnh xuống dưới. Buổi chiều, quản lý của cổ xa nhận được điện thoại từ chối của bộ phận quảng cáo ở Thế Hòa. Chị đoạn hiểu tính tình của cổ xa không tốt lắm, nhưng cũng không thể giấu chuyện này mãi được thế nên chị ta quay lại xe bảo mẫu nói thẳng với cổ xa. Cổ xa vẫn còn đang mệt mỏi, nghe thấy thế thì lập tức ngồi thẳng dậy cái gì? Thế Hòa không chọn tôi. Người phụ trách chỉ nói thẩm linh thích hợp hơn. Chị đoạn trần trừ vài giây rồi hỏi có phải cô đắc tội với Thế Hòa không? Thế nên mới... Tất nhiên Cổ xa biết rõ nguyên nhân hậu quả, cho dù vậy cô ta cũng không hối hận khi cố ý gây khó dễ cho Tang Tửu. Cô ta nhắm mắt dựa vào ghế, rõ ràng là không muốn trả lời. Chị Đoạn chỉ đành im lặng không nói nữa. Tang Tửu về nhà sớm, lúc cô ăn xong bữa tối thì Ôn Quý Từ vẫn chưa về. Cô dứt khoát ngồi trên sofa xem phim, nghiền ngẫm diễn xuất của các nhân vật khác nhau. Lúc Ôn Quý Từ vào cửa Tang Tửu đang đưa lưng về phía anh, anh nhìn màn hình TV. Anh vẫn nhớ, bộ phim đang chiếu là bộ phim mà Tang Tửu thích anh quét mắt phát hiện phim sắp kết thúc rồi. Bước chân Ôn Quý Từ rất khẽ, Tang Tửu lại xem rất nhập tâm nên hoàn toàn không nhận ra trong nhà có thêm một người. Vừa đến gần, Ôn Quý Từ chợt phát hiện ra trong không khí có một mùi hương thoang thoảng. Là mùi mắt lạnh của incense, một loại nước hoa của nam. Tang Tửu không dùng nước hoa, thế nên mùi này không phải của cô. Ôn Quý Từ thả chậm bước chân, vốn dĩ chọn lên lầu nhưng lúc này lại đổi hướng. Bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, Tang Tửu quay đầu nhìn Ôn Quý Từ cách rất gần, anh dựa cả người vào sofa, đôi mày vẫn mang theo vẻ lạnh lùng. Tang tử chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng trên màn hình tivi thay đổi liên tục chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Quý Từ loang lổ sắc màu. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy trong lòng có nỗi sợ không sao giải thích được. Sau đó Tang Tửu chợt nghĩ có gì mà cô phải sợ chứ, thế là cô giả vờ tức giận. Sofa rộng như vậy, nhiều chỗ như vậy, anh cứ phải ngồi bên em làm gì? Tư thế Ôn Quý Từ vẫn bá đạo tang Tửu vốn dốc trong một góc sofa, lúc ngồi xuống sát bên cô, cánh tay anh cũng thản nhiên đặt lên lưng sofa ở phía sau Tang Tửu. Một tư thế gần như giam cầm, hoàn toàn vây Tang Tửu vào một góc. Giọng Ôn Quý Từ cũng bá đạo như thế, hệt như cô ý đối đầu với Tang Tửu. Thật không may, anh chấm cái sofa này rồi. tang Tửu thức nghẹn, được rồi, cô không dây vào nổi cũng chẳng tránh đi đâu được. tang Tửu đang muốn đứng lên đi tới chỗ sofa khác còn chưa đứng dậy thì ôn quý thư đột nhiên móc vào cái ghế cây chân bên cạnh. Chân anh đạp nhẹ cái ghế trượt qua. Không lệch đi đâu chặn đúng ngay trước mặt cô, hoàn hảo cắt đứt đường đi của cô. Ôn quý từ khẽ ha một tiếng, như thể người làm cái việc thiếu đạo đức vừa rồi không phải anh, đôi môi mỏng cong lên, từ tốn tốt ra một câu, em không định ngồi nhích qua chút à, một người mà chiếm nhiều chỗ như vậy. Người gì thế này, bên cạnh không còn chỗ trống cho cô lui nữa, bản lĩnh trả đũa của ôn quý từ đúng là ngày càng cao. Tăng tử chỉ đành ngồi lại chỗ cũ, nói đi anh lại muốn làm gì. Ôn quý từ xoay người sang nhìn cô, vậy em nghĩ anh muốn làm gì anh lại lên cơn à, khi nào lên cơn thì nói với em, em tránh cho anh đi, được không? Không được, ổn Quý từ lời ít ý, ý nhiều. Tang tử tức giận cầm điều khiển từ xa ở bên cạnh lên, chuẩn bị đổi phim làm dịu lại tâm trạng, cô lầm bẩm, em đại nhân rộng lượng, không so đo với anh em. Còn chưa kịp bấm thì điều khiển từ xa đã tuột khỏi tay Tang Tửu, Ôn Quý từ biếng nhác dựa ra sau, trên tay cầm điều khiển từ xa anh vừa ngang nhiên cướp lấy. Ở trước mặt ôn quý từ lòng hiếu thắng của tang Tửu cứ nói đến là đến ngay, đầu cô nóng lên, quỷ dậy, bắt đầu cướp lại điều khiển từ xa trong tay ôn quý từ Anh trả cho em, nếu anh nói anh không trả thì sao? Tăng Tử sốt suột kéo tay áo ôn quý từ nhưng anh lại điêu luyện cơ thể chẳng núp nhích gì, chọc cho Tăng Tử tức đến nỗi thở hồn hền. Giật hết lần này đến lần khác nhưng từ đầu đến cuối điều khiển từ xa vẫn ở trong tay ôn quý thư. Lúc này tăng Tửu đã hoàn toàn nhận ra ôn quý từ đang cố ý cho cô rõ ràng lớn hơn cô 6 tuổi mà sao lại ấu ấuĩ hơn cô thế này Thù mới cộng hận cũ tăng Tửu nhất thời nghĩ không thoáng làm ra một chuyện mà bình thường cô sẽ không bao giờ làm tang tiểu thở hơi gấp rỗi chân đạp mạnh vào e ôn quý từ lúc muốn đạp cái thứ hai ôn quý từ đột nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn chân đang định phạm tội của tang Tửu trong lòng bàn tay Thay vì nói là nắm chi bằng nói là ôn quý từ ôm chân tăng tửu lên thì đúng hơn cô vùng vẫy mấy cái cũng không thoát ra được Đầu óc tỉnh táo lại bỗng chốc thấy sợ hãi Đặc biệt là ánh mắt ôn quý thư quay đầu nhìn vào cô Khi thế kiêu ngạo lué lên trong đôi đồng từ của anh Ánh mắt nửa tỏ nửa mờ không thấy đáy từng lớp đen kịt không ngừng lan tràn Hệt như đao phù cầm dao có thể nắm giữ tính mạng của cô bất cứ lúc nào Tang Tửu vừa định rụt chân lại thì tay Ôn Quý Từ dùng sức, cơ thể Tang Tửu không chút sức kháng cự nhích về phía anh. Ôn Quý Từ như cười như không, như đang nói với Tang Tửu rằng cô không biết tự lượng sức mình. Còn đạp nữa không? Một nửa lạ lẫm, một nửa căng thẳng. Giọng Ôn Quý Từ như bùa đòi mạng của Tang Tửu. Tang Tửu nuốt nước bọt, không hiểu sao lại thốt ra một câu, "Ôn Quý Từ, giết người là phạm pháp, anh biết mà đúng không?" Đột nhiên Ôn Quý Từ bật cười, tiếng cười pha lẫn chút vui vẻ. Yên tâm Không giết em đâu. Vừa dứt lời ôn quý thư bỗng thả lòng tay, đứng dậy đi lên lầu. tang tửu nhìn anh lên lầu, lập tức tắt tivi chạy bước nhỏ về phòng. Nếu cô còn dám ở lại trong tầm ngắm của ôn quý thư nữa cô sợ anh sẽ lật lại nợ cũ. Sau khi về phòng, khó khăn lắm tang tửu mới nguôi giận, cô ngủ đến nửa đêm, định xuống lầu uống nước. Không ngờ bật mấy lần mà đèn ở cầu thang vẫn không sáng, cô lười về phòng lấy điện thoại nên nương theo ánh trăng le lói, vừa rụi mắt vừa mò mẫm tay vịt đi xuống dưới Soảng tiếng bình hoa vỡ vang lên vô cùng rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Có buồn ngủ cỡ nào thì lúc này cũng tỉnh hẳn. Ngay sau đó cửa phòng ôn quý thư bật mở anh nhanh chóng xuống lầu Đèn trong nhà đều tắt có lẽ là cúc điện rồi. May mà rèm cửa sổ để mở ánh trăng dọi vào nơi hỗn loạn trên đất tăng tửu hơi sững người đứng đó, rõ ràng không biết phải làm sao. Ôn Quý thư cao mày, lại nhìn xuống dưới, bên chân Tang Tửu đầy mảnh vỡ cô đi chân trần, ngón chân sạch sẽ của cô đang dẫm lên những mảnh vỡ bén nhọn. Ôn Quý thư không chút do dự, bước nhanh về phía Tang Tửu. Cơn đau dưới lòng bàn chân khiến Tang Tửu hoàn hồn, cô nhìn hành động không màng tất cả của Ôn Quý Từ, hít vào một hơi, lập tức bảo anh dừng lại. Anh đừng qua đây, không thấy dưới đất đầy mảnh vỡ à? Ôn Quý thư không dừng lại, ánh mắt chỉ nhìn Tang Tửu, những mảnh vỡ bị giẫm lên phát ra tiếng khè khè. Anh nghe thấy những lời tang Tửu nói, bật cười. Anh không nhìn thấy, chỉ thấy em thôi. Ôn quý từ nhanh chóng đi tới bên cạnh tang Tửu một tay anh ôm eo cô tay kia đặt lên khủy chân cô ôm lấy. Ngay sau đó, ôn quý từ nhẹ nhàng bế tang Tửu lên tay cô đặt hờ lên cổ anh. Ôn quý từ cảm nhận được sự miễn cưỡng của tang Tửu sợ cô ngã, bàn tay ôm cô càng siết chặt hơn. Anh cục mắt, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn tang Tửu Đôi mắt Đào Hoa nheo lại, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi, nhưng giọng Ôn Quý Từ lại dịu dàng hiếm thấy. "Có biết ôm chặt không? Không cần anh phải dạy em đâu nhỉ?" Chương 19. Tang Tửu lo nếu cô không ôm chặt thì Ôn Quý Từ sẽ lập tức ném cô xuống, thế nên cô vội ôm chặt cổ anh. Ánh mắt Tang Tửu hơi lay động, cô chợt kề sát bên tai Ôn Quý Từ cắn răng nói, "Anh trai, lần này ôm đủ chặt chưa?" Ôn Quý Từ bật cười, "Cũng ổn đấy. Tang Tửu, hay là em bóp chết anh luôn?" Ôn Quý thư bế Tang Tửu về phòng cô, xung quanh mờ tối, Ôn Quý thư bước từng bước đến phòng Tang Tửu, dường như hoàn toàn không hề bị quấy nhiễu bởi bóng tối. Anh đặt Tang Tửu lên giường, lúc này, ánh sáng đột nhiên bao trùm, bóng tối trong phòng biến mất có điện rồi. Ôn Quý thư lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi đó, anh đi lấy hòm thuốc. Chẳng bao lâu sau Ôn Quý thư quay lại, anh nâng chân Tang Tửu lên, chuẩn bị khử trùng vết thương. Tang Tửu nhất quyết từ chối, để em tự làm. Nghe thấy, Ôn Quý Từ khựng lại, ngước mắt em không cần chân nữa à. Tang Tửu nghĩ đến tính cách qua loa đại khái của mình, cô im lặng rụt tay lại. Ôn Quý Từ vừa bôi thuốc cho Tang Tửu vừa làm như vô ý hỏi, "Sao hôm nay trên người em có mùi nước hoa của nam?" Tang Tửu khó hiểu, mùi Ôn Quý Từ là mũi chó à? Cô không nghĩ kỹ tiện miệng đáp anh nói thông ngộ. Á cô bỗng la lên, chân truyền đến cơn đau dữ dội, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tang Tửu. Ôn quý thử anh đang lấy việc công báo thù riêng sao? tang tửu trừng ôn quý thử, muốn rút chân về. Tài ôn quý thử nắm quanh mắt cá chân tang tử kéo cả người cô lại. Anh thờ ơ nắm lấy mắt cá Tăng tử thái độ như đang ngắm nghĩa. Chân cô nằm trên lòng bàn tay anh, loáng thoáng mập mờ. Anh thông thả hỏi tông ngộ làm sao? Sao em phải nói cho anh? Nếu em không nói thì chúng ta cứ rằng có thế này cả đêm, dù sao anh cũng không ngại. Em chỉ chụp với Tông Ngộ một bức ảnh, lúc đó Lâu Nguyệt cũng ở cùng em, không tin anh vào Weibo của Tông Ngộ mà xem. tang Tửu không vui nói. Dường như ôn quý tửu rất hài lòng với câu trả lời này, anh bỗng bật cười. Anh cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương. tang Tửu rụt chân lại, đau. Ôn quý tửu ngước mắt, như cười như không nói, yên tâm, lần này không làm em đau nữa. Anh rũ mắt bàn chân trắng nõn của tang Tửu nằm trong lòng bàn tay anh, anh cẩn thận từng tí bôi thuốc. Không biết tại sao Tăng Tửu trượt cảm thấy mặt hơi nóng cô ngoảnh đầu đi. Sau đó, hai người mãi chẳng nói gì. Bồi thuốc xong, ôn quý từ quay về phòng anh. Sáng sớm ôn quý từ đến tập đoàn Thế Hòa. Làm việc đến tối, ôn quý từ vẫn ở công ty, có lẽ sẽ làm thâu đêm. Đánh thức anh khỏi công việc là một cuộc điện thoại. Chuông điện thoại vang lên, ôn quý từ vẫn chăm chú vào tài liệu, với tay sang bên cạnh nhất điện thoại, bên trong vang lên một giọng nữ hơi căng thẳng. Xin chào tôi là Lâu Nguyệt bạn của Tăng Tử. Ôn quý từ ngầm phát đầu, hỏi tang Tửu làm sao à? Tăng tửu uống say rồi, giờ cô ấy đang ở câu lạc bộ Vân Mai. Vừa dứt lời, ôn quý thư đứng dậy, giọng nói trầm thấp vang lên, tôi đến ngay. Ôn quý thư cầm áo vét sờ một bên, tùy tiện sách lên tay, bước nhanh ra ngoài cửa. Xe lao nhanh vào đêm đen. Ôn quý từ đến phòng bao của câu lạc bộ Vân Mai, anh đẩy cửa đi vào, vừa nhìn đã thấy tang Tửu dựa vào người Lâu Nguyệt. Hôm nay tang Tửu mặc áo khoác màu đen, bên trong là chiếc váy dài màu đỏ. Tả váy như từng cánh hoa, tầng tầng lớp lớp phủ đến mắt cá của cô có cảm giác phong tình khác lạ. Ôn quý từ điều chỉnh lại sắc mặt bước nhanh đến bên cạnh tang Tửu, nhìn Lâu Nguyệt và Trang Lan, khẽ gật đầu, phiền hai cô rồi. Lâu Nguyệt và Trang Lan không tiếp xúc nhiều với ôn quý từ hai người vội nói, không phiền, tiểu tử uống say rồi, phải cẩn thận chút. Hôm nay, Tang Tửu với họ tụ tập tâm trạng cô có vẻ không tốt lắm, cô cứ uống rượu mãi, hai người khuyên rồi nhưng Tang Tửu không nghe, vẫn uống tiếp. Ổn Quý thư gật đầu, anh cởi áo vest rồi cúi người xuống, cẩn thận phủ áo vest lên người Tang Tửu. Một giây sau, anh kho người bế ngang Tang Tửu lên. Tang Tửu mơ màng mở mắt cô ngẩn đầu nhìn, lờ mờ nhìn thấy đường nét khuôn cằm góc cạnh và rõ ràng của người bế cô. Cô không nhận ra người trước mắt là Ôn Quý Từ, cô cau mày, anh là ai, cách xa tôi chút cẩn thận tôi gọi anh tôi đánh anh. Sau đó, Tang Tửu dơ tay, bàn tay mảnh khảnh trắng mịn đánh thẳng lên mặt Ôn Quý Từ. Chát, không khí yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, lầu Nguyệt với Trang Lan nơm nớp lo sợ đưa mắt nhìn nhau, chết chắc rồi. Hai người dè dặt nhìn Ôn Quý Từ, nhưng lại phát hiện đến cả đầu mày Ôn Quý Từ còn chẳng nhíu lại, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy Tang Tửu. "Là anh?" Giọng anh hơi bất lực. Uốn Quý Từ chẳng những không tức giận mà còn cẩn thận đặt tay Tang Tửu vào trong áo vest, chỉnh lại áo vest đảm bảo gió không thổi vào Tang Tửu. Lâu Nguyệt và Trang Lan kinh ngạc, thì ra tính tình ôn quý từ tốt vậy à? Thế này hình như hoàn toàn khác với những gì Tang Tửu nói mà. Uốn Quý Từ lại ôm Tang Tửu chặt hơn rồi mới nhìn hai người họ, tôi đưa cô ấy đi trước. Hai người sững sốt gật đầu, vẫn đang kinh ngạc chưa hoàn hồn lại. Uốn Quý Từ bế Tang Tửu đi ra ngoài, anh cúi đầu nhìn cô khuôn mặt Tang Tửu trắng mịn, mái tóc đen rơi trên cánh tay anh, đẹp đến rung động lòng người. Anh thu ánh mắt lại, không dám nhìn thêm nữa. Ôn Quý Từ bế Tang Tửu lên xe, lái về nhà tổ họ Ôn. Đến nhà, anh lại bế Tang Tửu xuống xe. Tang Tửu vẫn luôn rất yên lặng đột nhiên đạp một cái, một tiếng cộp vang lên, Ôn Quý Từ đưa mắt nhìn, một chiếc giày cao gót rơi xuống đất. Chiếc còn lại cũng lủng lẳng móc trên u bàn chân trắng nõn của cô quý từ bế tag ti đi lên cầu thang mới đi được mấy bước thì một tiếng cục nữa lại vang lên chiếc giày cao gót còn lại nằm trên cầu thang ổn quý từ bình ổn lại hơi thở anh tiếp tục bế tang tiửu lên lầu đến phòng tang tiửu anh mở cửa bế cô rồi nhấc bổng lên thậm chí không cần nhìn mà móc chân vào cửa rồi đá ra sau ổn quý từ đặt tang tiểu lên giường anh vừa đứng thẳng dậy thì ta ti tửu dơ tay lên vướt áo vest và áo khoác ngoài xuống đất Hồn Quý từ hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt như đã cam chịu số phận. Hơi men bốc lên, cơ thể Tang Tửu vô cùng nóng nực, cô nỉ non, nóng quá. Cô ngồi dậy, vươn tay ra sau lưng để kéo dây khóa phía sau xuống. Lúc này, một bàn thon dài phủ lên mu bàn tay Tang Tửu, anh như đang kiềm nén cảm xúc. "Đừng cười nữa." Tang Tửu mở mắt đầu óc mơ màng, lúc quay sang thì chỉ thấy vài cái bóng chồng lên nhau, cô nheo mắt nhìn. "Anh là ai, sao anh lại can thiệp vào chuyện của tôi?" Ôn Quý Từ day đầu mày, uống say rồi ngay cả lời anh nói cũng không nghe nữa đúng không? Tang Tửu nhận ra khuôn mặt Ôn Quý Từ, cô nhàn nhạt cười, thì ra anh là tên khốn Ôn Quý Tử à. Hôm nay lúc cô đi tụ tập đột nhiên nhớ đến những lời lạnh nhạt Ôn Quý Từ nói, cô càng nghĩ càng thấy giận, càng giận thì uống càng nhiều, cuối cùng cô cũng không biết cô uống bao nhiêu rượu nữa. Giờ cái người đáng ghét đang đứng trước mặt Tang Tửu, cô cố ý đặt tay lên khóa kéo, làm ra vẻ muốn kéo xuống. Ôn quý từ lại đè tay tang tiểu lại trầm giọng nói chẳng phải bảo em đừng cười à Đây là phòng em em làm gì là tự do của em anh ra ngoài một giây sau ôn quý từ lật cả người tang tiểu lại một tay anh đặt lên bả vai của cô đẩy cô ra sau tang Tửu mất kiểm soát ngã ra sau đặt lưng xuống giường bóng đen cao lớn bỗng chốc phủ xuống như một cái lồng giam cô lại tang tiểu ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy thâm sâu khó lường Uốn quý từ nghiêng người sang, cơ thể anh hơi hạ xuống, tay chống hai bên người Tang Tửu. Anh rũ mắt từ trên cao nhìn xuống cô, hệt như kẻ chế tài vô tình. Mỗi một thức ánh mắt lướt qua đều giống như lưỡi câu, chậm rãi và tỉ mỉ vuốt phe. Mọi suy nghĩ của Tang Tửu như trần trụi trước mặt anh. Tang Tửu tức giận, cô đang định lên tiếng thì Ôn Quý Từ giơ tay lên, đan hai tay Tang Tửu lại với nhau rồi lại chói chặt tay cô trên đỉnh đầu cô, đè lên đầu giường. Hai tay tang tử bị hạn chế cô nhấc chân nhưng ôn quý từ lại dùng đầu gối kẹp chặt chân cô lại. Trong bóng tối, giọng ôn quý từ không gợn chút sóng anh chỉ nói một lần thôi, em nghe cho rõ. Một tay anh nâng cầm tang Tửu lạnh lùng nói thứ nhất bắt đầu từ bây giờ không được cởi quần áo nữa. Thứ hai, đợi anh đi rồi thì em đi tắm, sau đó thay đồ sạch. Còn chưa nói xong, giọng nói nghẹn ngào khe khẽ vô cùng ấm ức vang lên, anh giữ với em. Ôn quý tử sững người. Lúc này, mấy giọt nước mắt lăn xuống rơi trên đầu ngón tay Ôn Quý Từ, lạnh lạnh tựa tuyết nhưng lại nóng bỏng khiến người ta phải hoảng hốt. Đôi đồng từ của Ôn Quý thư bỗng có thắt cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Tang Tửu khịt mũi, rõ ràng là anh không đúng mà anh còn giữ với em. Ôn Quý Từ bỗng chốc mất hết lửa giận, anh đứng dậy, ngồi bên giường Tang Tửu, cẩn thận dè dặt nói, "Xin lỗi, vừa rồi là anh không đúng." Anh thận trọng nhìn vẻ mặt Tang Tửu thăm dò hỏi, "Em có thể tha lỗi cho anh không?" Hồi lâu Tăng Tử vẫn chẳng nói gì, cô dựa vào bên giường, tiếng nức nở dần ngớt. Cô ngần ngơ nhìn ôn quý từ lần nữa nhớ đến hôm sầm tối ảm đạm đó, những lời nói lạnh nhạt của anh hiện lên rõ ràng trong đầu cô. tang tửu nhìn ôn quý từ đam đắm, đột nhiên cô khẽ hỏi một câu anh, anh ghét em đến thế sao? Ôn quý từ sưỡng sờ, giọng nói trầm thấp của tang Tử vang lên, hôm đó ở sân gôn em vào nhầm phòng thay đồ nam, sau đó em nghe thấy những lời anh nói. Anh nói cô ấy không phải em gái tôi, cơ thể ôn quý thư khựng lại cuối cùng anh cũng hiểu tại sao hôm đó tang Tửu vô duyên vô cơ có kỉnh hỏi cô lý do thì cô không nhắc dù chỉ một chữ. Bây giờ tất cả những khó hiểu đều có nguyên do. Trái tim ôn quý thư ngập tràn nỗi đau khó nói, anh có thể tưởng tượng được khi đó tang Tửu nghe cô này sẽ buồn bã đến thế nào. Ôn quý từ hít sâu một hơi, lên tiếng không phải như em hiểu đâu. Vậy anh nói cho em biết em nên hiểu thế nào. Tăng tử lập tức khẳng hỏi, mượn men rượu cuối cùng cũng thốt ra điều không cam tâm trong đáy lòng. Tăng tử cũng không nhận ra, lúc ôn quý tử nói câu này, trong lòng cô dâng lên niềm vui khó tả. Ôn quý tử im lặng nhìn tăng tử cô nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong cô đang đợi câu trả lời của anh. Anh mím chặt môi, đôi môi mỏng khẽ run khó nhận ra được. Nhưng, sao anh có thể nói ra được đây? Trong bầu không khí mờ tối, dường như ánh trăng đang rơi xuống. Ánh trăng trên mặt đất kéo dài thành một đường viền lạnh lẽo, nhưng dù có nhợt nhạt đến đâu thì cũng không bằng sắc mặt của ôn quý thư. Mặt anh sớm đã trắng bạch, ôn quý thư im lặng rất lâu, anh nhìn tang Tửu chậm rãi lên tiếng, tang Tửu, em sai rồi. tang Tửu cười diễu, anh xem, ngay cả lừa em anh còn chẳng muốn. Cô lầm bẩm 14 tuổi em đến nhà họ ôn, bây giờ em 21. 7 năm rồi, cho dù nuôi thú cưng thì cũng đã nảy sinh tình cảm. Còn anh thì sao? Em trưởng thành chưa được bao lâu thì anh ra nước ngoài, một lần đi là đi 3 năm, ngay cả tin nhắn cũng chẳng thèm gửi cho em. tang tử nhìn tròng chọc vào ôn quý tử lồng ngực phập phồng, cô gặng hỏi từng chữ ôn quý tử anh ghét em đến mức này sao? Có lẽ chỉ hôm nay mượn hơi men cô mới dám chất vấn anh, mới dám can đảm hỏi ra câu hỏi mà cô đã giữ trong lòng rất lâu. Anh không ghét em, sắc mặt ôn quý thử lại càng tái hơn. Đầu Tang Tửu đau nhức nhưng cô lại không kiềm được mà nhớ đến cảnh tượng lần đầu cô gặp Ôn Quý Từ. Hôm đó mặt trời trói trang nhưng cũng chẳng bị được với vẻ khôi ngô đáng kinh ngạc của Ôn Quý Từ. Cô đã nghĩ, người anh trai này đẹp trai thật, nhưng khuôn mặt đẹp như vậy, tại sao luôn nói ra những câu lạnh nhạt đến thế chứ? Tang Tửu không nhìn Ôn Quý Từ, cô ngoảnh đầu nhìn vào khoảng không thì thầm, "Em thường hay nghĩ, rốt cuộc anh ghét gì ở em?" Ôn quý thư kiềm nén không lên tiếng, trái tim anh như một vết sẹo bị rách toạc không thể nào chữa lành được. Sao anh lại ghét em được? Ngay cả nhìn cô một cái anh cũng cảm thấy xa xỉ, sao có thể ghét cô được? Tăng tử khẽ nói, thì ra anh không ghét em à, vậy em càng đáng thương hơn rồi. Ngay cả ghét em mà anh cũng thấy dư thừa, với anh mà nói em hoàn toàn chẳng được xem là một người xa lạ. Ôn quý tử anh có từng nghĩ tang tử cười buồn, em là người không phải con dối chưa? Giọng cô nghẹn ngào, xen lẫn tủi thân khó tả anh hờ hững với em như vậy, em cũng biết khóc, cũng biết buồn. Trái tim ôn quý từ đau đớn, anh giữ bả vai tang Tửu, nhìn thẳng vào cô tang Tửu em nghe kỹ này. Anh không ghét em, trước giờ anh không hề nghĩ em là người lạ, anh chỉ anh chỉ. Lời đã ở trong cổ hỏng nhưng anh không tài nào thốt ra được. tang Tửu ngước đôi mắt rơm giấm nước ép sát từng bước chỉ là gì. Ôn quý từ lại im lặng. Ánh mắt Tăng Tửu nhìn thẳng vào mắt ôn quý thử nghiêm túc hỏi, em không muốn nghe câu trả lời lấy lệ, bây giờ em chỉ muốn hỏi anh một câu. Em nói đi, tang Tửu vô cùng nghiêm túc, gần từng chữ hỏi ôn quý tử anh trả lời em, đời này em có thể làm em gái của anh không? Tăng Tửu cũng không biết tại sao cô lại để tâm đến vấn đề này đến thế. Có thể là lúc đầu không quá để tâm, nhưng càng nghĩ nó lại càng trở thành chấp nghiệm. Mí mắt ôn quý từ khẽ run câu hỏi của cô giống cái lồng chói buộc anh, nhốt anh cũng nhốt cả cô lại, giam cầm hai người trong đó. Anh cố hết sức mình muốn thoát ra ngoài, nhưng lại chỉ có thể chìm vào địa ngục sâu thẳm hơn. Ôn quý từ lại im lặng không lên tiếng. Tăng Tửu cảm thấy đầu cô đau như búa bổ cô bất giác nghĩ cơn đau này có lây không nhỉ, nếu không sao cô cảm thấy trái tim cô cũng đang âm ỉ đau. Tăng Tửu nhìn ôn quý từ, lạnh lùng nói em chỉ cần một câu của anh thừa nhận em là em gái anh rất khó sao. Cô cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào ôn thái tử, với anh mà nói, hạ mình quay đầu nhìn em một lần khó đến thế sao? Từng tiếng chất vấn vang lên ôn quý thư cứng đờ ngồi đó. Ôn quý thư, mày nghe thấy chưa? Cô ấy đang hỏi mày. Sâu trong lòng có một giọng nói đang vang lên, mày trả lời đi, mày chưa từng xem cô ấy là em gái mày, cô ấy chiếm một vị trí không thể nào thay thế được trong cuộc đời mày. Mày nghĩ xem mục đích mày về nước là gì? Mày đành lòng nhìn cô ấy thất vọng hết lần này đến lần khác sao? Sắc mặt ôn quý thường ngày càng nhợt nhạt, lúc này lại có một giọng nói bình tĩnh xuất hiện, nếu mày muốn nói ra suy nghĩ thật sự của mày, mày có từng nghĩ đến hậu quả khi làm vậy không? Cô ấy say rồi, này cũng muốn làm liều với cô ấy sao? Mày đã từng đau khổ như vậy, bây giờ mày định kéo cô ấy cùng xuống địa ngục sao? Từng câu từng chữ như tiếng xét rền vang, xé thoạt tất cả mộng tưởng Ôn quý từ nhắm mắt tay anh từ từ xiết lại, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay cuối cùng yếu ớt buông lỏng ra. Ngón tay út của anh bất giác run lên, như thể chạm vào tương lai không nhìn thấy được kia. Tàng tử vẫn luôn nhìn ôn quý từ đam đắm, vì say nên đầu cô rất đau, hệt như vô số cây kim đâm vào đầu vậy. Cô cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn ôn quý thư chằm chằm. Ôn quý từ vẫn không nói, khuôn mặt anh như băng tuyết ngưng động, môi anh rất tái, gần như không có chút sắc hồng nào. Tang Tửu hơi ngẩn người, là vì cô uống say à? Sao cô cảm thấy trong đáy mắt Ôn Quý Từ lờ mờ có nỗi đau dẫy dụa, cô bỗng cảm thấy mình nhìn không rõ nữa. Ôn Quý Từ mở mắt anh lại nhìn Tang Tửu, đủ thứ cảm xúc đan xen xuất hiện, ánh mắt anh nhìn Tang Tửu hệt như đêm đen bao trùm lấy cô. Trong tĩnh lặng, Tang Tửu nghe thấy câu trả lời của Ôn Quý Từ, giọng anh lạnh lùng mà nhẹ bẫng, như một lưỡi dao sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua không khí. Anh không có gì để nói mỗi một chữ bật ra giống như đang lăng trì cô, lòng Tang Tiểu Lạnh như cho tàn, đầu cô càng đau hơn nhưng cô bỗng bật cười. Tang Tửu nghiêng người, giọng cô khàn đặc "Em buồn ngủ, anh đi được rồi." Lúc này, một sức mạnh đột nhiên nắm lấy cánh tay Tang Tửu kéo cả người cô sang ôm vào lòng. Hai tay Ôn Quý Từ ôm lấy vai Tang Tửu khóa chặt cô trong vòng tay anh. Anh ôm cô chặt như vậy, dùng sức đến thế, hệt như muốn khảm cô vào trong xương máu anh. Không hề che giấu điên cuồng và mặc ý nơi đáy mắt anh. Cô vùng vẫy anh ép sát, cô lùi lại anh càng tiến gần. Tàng tử dẫy ruộng một hồi, phát hiện cô hoàn toàn không thể chống lại ôn quý từ được cô lạnh lùng lên tiếng, buông em ra. Không buông, giọng anh khàn đặc quanh quẩn trong tay cô. Tàng tử vốn chẳng còn bao nhiêu sức hơi men sộc lên, giọng cô nhẹ đi nhiều, buông tay. Không buông, vẫn hai chữ quyết không nhường. Tàng tử im lặng một lúc cô bỗng cao giọng ôn quý từ anh biết sao em bảo anh buông tay, anh không nghe thấy em nói à. Tầm mắt Ôn Quý Từ rơi vào bóng tối, ánh mắt anh đen kịt mà sâu thẳng. Khoảnh khắc này, như có pháo hoa đột nhiên xuất hiện trong đêm đen. Đốm sáng đó như cháy lan ra đồng cỏ thoáng chốc bị bao phủ trong ngọn lửa vô hình nóng rực. Trong mờ tối, Ôn Quý Từ ngước mắt, giọng anh vừa khàn vừa đè nén, nghe thấy rồi, nhưng thế thì sao? Hồi lâu sau tang tiểu dần yên lặng, cô từ bỏ vùng vẫy, mặc cho Ôn Quý Từ ôm. Ổn quý từ cúi đầu nhìn tang Tửu cô im lặng tựa vào lòng anh cầm rất nhọn đôi môi màu hoa hồng giờ đây đã tái nhợt. Lúc này, mái tóc đen của tang Tửu xóa tung trước người anh, hơi thờ của cô phả lên cổ anh nhưng anh vẫn cảm thấy cô cách anh rất xa. Cô là em gái anh, rõ ràng anh biết mình không nên làm vậy, nhưng lúc cô uống say anh để mặc cho mình càn rỡ một lần. Chìm vào trong giấc mơ hư vô này, cho dù trời sáng sẽ tỉnh mộng Ôn quý từ ôm bông hoa đầy gai trong lòng, càng ôm chặt thì gai nhọn càng đâm sâu vào sương máu anh từng chút từng chút đi qua mỗi thức da của anh cho đến trái tim. Hơi thở của cô là dây leo chậm chậm và dễ dàng xếp chặt lấy hô hấp của anh, đâm vào máu thịt anh, nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng. Tàng tiểu dán vào bên tài ôn quý từ cô nhắm mắt ra cô trắng đến trong suốt đôi hàng mi như cánh bướm đang run dày. Cô nghẹn ngào lên tiếng, giọng nói khẽ khàng như sợi tơ sắp đứt. Anh, giờ em đang say, anh không thể lừa em được sao? Cho dù là một lần thôi cũng được, cơ thể ôn quý thư cứng đờ, anh vùi đầu vào cổ tang tử im lặng hồi lâu mới khó khăn thốt ra mấy chữ, xin lỗi. Lời vừa dứt cơ thể tang tử run lên, lúc này cô ngẩn đầu cắn mạnh vào cổ ôn quý thư, hệt như đang chút hết lửa giận của cô. Cơ thể ôn quý thư cứng đờ cơn đau lan ra nhưng anh như không cảm nhận được. Anh vươn tay, vô cùng dịu dàng vuốt tóc cô, dung túng cho tất cả hành động của cô. Mỗi một nơi cơn đau đi qua, làn ra như có ngọn lửa lan tràn nhưng lại đông thành băng tuyết. Tàng tửu hơi run dày, hồi lâu sau cô ngẳng đầu nhưng không nhìn anh, giọng vô cùng hờ hững ôn quý tử anh có trái tim không. Ôn quý từ sừng sốt nhưng anh im lặng không lên tiếng. Một lúc sau tang tử tiếp đi cô thực sự rất mệt cứ thể dựa vào lòng ôn quý từ rồi chìm vào giấc ngủ. Ôn quý từ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không hề nhúc nhích. Ánh trăng soi nghiêng bóng dáng anh hệt như một bức tượng không có linh hồn. Mặt ôn quý từ nhợt nhạt nhưng anh lại nở một nụ cười diễu. Lần mộng ảo duy nhất trong đời này lại dành cho người không có khả năng nhất với những ảo tưởng không nên có nhất. Trong 3 năm ở nước ngoài, mỗi lần nhớ cô, nỗi đau này lại thắt chặt lấy anh. Anh vốn cho rằng, 3 năm anh đã chịu đựng được rồi thì giờ anh còn sợ gì nữa. Nhưng hóa ra thứ anh sợ nhất là thái độ của cô. Những hiểu lầm và thất vọng của cô là bí mật mà anh không thể nào nói ra được. Anh rõ hơn ai hết một khi nói ra những ảo tưởng trong đáy lòng thì anh với cô nên cư xử với nhau thế nào. Ổn Quý Thư Tê Dại đưa tay lên, cánh tay thon dài lặng lẽ ôm chặt vai Tang Tửu. Anh cúi đầu, vùi vào mái tóc đen của cô, anh lên tiếng, giọng nói chất chứa nhiều cảm xúc như đang nói mê Tang Tửu, em nói cho anh biết, con đường này anh nên đi thế nào đây? Không ai đáp lại anh. Hồi lâu sau, Ôn Quý thư cẩn thận đặt Tang Tửu xuống giường, dịu dàng ghém chặt chăn. Bóng tối bao trùm xung quanh, Tang Tửu yên bình say giấc trong khung cảnh mờ tối như vậy mà vẫn đầy sức sống. Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi như ảo mộng, Ôn Quý Tư nhìn Tang Tửu đăm đắm mấy giây, một lúc sau anh bỗng cúi người. Anh nhắm mắt, môi từ từ tiến lại, nhẹ nhàng đặt lên trán Tang Tửu một nụ hôn, sau đó nhanh chóng đứng thẳng lại. Trong bóng tối, giọng anh rất khẽ, hết đỗi dịu dàng, ngủ ngon chương 20, câu ngủ ngon này của ôn quý thử dần trôi xa trong đêm đen, tang Tửu không nghe thấy. Cả đêm tang Tửu mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Xúc cảm mềm mại cuộn trào mãnh liệt dường như cô cắn mạnh nhưng người đó không né tránh. Một giây sau có người xông vào thế giới của cô, cô bắt gặp đôi mắt quen thuộc đó. tang Tửu nhìn vào đáy mắt ôn quý thử ánh mắt anh không sáng nhưng chỉ phản chiếu mỗi bóng hình cô. Tang Tửu choáng tỉnh, cô vẫn nhớ cảnh cuối cùng trong mơ, Ôn Quý Từ cuối người sát đến gần cô, gần đến mức không có khoảng cách. Đầu cô lại đau như búa bổ, cô hơi lật người nhưng lại bị cản trở. Có một người ngồi bên giường, vì hành động của Tang Tửu nên người đó cử động, nhìn sang cô. Tang Tửu giật mình, bục miệng "Ôn Quý Từ, sao anh ở đây?" Ánh mắt Ôn Quý Từ rất nặng nề, xen lẫn rất nhiều thứ, lúc anh nghe thấy lời Tang Tửu nói, đáy mắt anh lóe lên, cũng không nói gì. Nhưng Tang Tửu lại không bình tĩnh như vậy, cô cố gắng nhớ lại, rốt cuộc tối qua cô làm sai chuyện gì mà đến nỗi Ôn Quý Từ không về phòng, ở lại đây đợi Khởi binh hỏi tội. "Cổ anh sao thế?" Tang Tửu nhìn vào cổ Ôn Quý tử ở yết hầu có dấu răng rất rõ ràng, còn có vết máu đã khô. Vừa dứt lời Tang Tửu đã thấy hối hận, lẽ nào giấc mơ tối qua là thật Ôn Quý Từ bị cô cắn. Quả nhiên Ôn Quý Từ khẽ ha một tiếng, rứt khoát phù người xuống, nắm nhẹ lấy cầm Tang Tửu như đang trừng phạt. Theo em thấy, em nghĩ ai có khả năng làm ra chuyện này nhiều hơn. Tang Tửu nuốt nước bọt cơ thể cứng đờ ở đó, không dám nhúc nhích gì. Cô vờ như nghe không hiểu, cười nói, "Chắc không phải anh đang nói em đấy chứ?" Ổn Quý tức đến bật cười vì độ mặt dày của Tang Tửu, tay anh không rời khỏi cầm Tang Tửu mà vuốt ve như vô tình cố ý. "Vậy em nghĩ bắt được kẻ phạm tội rồi thì nên giải quyết thế nào?" Câu này liên quan đến sự sống còn của cô sau đó, cô nghĩ mình phải trả lời cho tốt. Tăng tửu lánh nặng tìm nhẹ anh đại nhân rộng lượng tấm lòng bao la chắc chắn sẽ không tính toán chi ly với người đó đâu. Ổn quý thư không lên tiếng ngay mà im lặng nhìn mặt tang tửu khiến ra đầu cô tê dần. Với tang tửu mà nói từng giây từng phút trôi qua đều là dài vò. Anh rất hẹp hỏi không rộng lượng như em nói. Ổn quý thư gần từng chữ. Đây là ý gì trái tim tang tửu căng thẳng. Ổn quý thư bỗng rời tay đi đứng dậy khỏi giường. Một chiếc cúc áo vest bông mờ, anh cứ thể đứng bên Tang Tửu, thản nhiên cài cúc lại, động tác tao nhã. Đợi Tang Tửu căng thẳng đủ rồi, Ôn Quý Từ mới tuyên bố kết quả, "Phiền vị tiểu thư này truyền lời với kẻ phạm tội, nếu lần sau không có mặt tôi thì đừng uống rượu nữa." Đợi Ôn Quý Từ xoay người rời khỏi phòng, lúc này Tang Tửu mới thở vào một hơi. Tang Tửu đang định ngoan ngoãn tuân thủ giao ước với Ôn Quý thư thì tưởng thiếu gia gọi đến bảo cô tham gia bữa tiệc tối nay. Chuyện của tang Tửu và cổ xa cũng lan truyền trong nhóm bạn bè của cô, họ đều biết có người không có mắt ra ngoài mà lại ra ngay trên đầu tiểu công chúa của nhà họ ôn. Nhà họ ôn cũng không ăn chay, bị người ta bắt nạt leo lên đầu lên cổ thì tất nhiên sẽ ra tay chừng chỉ. Để an ủi Tăng Tửu chịu ấm ức, lâu nguyệt và tưởng thiếu du bàn bạc quyết định tổ chức một bữa thuộc tập ở câu lạc bộ Vân Mai để giải tỏa tâm trạng. Có lý nào Tăng Tửu lại không đi trước khi ra ngoài cô còn đặc biệt giày công sửa soạn một phen. Trước nay tưởng đại thiếu giao tiếp rộng rãi, tối nay anh ta gọi rất nhiều người đến để khuấy động bầu không khí. Ngoài nhóm tống Hữu thân thiết biết gốc gác nhau ra, những người khác cũng phải vượt qua bài kiểm tra kỹ càng của tưởng đại thiếu thì mới được vào. Anh ta đến để giải khuây cho tang tử chứ không phải mang đế xui xẻo cho cô. Lâu Nguyệt sao tang tử chưa đến, người đã đến được phân nửa tưởng thiếu du tính tình nóng vội tóm lấy Lâu Nguyệt đang chơi điện thoại rồi hỏi. Lâu Nguyệt hết cách cất điện thoại, anh muốn em nói với anh bao nhiêu lần nữa đây, kẹt xe, sắp đến rồi. Tưởng Thiếu Du ở một tiếng, đột nhiên điện thoại trong tay đổ chuông, màn hình hiển thị tên Ôn Quý Từ. Tống Hữu, Thường Ngu và Tưởng Thiếu Du đều là bản thân từ nhỏ của Ôn Quý Từ cũng thân với Thang Tửu. Tưởng Thiếu Du biết trước giờ Ôn Quý Từ và Tang Tửu không hợp, không muốn phá hỏng tâm trạng của cô nên không gọi Ôn Quý Từ đến. Vừa bắt máy, giọng nói hơi mất kiên nhẫn của Ôn Quý Từ vang lên, sao chỗ cậu ổn thế? Tưởng Thiếu Du cũng không định giấu ôn quý từ tôi tổ chức bữa tụ tập cho tang Tửu, nhưng giờ cô ấy chưa tới. Vừa dứt lời cửa mở ra, làn gió như có như không cuộn lên. tang Tửu mặc váy đen, thắt lưng in hoa chạm rỗng quấn quanh eo, vòng eo vốn đã mảnh mai giờ lại càng nhỏ nhắn. Chiếc áo Ziller bằng vài cashmere choàng trên vai, sợi vải bông màu quả hạnh thêm vài phần đều đặn và mềm mịn, đường bờ vai thoát ẩn thoát hiện trêu ngươi, làn da trắng mịn mượt mà. Người trong phòng đều lóe mắt trước cách ăn mặc của Tang Tửu, ngay sau đó nhanh chóng hoàn hồn. Ngoài mấy người nhóm Tống Hữu với Tưởng Thiếu Du đủ hiểu Tang Tửu ra, thì những người lần đầu gặp Tang Tửu đều khó tránh khỏi nảy sinh vài suy nghĩ. Không biết dây thần kinh nào của Tưởng Thiếu Du bị chập, anh ta còn tận chức tận trách báo cáo một câu, tối nay Tang Tửu ăn vận đẹp quá, mọi người đều dán mắt. Đầu kia điện thoại im lặng, lúc này Tưởng Thiếu Du mới biết mình lỡ lời, đang muốn ậm ừ cho qua giọng nói không biết vui hay giận của Ôn Quý Từ vang lên, "Câu lạc bộ Vân Mai à?" Tưởng Thiếu Du đang định cặn hỏi thì điện thoại đã bị cúp, mặt anh ta ngệt ra, từ khi nào mà Ôn Quý Từ lại truy đến cùng hành tung của Tang Tửu vậy? Tang Tửu vừa vào, cô quét mắt một vòng, nhìn chỗ Lâu Nguyệt và Tưởng Thiếu Du rồi cười với họ. Lâu Nguyệt vừa thấy Tang Tửu tới đã lập tức cất điện thoại, ngay cả trò chơi tình yêu bình thường thích chơi nhất cũng gạt sang một bên. Vốn dĩ tối nay Trang Lan cũng định đến, không ngờ có việc đột xuất phải ra nước ngoài, xong việc cũng không về kịp. Rượu bầy la liệt trên bàn, tang Tửu nhớ đến thảm cảnh sáng nay đối mặt với ôn quý từ cô rót tượng trưng một ly. Nhưng tưởng thiếu du và Tống Hữu rất nhiệt tình, họ tưởng tang Tửu không thích rượu mạnh nên đặc biệt rót mấy ly rượu có vị ngọt giúp cô, loại nào cũng có. Nếu không thích thì anh khui rượu khác giúp em nhé. Thịnh tình khó từ chối, tang Tửu chọn ly rượu vị nhẹ, nhấp nhấp từng chút. Còn chưa đặt ly xuống thì Lâu Nguyệt đã huyết cánh tay tang Tửu tối qua anh cậu bế cậu về, anh ấy không ngược đãi cậu chứ. May mà cô ấy biết hạ giọng để nói, nếu không chuyện tang Tửu uống say bất tỉnh nhân sự sẽ lan truyền rộng rãi mất. tang Tửu cũng kề tay nói nhỏ tơ uống đến mất trí nhớ chẳng nhớ gì cả, không biết có làm chuyện gì khiếm nhã không nữa. Lâu Nguyệt còn muốn gặng hỏi nhưng cửa đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Tàng từ cúi đầu nhấp rượu không ngẩn lên thế nên cô không biết rằng mình đã bỏ lỡ cảnh tượng ôn quý thư xuất hiện ở cửa. Vóc dáng ôn quý thư cao lớn, mặc vest mang giày da áo sơ mi để mở hai nút trên cùng cấm dục quyến rũ, nhìn thoáng qua là khó mà quên được. Cho dù anh đến vội vàng thì vẫn mang theo dáng vẻ bình tĩnh như thường. Cho dù không được mời đến nhưng anh vẫn ông dung thản nhiên, như thể anh mới là chủ nhân của bữa tiệc. Bên cạnh bỗng có người ngồi xuống. Ly rượu còn chưa chạm đến môi, đột nhiên bàn tay của người đàn ông vươn tới, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, một tay giữ lấy ly rượu. Tàng tử hơi ngẩn ngơ, trước giờ cô luôn cảnh giác nhưng vì mùi hương quen thuộc sộc vào khoang mũi, không ngờ lần này cô không phản kháng gì. Tàng tử biết ôn quý từ chưa bao giờ dùng nước hoa, nhưng trên người anh luôn mang theo mùi hương lạnh lạnh cô nhận ra ngay lập tức. Mùi rất nhạt nhưng từ lúc ngẩn ngơ mà sộc đến thậm chí còn khiến cô cảm thấy choáng váng. Tăng tử ngoảnh đầu nhìn. Cuộc huyên náo vừa rồi là vì người này. Ánh đèn ở góc này mờ ảo, nhưng lại không hề làm mờ đi đường nét góc cạnh rõ ràng của ôn quý tử, đôi mắt hẹp dài hơi sách như cười như không. Anh, trả ly rượu cho em. Tăng tử cố phản kháng. Ôn quý tử rước khoát truyền ly rượu đến trước mặt anh, không cho tăng tử cơ hội cầm về. Hôm qua uống chưa đủ, còn muốn uống say nữa. Giọng nói trầm thấp của ôn quý tử vang lên, tăng tử lại nhớ đến lúc sáng cô tỉnh dậy, ôn quý tử ngồi bên giường cô. Dấu răng rõ ràng trên cổ Ôn Quý Từ đã cho thấy hành động xấu xa của cô tối qua. Quên những lời vừa nói sáng nay rồi, Tang Tửu như chú mèo bị giẫm phải đuôi, mặt lập tức nóng bừng, cô ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống, lòng thầm ghi món nở cho tường Thiếu Du. Không biết uống rượu sẽ làm hỏng việc sao? Ôn Quý Từ cứ thế xuất hiện khiến nhóm Tống Hữu vô cùng kinh ngạc. Đoạn hội thoại vừa rồi của anh với Tang Tửu rõ ràng là dấu hiệu cho mối quan hệ chuyển biến tốt đẹp, đối chọi gay gắt nhiều năm như vậy. Không ngờ vẫn có kỳ tích xuất hiện. Họ vẫn nhớ mấy ngày ôn quý từ vừa về nước đã nói không muốn tang tửu làm em gái của anh. Bây giờ tình hình thế này, nhìn sao cũng thấy kỳ lạ. Chẳng phải cậu bảo bận công việc, không có thời gian đến đây à? Tưởng thiếu du cười ha hả Ôn quý từ hờ hững nhìn sang tôi không nhớ hôm nay cậu có hỏi tôi đấy. Tưởng thiếu du bị chặn họng muốn lừa gạt cho qua ai nhưng thất bại. Vừa may có một người xui xẻo hơn đụng phải hỏng súng của ôn quý tư. Ông tổng, đây là em gái anh à. Vừa rồi lúc Tang Tửu đến đã thu hút sự chú ý của một đám người. Tang Tửu, Ôn Quý Từ, một người họ Tang một người họ Ôn. Không ai nghĩ hai người liên quan gì đến nhau, tất nhiên họ dám chủ động bắt chuyện với Tang Tửu ngay trước mặt Ôn Quý thư. Người nói là một thiếu gia của tập đoàn công nghệ nào đó, hắn đã để ý đến Tang Tửu một lúc lâu rồi, hắn cũng chẳng quan tâm cô với Ôn Quý Từ có phải anh em hay không. Chỉ là người như thang tửu có đủ sức hút khiến người ta mê như điếu đổ. Đúng lúc lâu Nguyệt đi toilet chỗ ngồi ở bên cạnh thang tửu cũng bị trống ra. Người đó do dự chốc lát không đi tới ngồi nhưng ánh mắt hắn cứ chốc chốc lại nhìn sang tang tửu, lập tức khiến người ta hiểu ra ý của hắn. Người đó muốn bắt tay làm quen từ chỗ ôn quý tử ôn quý thử hờ hững nghe tầm mắt cũng chẳng nhìn vào người đó. Dáng vẻ anh thờ ơ, hoàn toàn không định đáp lời. Cho dù ôn quý từ trả lời thì tăng tử cũng có thể đoán được anh sẽ nói gì. Chắc chắn ôn quý từ sẽ nói cô không phải em gái anh, cô rớt khoát cướp lời trước. Tăng tử cười với hắn, thái độ ôn hòa, tôi không phải em gái anh ấy, anh không thấy hai bọn tôi khác họ sao. Khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt của ôn quý từ đường nét vốn lạnh lùng lại phủ lên một tầng tuyết mỏng. Tăng tử phát hiện cô nói vậy khiến sắc mặt ôn quý từ càng khó coi hơn. Người này đúng thật là em gái cũng không được, không phải em gái cũng không được. Người đàn ông đó rung động bởi nụ cười của Tang Tửu, hắn như bừng tỉnh à, thì ra cô là em họ của Ôn tổng. Tang Tửu bị chọc cười, xem là vậy đi. Người đó thấy nói chuyện hợp nhau, muốn thuận thế ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tang Tửu. Ổn Quý Từ vừa rồi không nói, tiếng nào đột nhiên cười nhẹ, môi cong lên nhưng đầy lạnh lùng, giọng nói vừa khẽ vừa trầm, thật không may, chỗ này có người rồi. Vừa dứt lời, Ôn Quý Từ tiện tay cầm túi của Tang Tửu đặt ở bên cạnh lên, để vào chỗ trống, vô cùng tự nhiên ngăn người đó định ngồi xuống. Vị trí trống ban đầu cũng thành vị trí có chủ rồi. Tang Tửu ngẩn ra, mọi người cũng im lặng, người đó lúng túng, rõ ràng cảm nhận được Ôn Quý Từ không thích hắn. Tang Tửu nhanh chóng hoàn hồn, chắc chắn là cô sẽ đứng về phía Ôn Quý Từ cũng không làm anh mất mặt. Tang Tửu cười tiện thể không để người đó thấy lúng túng, bạn tôi sắp quay lại rồi. Người đó chỉ đành rời đi cho dù vậy bầu không khí ở phòng bao cũng im lặng một lúc lâu vì ôn quý thư Để khuấy động bầu không khí Tống Hữu nhìn trái nhìn phải cuối cùng anh ta tìm được một cơ hội có thể phá vỡ sự gượng gạo Tống Hiễu nheo mắt nhìn ôn quý từ một lúc tầm mắt rừng ở cổ anh rất lâu cuối cùng anh ta lên tiếng hỏi cô cậu lại nhỉ sao lại có dấu răng vậy Nghe Tống Hữu nói thế ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lên cổ ôn quý thư Mặc dù không dám ngang nhiên nhìn anh, nhưng cũng có người không kiềm được mà lén nhìn sang. Ở Yết Hầu có một dấu răng đỏ sẫm trông như bị cắn không nhẹ. Trừ khi ôn quý thư có bạn gái rồi, nếu không ai mà can đảm như vậy, dám làm chuyện này với anh chứ? Tăng tự tưởng ôn quý từ sẽ không vui, không ngờ anh chẳng những không ngăn cản mà còn nới lòng cà vạt thoải mái cho người khác xem. Ôn quý từ định cùng vào chỗ chết với cô sao? Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy ánh mắt ôn quý từ lướt nhẹ về phía cô. Mỗi một chữ tiếp theo anh nói đều khiến thần kinh cô căng thẳng. Không cẩn thận bị mèo cắn, tang tiểu thở vào, người khác cũng không dễ bị lừa như vậy. chậc chậc mèo cắn không ra dấu răng thế này, ý trêu chọc vô cùng rõ ràng. Nếu không phải ở đây nhiều người thì suýt chút nữa tăng tử đã bóp chết Tống Hiễu vừa mở miệng rồi. Lần trước người cầu cũng có mùi nước hoa, rõ ràng là có bạn gái rồi. Tống Hiểu nhìn thái độ của ôn quý thử, nói chuyện cũng chẳng kiêng rè gì. Đám tưởng thiếu du hứng thú, ngay cả tăng tử cũng bị khơi dậy lòng tò mò, hơn nữa đúng lúc có cơ hội để chuyển đề tài cô lập tức bắt lấy không buông. dáng vẻ ham học hỏi, mùi nước hoa. Khi nào vậy, Tống Hữu nhìn ôn quý thử, ôn quý thử vẫn giữ tư thế đó, không tránh chẳng né, cũng không ngăn anh ta nói tiếp. Tống Hữu nói thẳng, thì ngày thứ hai lúc cậu ấy vừa về nước đấy, trong thang máy tôi ngửi được mùi thơm. Tống hữu nhau mắt nhớ lại tôi còn nhớ là mùi hoa hồng mùi hoa hồng mấy chữ này xoay mỏng mỏng trong đầu tangửu kết hợp với thời gian linh cảm của cô bỗng xuất hiện chẳng lẽ ôn quý từ dùng sữa tắm cô để trong phòng tắm không ngờ ôn quý từ biến thái như vậy ánh mắt đang tửu nhìn ôn quý từ thay đổi vừa nãy lúc ôn quý từ chưa đến tang tử có uống vài ngụm rượu gan thỏ đế cũng biến thành gan hùm. tang tửu nghiêng người sang Vì tiếng nhạc trong phòng rất lớn cô buộc lòng phải dựa lại gần ôn quý từ hơn. Anh, anh thích sữa tắm của em như vậy có cần em giúp anh không? Yên tâm, em rất hào phóng đấy. Còn chưa nói xong thì ôn quý từ đã không nhanh không chậm bịt miệng thang tử, hoàn hảo khâu những lời nói bậy của cô lại. Tiểu lượng của thang Tửu không tốt say rồi. Đối diện với đám bạn mặt đầy kinh ngạc cái cơ ôn quý từ đưa ra cũng vô cùng tự nhiên. May mà Tang Tửu dùng âm hơi, nếu không, với tình hình hiện tại, người có mặt trong phòng đều sẽ nghi ngờ Ôn Quý Từ lạnh lùng cấm dục nhiều năm như vậy là bởi vì sở thích đặc biệt của anh. Cuối cùng, để dằn đe Tang Tửu Ôn Quý Từ tung con át chủ bài, thản nhiên lấy điện thoại ra. Đèn phía trên chiếu rọi, mái tóc đen của Ôn Quý Từ phát ra ánh sáng trắng, sống mũi cao vút đổ bóng. Tang tử vốn bị bịt miệng cũng vô thức cúi đầu nhìn vào điện thoại của Ôn Quý Từ. Ôn Quý Từ không tránh mà nhập mật mã ngay trước mặt Tang Tửu, nhưng đầu óc Tang Tửu hơi chậm, không kịp ghi nhớ. Tang Tửu nhìn thấy Ôn Quý Từ chậm rãi mở album ảnh, ảnh bên trong không nhiều, chỉ có vài bức. Tấm ảnh đầu tiên là ảnh mặt người, còn là một cô gái đang nhắm mắt. Tang Tửu hứng thú nhìn chằm chằm, người này trông hơi quen. Khoan đã, đó chẳng phải cô sao? Cái tên Ôn Quý Từ này lại lưu ảnh cô mộng ru ôm chăn của anh ngù. Lục Ôn Quý Từ sắp nhấn mở bức ảnh ra, Tăng Tửu nhanh tay lẹ mắt che màn hình lại, còn che kín mít không lộ ra chút nào. Bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, Tang Tửu sợ Ôn Quý Từ lật lọng nên rớt khoát khóa màn hình điện thoại Ôn Quý Từ lại, nhét vào túi mình. Ôn Quý Từ nhìn sang, cũng không ngăn cô cứ thế để mặc Tang Tửu cướp đi điện thoại của anh. Chỉ nhìn một cái rồi quay đi, tiếp tục động tác vừa rồi. Anh dựa vào lưng ghế, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng khóe môi hơi mỉm cười. Nhóm Thường Thiếu Du và Tống Hiểu còn ngạc nhiên hơn cả Tang tựu ánh mắt họ đào qua đảo lại nhìn hai người tận mấy lần. Đây vẫn là Ôn Quý Từ của trước kia sao? Chắc không phải bị tà ma gì nhập đấy chứ? Ánh mắt nóng rực khiến Ôn Quý Từ suýt chút nữa đã bị nhìn đến nỗi thủng một lỗ, anh phì cười, hờ hững nhìn họ. Mắt anh rất thờ ơ, rất lạnh lùng, cho dù ngọn lửa đang cháy rực cũng có thể bị dập tắt, lập tức huy hiếp đám người đang cố tìm tòi hóng hớt. Vì cái nhìn này của Ôn Quý Từ, tất cả bọn họ đều tỉnh táo lại. Ôn thái tử vẫn là ôn thái tử mặt lạnh lùng trái tim sắt đá ngày xưa thôi. Về phần Tang tiểu giám động thổ lên đầu thái tuý, họ cũng tìm được một lý do hợp tình hợp lý. Không phải không trả thù mà là chưa đến lúc, đừng thấy hiện tại ôn quý tử không so đo với Tang tử, chưa biết chừng hôm nào đó thù cũ thù mới gộp lại tính chung. Cũng ở câu lạc bộ Vân Mai, Cổ xa ra khỏi một phòng bao, không biết cô ta nghe ngóng ở đâu được hành tung của ôn quý tử, biết anh thường đến đây. Thế nên Cổ Sa đến thử vận may. Lần này thật sự bị cô ta gặp được, cổ xa nhìn thấy tưởng thiếu du từ toilet đi ra cô ta không lên tiếng mà lặng lẽ theo sau anh ta. Tưởng thiếu du đi chưa được mấy bước thì điện thoại đổ chuông, anh ta dừng lại nghe điện thoại, a thực cậu thế này cũng tốt bụng quá đấy, tăng tử vừa đi chưa bao lâu là cậu cũng đi theo luôn. Cổ xa vừa nghe thấy cái tên tang tử thì cao mày, lòng nghĩ quả nhiên. Và những lời tiếp theo của tưởng thiếu du đã chứng thực được suy nghĩ của cô ta. Tôi tổ chức bữa tiệc giúp em gái cậu thôi, đến mức cậu phải trông kỹ như thế sao chắc không phải ba cậu bảo cậu chăm sóc đấy chứ. Những lời sau đó cổ sa không nghe rõ cô ra nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt. Không ngờ tang tửu lại là tiểu công chúa kim ốc tàng kiều của nhà họ ôn. Cổ sa từng nghe phong phanh, nhà họ ôn không để lộ điều gì là vì rất coi trọng nên sợ lời đồn nhảm nhí của người khác khiến cô tổn thương. Ngoài kinh ngạc ra, trong lòng cổ sa còn hối hận. Tang Tửu có quan hệ mật thiết với nhà họ Ôn, trước đó cô ta lại dám gây khó dễ cho Tang Tửu. Cô ta thầm nghĩ, bắt đầu từ bây giờ, nhất định cô ta phải lấy lòng Tang Tửu, thay đổi ấn tượng của Tang Tửu với cô ta. Tang Tửu không phải kẻ địch của cô ta, ngược lại cô ta có thể mượn cơ hội này để tiếp cận Ôn Quý Tử. Tưởng thiếu du không biết mình bị người ta nghe lén, sau khi quay lại phòng anh ta phát hiện Ôn Quý Tử rất phối hợp không rời đi. Tâm trạng rất tốt, anh ta kéo Ôn Quý Tử uống với anh ta vài ly. Chủ nhân của bữa tiệc tang Tửu đã lén chuồn ra ngoài với Lâu Nguyệt. Trong phòng bao nhiêu người, ra ngoài bầu không khí cũng dễ chịu hơn nhiều. Thiếu nữ nghiện nét Lâu Nguyệt kéo tang Tửu đưa một đoạn video ngắn mới xem được gần đây cho cô xem. Vì ảnh hưởng của tiểu thuyết nên bây giờ trên mạng phổ biến kiểu tạo câu tổng tài và phu nhân dân mạng đủ trò từ phu nhân treo tường cho tới tổng tài nhốt trong phòng tối, muốn kiểu nào cũng có. Lâu Nguyệt vừa xem vừa cười, sao tớ không nghĩ ra nhỉ, là tớ đọc ít chuyện tổng tài bá đạo quá sao. Chẳng phải bên cạnh cậu có một nhóm tổng tài nhà giàu đấy à, tư liệu sống có ở khắp nơi đấy được không hả? Tang Tửu cạn lời nói, mấy người trong phòng bao có thể tạo được cả trăm câu. Lâu Nguyệt à, một tiếng, vậy cậu tạo một câu xem. Tang Tửu kề vào tay Lâu Nguyệt nói mấy câu, cô ấy cầm điện thoại đưa đến trước mặt Tang Tửu, hay là chúng ta cũng diễn cái nhỉ? Không đợi Tang Tửu lên tiếng, Lâu Nguyệt đã bị dreamer quy nhập, cô ấy đọc lời thoại, "Phu nhân tổng tài ở nước ngoài 3 năm rồi." Tang Tửu liếc camera, thế nên anh ấy biết lỗi rồi. Tang đại tiểu thư khí chất cao quý người thường không bắt trước được, thái độ cao ngạo hoàn toàn tự nhiên, y hệt một tổng tài phu nhân. Lời dẫn chuyện của Lâu Nguyệt truyền đến tổng tài đã chuyển giới ở Thái Lan quay về rồi. Hai người nhìn nhau rồi phá lên cười. Lâu Nguyệt vẫn chưa nhận ra người Tang Tửu đùa chính là ôn quý từ mà cô ấy không dám chọc vào. Nếu là bình thường, cô ấy chẳng dám phối hợp diễn kịch với Tang Tửu đâu. Tài khoản đâu nhanh của Lâu Nguyệt vốn chẳng được mấy fan, cô ấy cũng không gắn bất kỳ đề tài nào, cứ thể đăng video lên. Trong phòng bao chỉ duy nhất thường thiếu du theo dõi Lâu Nguyệt là xem video một lần, xem không hiểu gì nên xem lại lần hai, cuối cùng anh ta sững người. Sau khi truyền nhau xem, cuối cùng đến tay ôn quý từ. Mấy cậu ấm đưa mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh nhìn ôn quý từ mặt mày thẳng nhiên đăng video lên WeChat của anh, sau đó xách áo vest đi ra ngoài. Ôn Quý Từ lái xe về nhà, lúc vào cửa kẻ đầu sỏ Tang Tửu đang ngâm nga hát thoải mái tự tại đi về phòng mình. Đi được nửa đường, Tang Tửu chợt cảm thấy áo bị người ta tóm lại, Ôn Quý Từ dáng người cao lớn đứng sừng sững trước mặt cô. Ôn Quý Từ cục mắt cổ hỏng bật ra tiếng diễu cực lấy anh ra đùa. Tang Tửu vẫn chưa phản ứng lại, em đâu? Ngay sau đó, ngón tay thon dài của Ôn Quý thư kẹp điện thoại, đưa chứng cứ ra trước mặt cô, giải thích chút. Một câu chuyện về tổng tài ra nước ngoài 3 năm, sau khi về nước biến thành người chuyển giới. Màn diễn tổng tài phu nhân hoàn hảo của tang Tửu, mỗi một ánh mắt nụ cười đều vô cùng rung động lòng người. Còn nói không lấy anh ra đùa. Ổn quý từ nhìn cô đam đắm, hơi nghiêng người tới trước dần di chuyển xuống dưới, nhìn thẳng vào mắt cô. tang Tửu vô cùng ấm ức, em cũng đâu phải tổng tài phu nhân, video này không tính. Ổn quý từ nghẹt thở, động tác chợt dừng lại. Phần 1 tới đây là hết.